Chương 58, đuổi rồi, chương 58, đuổi rồi. Ước chừng 30 người đội ngũ, mỗi người trong tay đều có một chương trấn dung, phía trên vẽ lấy chính là Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu không phải chạy trốn sao? Chuyện này còn không có kết thúc. Cái này không đều đến. Đối với chấp pháp trưởng lao chết, bọn hắn cảm thấy là nổ tông môn người kia làm, căn bản là không có hướng Tô Tiếu Tiếu cái phương hướng này nghĩ. Gặp qua người này sao? Một chấp pháp đường đệ tử hỏi. Không có. Bốn phía nghe ngóng trên cơ bản đều nói không thấy, coi như biết Tô Tiếu Tiếu cũng nói chưa thấy qua, bọn hắn những này tạp dịch đệ tử nhưng không muốn gây chuyện trên trên. Không bao lâu Tô Diêu đẩy phòng cửa bị đẩy ra. Lúc này Tô Tiếu Tiếu đang tính toán tu luyện, bị đột nhiên đánh gậy trong lòng lập tức bốc hỏa. Chính là hắn. Tô Tiếu Tiếu thân hình tròn béo, bị người này một chút nhận ra. Người này vừa nói, bên ngoài chấp pháp đường đệ tử ngay lập tức vọt vào. Tô Tiếu Tiếu nháy mắt liền bị bao vây. Các ngươi đây là làm gì? Ngươi nói làm gì? Ngươi trộm tông môn linh thạch, việc này sẽ không quên đi. Ngươi nói là cái này sao? Tô Tiếu Tiếu mở ra tay, lộ ra còn thừa không nhiều cực phẩm linh thạch, viên này là bản thể một mực cầm tới tu luyện dùng, thấy không nhiều liền ném cho phân thân xử lý. Ngươi vậy mà cầm tông môn cực phẩm linh thạch dùng tới tu luyện. Ngươi thật to gan. Các ngươi mẹ nó có bệnh có phải là? Ta đều nói là nhà ta lạc. Tông môn nếu có thể xuất ra một viên cực phẩm linh thạch ra, vua ta chưa viết ngược lại. Tiểu tử dám đùa chúng ta. Tô Tiếu Tiếu bây giờ nghĩ giết người. Muốn giết rất nhiều người, không có thí sự tất cả tới chút con rồi đáng ghét. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhiều người như vậy Tô Tiếu Tiếu khẳng định là đánh không lại, huống hồ những người này thực lực đều cao hơn hắn. Chớ cùng hắn nói nhảm. Trước mang về, gặp bọn họ lại muốn động thủ, Tô Tiếu Tiếu sử dụng ngự lôi chân quyết, một đạo điểm điện bộ ra. Phía trước người này nháy mắt ngất đi. Tô Tiếu Tiếu dưới thân thể chìm lập tức chui vào dưới mặt đất. Trường môn dáng vẻ Tô Tiếu Tiếu dùng như ý thần văn nhìn thấy qua, không nói hai lời Tô Tiếu Tiếu lập tức biến thành hình dạng của hắn. Có trận pháp ngăn cản chấp pháp đường các đệ tử đối không kịp đến. Tô Tiếu Tiếu hướng về chấp pháp đường độn đi, bọn gia hỏa này không cho điểm màu sắc bọn hắn nhìn xem, bọn hắn là không biết lợi hại. Một gian nhà bên trong Tô Tiếu Tiếu chui ra, bên trong không ai. Đẩy cửa phòng ra Tô Tiếu Tiếu đi tới chấp pháp đường trong đại sảnh, ngồi người hạ đẳng. Bất không được Tô Tiếu Tiếu không nhiều lắm biết công phu, những người này liền trở lại. Trưởng môn. Trưởng môn. Người tới nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu đều là chào hỏi. Các ngươi vừa mới đều đi đâu rồi? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Hồi bẩm trưởng môn chúng ta vừa mới ra ngoài đuổi bắt một cái trộm linh thạch tiểu tử. Các ngươi cho ta mảnh nói một chút, ta xem một chút cùng chấp pháp trưởng lao chết có quan hệ hay không. Những đệ tử này một trận giải thích, ở trong còn không thiếu thêm mắm thêm muối, nói đến Tô Tiếu Tiếu giống như một cái cùng hung cực ác chi đồ. Các ngươi vì sao đoan luận một cái mới tới đệ tử? Chúng ta tông môn làm sao có thể có cực phẩm linh thạch? Các ngươi liền không suy nghĩ thế lực sau lưng hắn sao? Đến lúc đó chọc thế lực sau lưng hắn, làm sao diệt tông cũng không biết. Tô Tiếu Tiếu trên cơ bản liền gào thét nói ra. Dưới mắt thấy trưởng môn nổi giận, cái người đệ tử nhóm đều cúi đầu. Kỳ thật trong lòng bọn họ rõ ràng, bọn hắn lần này quá khứ vì đến chính là tay người ta bên trong linh thạch. Thế thế, Tô Tiếu tiếu đi xuống. 3. Quản hắn là ai? Phiến lại nói. Hơn 30 người một người một bàn tay. Thay phiến đến. Một bên phiến một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thân là chấp pháp đường đệ tử từng cái cố tình vi phạm. 3. Phải bị tội gì? 3. Ngươi mẹ nó còn dám bụng mặt. Tay buông xuống đến. 3. Cho vẹn tiến một canh giờ. Tô Tiếu Tiếu mới tính hạ giận, cuối cùng Tô Tiếu Tiếu nói một câu, đánh các ngươi đều tính nhẹ, thân phận lệnh bài giao lên, các ngươi bị đuổi ra khỏi sân môn. A, trưởng môn, đuổi ra khỏi sân môn nghiêm trọng như vậy, không đến mức đi. Ba, Tông môn không nuôi phế vật, nhanh lên lấy ra. Hơi chậm một chút, Tô Tiếu Tiếu chiếu vào người ta mặt liền viễn, không có cách nào trưởng môn nói lời bọn hắn há có thể không nghe. Mặc dù trong lòng đều tại phàn nàn nhưng bọn hắn cũng không dám nói, trung thực nộp lên thân phận lệnh bài của mình. Linh Thiên Vũ, danh tự này có chút quen thuộc ga, có phải là ở nơi đó nghe qua? Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến cái gì, tại hệ thống ba lô bên trong xuất ra một phần danh sách, nhìn lướt qua Ninh Thiên Vũ danh tự liền ở trong đó. Cái này người biết Tông môn bí mật, luyện chế huyết anh đan, biết còn đợi tại Tông môn loại hành vi này xem như trợ trụ vi ngược, nên giết. Thừa dịp người này không chú ý, Tô Tiếu Tiếu hướng phía đan điển của hắn vỗ tới một chưởng, đại lượng linh lực tích lũy nhập trong cơ thể của hắn, vọt tới đan điển. Đan điển vỡ vụn, người này ôm bụng nháy mắt quỳ xuống đất. Trường môn ngươi đây là làm cái gì? Hủy đan điển ta làm gì? Tô Tiêu Tiếu cười tà, ngươi biết Tông môn bí mật, hối hận ngươi đan điển đều thính nhẹ. Cái gì bí mật? Tô Tiếu Tiếu không để ý tới hắn mà là nắm tay bỏ vào đầu của hắn phía trên, sử dụng siêu môn thuật, xem một phen ký ức, không có gì phát hiện mới. Xuất ra trường kiếm lúc người này đã ngơ ngơ ngác ngác, Tô Tiếu Tiếu một kiếm vung đi, cho hắn đến thống khoái. Các ngươi còn thất thần làm gì? Lại không lăn ra tông môn hắn chính là hạ tràng. Tô Tiếu Tiếu kiểu nói này, những người này dám xịn chạy tới thu thập hành lý. Vốn định tra tấn một chút những người này, nhưng là hiện tại Tô Tiếu Tiếu muốn giết quá nhiều người, trước đuổi đi những con rùi này lại nói, cho những người này thu thập hành lý. Tô Tiếu Tiếu đi tới chấp pháp đường bên ngoài cửa chính. Bọn người vừa đến, tô tiếu tiếu đưa tay chặn lại. Trường môn đây là làm gì? Người này không hiểu. Tông môn đồ vật, ngươi mang không đi ra. Ta không có cầm tông môn đồ vật ta. Tô tiếu tiếu nhắc nhở một chút. Linh thạch. Cái này mặt người lộ vẻ u sầu, mẹ nó như thế đen, ngay cả mấy khối linh thạch cũng không thể mang đi, không có cách nào người này giao ra 3 khối hạ phẩm linh thạch về sau tô tiếu tiếu mới cho qua. Hơn 30 người, tô tiếu tiếu hết thể vơ vét đến hơn trăm mai hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem bóng lưng của mọi người, tô tiếu tiếu hài lòng chui vào dưới mặt đất. Đám người còn đi không bao xa lúc này chân chính trưởng môn đi ngang qua đang muốn đi tìm nhị trưởng lão thương lượng chuyện lười đan nhìn một cái nhiều đệ tử như vậy đều lưng đeo cái bao đây là làm gì lúc thi hành nhiệm vụ sát thực cần có ít đồ ra ngoài nhưng cái gì nhiệm vụ cần nhiều người như vậy mình người trưởng môn này làm sao không biết to mò trưởng môn kỳ hương dịch bay xuống dừng ở trước mặt mọi người các ngươi đây là đi làm gì mặt đối trưởng môn tra hỏi đám người một mặt nộ vừa mới còn dám tự mình đi hiện tại đây là làm gì trưởng môn ngươi vừa mới không phải đuổi chúng ta ra tông môn sao trưởng môn nghe xong quái sự mình lúc nào đuổi bọn hắn ra tông môn Lúc nào đuổi các ngươi đi? Các ngươi nói rõ ràng, ngay tại vừa rồi a, người qua đây chấp pháp đường, còn giết chết một người, tịch thu thân phận lệnh bài của chúng ta. Càng nói trưởng môn liền càng cảm giác không thích hợp. Cuối cùng hắn xác định có người giả trang hắn, bởi vì hắn căn bản là không có làm qua những sự tình kia. Chẳng lẽ người này chính là nổ chúng ta Thiên sát tông cái kia tạp nhân? Kỳ Hưng Dịch thầm nghĩ, ta liền nói vừa mới rất kỳ quái. Trưởng môn vậy mà là luyện khí tam trọng. Ta coi là trưởng môn ngươi sử dụng công pháp gì che giấu tu vi, luyện khí tâm trọng sao? Kỳ Dịch Hưng như có điều suy nghĩ. Chương 59 Phân thân thứ nhất tử vong, chương 59, phân thân thứ nhất tử vong. Tổng hợp tông môn gần nhất ra sự tình, trưởng môn đem chuyện mới vừa rồi liên hệ đến một hồi. Xác định có cái luyện khí tam trọng người tại tông môn quái rối, cũng rất phù hợp giai đoạn này thực lực chỗ làm được sự tình, người này cầm các trưởng lão đều không có cách nào, náo sự về sau sẽ chỉ ở nút, nếu là thực lực đủ mạnh, đã sớm tại tông môn khai giết. Đang chuẩn bị tập hợp các đệ tử tìm xem cái này luyện khí tam trọng tiểu tử, trưởng môn đột nhiên nghĩ đến, cũng có cải biến thực lực cấp bậc công pháp. Người này cũng sẽ không như thế suận, muốn thất bại lộ thực lực chân thật của mình, cũng liền bại lộ mình hơn phân nửa thân phận. Quang đi tìm luyện khí kỳ tam trọng người cũng không được, không làm được. Nghĩ tiểu hội, trưởng môn đau đầu, lại đem chủ y đánh vào Tô Tiếu Tiếu trên thân, mới vừa từ chấp pháp đường đệ tử miệng bên trong biết được một cái gọi Vương Hữu Đức đệ tử trong tay có cực phẩm linh thạch. Lời nói nói mình tu hành nhiều năm như vậy, cực phẩm linh thạch chưa từng thấy qua. Các ngươi về trước đi. Về sau thành thật một chút trưởng môn dặn dạy xong liền ngự kiếm bay đi. Trưởng môn vừa đi chấp pháp đường các đệ tử hỏa khí liền đi lên. Đáng chết, chúng ta linh thạch đều bị người kia hốt đi. Mẹ nó, còn đánh chúng ta. Ngẫm lại điều khí, làm sao tìm được người này? Chúng ta thương lượng một chút chấp pháp đường cũng coi là một cái công việc béo bở, những người này ỷ vào quyền lợi không ít hố tông môn đệ tử linh thạch. Mỗi tháng điểm kia linh thạch tu luyện đều không đủ dùng, huống chi bọn hắn còn có còn thừa. Đặc biệt là Tô Tiếu Tiếu loại này mới vừa tới đệ tử mới, một hố một cái chuẩn. Trường môn rơi vào tạp dịch phong đỉnh núi, cái này nếu là bình thường, hắn căn bản liền sẽ không nhìn nhiều nơi này. Một cái mới tới đệ tử đã có cực phẩm linh thạch, nói thế nào cũng phải thật dài mắt ta. Các ngươi tạp dịch phong quản sự ở đâu? Kỳ Hưng Dịch hỏi hướng một người đệ tử. Hẳn là trong phòng của hắn đi. Người đi đem hắn cho tạ tiêu đến. Đúng vậy trưởng môn. Vương tổng quản được đưa tới. Trưởng môn nói rõ ý đồ đến, cái này nhưng làm Vương tổng quản kinh đến, trưởng môn vậy mà đến tìm Vương Hữu Đức. Cái này Vương Hữu Đức vừa mới tiến đến cứ như vậy lớn năng lực. Vương tổng quản đem trưởng môn đưa đến Tô Tiếu Tiếu trước cửa, sau đó đẩy cửa phòng ra. Vừa vào cửa Kỳ Hưng Dịch liền phóng xuất ra thân thức, hơi cảm ứng một chút. Đột nhiên một cỗ khổng lồ mà tinh thuần linh khí bị hắn cảm thấy được, hắn nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu trong tay cực phẩm linh thạch. Muốn nói cùng hạ phẩm linh thạch so sánh, quả thực chính là một tòa như bảo ngọc sơn phong, cùng một khối đá bình thường. Căn bản là không có đến so. Kỳ Hưng Dịch ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang. Vương Hữu Đức, trưởng môn đến tìm ngươi. Mau tới đây." Tô Tiếu Tiếu trong lòng giật mình, mẹ nói nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Tô Tiếu Tiếu bình tĩnh đi tới, dù sao là phân thân không cần sợ. Trường môn tìm ta làm gì? Ngươi đến từ nơi nào a?" Kỳ Hương dịch hỏi. "Ta đến từ một cái vắng vẻ tiểu quốc. Ta biết được trong tay ngươi có cực phẩm linh thạch, cố ý tới xem một chút, trong tay ngươi cực phẩm linh thạch là từ đâu được đến." Nguyên lai là vì việc này. Tô Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ nói, nhà ta đào đất, đào đến một cái cổ mộ, bên trong liền có rất nhiều loại đồ chơi này. Kỳ Hương dịch phiền muộn mình làm sao không có vận khí tốt như vậy. "Ngươi cũng là bởi vì này đạp lên con đường tu tiên đi." không sai trong tay ngươi còn có bao nhiêu loại linh thạch này đại khái còn có hơn 100 mai đi kỳ hưng dịch thân thể chấn động một ngàn mai hạ phẩm linh thạch hồi đoán một viên trung phẩm linh thạch theo thứ tự đi lên một viên cực phẩm linh thạch có thể hồi đoán 100 triệu hạ phẩm linh thạch nói cách khác tô tiếu tiếu trong tay có trên trăm ức hạ phẩm linh thạch kinh hãi kinh hỉ kỳ hưng dịch mẹ nó đều không biết nói chuyện đều chấm rất lâu kỳ hưng dịch mới tỉnh tỉnh táo lại vương hữu đức ngươi bây giờ theo ta đi ta có việc tìm ngươi thương lượng một chút đi tô tiêu tiêu ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có thể chơi ra cái hoa dạng gì một đường đi theo, Tô Tiếu Tiếu cùng Kỳ Hưng Dịch rơi vào một cái đỉnh núi. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, các loại hoa cỏ cây cối bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, như là thế ngoại thảo nguyên. Chỉ có một gian căn phòng nhỏ, chắc hẳn nơi này là trưởng môn nơi ở. Đi vào trong phòng, Kỳ Hưng Dịch lập tức pha ấm trà. Tòa. tới uống trà. Đinh, Túc chủ, trong trà có hàn lương độc, cẩn thận một chút nha. Mẹ nhà hắn, vừa đến đã trước hạ độc. Ba ngươi cái chân. Tô Tiếu Tiếu thầm nghĩ. Trưởng môn ta không khát nước, ngươi uống đi. Ai, ta cái này trà ngon. Ngươi nếm thử nhìn, ngươi bình thường còn uống không đến ta thật không uống, ta sợ ngươi trong trà hạ độc. Kỷ hương Dịch nháy mắt lúng túng, mẹ nó hắn thật đúng là hạ độc. cái kia đi, không uống, chúng ta trò chuyện điểm cái khác, làm sao có thể hạ độc, ngươi nghĩ quá nhiều. lúc này Kỷ hương Dịch từ trong ngực xuất ra một bình đan dược ra tới nói, đây là chúng ta tông môn luyện chế huyết linh đan, thực phẩm đan dược, có thể khiến thực lực của ngươi tạm thời vượt qua một hai cái tiểu giai tầng, lợi hại như vậy. đối, hơn nữa còn không có tác dụng phụ, ta bán điểm cho ngươi, chỉ cần một mai trong tay ngươi cái chủ loại kia linh thạch. tình cảm Kỷ Hưng Dịch đem tô tiếu tiếu khi tiểu bạch. Tự phẩm linh thạch giá cả còn tại đó, cần 10 vạn đoán khí trị mới có thể đổi một viên. Há lại loại này rác rưởi đan dược có thể đổi. Hơn nữa còn là một mai, đây chính là 1 ngàn vạn đoán khí trị. Con hàng này đem người vào chỗ chết hoa. Ta không đổi. Tô Tiêu Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Kỳ Hương dịch ngọng. Cái này mới tới ra hỏa khó chơi. Tại không thành, liền đổi 50 mai, ta thua thiệt điểm. Ta không đổi. Vậy ta dùng khác đan dược đổi với ngươi, rất chân quý cái chủng loại kia. Ta không đổi. Thấy cầm Tô Tiêu Tiêu không có cách nào, Kỳ Hương dịch ánh mắt lạnh. Đại thủ vung ra, chụp vào Tô Tiêu Tiêu cánh tay. Tốc độ quá nhanh, Tô tiêu Tiếu còn không có kịp phản ứng, cánh tay liền bị Kỳ Hương Dịch bắt lại. "Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ngươi mặt mũi." Nha Nổi giận, Liền không đổi ngươi có thể làm gì ta? Liền ngươi điểm tiên nát đồ vật còn muốn đổi ta cực phẩm linh thạch." Nhìn xem Tô tiêu Tiếu đắc ý bộ dáng, Kỳ Hương Dịch một cỗ tức giận phóng tới đỉnh đầu. "Đi cho đi." Kỳ Hương Dịch một trường đánh ra, đánh thẳng Tô tiêu Tiếu đầu. "Phanh!" Phân thân đầu sổ đổ. Tiên Võ thành bên trong bản thể chậm rãi mở mắt ra, bên cạnh lại xuất hiện một cái phân thân, một ngày có thể sử dụng một lần. Mặc dù là lần đầu tiên tử vong, nhưng là vừa vặn kinh lịch lại khắc ở Tô Tiếu Tiếu trong đầu. Loại kia chân thực tử vong kinh lịch. Mẹ nó, không đem ngươi thiên sát tông cả phế ta dựng ngược kéo, gội đầu. Bên này kỳ Hương Dịch đánh giết Tô Tiếu Tiếu phân thân về sau, trên mặt cười đến liền cùng như hoa. Trà sát tay kỳ Hương Dịch bắt đầu ở phân thân trên thi thể lục lọi. Tại sao không có? Cái gì đều không có. Thời điểm ra đi mình rõ ràng đã nhìn thấy hắn đem cực phẩm linh thạch thu vào a. Làm sao có thể? Kỷ Hương Dịch lại lục soát một lần phát hiện vẫn là không có. Nghĩ nghĩ khả năng bị Tô Tiếu Tiếu giấu đến tạm dịch phòng. Kỳ Hưng dịch lập tức ngự kiếm đi tạp dịch phòng, tại Tô Tiếu Tiếu gian phòng bên trong một hồi lâu tìm kiếm, kết quả lông đều không có một cái. Ba ngày sau đó, Tô Tiếu Tiếu phân thân lại bay đến Tiên sát tông. Chương 60, đào linh mạch, chương 60, đào linh mạch. Lần này Tô Tiếu Tiếu Hoàng Oan, chúng ta vẫn là thành thành thật thật dưới đất kiếm chuyện. Tiêm nhập lòng đất, đến một ngàn mét vị trí, Tô nhỏ đang chuẩn bị đào một cái không gian ra, làm vì chính mình điểm dừng chân. Nơi này linh khí có vẻ như so với phía trên muốn nhiều một chút. Ta. Tô Tiếu Tiếu phát giác được dị tượng. Tại hướng xuống độn đi 200 mét, nơi này linh lực lại so với phía trên nhiều một chút. Tư, cái này dưới đất hẳn là có đồ vật gì không thành. Tô Tiếu Tiếu tiếp tục lặn xuống. Đợi đến đại khái 2000 mét vị trí lúc bị phức tạp trận pháp linh văn chặn lại. Nơi này cũng có trận pháp. Ta xem một chút dấu thứ gì. Tay nhỏ khoác lên trận pháp phía trên, Tô Tiếu Tiếu cẩn thận cảm ứng. Khốn long trận, đang chuẩn bị phá giải trận pháp, đột nhiên một đạo âm thanh vang dội truyền vào Tô Tiếu Tiếu trong óc. Người nào dám đụng đến ta Thiên Sắt Tông linh mạch? Tô Tiếu Tiếu ám đạo không tốt. Cái này là linh hồn truyền âm. Cái này dưới đất còn có thiên sát tông người trông coi. Người chạy chỗ nào? Nghe trong đầu thanh niên Tô Tiếu Tiếu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thân trí của mình chỉ có thể chống ra 10 mét, chỉ có thể cảm thụ trong vòng 10 mét phạm vi, Tô Tiếu Tiếu hiện ngay cả người này khoảng cách có bao xa cũng không biết. Thật là xui xẻo. Vừa mới tới liền bị người phát hiện. Tô Tiếu Tiếu hướng về sau mặt ném một viên huyền thiên thần lôi, sau đó dẫn bạo. Vậy anh! Sau lưng bị nổ ra một cái cự đại lỗ tròn. Đáng tiếc không có làm bị thương người này. Hẳn là khoảng cách xa xôi. Tô Tiếu Tiếu một bên chạy trốn một bên tra hỏi hệ thống. Hệ thống Hệ thống có không có gì chạy trốn công pháp giới thiệu một chút. Đinh. Túc chủ có thể lục soát huyền môn ảnh thân quyết, địa giai hạ phẩm, môn công pháp này là đột pháp, có thể nháy mắt bỏ chạy, tương đối thích hợp túc chủ lập tức tình huống. Tô Tiếu Tiếu lục soát lục soát. Hoa 80 vạn đoán khí trị ra mua. Điểm kích sử dụng lúc, thân ảnh của đối phương đã xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu cảm giác phạm vi bên trong. Nháy mắt sau đó, Tô Tiếu Tiếu thi triển huyền môn hành thân quyết, thân thể đột nhiên biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Có thể a. Công pháp này, một cái lắc mình liền đến năm bên ngoài hơn 10 trượng. Công pháp này không phải liền là thuần gian di động sao? Tiểu tử Ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Tô Tiếu Tiếu trong góc lại xuất hiện thanh âm. Thảo. còn không có thoát ly thần trí của hắn Phạm Vi." Tô Tiếu Tiếu lại liên tục sử dụng hai lần huyền môn ảnh thân quyết, trong thân thể linh lực đã hao hết. Muốn bắt ta cũng không dễ dàng như vậy. Nhỏ biết công phu Tô Tiếu Tiếu toát ra mặt đất, lượm kiếm cất cánh. Nửa đường Tô Tiếu Tiếu không ngừng nhìn hướng phía sau, phát hiện không ai theo tới, lúc này mới yên lòng lại, kém chút lại muốn hoa ba ngày bay tới. Tô Tiếu Tiếu cũng không có rơi vào tạp dịch phòng bên trong, mà là rơi vào tạp dịch phòng bên cạnh rừng cây nhỏ. Vốn đang không biết dưới đất đến cùng dấu cái gì, vừa mới người kia ngược lại là nói với mình là thiên sắt tông linh mạch. Cái này linh mạch có thể hay không đoạn tới tay a? Dạng này liền hủy thiên sắt tông căn cơ, bất quá có người trông coi, phiền phức. Nếu có thể thêm một cái phân thân liền tốt. Nghĩ đến đây Tô Tiểu Tiếu liền đến linh cảm, có phân thân công pháp cũng được, có thay thế người khôi lỗi cũng được à? Phân thân công pháp khẳng định không được, muốn chờ 3 ngày không nói, sẽ còn bại lộ bản thể hình dạng. Xem ra chỉ có thể dùng khôi lỗi. Tô Tiểu Tiếu lục soát lục soát, phát hiện luyện khí kỳ tam trọng khôi lỗi mới 10 vạn điểm đoản khí trị, không chút do dự mua một con ra. Một thân sắt thép thân thể, là nhân loại bộ dáng, ngược lại là như cái hiện đại hóa người máy. Tô đeo đéo nắm tay đặt ở khối lỗi thân thể bên trên, không có biết công phu liền luyện hóa thành công. Tô Tiếu Tiếu xuất ra một cái xẻng đưa cho khối lỗi, chỉ huy hắn hướng phía dưới đào đi. Mình thì là tại phía sau hắn thu thập bùn đất. Mẹ nó thật chậm a. Không có cách nào Tô Tiếu Tiếu lại mua ba con ra, không chế bọn hắn cùng một chỗ đào. Phương diện tốc độ rõ ràng liền nhanh hơn rất nhiều. Linh mạch dưới đất 2000m chỗ sâu, đào địa đạo này hao phí không thiếu thời gian, tận tới đêm khuya địa đạo mới đào đến khoảng 1800m. Lúc này Tô Tiếu Tiếu bắt đầu mở rộng không gian dưới đất, ở bên trong đào ra một cái trường trăm lập phương không gian. Cái không gian này là chờ chút khôi lỗi dùng để chứa đựng bùn đất dùng. Bởi vì khoảng cách quá gần, Tô Thiếu Tiếu cũng không thể ở phía sau thu thập bùn đất, vạn nhất bị phát hiện lại được chạy. Tô Thiếu Tiếu bắt đầu triệt thoái phía sau, đi tới trên mặt đất. Dưới mặt đất khôi lỗi bắt đầu đem móc ra bùn đất vận chuyển tiến mở tiểu không gian bên trong. Phương diện tốc độ lại chậm lại, bất quá 2 canh giờ về sau, bốn con khôi lỗi đều cùng mình mất đi liên hệ, điều này nói rõ khôi lỗi bị phát hiện, cũng đã đảo đến linh mạch. Trên mặt đất chỗ cửa hàng, Tô Thiếu Tiếu lại mua 10 con khôi lỗi, để bọn hắn đứng xếp hàng đi vào trong địa đạo. Tô đó tiểu để trong đó một con tiến lên, cái khác thì là tại địa đạo cửa vào chỗ chờ đợi. Đồng thời như ý thần văn cũng bay tới, xuất hiện tại địa đạo cửa vào phía trên. Tô Tiếu Tiếu thì là chui vào xuống đất chỗ sâu, chờ đợi thời cơ. Không bao lâu, đi vào một con khôi lỗi cùng mình mất đi liên hệ, chắc hẳn lại bị giải quyết. Lúc này Tô Tiếu Tiếu không chế cái thứ hai khôi lỗi tiến lên. Không sai, chuẩn bị nhiều như vậy chỉ chính là muốn đem dưới mặt đất người này dẫn xuất mặt đất. Thỉnh thoảng tiếp tục đi một con khôi lỗi, Tô Tiếu Tiếu không tin hắn không hiếu kỳ phía trên xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, khi con thứ 5 khôi lỗi mất đi liên hệ thời điểm, người này ra Ngay như ý thần văn thị giác bên trong, miệng hầm mặt khác 5 con khôi lỗi bị người một trưởng người ra. Tô Tiếu Tiếu cũng nhìn thấy người này bộ dáng là một cái lao đầu dâu bạc. Là ai tại kiếm chuyện? Lao đầu hét lớn một tiếng. Thông qua như ý thần văn thị giác, Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy hắn lúc liền lập tức hướng về linh mạch đột đi, đồng thời khẩn cầu lấy hắn tối nay trở về. Trên mặt đất lao đầu ngắm nhìn bốn phía, không có bất kỳ phát hiện nào, liền trốn vào dưới mặt đất. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu đến linh mạch, tay nhỏ khoác lên linh mạch phía trên, bắt đầu phá giải trận pháp. Trong thân thể linh lực bị rót vào trong trận pháp, khắp nơi linh văn xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu trong đầu. Cái này dễ dàng. Ba cái hô hấp ở giữa Tô Tiếu Tiếu liền phá giải trận pháp. Phá giải đồng thời bị lão nhân này cảm ứng được, hắn tại trong trận pháp là Lạc Cẩn Linh Hồn ẩn ký. Trận pháp giống như có động tĩnh. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Lão đầu lập tức lặn xuống quyết định xem xét một phen, nháy mắt công phu đã xuống đất 1500m chỗ sâu. Khi lão đầu đến linh mạch thời điểm, trong lòng nện xuống một cái tảng đá lớn, thân thể chìm xuống, chân đều đứng công vững. Linh mạch? Linh mạch không có. Trận pháp còn tại, nhưng là linh mạch biến mất. Lúc này linh mạch tiên tính nằm tại Tô Tiếu Tiếu hệ thống ba lô bên trong đâu? Tại sử dụng 3 lần huyền môn ảnh thân quyết về sau Tô Thiếu Tiếu trốn đi thật xa. Linh thạch chính là từ linh mạch sản xuất, hàng năm sản lượng cơ bản cố định, còn không thể đào quá nhiều, đào quá nhiều còn sẽ ảnh hưởng đến linh mạch. Có thể nói linh mạch chính là một cái tông môn căn bản, các đệ tử tu luyện trên cơ bản đều dựa vào nó. Không có linh mạch tông môn nhất định đi hướng cô đơn, đây là nhất định. Cái này đêm hôm khuya khoắt lại đến tàng lôi thời điểm tốt. Chương 61, mới đan lô sao? Chương 61, mới đan lô sao? Trưởng môn cũng tốt. Chúng ta tông môn linh mạch bị người đánh cấp. Kỳ Hương Dịch nghe xong, kém chút tức giận đến thổ huyết. Em đẹp linh mạch làm sao lại bị trộm? Ta để ngươi trông coi linh mạch, linh mạch làm sao lại bị người đánh cắp? Kỳ Hưng Dịch chạy ra nghiêm nghị nói. Sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Trường môn, người kia dùng 10 con khôi lối đem ta hấp dẫn ra ngoài, chờ ta trở về lúc linh mạch đã không thấy. Thân là đại trưởng lão, ngươi liền chút tài mọn hai đều nhìn không thấu. Ngươi phải bị tội gì? Kỳ Hưng Dịch kêu đều phun nước miếng. Ta đều quy xuống, trường môn ngươi còn muốn đệ ta thế nào? Đang nói người kia trận pháp tạm nghệ, khẳng định đến tông sư cấp bậc, hắn đối ta Thiên Sắt Tông Linh Mạch nhất định thăm dò đã lâu. Mẹ nó ta hận không thể hiện tại liền giết ngươi. Đại trưởng lão bị dừng lại phun. Bất quá sự tình vẫn là phải giải quyết, rất nhanh một tất cả trưởng lão tề tụ thương nghị. Theo bọn hắn nghĩ gần nhất tông môn quái sự tần ra, nhất định xuất từ cùng một nhân thủ. Vừa mới ra ngoài mua cái đan lô trở về, mẹ nó linh mạch lại bị người trộm đi. Sự tình là từng cơn sóng liên tiếp, các trưởng lão thương nghị một canh giờ, đều đem của cải của nhà mình móc ra, quyết định tại đi mua một đầu hạ phẩm linh mạch. Nếu như không có linh mạch, tông môn liền duy trì không được bao lâu. Tất cả mọi người là tới tu tiên, ngươi nơi này linh khí cùng bên ngoài không sai biệt lắm, người ta còn tới ngươi cái này tông môn làm gì? Nhất Thịt Đau còn thuộc trưởng môn Kỷ Hư Dịch, hắn là thật móc vô liếng, hơn nữa còn chiếm đầu to. Nhiều năm như vậy mua huyết anh đan góp nhặt linh thạch đến toàn bộ tiêu xài ra ngoài. Đại trưởng lão Chu Dạ quyết định ra ngoài mua linh mạch sự tình liền giao cho mình. Các trưởng lão khác nhóm thì tiếp tục thương nghị đối sách. Wen, không biết cái kia đỉnh núi lại nổ. Đinh, đệ tử Kỷ Hư Dịch hoán khí trị 32000. Đinh, đệ tử Thái Hư An hoán khí trị 28000. Đinh, đệ tử Ninh Thiên Ca hoán khí trị 30000. Các ngươi đi ra ngoài chờ ta tìm. Nhất định phải đem người này tìm cho ra. Muốn sống?" Kỳ Hương Dịch nổi giận nói. "Một tất cả trưởng lão cùng các đệ tử bắt đầu ở trong tông môn tìm tra, mặc kệ trên trời vẫn là dưới mặt đất, khắp nơi đều là người. Lần này bọn hắn là làm thật." "Reng." Lại một núi đầu bị tập bằng. "Đinh." Đệ tử kỳ Hương Dịch hoán khí trị 42000. "Đinh." Đệ tử Thái Hương An hoán khí trị 38000. "Đinh." Đệ tử Ninh Thiên Ca hoán khí trị 36000. Thiên sát Tông đám người lúc này đều sắp tức giận điên. Mẹ nói nhiều người như vậy tại tìm, vẫn là sẽ bạo tạc. Chờ bọn hắn đuổi tới khu vực nổ lông đều không có một cái. Tô Tiêu Tiêu lúc này đã đến Thiên Sát Tông bên ngoài, trốn đi. Hôm nay xem ra có thể thu lấy được không ít toán khí trị. Một buổi tối xuống tới, lại là hơn 400 vạn đoản khí trị doanh thu. Sáng ngày thứ hai, Tô Tiếu Tiếu liền đang nghĩ biện pháp, bởi vì luyện đan phòng lại xuất hiện một cái mới đan lô. Ba ngày không thấy đã bị mua trở về, mà lại luyện đan phòng nhiều rất nhiều đệ tử trông coi. Bây giờ nghĩ quá khứ kiếm chuyện liền không dễ dàng như vậy. Sáng sớm nhị trưởng lão Thái Hưng An liền xuất hiện tại luyện đan phòng, hai cái dược đồng cũng bắt đầu chỉnh lý linh dược. Đây là lại chuẩn bị bắt đầu luyện chế huyết ánh đan. Tô Tiêu Tiêu nghĩ tiểu hội, có chủ ý. Không phải còn có phân thân sao? Tô Tiếu Tiếu ngự kiếm mà lên, bay đến luyện đan phòng đỉnh núi. Ngươi là người phương nào? Còn chưa rơi xuống đất liền có người hỏi thăm. Trường môn phái ta đến đây tìm Nhị trưởng lão, nói là có việc gấp tìm hắn. Thân phận lệnh bài lấy ra nhìn xem. Lấy ra thân phận lệnh bài đẩy tới, người này xem xét một phen liền thả Tô Tiếu Tiếu đi vào. Nhị trưởng lão? Nhị trưởng lão? Đan lô vừa mới làm nóng hoàn tất, Thái Hưng An liền nghe tới tiếng kêu gọi. Tô Tiếu Tiếu vừa đi vào luyện đan phòng liền thấy Thái An trầm mặt đen lên nhìn xem mình. Nhị trưởng lão, trưởng môn gọi ngươi quá khứ, có việc gấp thương nghị. Nếu là trưởng môn thị Kia liền không có cái nào, đoán chừng là đêm qua móc nội tình đi mua linh mạch, không, có linh thạch, khẳng định là thuốc dục mình nhanh lên luyện chế đăng ăn dược. Thái Hưng An đứng dậy không có phản ứng Tô Tiếu Tiếu. Bọn người vừa đi, Tô Tiếu Tiếu liền đi tới trước lò luyện đan mặt. Ngươi người này làm gì? Luyện đan phòng linh thảo đông đảo. Ngươi đừng nghĩ có ý đồ xấu, đi nhanh lên." Một dược đồng nói. Ta liền nhìn xem không được sao? Không được. Ngươi đi nhanh lên. Các ngươi nơi này có không có gì tốt điểm đan dược, ta muốn mua điểm." Tô Tiếu Tiếu là muốn kéo dài thời gian, chờ nhị trưởng lão đi xa tại độc thủ. Lúc này mới vừa đi đem hắn lò luyện đan tuột đi. Sợ là chính mình cũng chạy không được. Liên ngươi, ngươi mua nổi sao? Mới luyện khí tam trọng tu vi, Dược Đồng khinh bị nói. Tô Tiếu Tiếu xuất ra từ chấp pháp đường đệ tử trong tay hô đến linh thạch, hơn trăm mai hạ phẩm linh thạch. Nha? Nhìn không ra a. Ngươi những linh thạch này, có thể bán cho ngươi một viên tụ linh đan. Cái này tụ linh đan có làm được cái gì? Tụ linh đan ăn về sau có thể nhanh chóng tụ tập không gian bên trong linh lực, khiến tốc độ tu luyện tăng tốc. Cho chuyện tiểu hội, Tô Tiếu Tiếu nói, ta không mua. Hai Dược Đồng nháy mắt liền mặt đen. Gặp bọn họ không nói lời nào, Tô Tiếu Tiếu còn nói thêm Lò luyện đan này thật là dễ nhìn, ta nghĩ đem các ngươi đan lô cho mua. Vừa dứt lời, đan lô liền bị Tô Tiếu Tiếu thu vào hệ thống ba lô. Đan lô đột nhiên ở trước mắt biến mất, hai dược đồng đều sửng sốt. Sau đó Tô Tiếu Tiếu sử dụng huyền môn ảnh thân quyết cũng biến mất. Hoàng bét, đan lô bị người kia lấy đi. Đinh, Đế tử Nam Tùng đoán khí trị 12000. Đinh, Đế tử Thẩm Lăng thanh đoán khí trị 1000. Hai dược đồng kịp phản ứng, lập tức truyền âm cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão không tốt. Vừa mới cái kia nói trưởng môn tìm ngươi người, đem chúng ta đan lô cho lấy đi. Người khác cũng chạy Nhị trưởng lão thu được truyền âm, trực tiếp từ trên phi kiếm rơi xuống. Đinh. Đế tử Thái Hưng An đoán khí trị 350000. Thái Hưng An đứng dậy nhặt về phi kiếm, cực tốc về bay. Trở lại luyện đan phòng hắn không có cấp hàng rơi, mà là tại bốn phía tuần sát một vòng, phát hiện không ai, lúc này mới trở về. Đan lô như vậy lớn, các ngươi ngay cả cái đan lô đều nhìn không tốt sao? Nghe song sư phó trách cứ hai người mình khí liền không đánh một chỗ đến. Kiếm người thủ pháp cực nhanh, nháy mắt liền không thấy. Chúng ta cũng không có cách nào a. Đối nếu là sư phó ngươi tại khẳng định cũng phản ứng không kịp. Vậy các ngươi liền sẽ không ra ngoài truy sao? Ngưu Xuẩn, chúng ta ra ngoài, người kia sẽ đột phá. đã sớm bỏ chạy, làm sao truy? Cũng không biết hắn chạy cái hướng kia. Cùng đô đệ mấy cái vừa đi vừa về xuống tới, Thái Hưng An gọi là một cái phiền muộn. Quay đầu việc này còn phải cùng trưởng môn ban giao, đoán chừng lại muốn bị mắng một trận. Vừa mua đan lô mẹ nó một lần cũng chưa dùng qua liền bị người đánh cắp đi. Thái Hưng An càng nghĩ càng giận. Hoàng bét, thông môn không có linh thạch, mua không được đan lô. Rốt cục nhị trưởng lao nghĩ đến cái này góc dạ. Hôm qua, cỡ linh thạch toàn bộ cầm đi mua linh mạch, còn chưa nhất định có thể mua được. Hiện tại lại không có linh thạch mua đan lô tiến vào một cái vòng lập vô hạn bên trong. Ngẫm lại không đối, nhị trưởng lão quyết định đi tìm trưởng môn. Chương 62, giờ đúng địa lôi chơi đùa, chương 62, giờ đúng địa lôi chơi đùa. Trưởng môn, không tốt, vừa mới mua đan lô lại bị người cấp đi. Trưởng môn mặt đen lên ra, một câu đều không nói, nhìn chòng chọc vào nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão thì là túi đầu không dám nhìn trưởng môn. Mẹ nó. Cuối cùng trưởng môn đánh vỡ bình tĩnh. Trưởng môn song quyền nắm chặt, ngón tay bị bóp vang lên ken két. Không có đan lô liền đại biểu cho tông môn lớn nhất thu nhập nơi phát ra không có. Cái đan lô vẫn là hoa 300 vạn hạ phẩm linh thạch mua vừa mới mua về liền bị người đột đi. Hiện tại có một vấn đề, chính là chúng ta không có linh thạch đi mua đan lô." Nhị trưởng lão nói. Trường môn không để ý tới hắn mọc lên một ngạt. Nhị trưởng lão đem đan lô bị cấp sự tình ngọn nguồn bàn giao một phen. Trường môn lúc này mới cùng nhị trưởng lão bắt đầu thương lượng linh thạch sự tình. Lúc này Thiên sát tông chỗ sâu, một lão giả trầm dãi trong tu luyện trầm dãi mở mắt ra, làm sao linh khí trở nên như thế mỏng manh? Lão giả không hiểu lập tức truyền âm cho trưởng môn. "Tiểu dịch, tông môn linh khí làm sao như thế mỏng manh?" Trưởng môn Kỷ Hưng dịch bị đột nhiên đến truyền âm giật nảy mình. Là mấy chục năm trưởng môn kém chút đem Hậu Sơn lão tổ cấp quên mất. Kỳ Hưng dịch lập tức bay đến Hậu Sơn, đi tới lão tổ bế quan chỗ. "Lão tổ, gần nhất tông môn không quá an bình, chúng ta linh mạch bị người đánh cắp đi." "Cái gì? Người nào lớn mật như thế?" Oeng. Phía sau núi cửa đá từ từ mở ra, đi ra một cái mặt mũi nhăn nhẻo lao đầu, thân thể còn lừng, nhìn qua tựa như một kẻ hấp hối sắp chết. Nhìn thấy lão tổ, cái này trưởng môn trong lòng có chú ý, cái này lão tổ không liền có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt sao? "Lão tổ, chúng ta tông môn trữ linh mạch bị trộm bên ngoài, lò luyện đan cũng bị người đánh cắp đi, hiện tại tông môn lâm vào ngưng ngài trong tay còn có hay không linh thạch, ngựa điểm tới mau cứu gấp. Lão giả nghe xong, thân hình dừng lại, lập tức một cố ý lạnh đánh út về phía kỳ hương dịch. Trước đó tông môn bạo tạc sự tình giải quyết không có. Lão tổ hỏi, còn không có đâu. Đoan trường liền là cùng một người gây nên, chúng ta đều tìm khắp cả, không thấy người kia bóng dáng. Đoan trường người này thực lực không mạnh, sẽ chỉ dùng hạ lưu thủ đoạn. Đi, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ai lá gan như thế lớn, dám lấn ta thiên sát tông. Lão tổ đưa cho kỳ hương dịch một viên nạp giới nói, bên trong còn có hai vạn linh thạch, ngươi trước đi cứu cấp. Kỳ hương dịch tiếp nhận nghĩ nghĩ. 200 vạn liền 200 vạn đi, mua cái đan lô trước dùng đến, chờ có linh thạch tại thay số điểm. Cáo biệt lão tổ, trưởng môn lập tức đi tìm nhị trưởng lão, phải làm cho hắn đi mua cái đan lô trước. Lão tổ tông sao? Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nói nói như thế, Tô Tiếu Tiếu vẫn là không phục. Đột nhiên Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến trước đó tại hệ thống thương thành bên trong lục soát lôi thời điểm, xuất hiện qua điều lôi. Cái đồ chơi này hiện tại chơi phù hợp. Thường quy điệu lôi 30 điểm đoán khí trị một viên, Tô Tiếu Tiếu mua 5000 mai ra. Chui vào dưới đáy về sau liền bắt đầu tung ra điệu lôi, không dùng đào hố thật thuận tiện. Không bao lâu từng cái đỉnh núi đường hẹp quen co lớn trên đường cái liền bị tô tiếu tiếu cho lôi trôn giày đặt một chút cái này 5.000 mai địa lôi còn chưa đủ dùng tô tiếu tiếu lại mua một chút trở về về anh còn không có trôn bao lâu bên ngoài liền có người trúng chiêu a thật đau. thiên vương bắt đạn kia làm chuyện tốt đinh đế tử lô tuấn đoán khí trị 3.200. người này bị nổ bay mảnh đạn va chạm ở trên người hắn không có phá phẳng chỉ là da thịt có chút sưng đau nhức. dù sao cũng là người tu tiên điểm này lực phòng ngự vẫn là có không tệ a cái đồ chơi này mới ba điểm đoán khí trị một viên kéo cái bảo hiểm là được. Xem ra sau này phải thêm dùng. Lần này lại phát hiện đại lục mới. Lô Tuấn đứng dậy còn đi không bao xa, lòng bàn chân chuyển đến cảm giác khác thường, loại cảm giác này cũng vừa mới một dạng, dâm lên thứ gì? Vừa nhấc chân oanh, Lô Tuấn lại bị nổ bay mấy mét chi cao. Đinh. Đế tử Lô Tuấn oán khí trị 3500. Thấy oán khí trị tới sổ Tô Tiếu Tiếu biết có người trúng chiêu, tăng tốc chôn lôi tốc độ. Thông môn một cái đỉnh núi, một người vừa mới ra liền bị nổ bay. Đinh. Đế tử từ, từ Băng Bạch oán khí trị 2700. Mẹ nó, thứ độ gì? Ai thất đức như vậy? Tông môn trong rừng rậm, một nam một nữ trên đồng cỏ la loạn. Oen, hai người bị nổ tách ra. Hiện nhiên chuyện này là tiến hành không được. Đinh, Đế tử Dương Dũng Nghị oán khí trị 5200. Đinh, Đế tử Lê Gia Ngọc oán khí trị 6800. Không nhiều lắm biết công phu, tông môn tiếng nổ không ngừng, không phải đây chính là kia. Bất quá so sánh ban đêm tiếng nổ vẫn là phải nhỏ hơn không ít. Không bao lâu, các tông môn trưởng lão cùng tông chủ bay lên không trung quan sát một chút tình huống. Chỉ thấy phía dưới thỉnh thoảng liền có một cái tông môn đệ tử bị nổ bay. Trưởng môn cái này lại là cái gì tình huống? Mẹ nó ta làm sao biết Bạo tạc là có, nhưng là trừ chúng ta tông môn đệ tử bị nổ bay, hiện trường không có người khác. Cả. Quái sự, quái sự, khẳng định lại là kia tặc nhân dở trò quỷ. Tại không trung không nhìn thấy người, đám người thương nghị một phen quyết định đi dưới mặt đất nhìn xem. Các trưởng lão vừa tiến vào dưới mặt đất, chống ra thần thức, rốt cục có phát hiện. Dưới mặt đất trôn không ít từng cái đĩa tròn trạng vật thể. Các trưởng lão lập tức lấy ra mấy cái ra xem xét. Cái này thứ đồ gì? Vừa mới không phải là thứ này phát sinh bạo tạc đi. To tiêu tiêu ám đạo không ổn, cái này địa lôi xem ra cũng không thích hợp a. Tiền vốn đều không thu hồi đến liền bị người phát hiện. Chắc không được dễ dàng như vậy, vẫn là không có chấn thiên lôi dùng tốt. Tô tiêu tiêu vừa mới nhất thời đầu óc nóng, không có phát hiện địa lôi tệ nạn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có thể là mình trôn đến quá dày đặc, phân tán một điểm có lẽ còn là có thể kiếm được bán khí trị. Sẽ độn địa thuật các đệ tử bị các trưởng lao tụ tập, nhao nhao xuống đất thu lấy dưới mặt đất cũ sắt. Không một chút thời gian, từng cái địa lôi liền bị thu thập lại, xếp thành một đống. Địa lôi vốn là bị phá qua bảo hiểm, như thế bị bọn hắn tùy ý ném loạn, khẳng định chúng chiêu. Cái này không một cái đệ tử đem nhất quả địa lôi ném vào địa lôi chồng, vừa vặn va vào chính vị trí trung tâm. Wen, Wen anh. này cũng tốt. Các trưởng lão liền đứng tại phụ cận chủ trì của diện. Khoảng cách gần như vậy bạo tạc, doa đến bọn hắn nhao nhao nhảy lên. Mẹ nó. Đinh, Đế tử Thái Hưng An đoán khí trị 6000. Đinh, Đế tử Kỳ Hưng dịch đoán khí trị 7000. Đinh, Đế tử Ninh Thiên ca đoán khí trị 5000. Kiến giải hạ không tiếp tục chờ được nữa, Tô Tiếu Tiếu đi tới mặt đất, biến thành nhị trưởng lão bộ dáng. Ra đánh không lại, chúng ta đánh trước tiểu nhân. Trước đó lợi dụng siêu hồn thuật không phải được đến một phần danh sách sao? Phía trên nát người Tô Tiếu Tiếu đều muốn giết chết. Hiện tại vừa vặn có rảnh chưa giải quyết hết một chút, có cựu đũ chấn hồn thuật tại, một ngày vẫn có thể giải quyết hết một cái luyện khí kỳ. Nhận biết lá rộn sao? Tô Tiếu Tiếu hỏi hướng một người đệ tử. Không biết. Tiêu nhận biết khổng Vĩ sao? Khổng Vĩ ngược lại là nhận biết, nhị trưởng lao ngươi tìm hắn chuyện gì? Ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi mang ta tới tìm hắn. Chương 63, càng giết càng nhiều, chương 63, càng giết càng nhiều. Tiên đệ tử này đem Tô Tiếu Tiếu đưa đến khổng Vĩ nơi ở, cũng không tệ lắm là ở giữa sống một mình biệt viện nhỏ. Không Vĩ, có đây không? Nhị trưởng lão tới tìm ngươi. Không bao lâu, một tuấn thiếu thanh niên đi ra, Gặp qua nhị trưởng lão, Khổng Vĩ ôm quyền hành lễ, "Ngươi cùng ta tới, ta tìm ngươi có việc." Khổng Vĩ không hỏi nhiều, đi theo Tô Tiếu Tiếu đi tới trong rừng cây nhỏ. Thấy bốn phía không người, Tô Tiếu Tiếu vung tay chính là một cái cửu u trấn hồn thuật. "Trưởng lão ngươi, ngươi làm gì?" Khổng Vĩ muốn tránh, nhưng là không có tránh thoát, chúng chiêu về sau liền mới ngã xuống đất. Thực lực của đối phương là luyện khí kỳ thất trọng trình độ, vì lấy phòng ngự bật nhất, Tô Tiếu Tiếu tiến lên lập tức sử dụng siêu hồn thuật. "Nhà có phát hiện mới a? Người này đã từng nộp lên qua không ít hải nhi, đều là tại hắn quốc gia mình làm ra. Xem ra có không ít người tham dự trong đó a." Tô Điếu Điếu trong ký ức của hắn phát hiện mỗi người đều là tông môn đệ tử, năm người bị Tô Tiếu Tiếu gia nhập vào trong danh sách. Vì không đánh cỏ động gián Tô Tiếu Tiếu giết hắn về sau đem thi thể của hắn cất vào hệ thống ba lô. Một ngày giết một cái nếu là tin tức này truyền đi, bọn hắn sớm muộn có thể nghĩ đến chuyện này. Đến lúc đó dư nghiệt có thể sẽ chạy. Lý do an toàn vẫn là mang đi chôn. Ai? Một ngày giết một cái quá ít, cái này muốn giết tới khi nào đi? Tô Tiếu Tiếu thầm nói, có chút bất mãn ý. Giếng này một người ký ức Tô Tiếu Tiếu liền biết năm cái tên mới. Đến tiếp sau sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều, đây là khẳng định. Mỹ tiểu hội Tô Tiếu Tiếu có chủ ý, lập tức tại hệ thống thương thành bên trong lục xoát lên độc đan. Mấy vạn loại độc đan bị Tô Tiếu Tiếu lục xoát ra. Hướng phía dưới xem một phen, hóa cốt đan tiến vào tầm mắt. Hóa cốt đan có thể hòa tan xương cốt, phục dụng về sau bình thường tử trạng thê thảm 6 vạn oán khí trị một viên. Mua mấy cái về sau Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị thử một chút hiệu quả. Nhiều người thì thế nào? Cảnh giới cao thì thế nào? Đánh không lại thì thế nào? Chúng ta hạ độc. Dĩnh? Không đối. Cái này nếu là hạ độc chết liền không thể sử dụng siêu hồn thuật. Tô Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ đến điểm này, độc đan còn không thể dùng. Tô tiêu đi ấn mở hệ thống thương thành, lập tức lục soát lục soát có thể khiến người mê man đan dược. Loại này đan dược tương đối chỉ có hơn 10 loại, có chút vẫn là an thần. Hôn thủy đan, phục dụng về sau khiến người lâm vào ngủ say, tiếp tục thời gian vì một canh giờ 15 vạn đoán khí trị một viên. Đây là lục soát giấc ngủ loại quý nhất đan dược, giá cả bên trên liền có chút nhỏ quý. Dùng cái đồ chơi này giết 10 cái rác rưởi chính là 150 vạn đoán khí trị, trên danh sách hơn 100 người liền phải hơn 1000 vạn đoán khí trị. Quý? Nghĩ nghĩ, hay là dùng lấy trước lại nói, dù sao nơi này mỗi ngày có thể lấy được 400 vạn hơn đoán khí trị. Mua xong đan dược về sau biến ảo thành nhị trưởng lão Tô Tiếu Tiếu bắt đầu ở trong tông môn tìm người. Bốn phía nghe ngóng tìm người dùng nửa canh giờ. Nơi này chính là Phùng Minh chết nơi ở. "Giúp Tô Tiếu Tiếu người dẫn đường chỉ nói, đi người đi trước đi, Tốt nhị trưởng lão." Người này sau khi đi Tô Tiếu Tiếu trực tiếp đẩy ra Phùng Minh chết cửa phòng. Nhìn một cái, người này đang tĩnh toán tu luyện. "Phùng Minh chết." Người này chậm rãi mở mắt ra nói, "Nhị trưởng lão tìm ta có chuyện gì?" "Gần nhất tông môn khuyết điểm hàng hóa, ngươi bây giờ có không rảnh đi giúp tông môn tại làm điểm trở về?" Tô Tiếu Tiếu nói, "Nhị trưởng lão, Ta gần nhất có chút cảm nộ một mực tại Hạo Hạo tu luyện, có thể hay không qua một hồi lại đi. Tô Tiếu Tiếu chống ra thần thức cảm ứng một chút, thực lực của người này đã đến luyện khí kỳ cựu trọng, so với mình cao hơn bên trên rất nhiều. Phùng Chí Minh tựa hồ rất tín nhiệm trước mắt nhị trưởng lão, cũng không có chống ra thần thức xem xét Tô Tiếu Tiếu. Ấn không sai, cũng nhanh luyện khí kỳ thập trọng. Ta chỗ này có quả đan dược chắc hẳn có thể giúp ngươi đột phá một chút cảnh giới. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền móc ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra hôn thủy đan, đẩy tới. Phùng Minh Chí rất là kích động, nhị trưởng lão vậy mà ban thưởng hắn đan dược. Ta ơn nhị trưởng lão hảo ý, vậy ta liền nhận lấy. Đồ vật không phải tặng không, ngươi ghi nhớ, nhiều rút tông môn suất lực thiếu không được chỗ tốt của ngươi, an đi. Phùng Minh chết đối trước mắt nhị trưởng lão không có chút nào hoài nghi, tiếp nhận tô Tiếu Tiếu đưa tới đan dược liền nuốt vào trong bụng. Hắn lập tức thôi động linh lực luyện hóa đan dược. Thật không nghĩ đến vừa mới nhất luyện hóa, buồn ngủ đột nhiên một kích, mỹ mắt thẳng rơi xuống, giáng chống đỡ mấy hơi một đầu ngã quỵ đến trên giường. Tô Tiếu Tiếu đi đến trước mặt của hắn, tay nhỏ khấu tại trên đầu của hắn. Siêu hồn vật mới ra, tô tiểu tiểu bắt đầu xem xét trí nhớ của hắn. Lần này hết thảy mười người, ba người cái chân, càng giết càng nhiều a giết một cái đến 11 cái. Đem cái này 11 người danh sách viết xong về sau, Tô Tiếu Tiếu bẻ gãy cổ của hắn, sau đó đem thi thể thu nhập đến hệ thống ba lô. Làm xong những này, Tô Tiếu Tiếu lập tức ra ngoài tìm trên danh sách người. Hai người này đều là nội môn đệ tử, chắc hẳn người khác cũng hẳn là, Tô Tiếu Tiếu không đi xa, liền tại nội môn bốn phía nghe ngóng. Thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, Tô Tiếu Tiếu mới thu tay lại. Lúc này Tô Tiếu Tiếu đã chơi chết 13 cái tập lái, mặt khác danh sách đã mở rộng đến 210 người. Nổ vài ngày, tông môn người đến ban đêm đều trở nên khẩn trương lên, nghĩ thầm đêm nay sẽ không lại mở nổ đi. Đồng thời ra phòng thủ tông môn đệ tử cũng biến nhiều. Không cần phải nói dưới mặt đất cũng có tông môn đệ tử, Tô Tiếu Tiếu đều nhìn thấy có người tiềm nhập lòng đất. Tô Tiếu Tiếu ngự kiếm mà lên, tại không trung biến thành tiểu mập mạp bộ dáng, trời tối người khác cũng không nhìn thấy. Đi ngang qua một cái đỉnh núi, Tô Tiếu Tiếu hướng phía phía dưới ném một viên Huyền Thiên Thần Lôi. Chờ xem tiểu quái quái nhỏm. Thần lôi cũng không nhất định phải dưới đất. Bay một vòng, Tô Tiếu Tiếu ném trên trăm khỏa Huyền Thiên Thần Lôi. Sau đó dẹp đường hồi phủ, bay ra thiên sắt tông phàm bị, rơi vào một đỉnh núi nhỏ phía trên. Quên đi, sớm biết thuận hai con thải vân kê trở về. Tô Tiếu Tiếu thầm nói, không có cách nào chỉ có thể tại đi một lần. Một cái vừa đi vừa về hoa một nén hương thời gian, Tô Tiếu Tiếu làm ra mười con thải vân kê, đồ vật thả hệ thống ba lô cũng không cần lo lắng sẽ xấu đi, kiếm một ít khi sau mấy ngày khẩu phần lương thực. Đừng nói cái đồ chơi này phối chút ít rượu, kia ăn đến gọi một cái dễ chịu. Hương, giải quyết xong bụng, Tô Tiếu Tiếu đứng lên, dẫn bạo một viên huyền thiên thần lôi. Người anh, một tiếng nổ vang, Tô Tiếu Tiếu nơi này toán khí trị bắt đầu xoát bình phong, thiên sát tông bên trong vỡ tổ, nhưng là vô giải, tìm không thấy người. Ba ngày sau. Tô Tiêu Tiếu dùng giấc ngủ đan giải quyết hết hơn 50 người, đồng thời trong tay mình danh sách cũng gia tăng đến hơn 500 người. Căn bản giết không hết. Hôm qua đại trưởng lão đã trở về, mang về một đầu linh mạch mới, đã an trí dưới mặt đất. Về phần đối phó phương pháp của hắn Tô Tiêu Tiếu đã nghĩ đến, bất quá sẽ nho nhỏ bại lộ một chút mình. Tô Tiêu Tiếu đang chờ, chờ nhị trưởng lão mang theo đan lô trở về. Sau đó tận diệt. Giữa trưa, nhị trưởng lão ngự kiếm mà quay về, rơi vào luyện đan phòng, bị Như Ý thần văn bắt được. Tô Tiếu Tiếu thấy nhị trưởng lão trở về, lập tức biến thành trưởng môn bộ dáng, hướng phía luyện đan phòng bay đi. Chương 64, ngậm đi. Chương 64, ngậm đi. Hỏa Thiêu Luyện Đan phòng về sau, trải qua mấy ngày dựng, nơi đây lại rực rỡ hẳn lên. Tô Tiếu Tiếu rơi xuống, thu kiếm. Chúng trong coi đệ tử nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu giả trang trưởng môn nương nương hành lễ. Tô Tiếu Tiếu không có dựng để ý đến bọn họ trực tiếp tiến vào luyện đan phòng bên trong. Nhị trưởng lão nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu cũng bắt đầu hành lễ, trưởng môn, mới đan lô ta đã mua về, không, có trước đó tốt, nhưng là có thể chấp nhận lấy dùng. Đi, ngươi nắm chắc thời gian lựa chế. Cái này ta khẳng định biết, ta vừa vừa trở về liền bắt đầu công tác chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, và anh, cách đó không xa đổ. tô Tiếu Tiếu lập tức đem trước mắt đại đan lô thu vào hệ thống ba lô. hô lớn, không tốt. kia tặc nhân lại tới, không có việc gì đan lô ta cầm trước, đi ra ngoài trước bắt người. vừa đi ra ngoài hai người phóng lên tận trời, nhìn xung quanh. lúc này không trung cũng nhiều hơn không ít đệ tử tuần tra. trước đó không phải ban đêm mới mở nổ sao? làm sao hôm nay ban ngày liền bắt đầu? chúng đệ tử không hiểu. nhị trưởng lão, nhanh chóng triệu tập nhân thủ. hôm nay nhất định phải đem cái kia tạp nhân bắt đến. là. trường môn. tô tiểu tiểu nói xong cũng bay về phía khác đỉnh núi cách đó không xa lại nổ. Thừa dịp hỗn loạn Tô Tiếu Tiếu chui vào dưới mặt đất, không nhiều sẽ Tô Tiếu Tiếu đến 2000m chỗ sâu. Người nào lô mãng? Đại trưởng lão linh hồn truyền đến tới, bất quá lần này Tô Tiếu Tiếu không có chạy, mà là tại nơi này chờ hắn. Mười mấy hơi thở đại trưởng lão đi tới Tô Tiếu Tiếu trước mặt. Trường môn tu vi của ngươi làm sao luyện khí tăng trọng? Đại trưởng lão không hiểu. Ta che giấu tu vi, đừng hỏi nhiều như vậy. Thanh âm bên ngoài nghe tới đi, ta không yên lòng mới tới xem một chút. Trưởng môn, có ta ở đây yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không tại ra loạn gì. Ai đến ta đều không rời đi. Trận pháp này ta hiện tại phải thêm cố một chút." Tô Tiếu Tiếu nói. "Đại trưởng lão ngộng, trưởng môn ngươi trưởng nào thì biết trận pháp. Đoạn thời gian trước nhảm chán nghiên cứu một chút." Tô Tiếu Tiếu nói xong cũng đem tay nhỏ khoác lên khốn long trận phía trên, linh khí rót vào, trong trận pháp phủ văn bắt đầu chớp động. Tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu bắt đầu sửa chữa lên phủ văn. Nhìn xem Tô Tiếu Tiếu tao thao tác, đại trưởng lao trợn mắt hút muội, hắn cảm thấy, cái này khốn long trận thế mà so Dĩ Vãng đều mạnh hơn điểm. Xem ra trưởng môn trận pháp tạo nghệ so với mình đều mạnh hơn, không hổ là trưởng môn. Ngươi ra ngoài bên ngoài tìm xem kia tập nhân. Bên ngoài còn tại nổ nơi này có ta ngươi yên tâm, ta cũng không có nhanh như vậy. Tô Tiếu Tiếu nói. thế nhưng là trưởng môn, ta trước đó có sai, ta thật không dám tại phạm sai lầm. xảy ra chuyện lớn như vậy, Tông môn có không trừng phạt ngươi? hiện tại giải quyết vấn đề là mấu chốt, hiểu không? kỳ thật cái này trưởng môn ngược lại là sẽ dùng người, xảy ra chuyện lớn như vậy hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là giải quyết vấn đề, mà không phải chỗ phạt phạm sai lầm người. xảy ra chuyện không có cách nào cứu vãn, đại trưởng lão cũng không thể giết, dù sao đối tông môn còn hữu dụng, chỉ có thể mang hai câu xong việc. tại trường môn trong lòng, thông môn lợi ích mới là vị thứ nhất. Tô Tiếu Tiếu sở dĩ sẽ nói như vậy, chính là nhìn thấy trưởng môn điểm này. Trưởng môn đều như vậy nói, đại trưởng lão chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, đi bên ngoài tìm người. A, một đám nhị cáp. lần này thảm đi. Đại trưởng lão vừa đi, Tô Tiếu Tiếu lập tức sửa chữa lên phủ văn, không nhiều biết công phu khốn long trận liền bị Tô Tiếu Tiếu phá giải. Xoát. linh mạch mới bị Tô Tiếu Tiếu thu vào hệ thống ba lô. Chuẩn đi. Lúc này không bên trong bóng người vô số, trưởng môn cũng ở trong đó. Đáng chết, mẹ nó đến cùng dấu ở nơi nào? Nay làm sao tìm? Đều là tông môn đệ tử a, không có người khác sẽ không là chúng ta tông môn người dở trò quỷ đi. Mẹ nó, mỗi ngày quấy rầy ta tu luyện, phiền chết. Không chung chúng đệ tử nhau nhau nhà rảnh. Đại trưởng lão người này cơ cơ bị trưởng môn bản nhân nhìn thấy. Trưởng môn một trái tim nháy mắt chìm đến đáy biển. Đại trưởng lão không phải đang tại bảo vệ linh mạch sao? Làm sao đi lên tìm người? Trưởng môn vọt tới. Ngươi làm sao ở phía trên? Trưởng môn giận dữ hét. Ngươi làm sao ở phía trên? Đại trưởng lão hỏi ngược lại. Trưởng môn nghĩ thầm cái này mẹ nó sẽ không ngốc hả? Học ta nói chuyện. Ngươi không phải hẳn là đang tại bảo vệ linh mạch sao? Ngươi chạy thế nào phía trên đến?" Trưởng môn nghiêm nghị nói. Đại trưởng lão liền rất ngượng, "Trưởng môn ngươi nói ngươi ở phía dưới gia cố trận pháp, là ngươi để ta đi lên tìm người a. Ngươi bên trên tới làm gì? Ngươi không trông coi trận pháp, ta lúc nào gọi ngươi đi lên?" "Liên vui mới a. Ngươi xuống tới gia cố trận pháp, để ta đi lên a. Ta vẫn luôn ở bên ngoài, lúc nào đi dưới mặt đất?" Đại trưởng lão tốt như nghĩ đến cái gì, hỏng bét linh mạch. Nói xong đại trưởng lão hướng mặt đất cực tốc bay đi, trưởng môn theo sát phía sau. Hai người xuống đất xem xét. Đều hỏng. Linh mạch lại không có. Mới mua về một ngày lại không có, hay là dùng quang gia săn mua, cứ như vậy không có. Đại trưởng lão đấm lồng ngực của mình, thở hổn hển. Xong, lần này toàn xong, lại là kia tặc nhân dở trò quỷ. Trường môn cất tiếng đau buồn đạo: "Đinh, đến từ kỳ Hưng Dịch Hoán Khí trị 1300000. Đinh, đến từ Kha Vinh Huyền Hoán Khí trị 1100000." Trường môn làm sao bây giờ? Vừa mới người kia rõ ràng chính là ngươi, tiếng nói đều giống nhau. Không tốt. Vừa mới người kia là luyện khí kỳ tâm trọng. Ta hỏi hắn, hắn nói hắn sử dụng ẩn dấu cảnh giới cung pháp. Trường môn lúc này ngược lại là cực kỳ tỉnh táo, trừ sinh khí cũng không có bối rối, hắn đang nghĩ biện pháp. Ngươi tại cùng ta mảnh nói một chút chuyện mới vừa phát sinh. Đại trưởng lão cái kia tự trách a, nói nói đều khóc lên. Tại trên tay mình để tông môn tổn thất hai đầu linh mạch, một phen nói tỉ mỉ hai người cũng nghiên cứu ra một vài thứ, người này sẽ biến ảo hình dạng công pháp, phẩm giai không thấp, thậm chí thanh âm đều có thể bắt trước, mà lại trận pháp tạo nghệ không thấp, tìm, làm sao tìm được? Hiện tại biết người này sẽ biến ảo hình dạng, càng thêm khó tìm, cũng khó trách trước đó đều không tìm được người này, chắc hẳn người này liền giấu ở bên trong tông môn. Trưởng môn mang theo đại trưởng lão sau khi đi ra, lại kêu lên tất cả các trưởng lão mở cái hội nghị khẩn cấp. Đem chuyện mới vừa phát sinh đều nói ra. Tất cả trưởng lão đều là đau đầu. Đồng thời tô tiếu tiếu nơi này toán khí trị lại bắt đầu xoát bình phòng, mà lại đều không thấp. Lúc này nhị trưởng lão nghĩ đến một chuyện. Vừa mới trưởng môn thu hắn đan lô. mà người này vừa mới liền biến thành trưởng môn bộ dáng trộm đi linh mạch. Trưởng môn, ngươi vừa mới có phải là tới tìm ta, nhưng sau đó phát sinh bạo tạc về sau, ngươi liền lấy đi Ta Dalô. Trưởng môn nghe tới nhị trưởng lão, vỗ bàn nhảy dựng lên, cái gì? Ta lúc nào lấy đi ngươi Dalô? lại là kia tập nhân. Vừa mới ngươi qua đây, vừa vận phát sinh bạo tạc. Ngươi nói Đan Lô trước thả ta cái này, nhanh đi tìm tập nhân. Mẹ nó, ta không có. Là kia tập nhân biến thành ta hình dạng. Đinh. Đế tử Kỷ Hưng dịch toán khí trị 89000. Đinh. Đế tử Thái Hưng an toán khí trị 6000. Đinh. Đế tử Kha Vinh huyền toán khí trị 75000. Đinh. Đế tử Ninh Thiên ca hoán khí trị 85000. Thiên sát tông chỗ sâu, Thái thượng trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, làm sao linh khí lại không có? Chương 65, bị truy, chương 65 bị truy. Thái thượng trưởng lão tốt, tất cả trưởng lão nhóm nhau nhau hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao linh khí lại không cảm ứng được? Thái thượng trưởng lão, chúng ta tông môn linh mạch lại bị người kia cho lừa gạt đi." Trưởng môn run run rẩy rẩy nói. Trưởng môn vừa nói xong, một cố lăng lệ sát ý đánh tới, làm hắn đều run lập cập. Tối đầu xuống cũng không dám nhìn Thái thượng trưởng lão. "Đinh, đệ tử Khâu Nguyên Cơ đoán khí trị 2000, không. còn là trước kia người kia sao?" Đối! người kia sẽ biến ảo thành người khác hình dạng. Chúng ta không phòng được, lúc này mới chứng kế của hắn." con có thực lực của người này là luyện khí kỳ tam trọng trình độ, nhưng là không biết hắn có hay không sử dụng cải biến tự thân tu vi công pháp, cho nên thực lực không rõ. Người này không nói trước tìm được hay không? Hiện tại tông môn làm sao? Ta đem tông môn giao cho ngươi, ngươi ngược lại tốt, để tông môn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. 3. Thái thượng trưởng lão đánh người, một bàn tay rút đi lên. Trưởng môn sau đó che mặt, Thái thượng trưởng lão, ngươi vinh chúng ta tại nghĩ một chút biện pháp. Đám người trò chuyện hai canh giờ, tông môn bị cái này tặc nhân nháo cho đã đến sắp giải tán tình trạng. Hiện tại linh mạch không có, linh thạch không có, đan dược cũng luyện chế không ra. Tu Tiên. Loại tình huống này làm sao Tu Tiên? Ta nghĩ đến một loại biện pháp, các ngươi nghe một chút thế nào? Yên Tĩnh cục diện bị Nhị trưởng lão đánh vỡ. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhị trưởng lão. Yên Vân tông cách chúng ta không xa, chỉ có 7 ngày lộ trình, mà lại bọn hắn là Nhị Tinh tông môn. Chúng ta đoạn. đây là chúng ta đường ra duy nhất. Nhị trưởng lão nói xong chàng diện lâm vào yên tĩnh. Nhị trưởng lão nói đoạn, chính là muốn diện người ta tông môn a. Ta nhận vì chuyện này có thể thực hiện. Có người đồng ý? Lập tức Thiên Sắt tông đã không có gì cả, chỉ có thể đoán. Đoạn không qua đến tông môn liền muốn giải tán bọn hắn mặc dù là nhị tinh tông môn nhưng là cũng có phòng ngự lại trận chúng ta không chiếm được tiện nghi gì nhất định tổn thất nặng nề thanh em bất đồng xuất hiện nhưng nói cũng đúng sự thật thật đánh lên song phương đều sẽ chết rất nhiều người thất trưởng lão ngươi nói muốn không đi cướp bọn hắn linh mạch chúng ta tông môn đường muốn chạy đi đâu chúng ta sẽ diệt tông a thiên sát tông không có không có thái thượng trưởng lão ngươi nói chuyện này có thể thành hay không thái thượng trưởng lão cân nhắc tiểu hội nói cứ làm như thế đi ta cũng cùng nhau tiến đến tia tông môn đệ tử chúng ta phải làm sao thuyết phục cái này còn không đơn giản đem chúng ta tông môn phát sinh sự tình toàn bộ đẩy lên Yên Vân Tông trên thân, chuyện này không giữ quy tắc lý. Đi, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức giết đi qua." Trưởng môn đứng dậy nói. Các trưởng lão vừa đi, trưởng môn bay về phía không trung, tại không trung cao quát lên, "Chúng đệ tử nghe lệnh. Phạm là có thể ngự kiếm phi hành các đệ tử hiện tại tập hợp, chúng ta Thiên sát Tông khoảng thời gian này phát sinh quá sự đã điều tra rõ, Yên Vân Tông gây nên. Chúng đệ tử theo ta cùng một chỗ giết đi qua. Chúng ta muốn báo thủ." Thiên Sắt Tông chúng đệ tử đều thu được trưởng môn linh hồn truyền âm, từng cái khí thế dâng cao. Khoảng thời gian này bọn hắn thế nhưng là nhận hết tra tấn nhất là ban đêm, nổ đến bọn hắn căn bản không có cách nào tu luyện. Hiện lúc nghe là Yên Vân Tông giở trò quỷ, từng cái hô to lấy muốn giết sạch tiên Vân Tông. Tông chủ nhìn thấy các đệ tử từng cái khí thế dâng cao, liền biết chuyện này thành, đánh trận dựa vào chính là khí thế. Tô Tiếu Tiếu bên này liền khó làm. Cục diện bây giờ hắn không chế không được. Thiên sát Tông lại muốn đi diệt người khác tông môn. Tự mình biết cái này Yên Vân Tông ở đâu còn tốt. Mấu chốt là hắn không biết ta. Ngay cả cái mật báo cơ hội đều không có. Không dễ làm a. Tô Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút vẫn là đến kiếm chuyện, không phải bọn gia hỏa này liền muốn đi diệt người ta tông môn trước mắt mình đường ra duy nhất chính là hiển thân ngăn chặn bọn hắn mình có huyền môn ảnh thân quyết có thể bỏ chạy bọn hắn những người này hẳn là đuổi không kịp ta không có linh khi dùng tước phẩm linh thạch bổ sung cũng rất nhanh mặc dù ngự kiếm phi hành tốc độ của mình so với bình thường luyện khí kỳ sẽ nhanh lên nhưng là vẫn so ra kém chút cơ kỳ. có huyền môn ảnh thân quyết tại có thể nhanh chóng thoát đi đáng giá thử một lần đang nói chết cái phân thân cũng liền ba ngày liền bày tới nghĩ đến cái này tô tiếu tiểu bay lên không trung nhìn xem ngự kiếm lơ lửng đám người tô tiểu tiểu lớn tiếng hô đến thiên sát tông lửa bán hải nhi luyện chế huyết ánh đan đáng đợi như thế Tô Tiếu Tiếu nói xong, dưới đáy mấy vạn đệ tử cùng nhau nhìn về phía trên không. Đương nhiên tông chủ cũng nhìn lại. Cái gì? Làm sao có thể là người kia? Hắn không phải bị ta giết sao? Kỳ Hưng Dịch nội tâm hoảng. Một cái bị hắn giết chết tiểu mập mạp bây giờ lại phục sinh. Đầu lúc ấy đều bị hắn đánh nổ. Cái gì chúng ta tông luyện chế huyết anh đan? Đây chính là tà đan. Muốn mạng người. Người phía dưới bảy bắt đầu rối loạn lên. Không thể nào. Chuyện lớn như vậy, huyết anh đan. Chơi à? Trong truyền thuyết năm cái hải nhi mới có thể luyện chế một viên huyết anh đan. Kỳ Hưng Dịch hét lớn một tiếng, lấy ở đâu tà tử? dám nói xấu ta Thiên Sắt Tông. Hô song liền cực tốc bay về phía Tô Tiếu Tiếu. Một cái trúc cơ đại viên mãn xông lại há có không chạy đạo lý. Thiên Sắt Tông luyện chế huyết anh đan, Trường môn mang đầu. Tô Tiếu Tiếu một bên chạy một bên hô lớn, đừng muốn nghe hắn nói bậy, tặc tử muốn chết. Mắt thấy Song Phương dần dần tiếp cận, Tô Tiếu Tiếu quay đầu ném một viên Huyền Thiên thần lôi. Vâng anh. Kỷ Hưng Dịch bị nổ chấn khai mấy chục trượng. Ngươi, nguyên lai là ngươi, chính là ngươi hủy ta Thiên Sắt Tông. Kỷ Hưng Dịch muốn rách cả mí mắt. Cái này tiếng nổ quen thuộc a. Mẹ nó làm cho trời lúc trời tối đều không thể hảo hảo tu luyện. Hắn chính là nổ chúng ta thiên sát tông tập nhân. Chúng ta giết hắn. Chúng ta bên trên, giết hắn. Giết hắn. Đám người đâu còn quản cái gì huyết ánh đan? Trước hết giết cái này nổ tông môn tập nhân lại nói. Mẹ nó, mỗi ngày nổ. Đám người hỏa khí há có thể không lớn. Liều Mạng đuổi theo Tô Tiếu Tiếu. Mấy vạn người truy hắn đây là Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới. Bất quá nhìn xem khoảng cách của song phương Tô Tiếu Tiếu không có quá lo lắng, dù sao đại bộ phận tốc độ của con người còn theo không kịp hắn. Mắt khác 11 trưởng lão thu được trưởng môn chuyên âm, cũng đổi đi theo. Tô Tiếu Tiếu không ngừng quay đầu. Bà nội hắn cái chân nhiều người như vậy cho ít đồ các ngươi nếm thử nói ta tô tiếu tiếu liền móc ra thùng gỗ lớn về sau quăng ra Nhỏ thùng gỗ nhỏ ngươi cũng lấy ra được một đệ tử vừa cười vừa nói sau đó một kiếm bổ về phía thùng gỗ nước bẩn văng khắp nơi không ít trung quanh đệ tử đều trúng chiêu khi bọn hắn nghe được hương vị thời điểm mới hiểu được cái này trong thùng gỗ chứa là cái gì mẹ nó cái này sẽ không là lớn phân đi ngoẹ ngoa tào dùng cái đồ chơi này ném người thua thiệt hắn nghĩ ra thật buồn nôn ngoẹ đinh đệ tử đại cảnh thượng quán khí trị năm đinh đệ tử la đắp thủy hoàn khí trị 400 đinh đệ tử đinh hồng lãng hoàn khí trị 350 đinh đệ tử dương hương hoàn khí trị 300 thấy hiệu quả không tệ tô Tiếu Tiếu lại ném một thùng chương 66 theo đuổi ta nhà chương 66 theo đuổi ta nhà thiên sát tông chúng đệ tử cũng không phải người ngu tô Tiếu Tiếu lần này ném thùng gỗ bị bọn hắn tùy tiện né tránh tại quay đầu nhìn lại trưởng môn đã gần trong căng tức tô Tiếu Tiếu trong tay xuất hiện một viên huyền thiên thần lôi chiếu vào trưởng môn liền ném tới vang trưởng môn bị đẩy lui bay thẳng tiến trong đám người xem ra cái này phần thùng đến cải tạo một phen mới được a một lần tính sao có thể đi đâu hẳn là tại phần thùng bên trong thả một viên chấn thiên lôi mới được dưới mắt đương nhiên là không được chỉ có thể quay đầu lại tại cải tạo bất quá a phần thùng cùng chấn thiên lôi cùng một trôi ném được rồi đi nghĩ đến cái này tô tiếu tiếu tay trái xuất hiện chấn thiên lôi tay phải xuất hiện thùng gỗ quay người cùng một trôi ném ra ngoài Và anh đừng đề cập nhiều thảm liệt nước bẩn liền như mưa rơi đám người đầy người đều là nhất là phía trước y phục kia đều biến màu sắc mẹ nó tiểu tử này không dàn võ đức Nhất định phải giữ hắn. Con chó. Phi, phi. Oẹ. Người nào? Làm sao nổ miệng bên trong? Đinh. Đế tử cư hỏa thái đoán khí trị 3000. Đinh. Đế tử đồng hành đoán khí trị 500. Đinh. Đế tử đinh hồng lãng đoán khí trị 380. Đinh. Đế tử việt trí hành đoán khí trị 360. Đoán khí trị lại soát bình phòng, thực tế là chúng chiêu người không phải số ít. Không có nhìn kỹ, đoán chừng có hơn trăm người chúng chiêu. Không bao lâu trưởng môn lại đuổi theo, tiểu tử đi chết đi. Lúc này trưởng môn huy kiếm Một đạo kiếm khí cực tốc bay về phía Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu lập tức sử dụng Huyền môn Ảnh thân quyết. Thân ảnh lập tức biến mất, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tân ảnh. Một mực dùng Huyền tiên thần lôi cũng không phải biện pháp, cái đồ chơi này đến 3 vạn đoàn khí trị một viên đâu. Một viên nhìn qua không nhiều, nhưng làm 100 khỏa liền phải 300 vạn đoàn khí trị, bọn hắn là sẽ không đi tùy tiện buông tha mình. Lại nói 100 khỏa cũng chống đỡ không được bao lâu. Vẫn là tự thân công pháp tương đối có lợi. Tô Tiếu Tiếu sử dụng Huyền môn Ảnh thân quyết, khoảng cách của song phương kéo ra năm bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó Tô Tiếu Tiếu lấy ra cực phẩm linh thạch, lập tức bổ sung linh khí. Thực tế là cảnh giới quá thấp, trong đan điển chứa đựng không có bao nhiêu linh khí. Thơm khẽ hấp thu, khổng lồ linh khí rót nhập thể nội, ngáy mắt tràn đầy. Một cái chấn thiên lôi cùng một cái phần thùng lại bị tô tiếu tiếu ném về đằng sau. Thấy đồ vật bay tới một người nói: Mọi người đem miệng ngậm lại, đừng bị nổ tiến miệng bên trong. Rõ ràng nhắc nhở người này vừa mới trúng qua chiêu. Và anh, vô cùng thế thảm, ngậm miệng vẫn hữu dụng, chỉ ít sẽ không nếm đến hương vị. Đinh, đến tử, Ván khí trị lại soát bình phòng. Tư, biện pháp này không tệ a, cái này lại là một cái kiếm đoán khí trị địa phương tốt hướng a cái này hai đợt tô tiếu tiếu nếm đến ngon ngọt, một cái chấn tiên lôi, một cái phần thùng, chi phí có thể bỏ qua không tính, nhưng là nổ một chút toán khí trị chọn về bốn, năm vạn nhiều a, đến bắt ta a, muốn ăn phân liền ngã phía trước đến, lúc này trưởng môn đi tới phía trước nhất, tô tiếu tiếu nít miệng cười một tiếng, trưởng môn ngươi đây là muốn ăn không? vậy ta trước hết chiêu đại ngươi, tiếp lấy tô tiếu tiếu đưa một cái lồng bữa ăn quá khứ, với anh, chỉ thấy trưởng môn quanh thân linh khí cuộn tán, hình thành một cái vòng phòng hộ, ngăn cản không ít nước bẩn, nhưng đằng sau các đệ tử tránh không được, vẫn như cũ chúng chiêu, oán khí trị xoát bình phong tiểu tử, chớ đã ý, ta nhìn ngươi chạy thế nào. trường môn sở di nói như vậy cũng là bởi vì hắn dư quang bên trong đã xuất hiện các trưởng lao khác thân ảnh. hắn có thể nổ lưu tự mình một người, những trưởng lao khác coi như đuổi theo. người này có thể bất tử, hắn không tin. tô tiêu tiếu lúc này cũng phát hiện sau lưng khí tức nhiều chút chút cơ kỳ tồn tại, không có về sau nhìn, tô tiêu tiếu lần nữa sử dụng huyền môn ảnh thân quyết, nhanh như chớp thân thể xuất hiện ở phía trước năm bên ngoài hơn mười trượng. ngay cả ném hai cái gói phục vụ, một trái một phải. vân, vân, chúng đệ tử lại gặp nạn, nổ đây người đều là. Mẹ nó. Người tu tiên không sử dụng kiếm, dùng nước bẩn đánh người. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Mẹ. Mẹ mẹ quá mẹ nó thất đức. Mẹ. Giết hắn. Hắn chết chắc. Chúng ta truy. Ngây người công phu, trưởng lão đoàn đã tiếp cận, Tô Tiếu Tiếu không thể không lần nữa sử dụng huyền môn ảnh thân quyết. Theo đuổi ta nha. Ngù ngốc. Tô Tiếu Tiếu ở phía xa hô một tiếng bắt đầu kéo cừu hận. Dạng này bọn hắn chờ chút chúng chiêu đoán khí trị sẽ nhiều một chút. Mấy vòng kê tiếp bên này các trưởng lão bắt đầu tức giận. Trưởng môn tiểu tử này sẽ độn của ta. Hắn nơi nào họ ra? Chúng ta tông môn không có loại công pháp này a. Tiểu tử này từng đào ra một cái cổ mộ. Trong tay hắn còn có cực phẩm linh thạch. Chắc hẳn kia công pháp là từ trong cổ mộ được đến. Tình huống bây giờ không ổn a. Chúng ta vừa tiếp cận hắn liền bỏ chạy. Chúng ta đổi không kịp a. Tiếp lấy truy. Ta liền không tin chúng ta đổi không kịp một cái luyện khí kỳ tam trọng tiểu tử. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện Tô Tiếu Tiếu một mực mang lấy bọn hắn tại Thiên sát tông trung quanh vòng quanh. Đây đã là vòng thứ 2, bọn hắn vẫn như cũ đụng không được Tô Tiếu Tiếu. Chúng đệ tử cũng là cái tức giận đến đầu óc phát sốt. Bọn hắn tuyết trắng quần áo trên cơ bản đều sắp bị nước bẩn nhòe đen. Lúc này một tên đệ tử rốt cục nhịn không được phun ra, túi đầu xuống, phun về phía phía dưới. Thế nhưng là phía dưới có người khác, nhưng là hắn lại nôn không kịp nhấc nhở. Đối cách đỉnh đầu không hiểu xuất hiện cảm giác cái gì, người này sờ sờ, sau đó nhìn một chút. Thảo Nê Mã, ngươi nôn trên đầu ta làm gì? Đối phương không đếm xỉa tới hắn, vẫn như cũ cùng độ. Các trưởng lão bên này lại bắt đầu gấp. Trưởng môn hắn có cực phẩm linh thạch khôi phục, lại có bỏ chạy công pháp. Chúng ta đuổi không kịp a. An thua đủ, hắn nhất định phải chết. Chết hai chúng ta đầu linh mạch liền trở lại. Nghe xong linh mạch tất cả trưởng lão nhóm không khỏi toàn lực đánh ra. Không sai, người này nhất định phải bắt được, bắt được tông môn linh mạch vấn đề liền đạt được giải quyết. Lại qua hai cái giờ, Thiên sát Tông các đệ tử trên cơ bản đều linh lực khô kiệt, nhao nhao tay cầm linh thạch bắt đầu hạ xuống tới mặt đất đả tọa khôi phục. Trong tay không có linh thạch liền thảm, hiện tại tông môn không có linh mạch, kia khôi phục tốc độ chậm đều không còn gì để nói. Mắt thấy sau lưng người bắt đầu biến thiếu, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu chuyển di mục tiêu. Chấn Thiên Lôi cùng phần thùng cũng không hướng phía sau ném, mà là hướng xuống đất thượng nhân nhiều địa phương phát xạ. Mẹ nó, chúng ta đều không có truy hắn làm sao, vẫn là nội chúng ta. Đối Rõ ràng các trưởng lão tại phía sau hắn hắn đều không nổ. Đến buổi chiều, có thể đi theo Tô Tiếu Tiếu sau lưng người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ còn lại mấy cái trưởng lão, cùng một chút khôi phục linh khí các đệ tử. Mấy cái này trưởng lão rõ ràng liền tư tàng linh thạch, trước đó tông môn mua linh mạch liền không có suất toàn lực. Lớn nửa ngày xuống Tô Tiếu Tiếu tiêu hao hai viên cực phẩm linh thạch, bất quá tay bên trong oán khí trị đã có 18 triệu nhiều. Ta tìm tới phát tài con đường. Đối với kết quả này Tô Tiếu Tiếu rất hài lòng. Siêu cấp hài lòng, ngày kế liền kiếm được hơn 1000 vạn oán khí trị. Nhìn phía dưới Tô Tiếu Tiếu tiện hề hề hô, theo đuổi ta nhà chương 67, bị bắt lại, chương 67, bị bắt lại. Đã quấn vô số vòng, mấy cái cắt trưởng lão cuối cùng từ bỏ, rơi xuống. Đối phương rõ ràng chính là tại rắc chó, mà lại trượt một ngày. Mỗi lần vừa tiếp cận người ta liền bỏ chạy, lại không dám cùng bọn hắn đường đường chính chính đánh một trận, quăng ở phía trước ném phần hùng, nói rõ chính là nghĩ buồn nôn bọn hắn. Trên bầu trời Tô Tiếu Tiếu nhìn xem phía dưới đám người, lộ ra nụ cười hài lòng. Chơi bất động đi, đi lên truy. Còn chưa có nói xong, Tô Tiếu Tiếu phát rắc chắp sau lưng một cỗ linh ý, tiếp lấy một cái đại thủ gắt giao bóp ở Tô Tiếu Tiếu sau trên cổ, lực đạo chi lớn Ngáy mắt một cú kỳ quái lực lượng xông vào Tô Tiếu Tiếu thể nội, Tô Tiếu Tiếu linh lực bị phong kín, đồng thời vùng đan điển chớp động lên một chút linh văn. Tô Tiếu Tiếu vừa quay đầu lại, hắn nhìn thấy một cái bên mặt. Thái thượng trưởng lão? Vừa mới vội vàng kiếm đoán khí trị, ngược lại là đem người này quên đi. Minh dừng lại hắn liền từ phía sau lưng đạo thủ. Lao giám độc, chờ một ngày chính là vì hiện tại. Lúc này nhìn xem Thái thượng trưởng lão bắt đến Tô Tiếu Tiếu, chúng đệ tử lúc này vô cùng kích động. Ha ha, bắt đến. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Vẫn là Thái thượng trưởng lão châu a. Đem hắn lấy xuống. Chúng ta muốn rút gần lục ra dưới đây các đệ tử vui mừng, truy một ngày, cuối cùng vẫn là bị thái thượng trưởng lão bắt lấy. lúc này trưởng môn lập tức bay tới, thái thượng trưởng lão trước đường giết hắn, vì sao? thái thượng trưởng lão thản nhiên nói, người này có chút kỳ quái, ta giết qua hắn một lần, hắn lại xuống lại, ta tự tay đánh nổ đầu của hắn, mà lại hắn cực phẩm linh thạch chúng ta không biết giấu ở nơi nào. a, vừa mới ném nhiều đồ như vậy, hắn còn có thể giấu ở chỗ nào? trên thân có nạp giới thôi. thái thượng trưởng lão ngữ khí bình thản nói, ta trước tìm kiếm, trường môn tìm tòi một phen, tại tô tiểu tiểu trên thân không có bất kỳ phát hiện nào. Làm sao vẫn là không có." Tiểu tử thành thật khai báo, "Đồ vật đều giấu nơi nào? Ngươi tìm a? Ngươi tìm tới ta đưa ngươi, dù sao ta còn có hơn 100 mai cực phẩm linh thạch." Thái thượng trưởng lão không tin ta, tự mình lục soát một lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Tại không nói liền muốn dùng siêu hồn thuật, sử dụng hết liền lại biến thành đồ đẫn, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Dùng Liên dùng tôi, dù sao ta chết những cái kia linh mạch linh thạch các ngươi cũng đừng nghĩ được đến." Thái thượng trưởng lão không nhiều lời, đại thủ chụp tại Tô Tiếu Tiếu đầu lâu phía trên. Lập tức thái thượng trưởng lão biểu lộ trở nên quá dị, không có lý do a? Làm sao ký ức trống rỗng? Tô Điệu đi nghĩ nghĩ chuẩn bị đùa giỡn một chút hai người này, đó là bởi vì trong cơ thể ta có pháp bảo, các ngươi lục soát không ra đến. Loại kia trí bảo cường đại không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Nghe nói như thế Thái thượng trưởng lão thần sắc biến đổi, lập tức phóng thích linh lực bắt đầu dò xét Tô Tiếu Tiếu thân thể. Mẹ nó nghĩ như thế nào đánh dám? Tô Tiếu Tiếu cảm thấy đột nhiên đánh tới cái giấm. Thái thượng trưởng lão lúc này ngay tại Tô Tiếu Tiếu đằng sau nghiêm túc dò xét Tô Tiếu Tiếu thân thể. Phúc! Tô Tiếu Tiếu đại lực một kích. Thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, lập tức mí nhở. Trưởng môn thị là lập tức lui lại ba bước. Hoa con rơi vào trong tay của ta, còn dám lô mãng. Sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mặc dù nín thở, nhưng là hắn trương miệng nói chuyện, đối với nếm đến hương vị thái thượng trưởng lão biểu thị, cái này cái dám làm mùi thì cả. Thái thượng trưởng lão mang theo Tô Tiếu Tiếu lức ngang hơn 10 mét, lại mở miệng nói ra, hiện tại ngươi linh lực đã bị ta phong tỏa, muốn mạng sống liền trung thực đem đồ vật đều giao ra, không phải ngươi muốn chết cũng không thể, ta nhất định khiến ngươi nếm khắp đủ kiểu cực hình. Mặc dù là cái phân thân, nhưng là cảm giác đau vẫn là tồn tại, cực hình Tô Tiếu Tiếu đương nhiên không muốn nếm thử có thể cảm nhận được đan điền của mình bên ngoài nhiều một chút đồ vật, bất quá thái thượng trưởng lão lúc này còn đang dò xét trong cơ thể mình, mình tùy tiện xuất thủ sẽ bị hắn cảm ứng được. có lục tượng thiên cơ quyết tại, những này tiểu thủ đoạn nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết, chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. hai cái lao bất tử, các ngươi tìm thôi, tìm tới đưa các ngươi. bảo bối của ta nhưng nhiều nữa đâu, tô tiêu tiêu khó chơi, hai người hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể mang đi đi hành hình. mặc dù không biết vì cái gì tại thần hồn công kích không làm gì được hắn, nhưng là người tại, làm chút ra thịt nỗi khổ hắn cũng tránh không được. Hai người mang theo Tô Tiếu Tiếu rơi vào chấp pháp đường bên trong. Hiếu Kỳ chúng đệ tử cũng cùng đi qua vây xem, đem chấp pháp đường vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trường môn đem Tô Tiếu Tiếu cột vào một cây trụ phía trên mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi có thể không nói, nhưng ta sẽ để cho ngươi nhận hết trách tấn. Ta thiên sát tông đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy." Tô Tiếu Tiếu không để ý tới hắn, mà là bắt đầu dò xét lên vùng đan điền linh văn đến. Nguyên lai chính là cho trên đan điền một thanh khóa. Cái này đơn giản, đem khóa mở ra là được. Tô Tiếu Tiếu bắt đầu khống chế trong đan điền linh lực phá giải bên ngoài chấp pháp. Lúc này trưởng môn cầm lấy bên cạnh một cây roi dùng sức vung lên, bà giòi quất vào trên cây cột, rút cái tỳ mình. Người đâu? Trường môn cùng thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tô Tiếu Tiếu lúc này xuất hiện tại 50 trượng bên ngoài, lập tức xuất ra thanh vân kiếm giẫm đi lên. Mấy cái lao bất tử, tới truy ta Trên bầu trời truyền ra Tô Tiếu Tiếu âm thanh vang dội. Đám người cùng nhau nhìn về phía không trung. Tiểu tử này lại chạy? Tào! làm sao để hắn chạy? Lần này phiền phức. trường môn gọi là một cái khí. Dưới chân sàn nhà đều bị hắn giẫm ra đến vết rạn. Kẻ này quá dị. Công pháp của hắn thực tế là quá dị. Luyện khí tam trọng tại trên trận pháp tạo nghệ đã tới mức lô hỏa thuần hành, vừa mới hắn phá giải lão phu cầm chế nháy mắt bỏ chạy. Thái thượng trưởng lão đối trưởng muốn nói, hắn nhất định là tại trong cổ mộ thu hoạch được truyền thừa. Lão phu vừa mới cũng là thừa dịp hắn không sẵn sàng đánh lén bất thủ, bất quá lần tiếp theo muốn tóm lấy hắn liền khó. Mọi người thấy trên bầu trời tô Tiếu Tiếu đau đầu, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên sát tông vậy mà không làm gì được hắn. Thiên sát tông không có cao cấp như vậy lột thuật. Tô Tiếu thiếu nếu là không có cực phẩm linh thạch còn dễ nói, thao tuẫn đều muốn mai chết hắn, mấu chốt là hắn có cực phẩm linh thạch, có thể tùy thời bổ sung linh khí vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao nhị trưởng lão hỏi người này chúng ta quần nhau một ngày vẫn là không có chiếm được chỗ tốt gì còn để hắn trượt, hiện tại từ trên người hắn đoạt lại linh mạch gần như không có khả năng mặt khác người này có bí pháp chúng ta nhìn thấy hẳn là hắn là một cái hóa thân ta trước đó giết qua hắn một lần hắn cũng không đánh lại được chúng ta chỉ là luyện khí tam trọng một cái đập nát chúng ta bắt hắn cũng không có cách nào hiện tại mấu chốt vẫn là linh mạch tam trưởng lão nói đến trọng điểm bọn hắn hao phí thời gian một ngày đoạt không trở về linh mạch chỉ có thể thay đổi ra mấy tên trưởng lão thương nghị một phen quyết định vẫn là đến đánh tới yên vân tông đoạt linh mạch sau một nén nhang, trưởng môn bay về phía không trung. chúng đệ tử nghe lệnh, đêm nay chỉnh đốn. tiên vân tông tạm thoái hủy ta thiên sát tông. buổi sáng ngày mai chúng ta giết đi qua. giết đi qua, giết đi qua. chúng đệ tử cùng nhau hô to. chương 68, đột phá thất bại đi. chương 68, đột phá thất bại đi. cái này không dễ làm a. lúc đầu nghĩ ngăn chặn bọn hắn, hiện tại ngược lại là tốt, đều không để ý ta. tô tiêu tiêu lúc này ở trên không trung lẻ loi chơi trọi bên người không ai tới. hiện tại ngược lại tốt, không ai cùng hắn chơi. một người bạn đều không có, một đám lao bất tử. Không để ý tới ta, việc này có thể nhanh như vậy xong sao? Tô Thiếu thiếu tiện tay hướng phía chấp pháp đường ném một viên Huyền Thiên thần lôi. Cháy mau. Kia tiểu tử lại ném đồ vật. Một đệ tử hô lớn nói, "Beng! Chấp pháp đường bị nổ đi nửa cái, người ở bên trong người ngã ngựa đổ." Đinh. Đệ tử Kỳ Hưng dịch đoán khí trị 11000. Đinh. Đệ tử Thái Hưng an đoán khí trị 8000. Đinh. Đệ tử Kha Vinh huyền đoán khí trị 8500. Đinh. Đệ tử Đinh Hồng Lãng toán khí trị 380. Đinh. Đệ tử Việt Chí hành toán khí trị 360. Cha mẹ có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn. Trường môn tử phế tích bên trong bò ra, dẫm lên kiếm liền hướng về tô tiếu tiếu cực tốc bay đi. Nhỏ vương bắt đầu tử, để mạng lại, nha, lao cẩu theo đuổi ta nha. Tô tiếu tiếu tiện hề hề nói. Một cái lắc mình, tô tiếu tiếu xuất hiện tại năm bên ngoài hơn 10 trượng. Một người kiên nhẫn là có hạn. Trường môn lúc này tức giận đến ngũ quan đều và mèo. Ai? Đuổi không kịp. Trường môn vừa mới đến gần, tô tiếu tiếu lại tiện hề hề nói. Ha. Trường môn một tiếng hét lên, sử xuất toàn bộ sức mạnh, mẹ nó đều bị tức điên. Lần nữa tiếp cận, một đạo kiếm khí bổ về phía Tô Thiếu Tiếu. Tô Thiếu Tiếu lách mình tránh thoát. "Ai? Đánh không được. Ngươi đừng thở mạnh a. Theo đuổi ta a. Nha." Ngu xuẩn. "Làm sao tức giận đến mặt đều đỏ?" Trường môn giữ im lặng, tiếp tục truy đuổi. "Mau nhìn, trong tay của ta có cực phẩm linh thạch, ngươi vừa mới làm sao liền không có tìm được đâu? Ta còn có thật nhiều đâu." Tô Thiếu Tiếu âm dương quái khí nói. Không bao lâu trường môn nộ khí tựa hồ là đạt tới đỉnh điểm, trên đầu cũng bắt đầu bốc khói. "Ngươi đây là gì công pháp, ngươi đỉnh đầu vì sao bốc khói?" Trưởng môn không có lên tiếng. Cắn răng tiếp tục truy đuổi Tô Tiếu Tiếu. Truy nửa canh giờ, trưởng môn bên này linh khí thấy gãy, hạ phẩm linh thạch khôi phục không có tiêu hao nhanh, trưởng môn lập tức truyền âm cho nhị trưởng lão. Không bao lâu nhị trưởng lão bay tới, gia nhập truy đuổi Tô Tiếu Tiếu trong khi hành động. Trưởng môn thì là bay xuống đi khôi phục linh lực. Người cái lao con bê, xa luân chiến sao, chịu chết đi. Nhị trưởng lão hô xong lập tức lao đến. Và anh. Nhưng vào lúc này, phía dưới chuyển đến động tĩnh. Giữa thiên địa phát ra tiếng vang trầm đọng, đại địa ở giữa linh khí bắt đầu hướng phía một chỗ hội tụ. Tô Tiếu Tiếu nhìn xuống dưới, Phát hiện ba động chính vị trí trung tâm ngồi xếp bằng người chính là trưởng môn. Ngoa tạo, sẽ không làm muốn đột phá đi. Trưởng môn là trúc cơ kỳ đại viên mãn, làm ra động tĩnh này rõ ràng là muốn đột phá đến kim đan kỳ a. Chuyện tốt bực này Tô Tiếu Tiếu làm sao lại bỏ qua đâu? Một cái lắm mình, Tô Tiếu Tiếu đến trưởng môn trên không. Thiện tay chính là năm mai huyền thiên thần lôi. Không tốt, bảo hộ trưởng môn. Hắn muốn ngăn cản trưởng môn đột phá. Một đám đệ tử bay lên không trung, bao quát mấy vị trưởng lão, bọn hắn muốn ngăn trở huyền thiên thần lôi, vì trưởng môn tranh đến một chút thời gian. Nhanh cho ta linh thạch. Trưởng môn cao giọng hô. Lúc này trong tay hắn linh thạch không đủ để đột phá cảnh giới, chỉ có thể hướng đám người cầu cứu. Lúc đầu hắn là chuẩn bị tại tông môn linh mạch phía trên đột phá, nhưng linh mạch đã không có, vừa mới truy đổi Tô Tiếu Tiếu khẩn cấp công tâm, vậy mà chạm đến thời cơ đột phá. Chờ chút đến khoanh chân khôi phục linh lực thời điểm cái này lỗ hổng càng lúc càng lớn, đã đến không đột phá đều không được tình trạng. Có người ngăn cản huyền thiên thần lôi, có người hướng phía trưởng môn ném linh thạch. Oeng. Ầm ầm. Huyền thiên thần lôi nổ bay sông lại các đệ tử. Bọn hắn miệng phun máu tươi từ không trung rơi xuống. Luyện khí kỳ nhận chịu không được loại này bạo tạc lực lượng mấy vị trưởng lão ngược lại là tốt một chút, bị đánh bay vài chục trượng xa. xiu xiu, mười cái huyền thiên thần lôi bay ra, các trưởng lão đều hoảng. một viên bọn hắn ngược lại là chịu đổi, lần này đến mười cái, nếu là tiến lên đứng vững, không chết cũng phải thụ thương, nhưng là không đứng vững nhóm, kia liền sẽ nổ đến trưởng môn. Trưởng môn hiện tại là thời điểm then chốt. lục quang trưởng, tam trưởng lão một trưởng đánh bay một viên huyền thiên thần lôi, cựu chuyển đạn thối. nhị trưởng lão một chân đá bay một viên đồng thời một kiếm ném bay một viên khác, phá kiếm thức. các trưởng lão khác nhóm lúc này cũng vọt lên, nhau nhau ngăn trở không trung huyền thiên thần lôi. Lần này Tô Tiếu Tiếu không có để Huyền Thiên Thần Lôi tại không trung bạo tạc, mà là rơi xuống đất về sau mới dẫn bạo. Phía dưới các đệ tử gặp nạn, vài trăm người đều bị nổ bay, bị thương không nhẹ. Soạt soạt. Lần này là 20 mai Huyền Thiên Thần Lôi. Các trưởng lão tiến lên ngăn chặn thời điểm, Tô Tiếu Tiếu lại ném qua đến 20 mai. Lần này xem các ngươi làm sao cản. Tô Tiếu Tiếu lộ ra nghiền ngẫm thiếu dung. Quả nhiên như Tô Tiếu Tiếu sở liệu, hết thảy 40 mai, bị ngăn cản cản hơn 10 mai, hơn 20 mai Huyền Thiên Thần Lôi rơi xuống tại trưởng môn môn phía. Rầm rầm rầm. Chớp pháp đường cả ngọn núi đều nổ không có. Chờ bụi mù tan hết trưởng môn đã nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Huyền Thiên thần lôi ngược lại là làm hắn bị thương nhẹ, hắn hiện tại chính yếu nhất tổn thương là đột phá thất bại lọt vào phản vệ hình thành. Trưởng môn, chúng đệ tử cùng nhau vây lại. Đinh, đến từ Kỷ hương dịch toán khí trị 1300000. Nhìn xem trưởng môn đoán khí trị Tô Tiếu Tiếu lộ ra hài lòng mỉm cười, lần này thất bại đi, giết tên chó chết này. hại chúng ta trưởng môn đột phá thất bại, đáng chết. Giết, giết, giết hắn. Trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời, chúng đệ tử cùng nhau vọt lên. Thấy mọi người xuống lại, Tô Tiếu Tiếu lại bắt đầu ném phần thùng cùng chấn thiên lôi. Dạng này mới đúng chứ, chúng ta lại đến chơi đùa. Ầm ầm, nước bẩn bay loạn. Đinh. Đệ tử Thái Minh đoán khí trị 800. Đinh. Đệ tử Vinh Bạch đoán khí trị 500. Đinh. Đệ tử Đinh Hồng Lãng đoán khí trị 580. Đinh. Đệ tử Việt Trí Hành đoán khí trị 420. Bay lên người không có một cái không chúng chiêu, bọn hắn lúc này đã quản không được nhiều như vậy. Nhìn xem đoán khí trị bắt đầu xoát bình phong Tô Tiếu Tiếu một cái là mình, đột hướng nơi xa. Tiểu cầu nhóm, mau tới truy ta ta cái này có ăn ngon không trung tô tiếu tiếu lại bắt đầu kiếm đoán khí trị phía dưới tất cả trưởng lão nhóm vây quanh trưởng môn một viên đan dược bị đưa vào trưởng môn trong miệng trưởng môn thế nào thương thế của ngươi không sao đi nhất định phải hắn chết trưởng môn muốn rách cả mí mắt lộ ra mặt mũi dữ tợn Người trước chưa thương phương tâm chúng đệ tử tại truy đâu ta đột phá không thành công không nói cảnh giới còn rơi xuống đến chút cơ kỳ hậu kỳ tất cả trưởng lão nghe vậy chỉ cảm thấy đáng tiếc cơ hội tốt như vậy vừa đột phá chính là thái thượng trưởng lão thực lực còn trẻ như vậy đáng tiếc Tại đến chút cơ kỳ đại viên mãn lại không biết là bao nhiêu năm chuyện sau này, về sau còn có thể hay không đột phá đều khó mà nói. Đến hơn nửa đêm mọi người mới tính bỏ qua Tô Tiếu Tiếu. Đây là trưởng môn ra lệnh, bọn hắn muốn bảo tồn thực lực, tiến đánh yên Vân tông, các đệ tử trong tay linh thạch cũng không nhiều. Dày vò lâu như vậy Tô Tiếu Tiếu cũng có chút mệt mỏi, rơi vào Thiên sát tông bên ngoài một cái trên đỉnh núi. Đang lúc ăn thải Vân cây đâu, đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó đào lên địa lẫm đến. Chương 69, ngăn không được, chương 69, ngăn không được. Không bao lâu đỉnh núi liền bị Tô Tiếu Tiếu đào ra một cái mấy chục phương không gian ra. Sau đó Tô Tiếu Tiếu ở bên trong phụ kín phần thùng, cùng đại lượng chấn thiên lôi. Sau đó tại phần thùng phía trên trải lên một tầng bùn đất, về sau đem cuộc sống của mình vật dụng bày đặt ở trong đó, cuối cùng ở bên trong làm một đống lửa ra. Làm xong đây hết thảy, Tô Tiếu Tiếu biến thành người qua đường bộ dáng, giẫm lên tiểu kiếm liền bay về phía thiên sát tông. Có như ý thần văn tại, mấy vị trưởng lão hành tung Tô Tiếu Tiếu vẫn là biết. Tô Tiếu Tiếu rơi vào chúng trước mặt trưởng lão. Tô Tiếu Tiếu ôm quyền thi lễ, "Trưởng lão, ta phát hiện kia tặc nhân điểm dừng chân tại kia, đi theo ta, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi." Đối với cái này không biết tên đệ tử cắt trưởng lão không có bất kỳ cái gì hoài nghi, đi theo Tô Tiếu Tiếu đi tới cái kia đỉnh núi. Cách thật xa đã nhìn thấy một cái cửa hang chỗ toát ra ánh lửa. Trưởng lão ngươi nhìn nơi nào có người ở lại, còn sinh lửa. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy lần này chàng cảnh thân thể siết chặt, hưng phấn lên. Đây không phải thời cơ tốt sao? Thiên sát Tông bên ngoài căn bản cũng không có người ở lại, cái này đột nhiên phát hiện để bọn hắn không khỏi nghĩ đến Tô Tiếu Tiếu trên thân. Ngươi xác định là kia tiểu tử sao? Một trưởng lão hỏi hướng Tô Tiếu Tiếu. Ta không xác định, nhưng là có thể là hắn, dù sao hắn không có gì phương có thể đi chỉ có thể trốn ở chúng ta thiên sát tông bên ngoài, không thể không nói vẫn là đáng giá thử một lần. Nhìn phía xa ánh lửa các trưởng lão bắt đầu quay đầu. Gõ người, lúc đó chính là cả cái tông môn người, cái kia cái đều là nín thở, sợ làm ra điểm gió thổi cỏ lay. Một vòng vây bắt đầu hình thành, trên trời dưới đất đều có, chậm rãi đem chỗ kia bước lên hỏa quang đỉnh núi vây lấy. Cái này không thể so ban ngày, ban ngày cũng không có cơ hội tốt như vậy. Vòng vây từ từ nhỏ dần, lòng của mọi người cũng là nhắc tới cổ họ. Trường môn dẫn đội, tất cả trưởng lão xông vào trong sơn động. Người không còn, chúng ta đi qua nhìn một chút. Liên tại bọn hắn đi hướng đóng lửa thời điểm, Tô Tiếu Tiếu dẫn bạo chấn tiên lôi. Rầm rầm rầm, chúng người thân thể chầm xuống, rớt xuống. Nước bẩn càng làn nổ các trưởng lão đầy người đều là. Mẹ nó, đây là cả bẫy. Đinh. Đế tử Kỳ Hưng dịch toán khí trị 13000. Đinh. Đế tử Ninh Thiên Ca toán khí trị 11000. Đinh. Đế tử Thái Hưng An toán khí trị 11000. Đinh. Đế tử Kha Vinh Huyền toán khí trị 15000. Phi. Phi. Mẹ. Mẹ nó. Mẹ. Mau đi ra. Tô đao đéo bên này toán khí trị bắt đầu soát bình phòng, bạo tạc qua đi chúng đệ tử đương nhiên biết đây là một cái bẫy. Không có cách nào ăn ngậm bồ hòn đám người chỉ có thể đường cũ trở về. Chúng đệ tử tại trên đường trở về cũng là tiếng oán than dậy đất. Mẹ nó tiểu tử này thực tế là quá xấu. Đám người đều đi, Tô Tiếu Tiếu bay đến một cái khác đỉnh núi, giấu ở một cái trong khe đá, bắt đầu đả tọa tu luyện. Ngày kế tiếp ngày mới mới vừa sáng, trưởng môn bắt đầu truyền âm cho các đệ tử, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn muốn tiến đánh Yên Vân tông. Hôm qua tất cả trưởng lão thương nghị rất lâu, bọn hắn tại Tô Tiếu Tiếu trên thân tìm không thấy hy vọng, chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Người cũng bắt được, nhưng là tại Tô Tiếu Tiếu trên thân quả thực là lục soát cũng không được gì. Không có cách nào, Tô Tiếu Tiếu lại cùng con cá trạch một dạng, vọt tắt nhanh, bắt hắn là không, có biện pháp nào? Không chung lơ lửng đệ tử càng ngày càng nhiều. Hôm qua Tô Tiếu Tiếu ngăn lại bọn hắn một ngày, hôm nay sợ rằng là ngăn không được, mấu chốt nhất chính là những đệ tử này sẽ không tin tưởng Tô Tiếu Tiếu. Huyên áo cả cái tông môn gà chó không yên, còn nói thiên sát tông luyện chế huyết anh đan, ai mà tin? Sớm như vậy, nói thế nào đều muốn cho cái lễ gặp mặt mới được a. Tô Tiếu Tiếu biến thành tiểu mập mạp bộ dáng, bay đến đám người trên không. Một viên chấn thiên lôi cùng phần thùng rời khỏi tay. Và anh. Nước bẩn văng khắp nơi, bay thấp mà hạ. Dưới đây chúng đệ tử cùng nhau ngẩng đầu, tập trung kia lại tới náo sự. Màu tránh ra. "Mẹ nó." Trường môn trưởng lão đều cầm Tô Tiếu Tiếu không có cách nào, những người này tự biết không dùng, chỉ có thể né tránh Tô Tiếu Tiếu công kích. Trong đám người đột nhiên có một người bay tới, tập trung nhìn vào là tứ trưởng lão. Tô Tiếu Tiếu cực tốc triệt thoái phía sau. Ngay tại Tô Tiếu Tiếu triệt thoái phía sau lúc, dưới đáy truyền đến thanh âm của trưởng môn, chúng đệ tử nghe lệnh, "Theo ta thẳng hướng Yên Vân tông." Trưởng môn dẫn đầu. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử theo sát phía sau, cứ như vậy xuất phát. Tô Tiếu Tiếu bây giờ nghĩ ngăn cản đều không được, có cái trưởng lão quấn lấy mình, rõ ràng bọn hắn đối với mình là có đối sách. Lần này không dễ làm, bọn hắn truy ta, ngược lại là có thể làm điểm đoán khí trị, bây giờ người ta không để ý tới ta, cái này liền phiền phức. Tô Tiếu Tiếu nghĩ muốn tới gần đại bộ đội, người trưởng lão này lại tại ngăn cản hắn, cận thân Tô Tiếu Tiếu lại đánh không lại người trưởng lão này. Phiền phức. Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Tô Tiếu Tiếu một cái lấy mình, thân thể xuất hiện tại bên trái năm bên ngoài hơn 10 trượng. Tứ trưởng lão lập tức cải biến phương hướng, hướng hắn bay tới. Lần nữa lách mình, Tô Tiếu Tiếu xuất hiện tại phía trước. Mấy lần lách mình về sau, Tô Tiếu Tiếu đuổi kịp đại bộ đội. Chúng đệ tử nhao nhao quay đầu, lúc này bọn hắn cảm nhận được linh lực khổng lồ khí tức, chính là Tô Tiếu Tiếu trong tay cực phẩm linh thạch. Một đạo kiếm mang trực tiếp bay về phía Tô Tiếu Tiếu. Hôm qua là bọn hắn truy Tô Tiếu Tiếu, hôm nay lại còn dám áp sát như thế, đây không phải muốn chết sao? Lúc này đệ tử khác cũng có động tác, nhao nhao quay đầu, liền muốn giết tới. Châm rãi. Các người tiếp tục đi tới. Hàn tử trưởng lão chúng ta đến giải quyết. Nghị trưởng lão lúc này bay tới, đánh gậy chúng đệ tử. Trưởng lão tới Tô Tiếu Tiếu vẫn là đến nghệ tình áp sát quá gần dễ dàng chúng chiêu. Hơi lui lại, nhị trưởng lão cũng không đổi kịp đến, mà là tại nơi xa để phòng Tô Tiếu Tiếu. Lúc này Hậu Phương tứ trưởng lão cũng sắp tiếp cận, không có cách nào Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể rút lui đến phía bên phải. Hôm qua là bọn hắn cầm Tô Tiếu Tiếu không có cách nào, hôm nay là Tô Tiếu Tiếu bắt bọn hắn không có cách nào. Trưởng lão hơi ngăn trở một chút, Tô Tiếu Tiếu liền muốn biến đạo. Cái này nếu là một đường theo tới, cũng không chiếm được chỗ tốt gì a? Làm sao liền không truy ta đây? Tô Tiếu Tiếu thầm nói. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu cũng không có cách, dừng ở khâm trùng, không có theo tới dựa vào bản thân lực lượng một người, ngăn cản không được toàn bộ Thiên sát Tông, xem ra cái này Liên Vân Tông nhất định hủy diệt. Tính, quản không được, chúng ta an tâm tu tiên, dù sao bọn hắn cũng sẽ trở về. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu rơi vào Thiên sát Tông một cái trên đỉnh núi. Lúc này Thiên sát Tông yên tĩnh vô cùng, chỉ có những cái kia tạm dịch đệ tử nhóm vẫn còn bận rộn, những người khác đều đi. Xác thực, Thiên sát Tông ngay cả linh mạch đều không có, cũng không có gì tốt mất đi, Tô Tiếu Tiếu náo liền mặc cho hắn áo, hiện tại linh mạch mới là mấu chốt. Tô Tiếu Tiếu đã đặt chân hạ bùn đất, tự hỏi, như thế rất tốt, người ta không cùng hắn chơi. Tư Tô Điếu Tiếu đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, hệ thống ba lô trang bùn đất là không chiếm dụng ô vuông, cùng một loại vật phẩm sẽ chỉ ở một ô chứa ba lô bên trong vô hạn địa ra. Mẹ nó, ta muốn đem toàn bộ Thiên Sắt Tông đều đảo đi. Chương 70, nho nhỏ giàu hấn, chương 70, nho nhỏ giàu hấn. Hệ thống, ra. Đinh. Có công pháp gì có thể nhanh chóng thu thập bùn đất sao? Giới thiệu một chút. Tô Tiêu Tiếu trước hết nhất nghĩ đến chính là dùng cối lỗi, bất quá nhìn xem giá cả, Tô Tiêu Tiếu bị khuyên lui, 10 vạn đoản khí trị mới một con luyện khí kỳ, dùng để làm khổ lực quá lãng phí. Lúc này mới hỏi thăm hệ thống Nhìn xem có công pháp gì có thể tự mình đến. Đinh. Túc chủ có thể lục soát đại bi thủ thử một chút. Tô Tiếu Tiếu lục soát một chút, cái này đại bi thủ là thiên giai trung phẩm công pháp, cần 13 triệu oán khí trị. Đây là trường pháp. Làm sao siêu tập bùn đất đâu? Tô Tiếu Tiếu có chút hoài nghi. Bất quá Tô Tiếu Tiếu vẫn là lựa chọn tin tưởng hệ thống, dù sao cái đồ chơi này không có hố quá hắn. Thiên giai công pháp sao? Mua vốn đi thử một chút. Hoa 13 triệu oán khí trị, Tô Tiếu Tiếu ra mua, trong tay lại nẻo, chỉ có hơn 300 vạn oán khí trị. Điểm kích học tập về sau, Tô Tiếu Tiếu thuận lợi nắm giữ đại bí thủ. Vừa thi triển ra, lập tức trên bầu trời xuất hiện hai cái từ linh khí huyền hóa mà thành cự bàn tay to, một tay nắm ước chừng 50 trượng. Bàn tay còn có thể theo ý niệm biến lớn thu nhỏ, đương nhiên biến lớn sẽ tiêu hao nhiều linh khí hơn. Không hổ là thiên giai công pháp, đến xem hiệu quả. Tô Tiếu Tiếu giật giật hai tay của mình, không trung cự thủ một dao động, cùng bàn tay của mình động tác nhất trí. Cuối cùng minh bạch hệ thống dụng ý. Tô Tiếu Tiếu thử một chút đem hai tay hướng phía dưới đầm, không trung bàn tay khổng lồ lập tức cắm vào tiến bùn trong đất. Dùng sức một nắm, đại thủ liền nắm lên một nắm lớn bùn đất. Sau đó mấy chục lập phương bùn đất bị Tô Tiếu Tiếu thu vào hệ thống ba lô. Công pháp này không tệ a. Cỡ lớn máy xúc, cũng không biết dùng để đập người sẽ có hiệu quả gì. Tô Tiếu Tiếu nâng cao tay phải, không trung bàn tay khổng lồ lúc này cũng dơ lên. Dùng sức vung lên, cự trưởng đệm xuống. Oen. Không trung cho bụi tử tán, một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện ở phía trước. Nhìn một cái, dưới mặt đất đều lâm vào 2 mét chi sâu. Uy lực không tệ a. Bất quá cái này linh lực tiêu hao quá lợi hại. Vẹn vẹn nhỏ biết công phu Tô Tiếu Tiếu linh lực chỉ tới đấy, lấy ra cực phẩm linh thạch, Tô Tiếu Tiếu đem linh lực cấp tốc bổ sung bên trên. Mở đảo. Mặc dù nói có đại bí trưởng trợ giúp, Tô Tiếu Tiếu đào đất tốc độ có thể nhanh hơn không ít, bất quá ngọn núi này cũng đủ lớn. Cái này một ngọn núi đào xong Tô Tiếu Tiếu liền dùng đã hơn nửa ngày thời gian, mệt mỏi Tô Tiếu Tiếu đầu đầy mồ hôi. Bất quá giá trị phải cao hứng chính là, Tô Tiếu Tiếu lúc này đã đột phá đến luyện khí tứ trọng, thể nội có thể chứa được linh lực càng nhiều. Phân thân mặc dù một mực tại nháo sự, bất quá bản thể nhưng chăm chỉ đây, một ngày 24 giờ đều đang không ngừng tu luyện, dùng đến vẫn là cực phẩm linh thạch, tốc độ này Tô Tiếu Tiếu vẫn có chút hài lòng. Từ luyện khí tam trọng đến tứ trọng cũng không có tốn mấy ngày thời gian. Nghỉ ngơi tiểu hội, Tô Tiếu Tiếu chạy về phía kế tiếp đỉnh núi mở đảo. thiên võ thành bên trong, tô tiêu tiếu bản thể chui vào dưới mặt đất, nhiều ngày như vậy quá khứ, tân hoàng đăng cơ mới thành chủ cũng tới, mà thiên võ thành bên trong dân chúng lại ít đi rất nhiều, đại khái chỉ có bình thường một nữa. tô tiêu tiếu bên này không phải vẫn luôn tại thu lớn phân sao, trong thành lớn phân đều bị thu đến không sai biệt lắm, những người dân này nhóm lôi kéo xe ngựa, bắt đầu đi khắp thành trấn bên trong kéo dài phân trở về, một xe ngựa trang cái mấy chục thùng vẫn là có thể, cứ trừ chi phí vẫn có thể kiếm được tiền không ít, cho nên tất cả mọi người đi thu lớn phân, tô tiêu tiêu sở dĩ ra một lượng bạc thu chính là vì lúc này. Thiên võ thành cứ như vậy lớn, thu nhiều như vậy sớm muộn muốn làm xong. Tiểu hội tiến hành Tô Tiếu Tiếu đi tới thu lớn phân viện từ bên trong. Tiến vào phòng nhỏ sau, Tô Tiếu Tiếu viết lên tờ giấy. Nhiều ngày như vậy, Tô Tiếu Tiếu không có bại lộ mình, một mực tại dùng tờ giấy cùng quản sự Dương Nhân giao lưu. Cái này phần thùng khẳng định đến cái tạo, không sửa đổi dùng không tiện. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu lưu lại 3000 lượng bạc cùng tờ giấy. Mặt khác trong phòng còn lưu lại hơn 2 vạn mai chấn thiên lôi, đủ mấy ngày dùng lượng. Chứ để đám tợ mộc thả chấn thiên lôi tiến phần thùng bên trong, Tô Tiếu Tiếu lại tăng thêm một cái khác thu mua hạng mục, đó chính là hạ cổ. Vẫn như cũng là một lượng bạc một cân. Làm xong những này, Tô Tiếu Tiếu trở lại trở về nhà bên trong, đi vào phòng bếp về sau, bắt đầu bận rộn. Thải Vân kê cái đồ chơi này ăn ngon, phải làm cho hai lão hảo hảo nếm thử, trước đó không rảnh, hiện tại phân thân một mực tại đàn núi, cái này mới có rảnh triển lộ một chút tài nấu nướng của mình. Không bao lâu một cái diêm cúc thải vân Kê, một cái hồng thiêu thải vân kê, khác thêm lên một cái canh gà bị Tô Tiếu Tiếu thu thập xong. Hai lão dưới lầu nhìn cửa hàng, Tô Tiếu Tiếu một tay một đĩa đầu xuống dưới, đang chuẩn bị đi lên cầm canh thời điểm, một đội binh sĩ đi đến nhà mình cửa hàng trước. Nội thế một binh sĩ hô một câu, binh gia, chúng ta trước trời vừa mới giao qua thuế a, tại sao lại muốn giao? tô thiên tân tức giận nói, thành chủ đại nhân nói, ngươi tìm thành chủ đại nhân nói đi, hôm trước còn giao qua, chúng ta không giao, các ngươi còn có để cho người sống hay không? không giao có thể, chuyện làm ăn kia đừng nghĩ làm. nói xong các binh sĩ bắt đầu phong trải, mấy người lính đem bên ngoài bảy lá trả hướng bên trong chuyện. Trầm rãi, bao nhiêu bạc, chúng ta giao. tô tiếu tiếu thanh âm từ phía giao truyền đến, mấy tên lính lập tức dừng lại động tác trong tay, hai lượng bạc, tốc độ. Tô đều điều đi lên phía trước hỏi, thành chủ lớn người vì sao phải dạng này thu thuế a? Chúng ta cũng không biết, quan mới thượng nhiệm thôi, người ta nói chúng ta làm theo chính là, nhiều chúng ta cũng quản không được. Những người khác thu lần thứ hai sao? Đối, đều giống nhau, tranh thủ thời gian giao tiền. Tô Tiếu Tiếu móc ra hai lượng bạc đưa tới. Binh sĩ dẹp xong tiền liền đi, lúc này Tô Thiên Tân thở dài nói, thành chủ này còn không bằng đời trước thành chủ đâu. Đây không phải hại chúng ta bách tính sao? Chúng ta một tháng liền giao ra bốn lượng bạc cái này còn để người sống thế nào? Nha Minh Lá trả trả một tháng có thể kiếm 10 lượng bạc cũng không tệ vậy vẫn là sinh ý tốt thời điểm nếu là không tốt quan nộp thuế đoán chừng đều phải lấy lại cha mẹ tính hiện tại cũng không kém kia ý bạc mau tới ăn cái gì ta vừa làm một trận này hai lão ăn đến là khen không dứt miệng nói thẳng để tô tiếu tiếu về sau làm nhiều điểm sau bữa ăn tô tiếu tiếu chui vào dưới mặt đất mang lên một cái mặt nạ trực tiếp đi thành chủ phủ. người là ai dừng lại mới ra mặt đất tô tiếu tiếu liền bị một sĩ binh gọi lại hắn rất kinh ngạc làm sao nơi này đột nhiên thêm một người ra binh sĩ một kiếm bổ tới tô tiếu tiếu một kiếm bổ tới đông Hai kiếm sau khi đụng, binh sĩ kiếm bị đánh bật mất. Tô Tiếu Tiếu giơ kiếm đè vào binh sĩ trên cổ, dẫn ta đi gặp thành chủ. Một đường ghé qua, những binh lính khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là đi theo Tô Tiếu Tiếu sau lưng. Không bao lâu, Tô Tiếu Tiếu bị binh sĩ đưa đến một dây nhà trước. Thành chủ liền tại bên trong, ngươi đừng giết ta a. Tô Tiếu Tiếu đá một cái bay ra ngoài hắn, xông vào trong nhà. Một trung niên nam nhân tình lĩnh xuất hiện tại Tô Tiếu Tiếu trong mắt, người này ngay tại số bạc, không sai trên mặt đất đầy đất đều là vạc vụn. Một kiếm xé qua, người này đều không có kịp phản ứng, một cánh tay liền rơi trên mặt đất. Loạn thu thuế, đây chính là hạ tràng, tại dám làm loạn ta muốn ngươi mạng chó. Ngươi mẹ nó cho ta thành thật một chút. A. A. Thành chủ che lấy chỗ khuỷu tay kêu to lên, có chút không biết làm sao. Lời đã nói xong, Tô Tiếu Tiếu chui vào dưới mặt đất. Chương 71, tông môn không thấy, chương 71, tông môn không thấy. Thời gian nhoáng một cái đã là sau nửa tháng, Tô Tiếu Tiếu đem thiên Sắt Tông đều là bình. Trên bầu trời nhìn một cái tựa như một cái phế phẩm bình nguyên. Tô Tiếu Tiếu nhỏ vung tay lên, một nhánh cỏ tử phiêu rơi xuống. Không sai đây chính là những ngày này thu mua hạc cỏ. Lúc này Tiên Sắt Tông mọi người đã mau trở lại. Tô Tiếu Tiếu mặc dù không có quá khứ, nhưng là dùng như ý thần văn đi theo đám bọn hắn, cho nên bọn hắn động tĩnh Tô Tiếu Tiếu đều rất rõ ràng. Bọn hắn đến Yên Vân Tông về sau, Thiên Sát Tông Thái Thượng trưởng lão giết Yên Vân Tông trưởng môn, Yên Vân Tông chúng đệ tử lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn trưởng môn mới chút cơ hậu kỳ thực lực, đối phương có cái Kim Dan Kỳ Thái Thượng trưởng lão, muốn thật đánh lên, phía bên mình khẳng định thua. Thiên Sát Tông tông chủ kỳ thật cũng không nghĩ đại chiến, mặc dù Yên Vân Tông đệ tử đông đảo, nhưng là đánh lên vẫn như cũng là không lấy kết cục tốt đẹp. Thiên Sát Tông mặc dù có thể diệt Thiên Vận Tông, bất quá phe mình khẳng định sẽ chết hơn vân nửa đệ tử. Đối phương đầu hàng, kia không thể tốt hơn. Đoạt Thiên Vân Tông linh mạch, cùng bọn hắn chúng đệ tử Linh Thạch về sau, Thiên Sát Tông người mới bắt đầu trở về. Đoạt Thiên Vân Tông là 7 ngày trước sự tình, lúc này Thiên Sát Tông đại bộ đội đã mau trở lại. Ước chừng gần nửa ngày, Thiên Sát Tông đám người xuất hiện tại Sơn Môn trên không. Mọi người đều là ngạc nhiên. Sau đó từng cái mắt chừng chóng đục, mẹ nó Tông môn đâu? Tông môn đi kia. Toàn bộ Thiên Sát Tông, hơn trăm ngọn núi bị san thành bình địa. Nếu không có cái làm bằng đá Sơn Môn còn tại, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng trước mắt thổ địa chính là Thiên Sát Tông. Đây là chúng ta Tông môn sao? Ta dựa vào, đỉnh núi đều không có mau nhìn tạp dịch phong còn tại. Đinh. Đệ tử Kỷ Hưng dịch toán khí trị 83000. Tạp dịch phong đệ tử đều còn tại, Tô Tiếu Tiếu cũng không tốt hạ thủ, liền bỏ qua tạp dịch phong. bọn hắn cũng biết Tô Tiếu Tiếu đang đào sân phong. nhưng đều giả vờ như nhìn không thấy, không để ý đến Tô Tiếu Tiếu. Dù sao bọn hắn ngay cả ngự kiếm phi hành cũng sẽ không có thể cầm Tô Tiếu Tiếu có biện pháp nào. Đáng chết. Chúng ta tông môn hủy. Đinh. Đệ tử Thái Hưng an đoán khí trị 93000. Kia tiểu tử không có theo tới, khẳng định là hắn sợ chó quỷ. Mẹ nó, cái này điển hình ăn no rỗi việc lấy không có việc làm a lại có loại sự tình này Ngoa tảo đinh đế tử kha vinh huyền đoán khí trị bảy đinh đế tử ninh thiên ca đoán khí trị bảy thiên sát tông trên không vang lên lộn xộn tiếng nghị luận tô tiếu tiếu bên này đoán khí trị không ngừng suất bình phong nhìn xem đầy bình phong đoán khí tô tiếu tiếu biểu thị cái này không hổ là hao phí nửa tháng đổi lấy thành quả lao động A. đoán khí trị hạn mức rõ ràng liền tương đối lớn nhỏ biết công phu liền có 300 vạn đoán khí trị doanh thu còn đang không ngừng suất trường môn ngươi nhìn cái kia mập mạp ở nơi nào Toàn đệ tử chỉ phương hướng nhìn lại, nơi xa trên bầu trời có một người tại ném lấy thứ gì. Trưởng môn trông thấy Tô Tiếu Tiếu về sau cực tốc hướng về Tô Tiếu Tiếu bay đi. Đệ tử khác trưởng lão theo sát phía sau. Vương Hữu Đức, ngươi hủy ta thiên sát tông, ta nhất định phải ngươi chết không yên lành. Cách thật xa chỉ nghe thấy trưởng môn gầm thét thanh âm. Ha ha, đồ đẫn. Tô Tiếu Tiếu tượng trưng lên tiếng chào hỏi về sau liền bỏ chạy. Tô Tiếu Tiếu vừa chạy một bên vung đồ vật. Chờ trưởng môn thấy rõ hắn vung chính là cái gì về sau, một cơn tức giận vọt thẳng hướng sương sọ. Mẹ nó hắn đảo giống ta tông môn, mẹ nó xong việc còn vung hạc cỏ. Mẹ nó, mẹ nó. Đinh. Đến từ kỷ dịch hương Oán khí trị 215000. Đinh. Chúc mừng tốc chủ một lần tính thu hoạch 20 vạn đoán khí trị, giải tỏa thành tựu mới, thu hoạch được xưng hào chỉnh cổ chuyên gia, đặc thù ban thưởng thiên mệnh quyền cố, tốc chủ trừ đùa dỡn có thể thu được oản khí trị bên ngoài, tình huống khác hạ toàn, khí trị cũng có thể thu lấy, nhưng chỉ có thể thu lấy một phần mười. Tốc chủ một lần tính thu hoạch được 30 vạn đoán khí trị còn có thành tựu mới a. Ngoa tạo. Cái này mẹ nó cũng quá tốt đi. Mặc dù không phải kỹ năng, nhưng cũng là cái coi như không tệ bị động, về sau kiếm lấy ván khí trị sẽ càng thêm thuận tiện. Đinh. Đến từ kỷ dịch hưng oán khí trị 30. Đinh. Đến từ 20. Đinh. Đến từ 50. Đinh. Đến từ 40. Đào danh cái này bị động quá ngưu xoa. Hiện tại người đệ tử kia không có oán khí. Mặc dù chỉ có một phần mười oán khí trị, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo A. Mẹ nó. Ta muốn luyện ngươi hồn. Trường môn giận dữ hét. Biết rõ đuổi không kịp tô thiếu thiếu, nhưng là vẫn muốn đuổi theo. Đuổi tới liền giết. Điên cuồng chém giết. Đây là trường môn hiện tại trong đầu suy nghĩ sự tình. Chúng đệ tử nghe lệnh. Đem cái này tặc tử giết cho ta. Nhất định phải giết. Ai giết hắn ta thu hắn làm đệ tử thân truyền. Trường môn thân truyền đệ tử. Điều kiện này đối các đệ tử đến nói vẫn là có nhất định sức hấp dẫn. Nhưng coi như không có việc này, chúng đệ tử cũng sẽ không bỏ qua tô tiểu thiếu. Mẹ nó ra ngoài nửa tháng trở về tông môn đều không có, làm sao có thể bỏ qua hắn? Hắn vung chính là cái gì? Một đệ tử hỏi hướng người bên cạnh. Không biết, chúng ta cách gần một chút nhìn xem. Cẩn thận một chút, tiểu tử này xấu cực kỳ, khẳng định không phải vật gì tốt. Chờ chúng đệ tử đuổi theo, đưa tay kéo kéo. Rốt cuộc biết, mẹ nó đây là hạ cỏ. Cái gì? Hạ cỏ. Mẹ nó hủy chúng ta tông môn không nói, còn muốn vậy lên hạt cỏ. Cũng quá độc đi. Đinh. Đế tử thôi vinh Phong Hoán khí trị 800. Đinh. Đế tử Khang Quang Viễn đoán khí trị 500. Đinh. Đế tử Cổ Lợi đoán khí trị 700. Giết hắn. Mọi người truy. Con chó còn vậy hạt cỏ. Nhất định phải giết hắn. Cái này không, Tô Tiếu Tiếu lại khiến mọi người nổi giận. Bất quá đây là Tô Tiếu Tiếu hy vọng nhìn thấy. Một cái phần thùng bị Tô Tiếu Tiếu đem ra, hướng phía trong đám người quan ra. Wen. Tiên nước nội thành một cái cầu hình, những nơi đi qua không một may mắn thoát khỏi. Cải tiến sau gia nhập Chấn Thiên Lôi phần thuần hiệu quả cực kỳ tốt, so trước đó một tay Chấn Thiên Lôi, một tay phần thuần hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Nhìn xem đoán khí trị bắt đầu xoát bình phòng, Tô Tiếu Tiếu Hải lòng cười cười. Thiên sát tông chó, mau tới truy ta. Lêu lêu lêu. Ai, đánh không được. Ai, rất sợ đó nha. Nhìn xem tiện hề hề Tô Tiếu Tiếu, chúng đệ tử đều sắp tức giận nổ. Mẹ nó đuổi không kịp à, tiểu tử này có đột pháp không nói, còn có cực phẩm linh thạch khôi phục linh lực. Sau một cách giờ, trưởng môn rốt cục thanh tỉnh lại, như thế truy hạ đi cũng không được việc này. Đều dừng lại đám người thu được trưởng môn truyền âm đều ngừng lại, không có đang truy đuổi tô tiểu tiểu, tất cả trưởng lão lúc này cũng tới đến trước mặt trưởng môn. làm sao bây giờ? ngũ trưởng lão hỏi hướng trưởng môn. hiện tại tìm địa phương mới, trùng kiến tông môn. đừng truy, chú chúng ta cùng muốn là đuổi không kịp. người này mới luyện khí kỳ tâm trọng, sẽ chỉ dùng chút ti tiện thủ đoạn, chúng ta trước mặt kệ hắn, để phòng hắn là được. phía đông địa thế hiểm trở, dãy núi giao thoa, là trùng kiến tông môn nơi tốt. đối, chỗ kia không sai. đi. vậy chúng ta bây giờ qua thứ ngũ trưởng lão ngươi đi thông chi tạm dịch phong đệ tử, mang lấy bọn hắn hướng phía đông đi ta cái này liền đi. Phân phó song trưởng môn lại truyền âm cho các đệ tử, để bọn hắn bay đi phía đông, cùng một chỗ trùng kiến tông môn. Trên bầu trời tô tiếu tiếu bắt đầu phi muộn, trong tay đoán khí trị đều nhanh một ngàn vạn, xoát lấy xoát lấy đều dừng lại. Làm sao đều chuẩn đi nữa nha. Lúc này nhị trưởng lão đột nhiên quay đầu, hướng phía tạp dịch phong bay đi. Ngươi đi làm gì? Trưởng muốn hỏi. Linh dược viên linh dược còn không thu, ta trước đi thu. Nhị trưởng lão phụ trách luyện đan, linh dược viên linh dược hắn ngược lại là ghi tạc trong lòng. Không bao lâu nhị trưởng lão rơi vào linh dược viên bên trong, một câu đều không nói, lồng ngực lại dùng sức phá phồng. Linh dược viên linh dược đều mẹ nó bị người bẻ gãy. Đinh. Đến từ Thái Hưng An Nhách toán khí trị 89000. Linh dược bị hủy trên cơ bản vô dụng, không tới niên hạn linh dược không thể nhập đan, nếu như nhập đan sẽ giảm mạnh luyện chế sát xuất thành công. Chỉ bằng vào mấy người đệ tử sao có thể bảo vệ tốt Tô Tiếu Tiếu đâu? Nhị trưởng lão một quyền đập xuống đất, một cái hố sâu xuất hiện, hắn đến phát tiết một chút, chương 72, đan lô lại không có, chương 72, đan lô lại không có. Nhiều người lực lượng lớn, vật liệu xây dựng chúng quanh khắp nơi đều là, có người phụ trách đốn cây, có người phụ trách kiến tạo, có người phụ trách vận chuyển vật liệu đá. Mười vạn người cùng một chỗ khởi công tốc độ vẫn là rất nhanh, gần nửa ngày công phu mới tông môn đã ra dáng, không ít địa phương đều xuất hiện mới kiến trúc. Đại trưởng lão lúc này ở dưới mặt đất vừa mới dựng tốt trận pháp, liền đem từ yên vân tông cấp tới linh mạch bỏ vào. Ta phát thệ, đầu này linh mạch ta tuyệt đối sẽ không để nó tại xảy ra chuyện. đương nhiên trưởng môn vẫn là không yên lòng đại trưởng lão, luôn cảm giác hắn trí lực có chút vấn đề, cái này không an bài mười cái luyện khí kỳ đỉnh phong đệ tử đi theo đại trưởng lão cùng một chỗ trông coi linh mạch. nhị trưởng lão bên này, đan phòng đã có bộ dáng, hắn đem yên vân tông đan lô lấy ra, bày ở trong đại sảnh, cướp tới linh mạch, cùng linh thạch. Tông môn cũng tại trùng kiến, sự tình đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Lúc này Tô Tiếu Tiếu đã rời xa nơi đây, vừa mới mấy cái trưởng lão trông coi hắn, hắn không xuống được. Như Ý Linh Văn một mực tại giám thị luyện đan phòng động tĩnh. Lần này không dễ làm a. Lấy đi hai cái đan lô, cái này đan lô làm sao? Tô Tiếu Tiếu đang lo lắng đan lô vấn đề, cái này đan lô không lấy đi, bọn hắn lại muốn bắt đầu luyện chế huyết ánh đan. Trưởng môn thân phận dùng qua, phổ thông đệ tử thân phận cũng dùng qua, lại nghi tiếp cận đan lô cơ hội là không thể nào. Như Ý Linh Văn thị giác bên trong, đan phòng tăng thêm không ít đệ tử hiện tại khả năng duy nhất chính là hai cái dược đồng cùng nhị trưởng lão bản nhân có thể biến hóa nhưng là đi vào chính là nan đề nhị trưởng lão cùng hai cái dược đồng một mực tại bên trong không ra. dạng này coi như biến thành bộ dáng của bọn hắn cũng vô dụng trong coi đệ tử nhất định chống ra thần thức đoan trường dưới mặt đất cũng vào không được như vậy duy nhất có thể làm được chính là đi cửa chính dùng cái kia thân phận tiến vào sẽ không dẫn tới ngờ vực vô căn cứ tô tiêu tiêu đều nhanh nghĩ bề đầu a có chủ ý hệ thống ra. đinh có hay không có thể cải biến tự thân tu vi công pháp a ẩn giấu hoặc là tăng lên đinh Tốc chủ có thể lục soát lưu ly quyết, vốn công pháp có thể cải biến tốc chủ tu vi. Tô Tiếu Tiếu lục soát một chút, 50 vạn đoán khí trị, có thể cải biến trên dưới hai cái đại cảnh giới tu vi, tiếp tục thời gian vì một canh giờ. Không chút do dự Tô Tiếu Tiếu mua lại liền điểm kích sử dụng. Một nháy mắt Tô Tiếu Tiếu khí tức liền nhảy lên tới Kim Đan sơ kỳ. Ha ha ha, lần này tiểu đan lô là ta rồi. Hình dạng biến đổi, Tô Tiếu Tiếu hóa thành một cái tiên phong đạo cốt lao ra tử, dẫm lên tiểu kiếm liền bay về phía Thiên Sắt Tông. Không bao lâu Thiên Sắt Tông trên không Tô Tiếu Tiếu truyền âm nói, thế nhưng là Thiên Sắt Tông. Thấy mấy tên đệ tử bay tới, Tô điếu điếu liền biết trò hay muốn bắt đầu. Nơi này là Thiên Sắt Tông, xin hỏi đạo hữu có chuyện gì? Một đệ tử hỏi, nghe nói Thiên Sắt Tông huyết linh đan rất tốt, ta đặc địa trước tới mua này đan dược, phiền phức đạo hữu dẫn tiến một chút. Tiểu đệ tử một cảm ứng không được, đây là kim đan kỳ tu sĩ a. Mời đi theo ta. Không bao lâu, đệ tử này đem Tô Tiếu Tiếu đưa đến luyện đan phòng đỉnh núi. Vừa rơi xuống, chúng trông coi đệ tử liền nhao nhao nhìn lại, tựa hồ muốn Tô Tiếu Tiếu xem tấu một dạng. Ai? Các ngươi những đệ tử này làm sao nhìn như vậy lấy bẩn đạo a? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Chán gần nhất tông môn sẽ ra chút sự tình, còn mời ngài không cần để ở trong lòng." Đệ tử này nói xong cũng đi ra phía trước, nói rõ Tô Tiếu Tiếu ý đồ đến. Chung coi đệ tử đi vào thông báo về sau, nhị trưởng lão liền liền ra, có người đến mua đan dược, kia không phải hảo hảo chiêu đãi một phen. "Đạo hữu, sư thừa nơi nào a?" Nhị trưởng lão cười hỏi. "Tại hạ đến từ Ngọc đỉnh tông, tên Phong Phi. Nghe nói Thiên sát tông huyết linh đan không sai, cố ý tới xem một chút, cho tông môn các đệ tử mua một chút." Nhị trưởng lão một cảm ứng phát hiện trước mặt lão đạo nhân là kim đan kỳ, vội vàng đem Tô Tiếu Tiếu mời vào trong nhà. Cứ như vậy Tô Tiếu Tiếu thuận lợi tiến vào luyện đan phòng bên trong. "Đạo Hữu, Ngọc đỉnh tông tại kia a? Ta làm sao chưa nghe nói qua?" Nhị trưởng lão hỏi. "Tô Tiếu Tiếu làm sao biết ở đâu, vừa mới nói bữa danh tự, tại Cự Bắc, ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Ta lần này xuất hành chính là vì cho tông môn mua một chút vật tư, vừa vặn nghe tới các ngươi Thiên sát tông huyết linh đan, cố ý đến đây nghĩ mua một chút." Nhị trưởng lão cũng không lý tới nhiều như vậy không biết Đạo Hữu muốn mua bao nhiêu đầu, một viên bao nhiêu linh thạch? "Ân, một vạn hạ phẩm linh thạch. Có chút quý a. Ta nghe nói cái này đan dược phẩm giai không cao a?" "Đạo Hữu" thứ này là đồ tốt ta, không phải ngươi cũng sẽ không cố ý tới mua không phải? cái này đan dược liền đáng cái giá này, ta mua một ngàn mai có thể hay không tiện nghi một chút? nghe tới muốn một ngàn mai nhị trưởng lão trong lòng liền dễ chịu không được, đây chính là cái đơn đặt hàng lớn, một ngàn vạn linh thạch đơn đặt hàng lớn. đạo hưu thành tâm nghĩ muốn cho ngài 9,500 mai linh thạch một viên, không qua đạo hưu phải đợi chút thời gian, chúng ta tông môn bây giờ còn chưa có nhiều như vậy huyết linh đan. tô thiếu Tiếu vớt một thanh dâu diên nói, kỳ thật ta cũng là một cái luyện đan sư, ta chân chính có hứng thú chính là huyết linh đan đan vương, không biết đạo hưu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Giá cả dễ thương lượng. Đạo hưu nói đùa, đan phương này cũng không thể bán ra. Đan dược đan phương đồng dạng đều là cơ mật, chỉ cần là lưu chuyển ra đi đan phương đan dược đồng dạng đều bán không giá khởi điểm cách, tất cả mọi người có giá cả cũng liền trong suốt. Nhị trưởng lão cũng không có ngốc như vậy đến loại tình trạng này, trước đó cũng có người muốn mua huyết linh đan đan phương đều bị nhị trưởng lão cự tuyệt. Không biết đạo hưu luyện đan kỹ thuật như thế nào, chúng ta trao đổi một chút a, mọi người học hỏi lẫn nhau một chút. Nghị trưởng lão tựa hồ là muốn cùng trước mắt kim đan kỳ tu sĩ so tài một chút luyện đan kỹ thuật. Cái này mẹ nó không phải dẫn sói vào nhà sao? Tô Tiếu Tiếu liền cười, đi Ta tới trước buộc lộ tài năng. Nói xong nhị trưởng lão liền mang theo Tô Tiếu Tiếu tiến vào luyện đan phòng bên trong. Tô Tiếu Tiếu xem xét đan lô, này làm sao so trước kia đan lô còn nhỏ hơn tới số một. Ngươi lò luyện đan này không được a?" Tô Tiếu Tiếu nói. Đạo Hưu chê cười, lò luyện đan này không bao lâu liền muốn đổi, lâm thời sử dụng. Tô Tiếu Tiếu đi ra phía trước nhìn một chút đan lô, tay nhỏ rất tự nhiên khoác lên trên lò luyện đan. Chỉ một thoáng đan lô biến mất, bị Tô Tiếu Tiếu cất vào hệ thống ba lô. Tiếp lấy Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Nhị trưởng lão đều ngộp, hai dược đồng cũng ngộp. Thật lâu dược đồng lấy lại tinh thần, sư phó, là kia Vương Hữu Đức, khẳng định là hắn. Đinh, đế tử Thái Hưng An đoán khí trị 58000. Đinh, đế tử Nam Tùng đoán khí trị 8000. Đinh, đế tử Thẩm Lăng thanh đoán khí trị 9000. Mẹ nó, hắn đến cùng dùng chính là công pháp gì? Sao có thể biến thành người khác bộ dáng? Nhị trưởng lão trầm giọng nói, truy là đuổi không kịp, không cần phải nói, tông môn mấy vạn người truy đều không có đuổi tới, nhị trưởng lão từ bỏ loại này dự định. Xem đi, sư phó, ta trước đó liền nói là ngươi ngươi cũng phản ứng không kịp. Người kia lần trước chính là như thế đem Dan Lô cho lấy đi, ngươi còn quái hai chúng ta." Dược Đồng tức giận nói. 3. Nhị trưởng lao hướng phía mặt mình chính là một bàn tay. Phiến xong còn không tính xong việc. Mẹ nó lại phải đi tìm trưởng môn muốn linh thạch mua Dan Lô, chương 73, Hóa Thân Dược Đồng, chương 73, Hóa Thân Dược Đồng. Nhị trưởng lao rất là phiền muộn, mang thấp phẩm tâm tìm tới trưởng môn. Cái kia trưởng môn, ta bên kia lại xảy ra vấn đề. Nhìn xem nhị trưởng lão cả người đều liệt, trưởng môn buồn bực nói, chuyện gì xảy ra, đừng vòng vo, nói thẳng. Trưởng môn, ta kia Dan lại bị Vương Hữu đắc đoạt đi. Hắn biến thành người khác bộ dáng, nói là tới mua huyết linh đan, ta lúc này mới thả hắn tiến đến. Đinh. Đến tử Kỵ Hưng dịch toán khí trị 88000. Nghe tới cái này, trưởng môn ngực liền thoát ra một cơn lửa giận, hắn thật muốn đi lên phiến nhị trưởng lão mấy cái bàn tay. Mẹ nó đây là cái thứ ba đan lô đi. Cái thứ ba? Ngươi mẹ nó làm sao không dài điểm tâm? Là heo sao? Bất quá vẫn là nhìn xuống, trong tông môn liền hắn luyện đan thuật kỹ nghệ tối cao, trong tay còn nắm giữ huyết anh đan đan vương, còn không thể lập tội, phiến hắn hai bàn tay là hạ giận, bất quá về sau nghị trưởng lão ghi hận trong lòng chơi ngáng chân kia liền phiến phước, kia là tông môn tuốt nhất đây là yên vân tông vơ vét linh thạch thật không bao nhiêu ngươi tại đi mua cái đan lô trở về trường môn bình tĩnh nói sau đó đưa lên một viên nạp dưới bất đắc dĩ a nhị trưởng lão sau khi nhận lấy liền bay đi đây là muốn đi mua đan lô trường môn đưa mắt nhìn nhị trưởng lão rời đi thật dài thở ra một hơi sau đó chui vào dưới mặt đất hắn đến đi xem một chút linh mạch hắn là thật không yên lòng những người này hai đầu linh mạch thêm ba cái đan lô hắn ngấm lại đều thẳng lắc đầu còn không có tiếp cận linh mạch đại trưởng lão cùng trông coi đệ tử liền ngăn lại hắn là ta trường ngôn ngươi qua đây làm gì Vừa mới đỉnh đầu đan lô lại bị kia tiểu tử thuận đi, ta đặc địa tới dặn dò các ngươi một chút, có người tới cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng rời đi. Tốt trưởng môn, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không ở phạm sai lầm. Có việc gấp nhớ kỹ truyền âm, đừng đơn độc hành động. Giao phó song trưởng môn liền đi. Tô Tiếu Tiếu bên này lại bắt đầu đau đầu, cái này nhị trưởng lão lại đi mua đan lô, lại mua về mình nên làm cái gì? Làm sao? Ừ, có. Cái này nhị trưởng lão không phải vừa đi sao? Biến thành hắn chẳng phải xong việc. Nghĩ đến cái này Tô Tiếu Tiếu biến thành nhị trưởng lão bộ dáng, bắt đầu hướng phía luyện đan phòng bay đi. Thật lâu Tô Tiếu Tiếu vừa rơi xuống đất, trực tiếp hướng phía bên trong đi đến. Không có gì ngoài ý muốn, trông coi người vừa mới nhìn thấy nhị trưởng lão bay đi, hiện tại là trở về. Vừa tiến vào luyện đan phòng, Tô Tiếu Tiếu tìm tới hai cái Dược Đồng. Liếc mắt nhìn Dược Đồng nói, "Ngươi cùng ta tới." Đem Dược Đồng dẫn tới một gian thiên phòng bên trong sau, Tô Tiếu Tiếu nói, "Cái này là đồ tốt, nhìn ngươi gần nhất tiến bộ không sai, thứ này thưởng ngươi." Ngươi chớ nói lung tung, miễn cho hắn nói ta bất công. Ta ơn sư phó, sư phó yên tâm, ta là sẽ không theo đại sư mình nói." Dược Đồng vui vẻ nói, "Đây là được đến sư phụ tán thành." Tiếp nhận Tô Tiếu Tiếu trong tay đan dược dược đồng lại hỏi: "Sư phó đây là cái gì đan dược?" Người ăn liền biết, chớ nói lung tung a. A. Dược đồng đưa tay liền ném vào miệng bên trong, sau đó luyện hóa. Con mắt nháy hai lần trực tiếp ngã trên mặt đất, mê man đi. Tô Tiếu Tiếu cho hắn đan dược chính là hôn thủy đan. Tay nhỏ đặt ở Dược Đồng đỉnh đầu, siêu hồn thuật sử dụng ra, không bao lâu trên danh sách lại tăng thêm hơn 20 người. Theo Tô Tiếu Tiếu tay vận động, Dược Đồng đầu lâu đến cái 180 độ xoay tròn. Sau đó Dược Đồng thi thể bị Tô Tiếu Tiếu thu vào hệ thống ba lô. Dược Đồng biến mất về sau Tô Tiếu Tiếu biến thành hình dạng của hắn tiếp xuống liền chờ nhị trưởng lão mua đan lô trở về. tô tiêu tiêu cầm dược đồng nạp dưới, xóa đi phía trên thần hồn ấn ký, sau đó mở ra nhìn một chút. bên trong mấy chục gốc đê giai linh dược hẳn là tư tặng phẩm, mặt khác chính là một chút đồ dùng hàng ngày, cùng một cái thân phận bài. bốn phía không người, tô tiêu tiêu dự định tu luyện một chút, nhưng là cực phẩm linh thạch lại không thể dùng, không có cách nào chỉ có thể thử một chút hạ phẩm linh thạch. cái này thử một lần không sao, liền cùng mỗi ngày ăn quen sơn chân hải vị đột nhiên gặm cái mỏi như màn thầu một dạng. cái này tu luyện cái cọp lông a, hạ phẩm linh thạch như thế rác rưởi sao? đang khi nói chuyện tô tiếu tiếu nhìn thấy trên mặt bàn một quyển sách linh dược kiến thức căn bản lật ra nhìn một chút đều là giới thiệu linh dược nói một chút cơ sở những linh dược này ta đến ghi nhớ a vạn nhất về sau đụng phải linh dược mình không biết kia liền xong con bê nhìn xem như thế hơi mỏng thư tịch tô tiếu tiếu khẳng định là trướng mắt lập tức tại hệ thống thương thành bên trong tìm bỏi linh dược toàn giải 5 vạn đoán khí trị tô tiếu tiếu mua được về sau phát hiện thứ này không phải thư tịch mà là một cái tiểu ngọc bài. lợi dùng thần thức thăm dò tô tiếu tiếu giống như phát hiện đại lục mới một dạng bên trong ghi chép linh dược vậy mà là không gian ba chiều. Màu sắc tính chất cũng cực là chân thực, phía dưới còn viết kỹ càng dược lý chi thức. Cái đồ chơi này tốt, so đọc sách mạnh hơn. Hỏa linh quả, luyện chế trúc cơ đan chủ yếu vật liệu, màu sắc đỏ tươi, năm mươi năm phần tốt nhất. Nhìn xem cây nhỏ bên trên màu đỏ quả, Tô Tiếu Tiếu liên lặng ghi tạc trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu xem tiếp theo trồng linh dược. Thời gian nhoáng một cái nửa canh giờ trôi qua, Tô Tiếu Tiếu đắm chìm trong trong đó. Lúc này một cái khác dược đồng chạy tới, bởi vì làm sư phó cùng sư đệ đem hắn ném ở luyện đan phòng quá lâu. Sư đệ đang làm gì đâu? Không làm gì. Tô Tiếu Tiếu đáp. Trong tay ngươi là vật gì? Cho ta xem một chút." Dược đồng nói xong cũng đưa tay đi đoạn. Tô Tiếu Tiếu nhướng mày, mẹ nó sớm biết trước tiên đem người giải quyết. "Làm gì? Một cái ngọc bài mà thôi. một sư muội tạo. Tô Tiếu Tiếu đương nhiên sẽ không để cho hắn luận đi. Nha! không nhìn ra được sao? Bình thường như thế trung thực lúc nào cấu kết lại sư muội? Ai cần ngươi lo a? Ngươi đi ra, đừng đến phiền ta." Dược đồng đưa tay đẩy Tô Tiếu Tiếu một thành, nha. có sư muội, lá gan đều bị lớn, còn dám chống đối sư huynh." Tô Tiếu Tiếu nhìn con hàng này một chút, rất muốn đánh người. Chống đối ngươi sao thế? Chống đối không nổi a? Nha, ta nhìn ngươi là thiếu giáo huấn. Đang khi nói chuyện Dược Đồng bắt đầu vén tay áo lên, cái này là chuẩn bị giáo huấn Tô Thiếu Thiếu. Tô Thiếu Thiếu thấy thế cũng đứng lên. Ba, một bàn tay trực tiếp phiến tại Dược Đồng trên mặt. Dược Đồng bị đánh ngộc. Hắn lại dám đánh ta? Thừa dịp Dược Đồng không có lấy lại tinh thần, Tô Thiếu Thiếu nắm đấm lại chào hỏi đi lên, dừng lại đột mạnh. Ai du, ngươi làm gì? Ngươi cẩn thận ta nói cho sư phó. Ngươi phản ngươi. Ai, đừng đánh. Đừng đánh. Nếu không nói người này thích gan đòn đâu con hàng này bị tô tiếu tiếu theo đập lên mặt đất bánh nệm người này tạm thời còn giết không được đoạt đan lôi là nút chốt nếu là gây nên nhị trưởng lão hoài nghi liền phiền phức chỉ có thể chức giữ lại hắn về sau có cơ hội tại giải quyết hắn Dược đồng bị tô tiếu tiếu hung hăng giáo huấn một trận về sau liền bị tô tiếu tiếu đuổi ra ngoài nhìn một chút bầu trời thời gian không sớm là thời điểm tăng lôi mặc dù hóa thân thành dược đồng nhưng là hóa khí trị vẫn là phải soát dẫn lên tiểu kiếm tô tiếu tiếu rời đi luyện đan phòng chương bảy đến đoạn đau chương bảy đến đoạn đau ba ngày thời gian Không có dược đồng bế dậy tô Tiếu Tiếu đều đang chuyên tâm nhớ linh dược chi thức, linh dược từ thấp đến cao, đã xem hơn vạn chồng. Cái này mới nhìn đến từ giai linh dược giới thiệu, nhiều không nói, còn rất phức tạp. Việc này còn phải từ từ sẽ đến, gấp không được, một ngày nhớ một điểm. Chính nhìn xem một gốc linh dược, lúc này bên ngoài có động tĩnh, nghe thanh âm là nhị trưởng lão trở về. Người sư đệ ở đâu? Nhanh đi gọi hắn tới, chuẩn bị luyện đan. Dược đồng vội vàng chạy tới thông chi tô Tiếu Tiếu, bất quá trong mắt tràn đầy đối tô tiểu tiểu kiên kỵ, ba ngày trước nhưng đánh trò không nhẹ. Tô tiểu tiểu đi theo dược đồng đi tới luyện đan phòng lúc này mới Dan Lô đã được an trí tại đan phòng chính giữa, một điểm sử dụng vết tích đều không có. Thất thần làm gì? Còn không định? Nhìn xem tô Tiếu Tiếu nhị trưởng lão cả giận nói. Tô Tiếu Tiếu không có phản bác, đi theo Dược Đồng cùng một chỗ sửa sang lại linh dược đến. Không bao lâu, trôi này giả bộ nhỏ hài kiếm gây bị nhị trưởng lão đem ra, trực tiếp ném cho Dược Đồng. Tô Tiếu Tiếu ám đạo giết nhiều người, sớm biết muốn giết Đại sư Minh này. Bất quá cũng không có gì đáng ngại, hắn cách Dược Đồng gần như vậy, cái này đoạn đao cũng gần trong găng tấc, trực tiếp đoạn. To Tiếu Tiếu đưa tay tới cầm đoạn đao nói, ta đến. Dược Đồng này hiện tại có chút sợ Tô Tiếu Tiếu, cho nên buông ra đoạn đao, nhị trưởng lão chỉ là liếc mắt nhìn, vẫn chưa nói cái gì. Lúc này nhị trưởng lão lòng bàn tay toát ra một đóa ngọn lửa ra, chuẩn bị thêm nhiệt đan lô. Liên gặp Tô Tiếu Tiếu chạy tới đan lô trước mặt, tay nhỏ một dựng vào đan lô, đan lô biến mất không thấy gì nữa, đồng thời biến mất còn có trong tay đoạn đao. Thân hình lóe lên, Tô Tiếu Tiếu cũng biến mất. Nhị trưởng lão trong tay ngọn lửa nháy mắt dập tắt. Mẹ nó đan lô lại không có, lại không có. Dược Đồng cùng nhị trưởng lão đều mở bực. Thật lâu Dược Đồng mở miệng nói, sư phó Chẳng lẽ vừa mới người sư đệ kia là Vương Hữu Đức giả trang? Đinh, đến từ Thái Hưng An đoán khí trị 130000. Đinh, đến từ Thẩm Lăng thanh đoán khí trị 180000. Mẹ nó, mẹ nó. Ta đan lô! ta bảo đao. A. Nhị trưởng lão phẫn nộ gặp rú. A. Trên mặt nổi gân xanh, trong mắt đã vẩn vện tiếng máu. A. Nhị trưởng lão lợi đều khai ra máu tươi. Bên cạnh dược đồng đều dọa đến không dám lên tiếng, hắn còn là lần đầu tiên thấy sư phó tức giận như vậy. Đây đã là cái thứ Tư Danlo. Cái thứ tư. Danlo không nói. Mình trọng yếu nhất đoạn đao không có, kia mang ý nghĩa về sau thu thập hải nhi càng khó. Hiện trong tay không có hải nhi mang ý nghĩa luyện chế không được huyết ánh đan. Nghĩ đến cái này nhị trưởng lão lập tức liền xông ra ngoài, liếc nhìn bốn phía nơi nào còn có Tô Tiếu Tiếu thân ảnh. Thông môn nhiều người như vậy, chuyên môn nhìn ta chằm chằm làm. Mẹ nó, ta liền cùng ngươi ăn vua đủ, đừng để ta tại nhìn thấy ngươi. Nhị trưởng lão đối không khí đến một câu. Thật lâu nhị trưởng lão lửa giận lắng lại một chút xíu, trong đầu lại nghĩ tới trưởng môn. Cái này phải làm sao cùng trưởng môn bàn giao a? Thảm, ra chuyện lớn như vậy dấu là không đạt được chỉ có thể đi tìm trưởng môn nói rõ tình huống, không có biết công phu nhị trưởng lão bay đi trưởng môn đỉnh núi. Trưởng môn, tại không? Tiến đến. Nhị trưởng lão đẩy cửa vào, cúi đầu, cũng không dám nhìn trưởng môn. Chuyện gì? Trưởng môn hỏi. Trưởng môn cái kia Vương Hữu Đức thừa dịp ta không tại, hắn dịch dung thành ta dược đồng bộ dáng, ta vừa mua đan lô lại bị hắn thuận đi. Đinh. Đến từ kỳ dịch hương oán khí trị 110000. Trưởng môn một quyền truy bạo cái bàn giống to, đây là cái thứ tư đi. Ngươi có thể hay không thêm chút tâm? Ngươi là heo sao? Heo đều không có ngươi như thế xuân. Trường môn ngữ khí đã rất văn minh, nếu không phải xem ở hắn biết luyện đan, còn nắm giữ huyết anh đan đa vương, Trường môn thật muốn một trường chủ chết trước mắt nhị trưởng lão. Thông môn đã không có linh thạch đi để ngươi mua đan lô. Trường môn, ta chui này đoạn đao cũng bị vương hữu đức thuật đi, về sau luyện chế huyết anh đan chỉ sợ khó. Trường môn nghe nói như thế, giống như tao nổ một đạo xét đánh, cả thân thể đều rung động run một cái. Đoạn đao bên trong có một cái tiểu không gian, có thể chứa vật sống, là nhị trưởng lão trước kia trong lúc vô tình được đến, bảo bối này không có tác dụng lớn gì, bất quá dùng để vận chuyển hải nhi gọi là nhất tuyệt. Không có thứ này. Có thể nghĩ về sau tông môn vận chuyển hải nhi phải thêm phiến phức, phiến phức không nói, chuyện này thậm chí có thể sẽ bại lộ. Thiên sát Tông những ngày này một mực không có đem Tô Tiếu Tiếu coi ra gì, dù sao Tô Tiếu Tiếu mới luyện khí tam trọng trình độ, đối Thiên sát Tông mang đến không được tính thực chất tổn thương. Bên trên nhiều lần như vậy khi, vốn cho rằng để phòng một chút là được, ai ngờ lại lấy tiểu tử này đạo. Trường môn rốt cục coi trọng hơn Tô Tiếu Tiếu, tiểu tử này một ngày chưa trừ diện, Thiên sát Tông một trời cũng sẽ không an bình. Nhưng lại Tô Tiếu Tiếu sẽ đột tu, lại có cực phẩm linh thạch trèo chống, bọn hắn những trưởng lão này căn bản cầm Tô Tiếu Tiếu không có cái nào nghĩ đến cái này trưởng môn nhớ tới thanh vân tông thiên sát tông có không ít huyết ảnh đan đều bán ra cho thanh vân tông những năm này hai tông tương giao rất tốt mà thanh vân tông là ngũ tinh tông môn trên chỉnh thể thực lực muốn so thiên sát tông cao hơn hai cấp bậc nhị trưởng lão tiểu tử này một ngày chưa trừ diệt liền là kẻ gây hoạ ngươi đi thanh vân tông tuyên bố treo thưởng nhất định phải hắn mạng chó nhị trưởng lão sững sờ biện pháp này tốt tốt xấu là thanh vân tông a trưởng môn chúng ta không có linh thạch làm sao treo thưởng nhị trưởng lão hỏi trong tay ngươi còn có bao nhiêu huyết ảnh đan liền hơn trăm ai Trưởng môn lúc này lại từ nạp giới bên trong lại lấy ra hơn 200 mai huyết anh đan đưa cho nhị trưởng lão, 300 mai huyết anh đan, đổi hắn một cái mạng chó. Tiếp nhận đan dược nhị trưởng lão nói, trưởng môn ta cái này liền đi. Chờ một chút, ngươi tuyên bố treo thưởng muốn nói rõ người này sẽ đột phá, mà lại trong tay có không ít cực phẩm linh thạch, rất khó bắt đến. Biết. Nhị trưởng lão cất cánh, đi Thanh Vân Tông, mà hết thể này đều bị không trung như ý thần văn nhìn ở trong mắt. Đi Thanh Vân Tông tuyên bố treo thưởng sao? Lần này có chơi. Tô Tiếu Tiếu lẩm bẩm nói, Tô Tiếu Tiếu đều không đang sợ, lần này chủ động bại lộ thân phận chính là vì kiểm chế thiên sát tông tiến đánh yên vân tông, bất quá hiệu quả không hết hắn ý. người tới thì thế nào? mình nếu là không chủ động bại lộ, người khác căn bản là phát hiện không được mình. một cái trên đỉnh núi, tô tiêu tiêu lấy ra chui này đoạn đâu? phong thích thần thức xem xét một phen, phát hiện bên trong có cái hơn ngàn lập phương không gian, ở trong trừ hài nhi, còn có không ít phụ nhân. bên trong hoàn cảnh không sai, trong không ít hoa cỏ cây cối, từng dây giường gỗ chỉnh tề sắp xếp ở trong đó. chúng phụ nhân người mặc thiên sát tông thống một tan mạc, thực lực cao thấp không đều, nhưng đều tại luyện khí kỳ trong vòng. hơn hai người chiếu khán hơn vạn cái hải nhi. Có cho các nàng bận rộn, hài nhi tiếng khóc không chỉ, không phải đây chính là kia. Lần này khó làm, đánh không lại a. Tùy tiện đi vào không thể được, thực lực không cho phép. Tô Tiếu Tiếu mảnh cân nhắc tỉ mỉ một phen biến thành dược đồng dáng vẻ, sau đó đi vào. "Làm sao ngươi tới?" Một phụ nhân hỏi. "Sư phó gọi ta tiến tới thăm các ngươi một chút, các ngươi gần nhất thế nào?" "Cũng không tệ lắm, bất quá ăn ngươi đến chuẩn bị, tổn lương không nhiều." Một trận nói chuyện thiếm, Tô Tiếu Tiếu xuất ra một bình đan dược. "Đến, các ngươi đều tới, đây là sư phó thưởng, mỗi người một viên." Chương 75, bảy hàng việt hè, chương 75 Bảy hàng vỉa hè. Hết thầy 23 người, Tô Tiếu Tiếu cam đoan mỗi người trong tay đều có một viên. "Nhanh ăn đi, sư phó thượng." Một phụ nhân nghi ngờ hỏi, "Đây là cái gì đang rượi?" Sư phó thượng chắc chắn sẽ không cho quá đồ tốt, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Bình thường đồ vật, dù sao đối các ngươi tăng lên có trợ giúp. Thấy có người bắt đầu ăn, người khác cũng không có coi ra gì lập tức bỏ vào trong miệng. Nhất lần hóa, những này phụ nhân liền tróng mặt, nhao nhao ngã xuống đất chết đi. Tô Tiếu Tiếu tay nhỏ đặt tại một phụ đầu người bên trên, sử dụng siêu hồn thuật. Nguyên lai like đây đều là thiên sát tông người, đột phá vô vọng được an bài tiến đến làm chuyện này. Phụ nhân của bị vặn gãy, từng cái giải quyết hết phụ nhân, Tô Tiếu Tiếu đau đầu, những này hài nhi là cứu ra, kia nên xử lý như thế nào đâu? Từng cái đi tìm cha mẹ là không thực tế. Những này hài nhi đều là các nơi trọng tới, khoảng cách hơn ngàn cây số đều có khả năng. Thật lâu Tô Tiếu Tiếu nghĩ ra đối sách, đem chúng phụ nhân thi thể ném ra về sau, Tô Tiếu Tiếu đem đoạn đao bỏ vào hệ thống ba lô. Đến ban đêm, Tô Tiếu Tiếu bản thể đem đoạn đao đem ra, đeo lên mặt nạ về sau Tô Tiếu Tiếu chui vào dưới mặt đất. Thiên võ thành bên trong, Tô Tiếu Tiếu tại một gia đình bên trong ngoi đầu lên. Hưởng hài nhi trong quần áo nhét một trương 100 lượng ngân phiếu về sau, Tô Tiếu Tiếu đem hắn bỏ vào cửa phòng. Người ở đây đồng đều công lương một tháng ba lượng bạc tả hưu, một trăm lượng hẳn là đầy đủ nuôi dưỡng một đứa bé đến trưởng thành. Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể làm nhiều như vậy, giúp tất cả Hài Nhi tìm tới phụ mẫu không quá hiện thực. Tin tưởng chỉ cần tin tức truyền ra, có lương tâm phụ mẫu tự sẽ tìm tới. Hai canh giờ công phu, Tô Tiếu Tiếu tại Thiên Võ Thành bên trong buông xuống một ngàn tên Hài Nhi. Sau đó ngự kiếm đi khắp thành trì, hắn dự định mỗi cái thành trì đều thả một ngàn tên, cho đến an trí xong. Phân thân bên này tại đỉnh núi nướng thải vân kê, mua hơi, làm chuyện tốt, không ai khắt ngợi, bình thường mình một cái lớn đuổi gà đi nói xong tô tiếu tiếu liền giật xuống một cái đuổi gà nhét vào trong miệng với anh nơi xa thiên sắt tông lại mở nổ vừa ăn đuổi gà tô tiếu tiếu lại bắt đầu nghĩ đến thiên sắt tông linh mạch không phải tô tiếu tiếu không muốn đi mà là đã vừa mới đi linh mạch nơi đó dò xét qua còn không có tiếp cận liền bị đại trưởng lão thần thức cảm ứng được may mắn trượt đến sớm đầu này linh mạch tạm thời vô giải chỉ có thể chờ đợi mình tới trúc cơ kỳ sử dụng cứu u chấn hồn thuật mới có thể đem tới tay tính ta cũng muốn tăng lên một ít thực lực nhanh lên trúc cơ kỳ a rút thưởng rút thưởng ta muốn tu vi hệ thống cho thêm điểm tu vi cho ta Đinh, rút thưởng toàn bằng vật khí. Nhìn một chút mình oán khí trị còn có hơn 1000 văn điểm, Tô Tiếu Tiếu dự định lưu một nửa, còn lại dùng để rút thưởng. 10 liên rút bắt đầu. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 3 năm. Không sai cái thứ nhất chính là ta muốn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bệnh chi cao một chi. Ngươi có bản lĩnh rút cái thuốc tránh thai cho ta. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thuốc tránh thai một hộp. Hệ thống ngươi cái này rõ ràng là đang thao túng phần thưởng a. Đinh, rút 500 lần, mẹ nó đều có thể mở quay bán quả vật. Đây đều là cái gì? Làm tinh vật phẩm liền rút trường trăm kiện, đệ giai linh khí mấy chục thành, đệ giai linh dược mấy chục gốc. Tu vi hết thể hơn 100 năm. Nhìn một chút tu vi của mình, luyện khí kỳ lục trọng, lên cao hai cái nhỏ cấp bậc. Mồ hôi. Còn không bằng mình dùng cực phẩm linh thạch tu luyện. Kỳ thật cái này cũng không oán hệ thống, trách thì trách nơi này thiên địa linh khí quá mỏng manh, hệ thống tu vi phép tính lại là dựa theo đại thế giới bên trong thiên địa linh khí tính toán. So sánh dùng linh thạch đan dược, tu linh trận tới tu tiên, tự nhiên trạng thái dưới tu luyện khẳng định phải chậm rất nhiều. Hệ thống, giúp thưởng làm sao càng ngày càng kém đi a? Đinh. Trên tổng thể nhìn Tốc chủ vẫn là kiếm a, đừng quên kia một đạo hỗn độn chi khí là cần 100 triệu điểm đoán khí trị. Hệ thống như thế một giải thích tô tiếu tiếu trong lòng nháy mắt liền cân bằng. Cũng đối, không có khả năng nhiều lần ra cử phẩm, dù sao cũng là rút thưởng. Hệ thống ba lô không sai biệt lắm chiếm hết, là thời điểm dọn dẹp một chút. Bất quá những vật này mình cũng không dùng đến, nên cũng lãng phí. Tô tiếu tiếu nhìn một chút nơi xa thiên sát tông lập tức có biện pháp. Sáng sớm hôm sau tô tiếu tiếu hóa thân thành làm một cái trúc cơ kỳ lão giả, dẫm lên tiểu kiếm rơi vào thiên sát tông cổng. Tuy ngươi làm gì? Nhìn thấy tô tiếu tiếu xuống tới thủ vệ lập tức dò hỏi. Tô Điệu Điệu không có trả lời hắn, mà là lấy ra một khối lớn bày ra đến, sau đó lấy ra đê Dây linh kiếm, tiện tay ném ở vài vóc phía trên. Không sai Tô Tiếu Tiếu dự định bày hàng vỉa hè đem trước đó rút thưởng được đến đồ vật toàn bộ xử lý. Cha hỏi ngươi đâu?" Thủ vệ lúc này chạy tới Tô Tiếu Tiếu trước mặt. "Đạo hữu, tùy tiện nhìn xem, ta những vật này đều là Dây giải xử lý. Người này liếc mắt nhìn hỏi, giá bao nhiêu?" Tô Tiếu Tiếu cũng không hiểu những vật này giá cả tùy tiện nói, hạ phẩm linh kiếm 1000 linh thạch. "Đắt như vậy? Chính ngươi giữ lại chơi đi. Vậy ngươi nói bao nhiêu?" Hạ phẩm linh kiếm cũng liền giá trị cái 300 linh thạch, ngươi còn mua 1 ngàn, ngươi là nghĩ linh thạch nghĩ điên rồi phải không? Đang nói trong tay của ta cũng không có 300 linh thạch, mua không nổi. Tô Tiếu Tiếu ngược lại là quên cái này gốc dạ, thiên sát tông phổ thông đệ tử trong tay nào có nhiều như vậy linh thạch. Bọn hắn dùng kiếm cũng là tông môn thống nhất cấp cho, trên cơ bản đều giống nhau. Ngẫm lại cũng không có việc gì, trong tông môn khẳng định có người mua nổi, đặc biệt là những cái kia nội môn đệ tử. Tô Tiếu Tiếu xuất ra 2 viên linh thạch đưa cho canh cổng người này. Ngươi ý gì? Ta tại cái này bày quầy bán hàng ngươi đừng đuổi ta đi là được. Người này tiếp nhận linh thạch về sau liền trở về thủ vệ. Không bao lâu, một người ngự kiếm từ đỉnh đầu bay qua, nhìn trên mặt đất rực rỡ muôn màu linh kiếm hắn lập tức ngừng lại, hướng phía hàng rào hẻ bay đi. Lúc này Tô Tiếu Tiếu lấy ra không ít linh kiếm, chính trưng bày. "Nha, nhiều như vậy a? Còn không giống nhau. Bán thế nào?" "280 mai linh thạch, tùy ý chọn, đều là hạ phẩm linh kiếm." Người này cầm lấy một thanh kiếm cẩn thận nhìn lại, đồ vật không đắt. "Chôi này ta muốn." Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán đi thứ nhất thanh kiếm, người này đưa qua linh thạch Tô Tiếu Tiếu nhận lấy. Vị đạo hữu này, đi vào tuyên truyền một chút. Lần sau tiện nghi một chút cho ngươi, ta cái này còn có linh thảo ngươi có muốn hay không? Linh thảo liền không muốn, đi ta cùng các sư huynh đệ nói một chút bọn hắn có mua hay không. Người này tiến tông môn hơi nói một lần, không bao lâu liền có một đám người bay tới. Ai kêu tô tiểu tiểu bán tiện nghi đâu, đồng dạng đều 300 linh thạch, hắn bán 208. Hoa. Wow. Thật nhiều. Một nữ tử sợ hai thanh nói. Nói xong cũng cầm lấy một thanh ngoại hình rất là xinh đẹp linh kiếm. Có thể tiện nghi một chút không? Nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp 275 mai linh thạch. Cái gì a? Mới tiện nghi 5 mai linh thạch thật nhỏ mọn. Mua bán lô vốn Muốn cũng nhanh chút mua, chờ chút liền không có. Tô Tiếu Tiếu thực sự nói thật, đến mười mấy người đều đang chọn kiếm, đã có người tại cầm Linh thạch. Về phần trung phẩm linh kiếm, Tô Tiếu Tiếu cũng không có mấy chui, giữ lại mình dự bị. Đồ vật bán xong Tô Tiếu Tiếu đều để người khác tuyên truyền tiếp, theo, cho nên không bao lâu Tô Tiếu Tiếu nơi này liền kín người hết chỗ, bao quát mấy tên trưởng lão đều đến. Tứ trưởng lão nhìn xem trên sạp hàng linh dược khen không dứt miệng, linh dược mặc dù là design, nhưng phẩm chất cực cao, không có bất kỳ cái gì tí vết. Những linh vực này, ta muốn hết ngươi, bao nhiêu linh thạch? Người cho bao nhiêu? Cùng một chỗ một vạn linh thạch, không được hai vạn. Tô Tiếu Tiếu không biết giá cả chỉ có thể hướng ta báo. Một và ba, đây là ta có thể đưa ra giá tiền cao nhất. Tô Tiếu Tiếu đang chuẩn bị đáp ứng, bên cạnh Tam trưởng lão mở miệng nói: Đạo Hưu, ngươi thứ này nơi phát ra sợ là có vấn đề đi. Đám người nghe xong lập tức Minh Bạch Tam trưởng lão trong lời nói hương vị. Nghĩ nghĩ cũng là, một cái chút cơ kỳ người đột nhiên tại Thiên Sát Tông trước cửa bày hàng vỉa hè, đồ vật nhiều như vậy, còn không mang giống nhau, cái này lai lịch tự nhiên đáng giá khảo vấn. Ngươi những vật này sợ là cướp tới a? Tam trưởng lão cười tủm tỉm nói: Chương bảy các ngươi ăn được đi. Chương bảy các ngươi ăn được đi. Tam trưởng lão kiểu nói này, Tô Tiếu Tiếu liền biết phiền phức đến, bay cái nhỏ hàng vỉa hè đều không được an bình a. Vị đạo hữu này, ta một cái làm ăn, cái này nếu là cướp, ta cũng sẽ không nên ngang đến các ngươi tông môn bán a. Ta nhìn tự như, những này linh kiếm đều không giống nhau, vẻ ngoài như thế tinh mỹ, ngươi lại chỉ bán 280 mai linh thạch. Ai? Ta yêu bán thế nào liền bán thế nào, ngươi quản được sao? Xem đi. Không lời nói đi, đệ tử nghe lệnh đem hắn bắt, mang về tông môn hảo hảo thẩm vấn. Tứ trưởng lão thần sắc biến đổi, lập tức minh bạch tam trưởng lão ý tứ, hắn đây là muốn đoạt thấy chúng đệ tử đã đem tô tiếu tiếu bao vây lại tứ trưởng lão vung tay lên mấy chục gốc đê dây linh dược bị hắn thu vào nạp dưới bên trong sau đó mở miệng nói vị đạo hữu này ngươi đến cùng chúng ta về tông môn giải thích một chút những vật này lai lịch đi ta cùng các ngươi trở về thấy tránh không khỏi tô tiếu tiếu chỉ có thể nhìn một chút bọn hắn muốn chơi chút hoa dạng gì hơn 10 đệ tử giơ kiếm mang lấy tô tiếu tiếu đi vào tông môn tam trưởng lão cởi đem tô tiếu tiếu hàng vỉa hẹ cho đóng gói không có biết công phu tô tiếu tiếu liền bị mang vào tông môn bên trong đại điện đồng thời bên trong đại điện đã sớm có tất cả trưởng lão chờ đây là tam trưởng lão đi thông chi ngươi tên gì kia cái tông môn. Tứ trưởng lão hỏi: "Ta kêu cái gì? Ta sợ ta nói ra dọa các ngươi nhảy một cái." Tô Thiếu Tiếu Nghiền ngâm nói: "Bất quá là cái lời nói thật, muốn nói ra Vương Hữu Đức danh tự bọn hắn đoán chừng đều sẽ mà bước. "A, đạo hữu trúc cơ kỳ đều có danh tiếng lớn như vậy. Ta nhưng từng nghe nói đạo hữu tính danh. Đừng nói ngươi, đang ngồi đều nghe nói qua ta." Tất cả trưởng lão bừng bực, tại trong trí nhớ của bọn hắn vẫn chưa có cái gì trúc cơ kỳ người lá rất nổi danh, lại nói cái này mặt người sinh rất căn bản là không có gặp qua. "Đừng dạ vờ thần ý, mau nói, còn có ngươi những cái kia linh khí?" đan dược cùng linh dược có phải là cấp tới? Tam trưởng lão trầm giọng nói. Người cái lao con bê, muốn cấp ta đồ vật liền trực tiếp nói, đừng cả những thứ vô dụng này. Đang nói ta những cái kia rác rưởi đều là tới xử lý, các ngươi muốn liền cầm đi, không trải qua đánh đổi một số thứ. Tam trưởng lão lập tức sắc mặt khó nhìn lên, hắn xác thực nghị chiếm thành của mình, hiện tại tông môn nghèo, có thể vớt một điểm là một điểm. Nói như vậy ngươi là không có ý định bàn giao lạc. Ta không giao đại ngươi có thể làm gì được ta? Thấy Tam trưởng lão đứng dậy, người khác tựa hồ cũng kích động. Tô Tiểu Tiểu biết bọn hắn chuẩn bị xuống tay, chờ một chút. Tại ta trước khi chết ta nghĩ trước nói cho các ngươi biết tên của ta. Trên mặt mọi người đều lộ ra ý cười. Nhiều người như vậy vây quanh một cái trúc cơ sơ kỳ lão giả, chạy là không thể nào. Người này cũng biết đại thể biết mình là cái người sắp chết. Vậy ngươi nói một chút ngươi tên gì? Tam trưởng lão nói, ta gọi Vương Hữu Đức. Nói xong Tô Tiếu tiếu một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất rơi xuống một viên huyền thiên thần lôi đồng. Đông, Đông, Đông. Oen. Thông môn đại điện nháy mắt sụp đổ. Các trưởng lão bị nổ người ngã ngửa đổ. Đinh. Đến từ đường tổ án khí trị 12000. Đinh, Đế tử Thái Hưng An Oán khí trị 13000. Đinh, Đế tử Kha Vinh Huyền Oán khí trị 11000. Mẹ nó, hắn là Vương Hiếu Đức giả trang. Đám người nháy mắt minh ngộ. Đám người đuổi theo ra đi, chỉ thấy Tô Tiếu Tiếu dẫm lên tiểu kiếm cực tốc phi độn. Chờ một chút đừng truy, đuổi không kịp. Nhưng làm một mực để hắn như thế náo hạ đi cũng không được biện pháp, chúng ta đều không thể an tâm tu luyện. Ai? Trưởng môn không có nói với các ngươi sao? Hắn đã gọi nhị trưởng lão đi thành Vân tông, qua bên kia tuyên bố triều thượng, hắn cũng sống không được mấy ngày. Lần này dễ làm, vậy thì chờ Thanh Vân tông người tới. Nhìn hắn còn có thể đắc ý mấy ngày, không chung Tô Tiếu Tiếu bị tức đến không nhẹ. Mặc dù đều là chút đồ vô dụng, nhưng tốt xấu là mình, cứ như vậy bị đoạt đi, quả thực là nghẹn đầy bụng tức giận. Ba ngươi cái chân, có, còn có nhiều như vậy bùn đất đâu. Tô Tiếu Tiếu hệ thống ba lô bên trong còn nằm hơn trăm vạn lập phương bùn đất, không biết đến có thể hay không đem tiên sát tông cho trôn. Nói đến đây Tô Tiếu Tiếu liền bắt đầu động thủ, ào ào. Hệ thống ba lô bên trong bùn đất bị Tô Tiếu Tiếu không ngừng lấy ra ngoài. Tính một lần tính ném đi, đến cái hung hắc điểm. Chờ một chút. Không đối. Muốn tế thủy trường lưu Trước đó dùng chấn thiên lôi thời điểm chính là như vậy, một lần nổ chỉ có thể thu được một lần oán khí trị, ngược lại tách ra nổ có thể thu được nhiều lần oán khí trị. Cái này hệ thống ba lô bên trong bùn đất cũng là như thế a? Cùng một chỗ ném xuống cũng chỉ có thể thu hoạch được một lần oán khí trị. Nhìn xem tông môn đại điện chỗ tất cả trưởng lão cũng không có đổ tới, Tô Tiếu Tiếu bay đến bọn hắn trên không. Sau đó lấy mười lập phương bùn đất hướng xuống mặt quan gia. Sau đó không lâu bùn đất đá vụn nhao nhao chạm đất. Tất cả trưởng lao nhóm nhau nhau nhìn về phía không trung, chỉ thấy Tô Tiếu Tiếu đứng ở không trung ném lấy thứ gì. Đinh. Linh thiên ca oán khí trị 3000. Đinh, Đến tử. Vương Hữu Đức ở phía trên vung thổ. Mẹ nó, mẹ nó cũng là chút hạ lưu thủ đoạn, không không kẻ nhạt. Tô tiêu Tiếu mới sẽ không quản ngươi không không kẻ nhạt, có toán khí trị là được. Thấy phía dưới các trưởng lão nhau nhau né tránh, tựa hồ cũng không định đi lên truy sát mình. Tô tiêu Tiếu hạ xuống cao độ, tiếp tục vung thổ. Mười cái lập phương thổ mặc dù đối trong ba lô tổn chữ lượng đến nói không đáng giá nhắc tới, bất quá coi như nhiều, trên bầu trời nhìn lại chính là một đại đoàn màu đen. Hắn đây là muốn làm gì? Hướng phía chúng ta vung thổ cũng vô dụng thôi. Người ta đây là đang buồn nôn chúng ta lại nói hắn đến cùng có được công pháp gì, biến ảo tướng mạo vậy mà như thế chân thực, chúng ta dùng thần thức đều dò xét không tra được. Cũng là kỳ quái. Dịch dung công pháp cũng liền cải biến tướng mạo, dùng thần thức điều tra bộ mặt là có linh lực ba động, nhưng kẻ này vừa mới không có loại phản ứng này a. Đừng nói hình dạng, các ngươi không có phát hiện sao hắn liên thể hình đều có thể biến ảo. Đây có phải hay không là giá trên trời phía trên công pháp a? Thiên sát tông công pháp mạnh nhất cũng liền Huyền giai công pháp, Thiên giai công pháp bọn hắn cũng liền nghe qua mà thôi. Mẹ nó hắn còn đang hạ xuống cao độ. Cái này nói rõ chính là tại khiêu khích chúng ta. Lên hay không lên? Khoảng cách này rất gần. Bên trên, Tứ trưởng lão nhịn không được, dẫm lên kiếm liền bay về phía không trung. Đáp lại hắn là một cái thùng gỗ. Và anh, Nước văng khắp nơi. Bất quá bị mình quanh thân ngoại phóng linh khí cho bảo vệ, vật dơ bẩn cũng không có nhiễm đến hắn. "Người theo đuổi Ta nha." Tô Tiếu Tiếu nghịch ngầm nói. "Chờ chết đi ngươi." Tứ trưởng lão nghiêm nghị nói. Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. "Ta tại phía sau ngươi đâu." Tứ trưởng lão quay người lại nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu. "Cái này mẹ nó đem mình làm khi đuổi người đâu." Đinh đến từ Ninh Thiên Ca hoán khí trị 30. Từ khi giải tỏa thành tựu Có đặc thù ban thưởng thiên mệnh quyên cố, Tô Tiếu Tiếu có thể thu được trừ đùa dỡn bên ngoài hoàn khí, Tô Tiếu Tiếu ngay tại bắt đầu nghiên cứu thu hoạch được hoàn khí trị mới phương pháp. Cái này không tùy tiện trêu đùa một chút tứ trưởng lão liền có hoàn khí trị. Lão cậu, ngươi theo đuổi ta nha. Đinh, đến từ Ninh Thiên Ca hoàn khí trị 50. Chơi vui. Tô Tiếu Tiếu nội tâm đạo. Chương 77, tiểu tử quá xấu, chương 77, tiểu tử quá xấu. Hắn làm sao cứ như vậy tiện đâu? Mẹ nó. Tứ trưởng lão bị tức đến mắng một câu. Truy một nén hương thời gian, thực tế là cầm Tô Tiếu Tiếu không có cách nào, hắn bất đắc dĩ rơi xuống đất. Thế nào cũng không thể khi chó một dạng bị người đuổi nghịch xoay quanh đi. Hắn lần này đi không sao, Tô Tiếu Tiếu đi theo hắn rơi xuống. "Tiểu tử, ngươi sự tình nhất định phải làm được như thế tuyệt sao?" Tam trưởng lão kêu gọi đạo, "Ngươi cái con rùa già, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Cướp ta nhiều như vậy linh kiếm, ngươi chờ đó cho ta." Tô Tiếu Tiếu chuyển di mục tiêu, hướng thẳng đến Tam trưởng lão cái hướng kia ném thổ. "Ta không đem ngươi chơi hỏng vua ta chữ viết ngược lại." Tam trưởng lão vung tay lên, một cỗ linh lực hình thành hơi mỏng bình trướng, đem bùn đất ngăn cản tại bên ngoài. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu lại hướng hắn ném 10 lập phân thổ đạn dược sung túc, chúng ta so chính là một cái kiên nhẫn, liền ném thổ, ngươi có thể làm gì được ta? Tam trưởng lão nói, con rùa giả ngươi chở, ngươi xem ta như thế nào đưa ngươi nhập thổ, hô hô, lại là một đống bùn đất bay thấp mà hạ. Tam trưởng lão tuy là chống đỡ linh lực, nhưng là trung quanh bùn đất đã đến hắn bấp chân cao độ, hô hô, tất cả trưởng lão nhóm rất là phiền muộn, cái này ném thổ cũng tạo thành không là cái gì tính thực chất tồn tướng a. Ăn đã đi, nói xong tô tiếu tiếu ném một trăm lập phương bùn đất ra, thấy thế tất cả trưởng lão nhao nhao trốn tránh. Trên bầu trời đều có một đoàn bóng đen, cái này có thể không tránh. Và anh. bùn đất đá vụn tạp rơi, toàn bộ sơn phong đều chấn động một cái, trung quanh càng là bụi mù nổi lên một phía. Tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Thành thật một chút, đem ta đồ vật đều trả lại. Việc này còn có thương lượng, không phải các ngươi trở lấy hối hận. Tô Tiếu Tiếu hô, đồ vật đều bị lấy đi, há có thể có còn trở về đạo lý, lại nói chờ Thanh Vân tông người tới, lúc này nhất định có cái chấm dứt. Chờ vài ngày liền xong việc. Tắt tử, ngươi đoạt đồ của người ta, bút chứng này còn không có tính với ngươi đâu. Nghe vậy Tô Tiếu Tiếu không nói thêm lời. Đô vật đoán chừng là muốn không trở lại. Chúng ta trước kiếm đoán khí trị, lại làm một trăm lập phương bùn đất vung xuống đi. Chỗ này đỉnh núi kiến trúc đã bị trôn bụi. Theo bùn đất không ngừng tung xuống, tất cả trưởng lão nhóm rốt cuộc biết tô tiếu tiếu muốn làm gì. Hắn không phải là muốn trôn núi này đâu đi. Hắn lấy ở đâu như vậy lớn chữ vật khí. Phổ thông tu sĩ một cái nạp giới cũng liền mấy cái lập phương không gian. Tô tiếu tiếu móc ra nhiều như vậy bùn đất đều đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Kia đến bao lớn không gian mới có thể chứa được hạ nhiều như vậy bùn đất. Trên người hắn nhất định có cái bảo vật. Không phải không có khả năng trang hạ nhiều như vậy bùn đất. Đại lượng bùn đất không ngừng bị ném xuống rồi. Tất cả trưởng lão nhóm thì là các có chút suy nghĩ, kẻ này nhất định người mang gì bảo. Tam trưởng lão, kẻ này xem ra là bắt đầu nhằm vào ngươi. Nhằm vào lại như thế nào, một điểm bùn đất thôi. Hắn có thể làm gì được ta? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là Tam trưởng lão thân thể rất thành thật, không ngừng trốn tránh không trung bùn đất. Hắn tránh cái kia, Tô Tiếu Tiếu liền hướng nơi nào ném. Sau một nén nhang đinh, Đế từ Đường Tổ án khí trị 3000, rốt cục Tam trưởng lão kiên nhẫn không có, nội tâm bắt đầu phiền não. Hắn đang chờ, chờ Tô Tiếu Tiếu bùn đất ném xong, nhưng là cái này muốn chờ tới khi nào? Tô Tiếu Tiếu hệ thống ba lô bên trong thế nhưng là có hơn trăm vạn lập phương bùn đất. Cứ như vậy ném lúc nào là cái đầu. Trong lòng của hắn luôn có cái lầm lẫn, chờ chút Tô Tiếu Tiếu liền không có bùn đất. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Tại thường nhân nhận biết bên trong, không ai sẽ đem không dùng bùn đất thu vào nạp dưới bên trong. Coi như thu thập cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Tiếu Tiếu lần lượt đánh vỡ hắn nhận biết. Hắn một đường trốn tránh, mấy cái đỉnh núi đều bị trôn. Thế nhưng là Tô Tiếu Tiếu vẫn như cũ ném lấy bùn đất, phảng phất dùng mãi không cạn. Thật lâu Tam trưởng lao nghĩ đến cũ thông ngôn, những cái kia đỉnh núi đều bị đảo bình lúc trước hắn nếu là đem toàn bộ tông môn đều cất vào nạp giới bên trong sẽ không không có khả năng không có như vậy lớn nạp giới làm sao có thể chứa nổi cả cái tông môn bùn đất cuối cùng tam trưởng lão nghĩ đến cái này gốc dạng trước đó tông môn đều bị lao bình bùn đất chẳng biết đi đâu chẳng lẽ người này thật đem những này bùn đất đều thu vào nạp giới bên trong với anh đống lớn bùn đất đánh tới hướng tam trưởng lão tiểu tử ta không để yên cho ngươi đinh đệ tử đường tổ án khí trị năm rốt cục tam trưởng lão nhịn không được nữ kiếm bay lên không trung hướng về tô tiểu tiểu đuổi theo nha tức giận Ta cho là ngươi có thể chống bao lâu đâu. Truy liền truy đi, Tô Tiếu Tiếu hiện tại không sợ nhất chính là bị người truy, tương phản sợ sẽ nhất là người khác không truy hắn. Ăn đờ đi. Nói xong Tô nhỏ liền ném một cái lập phương bùn đất quá khứ. Chờ Tam trưởng lão khẽ rửa gần, Tô Tiếu Tiếu thân ảnh biến mất. Tức giận đến Tam trưởng lão thẳng cắn răng. Đi ngang qua một chỗ đỉnh núi, Tô Tiếu Tiếu ném một trăm lập phương bùn đất về sau liền chạy. Wen, mấy tòa kiến trúc nháy mắt liền bị trôn. Đinh, đệ tử Hỏa Thái Hoán khí trị 1200. Đinh, đệ tử Đông Nhạc Trương Hoán khí trị 2000. Nha cái này đoán khí trị không liền đến sao trên đỉnh núi chúng đệ tử mới từ trong đất bùn chui ra ngoài với anh một đống lớn bùn đất lại đổ xuống đoán khí trị lại bắt đầu xoát bình phong chờ tam trưởng lão một cẩn thân tô tiếu tiếu một cái lắc mình lại đột đi nơi xa mẹ nó cái này bùn đất nơi nào đến ngươi nhìn lên bầu trời liền biết tam trưởng lão lại tại truy vương hữu đức từng ngày chỉ toàn không làm nhân sự ai tiêu các trưởng lão không làm gì được hắn lại nói chúng ta tông môn là thế nào đã tội hắn hắn muốn như vậy trời chúng ta không biết ta việc này phải hỏi các trưởng lão quả thực liền là kẻ gây hoạ a Tô Tiếu Tiếu không biết hắn tại những đệ tử này trong lòng đã hoàn toàn là cái ác nhân. Bất quá những sự tình này giải thích không rõ ràng, người ta cũng sẽ không tin tưởng hắn. Hắn thấy cũng không có giải thích tất yếu, mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Anh khí trị mới trọng yếu nhất. Hai canh giờ về sau, trong tông môn đỉnh núi trên cơ bản đều gặp nạn, chúng đệ tử nhao nhao đào đất, đem ai một kiến trúc cho đào lên. Tam trưởng lão còn ở phía sau truy, một chút không phục, tính cách nóng nảy đệ tử cũng gia nhập vào truy đuổi Tô Tiếu Tiếu hàng ngũ. Bất quá vẫn như cũng là bắt không được Tô Tiếu Tiếu. Ngược lại chúng sơn đầu là nhao nhao gặp nạn, tiểu tử. Ngươi đổ vật chúng ta trả lại ngươi, ngươi đừng đang quấy rối. Tam trưởng lão một mặt mỏi mệt truyền thông nói, hắn thỏa hiệp, cấp ta đổ vật là muốn trả giá đắt, muốn trả ta, ta còn không muốn đâu. Tô Tiếu Tiếu nói xong tiếp tục ném thổ. Đương nhiên Tô Tiếu Tiếu chỉ là nói như vậy, đổ vật khẳng định là muốn cầm về. Cướp đi đổ vật há có trả lại đạo lý, làm sao cướp đi đến lúc đó làm sao cướp về? Hơn 2 canh giờ, Tô Tiếu Tiếu thu hoạch 55 vạn đoán khí trị, bùn đất còn có rất nhiều. Tư, ta nếu là ném xong những này bùn đất, thiên sát tông sẽ không bị ta lấp đầy đi. Tô Tiếu Tiếu trong óc đã xuất hiện hình tượng kia là vùng đất bằng phẳng thiên sát tông chương 78, nhà tông môn đại trợ chương 78, nhà tông môn đại trợ cái này đều ba ngày lúc nào là cái đầu a Mồ hôi tam trưởng lão truy hắn hắn liền chạy sau đó khắp nơi vung thổ. tam trưởng lão không truy hắn hắn liền hướng phía tam trưởng lão vung thổ, không ngừng không nghỉ hắn sẽ không thật đem trước tông môn đảo đi bùn đất đều chẳng a hắn dạng này ném chúng ta tông môn lại nguy hiểm các trưởng lão khác cũng không rút một chút tam trưởng lão nhìn hắn đang thương biết bao a cả người tinh khí thần đều tán này làm sao xử lý truy lại đuổi không kịp vương hữu đức căn bản cũng không sợ người khác truy hắn ta nhìn có người truy hắn hắn ngược lại càng khởi tình, cũng thật sự là đáng ghét. Muộn ở trên nổ, ban ngày khắp nơi vung thổ, một chỗ đỉnh núi mấy chục tên đệ tử một bên dọn dẹp bùn đất, một bên trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn xem không chung. Ba ngày, tam trưởng lão đều sắp tức giận điên. Hắn tìm tứ trưởng lão, đem những linh dược kia đều muốn trở về, đem tô tiếu tiếu vật phẩm đã đóng gói tốt, nói mấy lần còn cho tô tiếu tiếu, tô tiếu tiếu chính là không muốn. Không cần cũng được, nhưng hắn vẫn là làm rằng làm vậy. Lúc này thiên sát tông đỉnh núi đều mập lớn hơn một vòng, đóng bùn tại đỉnh núi, trên đỉnh núi đều là kiến trúc vì duy trì cuộc sống bình thường, chúng đệ tử không thể không đem những này bùn đất thanh lý qua một bên, bùn đất tự do lan xuống, khiến cho các nơi sơn phong trở nên tròn léo. Không trung tam trưởng lão vô cùng hối hận, nếu không phải mình nhất thời tham lam, cũng sẽ không rơi vào kết quả này. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thông môn hai đầu linh mạch đã bị ngươi trộm đi, ngươi đổ vật trả lại cho ngươi, ngươi cũng không cần. Ngươi muốn thế nào? Tam trưởng lão lại truyền âm, hối hận đi, không dùng, già chơi không chết ngươi. Tô Tiểu Tiểu lộ ra một cái nghiền ngẫm biểu lộ, ba ngày này kiếm được không ít toán khí trị, đã một ngàn vạn ngói đầu lên, quả nhiên mảnh nước đến chảy dài. Tô Tiêu Tiêu đồng thời cũng phát hiện một cái đại lục mới, đó chính là có chút đệ tử nhìn thấy hắn liền sẽ xuất hiện đoán khí trị, nhưng là rất ít, bất quá số lượng nhiều, hắn không thể không hoài nghi lên hệ thống đến. Hệ thống đưa một cái bị kỹ năng, chính đem hắn hướng về một cái trong được sâu đẩy. Cái này chuyện xấu làm nhiều, người khác nhìn thấy mình đều có đoán khí trị, nói rõ về sau phương hướng phát triển liền cái lớn vai ác ca, vẫn là loại kia người người có thể chu diệt, còn có chính là Thanh Vân Tông người cũng sẽ tới bắt lấy chính mình, có vẻ như cửu nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Bất quá ngẫm lại mình bản thể tại thiên võ thành bên trong yên tĩnh tu luyện. Đâu đều đều cũng không có quá mức nhiều lo lắng, dù sao về sau sự tình ai biết được. Ven, một đoàn đống đất đánh tới hướng trưởng môn đỉnh núi, bùn đất văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Đinh, đệ tử Kỷ Hương dịch toán khí trị 320000. Trưởng môn tức giận tới mức giơ chân. Hắn chỗ này đỉnh núi đã là lần thứ mười mấy. Nhà này kiến trúc rốt cục không chịu nổi, nhiều lần như vậy đánh lên, chậm rãi trở nên nghiêng. Trưởng môn vừa mới mở cửa cả tòa kiến trúc liền sụ xuống. Đinh, đệ tử Kỷ Hương dịch toán khí trị 1200. Chui ra mặt đất, trưởng môn thật dài thở ra mấy ngụm trọc khí, hắn tại bình phục tâm tình. Nhưng nhìn xem tông môn đã không giống tông môn dáng vẻ, hắn một thanh nộ khí trực tiếp tuôn hướng đỉnh đầu. Tại tiếp tục như vậy tông môn liền muốn bị lấp đầy. Trường môn bay về phía không trung, vẫn chưa đuổi theo Tô Tiếu Tiếu, mà là hướng phía chúng đệ tử truyền âm nói, chúng đệ tử trưởng lão nghe lệnh. Mở ra tông môn đại trận. Theo lý thuyết, cái này tông môn đại trận là phòng ngự cường độ dùng, Tô Tiếu Tiếu cái này luyện khí kỳ tiểu tử không dùng động can qua lớn như vậy. Dưới mắt trưởng môn thực tế là không có cái nào. Tại tiếp tục như vậy tông môn liền muốn bị lấp đầy. Mấy tên trưởng lão thu được chỉ lệnh, quy vị trấn nhãn. Chúng đệ tử bắt đầu hướng phía dưới mặt đất quán chú linh lực. Ông Một cỗ khí thế cường đại càn quét thiên địa. Tô Tiếu Tiếu nhíu mày, lập tức lách mình bay về phía không trung. Phía dưới lấm ta lấm tấm quang mang xuất hiện, nhị giai trận pháp tinh mang trận khởi động. Nhìn phía dưới xuất hiện một cái hơi mở cái lồng Tô Tiếu Tiếu biết phi phức. Thử vung một đống thổ đi lên, bùn đất rơi xuống tại hơi mở cái lồng phía trên, sau đó dọc theo biên giới trượt rơi xuống. Trường môn đứng ở trong mắt trận, thân thể chấn động, bộc lên phát quyết. Trận không trung một đạo tinh mang xuất hiện, trực tiếp bay về phía Tô Tiếu Tiếu. Khoảng cách xa như vậy muốn công kích đến Tô Tiếu Tiếu quả thực người si nói ngọng, đang nói Tô Tiếu Tiếu còn có cái độn chỗ đâu. Tiểu tử vừa mới chỉ là thử một chút trận pháp, tiếp xuống liền để ngươi để mặt. Trường môn bấm niệm phán quyết, không trung hiện hiện vô số điểm sáng, siêu siêu siêu, trên trăm đoàn ánh sáng mang đủ bán đi. Thấy phía dưới hỏa lực hung mãnh như vậy, tô Tiếu Tiếu chỉ có thể rút lui, đột hướng không trung. Liên tiếp ba lần phi đội, tô Tiếu Tiếu đã thoát ly tinh mang trận phạm vi công kích. Liền cái này, cái này tông môn đại trận không phải liền là cái bài trí sao. có làm được cái gì? Muốn duy trì đại trận là cần hao phí linh lực lớn, tô tiểu tiểu dự định cứ làm như vậy hao tổn, chờ bọn hắn tự động giải trừ. Trường môn tiếp tục như vậy cũng không có cách nào a hắn không xuống chúng ta công kích không đến hắn vậy ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao không có chống lên trận pháp cẩn thận một trưởng lao hét lớn một tiếng hắn đã thấy trên bầu trời rơi xuống đồ vật kia là một khối hơn mười trượng cự thạch tô tiêu tiêu đào núi đụng phải không ít tảng đá lớn nhưng đá này cũng bị thu vào hệ thống ba lô lúc này chọn khỏa lớn nhất dùng đi thử một chút thiên sát tông trận pháp với anh cự thạch nện ở trận pháp mái vòm phía trên trận pháp hình thành lồng phòng nhựa cũng không phải là cứng rắn cái chủng loại ier mà là mềm luôn cự thạch bị ngăn cản, cản chậm rãi hạ xuống Trưởng môn bên này lập tức cảm nhận được trận pháp áp lực, "Tứ trưởng lão, ngươi trước đi qua đem cự thạch kia đánh nát. Đi, các ngươi chịu được. Tứ trưởng lão bay về phía không trung, một trưởng đập nát cự thạch, sau đó bắt đầu công kích cái khác khá lớn hơn đá. "Không có biết công phu, trận pháp hình thành vòng phòng hộ bắt đầu nô lên đá vụn chậm rãi khôi phục nguyên dạng." "Rất thú vị, ta tảng đá kia còn nhiều." Tô tiêu tiêu nói xong, lại là một cái cự thạch ném xuống dưới. Tứ trưởng lão nhìn thấy cự thạch trực tiếp xông ra trận pháp bên ngoài, bắt đầu chặn đường. "Điều trùng tiểu kỵ." "Vện." Vẹn vện một trưởng, khối thứ hai cự thạch liền bị đập cái hiểm nát. Ngần đầu nhìn trên không Tô Tiếu Tiếu, tứ trưởng lão kêu gọi, "Vương Hữu Đức, ngươi còn có cái gì chiêu số sử hết ra?" Đối mặt tứ trưởng lão khiêu khích, Tô Tiếu Tiếu bất thời giải khai dây lưng quần. Xuất. Một cái tiểu thủy trụ từ không trung rất xuống. "Mẹ nó, tiểu tạp chủng này." Tứ trưởng lão mang song liền bắt đầu trốn tránh. "Lão cậu, ngươi chạy cái gì, thiếp chiêu a?" Tô Tiếu Tiếu rêu cập nói, "Làm ngươi lưu một tuyến, ngươi dạng này không sợ tuyệt tử tuyệt tôn sao?" Tứ trưởng lão nghiêm nghị nói, "Không sợ. Về sau tiểu tiên nữ đều sẽ đuổi theo ta chạy. Người cái lão cậu" Đừng để ta biết con của ngươi là ai. Không phải ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là đoạn tử tuyệt tôn. Lại nói đoạn tử tuyệt tôn loại sự tình này Tô Tiếu Tiếu không bao lâu trước đã làm xong, còn làm không ít toán khí trị. Bất quá không có Tô Tiếu Tiếu không có đánh vào tông môn nội bộ, đối với tất cả trưởng lão nhóm đời đời con cháu còn không phải rất hiểu rõ. Nếu như biết, Tô Tiếu Tiếu không ngại lần nữa giơ tay lên thuật đao. Không ai truy đuổi Tô Tiếu Tiếu, Tô Tiếu Tiếu liền dừng lại tại không trung, tiếp xuống chính là Liều Tiêu Hao. Tông môn đại trận mở ra cần hao phí linh lực lớn, bọn hắn rút trận chỉ là vấn đề thời gian. Chương 79 Chột kỹ Thiên Sát Tông, chương 79, Chột kỹ Thiên Sát Tông. Trường môn. Vương Hữu Đức không có ném đổ vật xuống tới, chúng ta rút trận sao? Đang chờ đợi. Trường môn tình huống dưới mắt nhìn, kia Vương Hữu Đức hẳn là đem trước đảo chúng ta tông môn bùn đất đều trang, nếu là hắn thật toàn bộ ném ra, chúng ta tông môn thật sẽ bị trôn. Ta nhìn, chúng ta một mực chống đỡ trận pháp cũng không được, hắn đều không xuống cùng chúng ta đánh. Nếu không chúng ta để đệ tử thu thập dọn đi bùn đất, cũng được. Chúng ta dọn đi bùn đất hắn liền bắt chúng ta không có cách. Đối với thất trưởng lao ý kiến, đám người biểu thị đồng ý, ngươi không phải ném bùn đất sao? chúng ta mười vạn đệ tử cùng một chỗ chuyển, nhìn xem ai tốc độ nhanh. từng cái đều có nạp giới, truyền điểm bùn đất còn chưa thuận tiện. sau khi quyết định trưởng môn dẫn đầu rút trận pháp, sau đó trưởng môn truyền âm nói, chúng đệ tử nghe lệnh, đừng quản vương hữu đức, chúng ta đem tông môn bùn đất thanh lý một phen. rời đi chỗ xa, thấy phía dưới rút đi đại trận tô Tiếu Tiếu bay xuống dưới, vừa mới tới gần phía dưới liền thấy các trên đỉnh núi đệ tử đang thu thập bùn đất, một người cùng mười vạn so, ai nhanh? đáp án là tô tiểu tiểu. vốn là nghĩ chậm rãi trôn, bây giờ người ta bắt đầu đào đất đi, há có thể như bọn hắn mong muốn? Nhìn một chút hệ thống ba lô bên trong bùn đất, còn có hơn 70 vạn lập phương. Tô Thiếu Tiếu bay lên không trung, điều chỉnh tốt vị trí. Một mạch đem hơn 70 vạn lập phương bùn đất toàn bộ lấy ra ngoài. Vừa mới còn nắng ấm treo trên cao, đột nhiên toàn bộ Thiên sát Tông đều biến đen. Chúng đệ tử nhao nhao ngẩng đầu. Ngoa tạo. đây là cái gì? Dựa vào, sẽ không là bùn đất đi. Chạy mau a. Thiên sát Tông trên không che khuất bầu trời, khổng lồ đống bùn cực tốc nện xuống, những người này muốn chạy là không thể nào. Oan, mặt đất rung động. Bùn mù từ tán. Toàn bộ Thiên Sắt Tông đều bị chôn. Thật lâu Từng cái đệ tử nhao nhao từ trong đất bùn bỏ ra. Phóng tầm mắt nhìn tới kia còn có Thiên Sát Tông, từng cái đỉnh núi đều bị đất vàng bao trùm. Đinh. Đến tử kỳ dịch hưng oán khí trị 120000. Đinh. Đến tử. Không sai đoán khí trị lại bắt đầu xoát bình phòng. Tô Tiếu Tiếu vô vô bản tay nhỏ cực kỳ hài lòng. Mười phút sau quán khí trị đình chỉ, chúng đệ tử đều từ trong đống bùn bỏ ra. Quả thực cũng không phải là người a. Đây là người khô sự tình sao? Huỷ ta Thiên Sát Tông, theo ta đi giết hắn, đi quặng Long A, lại đuổi không kịp. Chúng đệ tử nhao nhao nhà rảnh. Tiếu thiếu nơi này lại bắt đầu xoát bình phong, bất quá nhà ránh được đến đoán khí trị tương đối ít. Trường môn càng là tức giận đến một thanh lao huyết phù tới. Trường môn không có sao chứ? Tam trưởng lao tới an đuổi đạo, không có việc gì. Khí cấp công tâm mà thôi. Chờ ta chấm dãi. Làm sao bây giờ? Thiên sát tông lại không có, cho ta ngấp lại. Dưới mắt tại đi khắc đỉnh núi lập tông cửa không quá hiện thực, chỉ là trận pháp vật liệu thiên sát tông liền không đủ sức. Thiên sát tông hiện tại rất nghèo, duy nhất phương pháp chính là đem thiên sát tông móc ra. Kiên trì, kiên trì đến thanh vân tông người tới. Chúng đệ tử nghe lệnh. Chúng ta đem tông môn móc ra." Trưởng môn truyền âm nói, "Dưới mắt cũng không có biện pháp nào khác, chúng đệ tử cũng đúng là bất đắc dĩ, lại được chậm trễ bao nhiêu ngày tu hành?" "Uy, cái này tông môn ta xem là không tiếp tục chờ được nữa, nếu không chúng ta đi tông môn khác đi." Trên đỉnh núi một đệ tử hướng phía một người đệ tử khác nói, "Đây là phản bội chạy trốn tông môn a, bắt đến sự tử." "Mẹ nó, mỗi ngày nổ đều không đứng đắn tu luyện qua, một tháng cũng mới một viên linh thạch, ta cũng không biết tại cái này làm gì. Còn có cái kia Vương Hữu Đức hẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta Thiên Sát Tông." Cũng là Người này làm lâu như vậy, các trưởng lão cũng không làm gì được hắn. Đoán chừng là ăn thua đủ cái chủng loại kia. Đó không phải là lạ. Nếu là Vương Hữu Đức làm cái một năm nửa năm chúng ta tông môn sớm muộn muốn sống đời. Nói có lý, chúng ta đi tông môn khác tu hành cũng giống vậy. Hai người thương lượng xong, lập tức xuất phát, để bọn hắn chuyển bùn đất, còn chuyển quọng lông A, cái này muốn chuyển tới khi nào đi? Hai người rất thông minh cũng không có ngựa kiếm phi hành, mà là đi bộ rời đi, bọn hắn sợ các trưởng lão nhìn thấy. Thôi thông minh một chút lựa chọn rời đi, đối tông môn độ trung thành cao điểm lựa chọn vận chuyển bốn đất. Phía dưới, đám người đào lấy đào lấy đột nhiên từ trên trời phiêu rơi xuống một vài thứ. cái này Vương hữu Đức lại tại ném cái gì? Mẹ nó, là hắc cỏ. thật sự là quá buồn nôn người. còn có để cho người sống hay không? chúng đệ tử nhà Dành Âm Thanh không ngừng, tô tiếu tiếu nơi này toán khí trị không ngừng xoát bình phòng. tô tiếu tiếu một bên vung lấy hắc cỏ, một bên suy nghĩ đối sách đến. thiên sát tông nhiều người, như thế đào, tông môn sớm muộn vẫn là phải bị móc ra. bất quá đào còn có thể tại trôn. chính là tại đi thu thập bùn đất liền chậm, trước đó thu thập mười lăm ngày, hiện tại ba ngày rưỡi công phu liền tiêu xài xong. nhìn một chút toán khí trị, tổng cộng có mười triệu đang đào sao? Xem ra vẫn là có thể, cái này mấy ngày kế tiếp làm tới đoán khí trị, so huyền thiên thần lôi nhiều hơn nhiều. Trước vung điểm hạt cỏ trước, làm điểm đoán khí trị. Tô Tiếu Tiếu lẩm bẩm nói, nhiều người địa phương đều bị Tô Tiếu Tiếu từng cái vào xem, luôn có chút tính tình bạo đệ tử, cái này không cái này trên đỉnh núi một người đệ tử nhìn thấy phiêu rơi xuống hạt cỏ tức giận đến toàn thân phát run. Sao? Là nam nhân liền theo ta đi lên giết tiểu tử kia? Nói xong người này liền ngự kiếm bay lên không trung, tiểu độc tử, để mạng lại. Tô Tiêu Tiếu một cái phần thùng liền ném tới, ngươi một cái luyện khí kỳ như thế dũng làm gì? Người ta các trưởng lão đều không có đi lên, ngựa lôi chân quyết mới ra, một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện bổ vào tên đệ tử này trên thân. Anh, tóc đều liệng cong, tên đệ tử này nháy mắt ngất đi, từ trên bầu trời rơi rơi xuống. Tô tiếu tiếu trước đó không có khi bọn hắn mặt sử dụng qua công kích loại công pháp, cũng không có nghĩa là hắn không biết ta, trước đó đều là vì oán khí trị biết bao. Một cái khác đệ tử vọt lên tiếp được rơi xuống người kia, không bao lâu tô tiếu tiếu hạt cỏ đã vung không sai bị lắm, đã trôn tông môn có thể làm oán khí trị tô tiêu tiêu chắc chắn sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Quay đầu bay về phía nơi xa sơn mạch bên trong, đại bi thủ mới ra vô số bùn đất bị cất vào hệ thống ba lô. Lần này chúng ta muốn cả sóng lớn. Bùn đất chính là đã được, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tô Tiếu Tiếu đảo đất thời điểm cũng không có nhà rồi, cái này không phải hảo hảo rút sóng thượng. Tu luyện vẫn là quá chậm, rút thưởng mặc dù mỗi lần rút đến tu vi không nhiều, nhưng cũng may có. Rút nhiều lần như vậy, Tô Tiếu Tiếu ngược lại là cảm thấy rút đến tu vi hiện tại với hắn mà nói trọng yếu hơn, quá cao cấp pháp bảo hắn hiện tại cũng sử dụng không được. kia một sợi hỗn độn chi khí Tô Tiếu Tiếu hiện tại còn không thể điều khiển. Hệ thống ba lô cũng là, theo xạ thưởng số lần tăng nhiều, ba lô cũng bắt đầu không đủ dùng, thứ này cũng là tốt phần thưởng hoa 500 vạn đoán khí trị, cuối cùng rút đến hơn 100 năm tu vi. Tô Tiếu Tiếu một chút biến thành luyện khí kỳ thất trọng. Vẫn là rút thưởng nhanh a. Cái này muốn tự mình tu luyện tối thiểu đến mấy tháng. Nhìn xem rực rỡ muôn màu ba lô tô Tiếu Tiếu đau đầu, mẹ nó đều chứa không nổi. Đối không phải còn có chơi đoạn đao sao? Vật sống đều có thể trang, những này rác rưởi hẳn là cũng có thể chứa đi. Lấy ra rút đến phần thưởng, Tô Tiếu Tiếu một mạch ném vào đoạn đao bên trong. Thời gian một hoàng thất trời qua khứ, những ngày này Tô Tiếu Tiếu 3 ngày thu thập bùn đất, ban đêm nội thiên sát tông Chính đảo lấy thổ lúc này, như ý thần văn thị rắc bên trong xuất hiện nhị trưởng lão thân ảnh, đang cùng trưởng môn bàn giao đi thanh vân tông tình huống. Chương 80, dòng giá nhị trưởng lão, chương 80, dòng giá nhị trưởng lão. Trưởng môn, Thanh Vân Tông treo thưởng ta đã tuyên bố, liền chờ bọn hắn người tới. Nhị trưởng lão nói, cùng ngày không có người tiếp nhận nhiệm vụ sao? Không ai đi theo ngươi cùng một chỗ tới. Trưởng môn nghi ngờ nói. Không có, mới vừa vặn tuyên bố, chờ bọn hắn đệ tử truyền ra cần một quãng thời gian, ta cũng lười chờ liền về tới trước, gần nhất tông môn thế nào? Vài ngày trước kia Vương Hữu Đức dùng bùn đất đem tông môn cho trồn, chúng đệ tử hoa 3 ngày mới đem tông môn móc ra. Nhị trưởng lão nghe xong còn có việc này. Trưởng môn, 300 mai huyết anh đan chính là 300 vạn linh thạch, tin tưởng Thanh Vân Tông sẽ có người đậu tâm. Khó nói, độ thuật vốn là Hữu hi Hữu, liền sợ bọn họ tông môn cũng không ai sẽ loại công pháp này. Thanh Vân Tông hẳn là sẽ có loại công pháp này, lại không phải chúng ta loại này môn phái nhỏ. Một trận nói chuyện phiếm nhị trưởng lão trở lại luyện đan phòng, như ý thần văn cũng đội vàng đi theo. Nhị trưởng lão lần này ra ngoài còn mang một cái đan lô trở về, chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Lò luyện đan này là dùng còn lại huyết ánh đan, tại Thanh Vân Tông bên trong tìm người khác đổi. Không có Hải Nhi nhị trưởng lão luyện chế không được huyết ánh đan, quay đầu luyện chế lên cái khác đan dược. Gặp hắn không có tại luyện chế huyết ánh đan, Tô Tiếu Tiếu dự định tạm thời bỏ qua hắn. Ngẫm lại không đúng. Mẹ nói lò luyện đan này cũng phải cho hắn thuận đi, không được phải nghĩ biện pháp. Mặc dù là to bằng chậu rửa mặt đan lô, nhưng là cũng không thể bỏ qua. Trong tông môn các loại thân phận đều dùng qua, cũng không tốt lắm hạ thủ. Ngẫm lại vẫn cảm thấy ngoại nhân thân phận sẽ tốt đi một chút. Từ, Tô Tiếu Tiếu hít sâu một hơi. Hắn không phải thiếu cái dược đồng sao? chúng ta đi nhận lời mời một chút, nghĩ đến cái này tô tiếu tiếu liền lập tức đi bắt đầu chuyển động, đi nhận lời mời dược đồng tối thiểu sẽ phải điểm thuật luyện đan, tô tiếu tiếu tại hệ thống thương thành bên trong lục soát luyện đan, nhìn một chút giá cả tô tiếu tiếu lựa chọn một bản thiên giai trung phẩm luyện đan thuật cản khôn quỷ thủ quyết, hoa 3 triệu oán khí trị, điểm kích học tập, lập tức tô tiếu tiếu trong đầu xuất hiện vô số thủ pháp luyện đan, chắc không được gọi quỷ thủ quyết, khống hỏa, khống thuốc đều là nhất lưu a, kỳ thuật luyện đan thuật thứ này tô tiếu tiếu không cần thiết học, hệ thống thương thành bên trong đan dược còn nhiều, dùng oán khí trị mua là được, bất quá tô tiếu tiếu chơi tâm. Học nhiều một môn đồ vật cũng không có gì đáng ngại. Có công pháp, đan lô đương nhiên cũng thiếu không được, Tô Tiếu Tiếu Hoa 100 vạn đoàn khí trị mua cái rất bình thường đan lô. Tiếp lấy liền đến dị hỏa. Đồng dạng, thứ này cũng rất hi hữu, Tô Tiếu Tiếu không có mua quá lợi hại, mà là hoa 500 vạn đoàn khí trị mua cái thứ nhất đếm ngược dị hỏa. Quá đắt mua không nổi, quá tốt sợ nhị trưởng lão trông mặt hèm. Bách Sơn Viêm, núi lửa bảy bên trong sinh ra thiên địa linh hỏa, dị hỏa bảng xếp hạng 386. Một tên sau cùng, trước dùng đến lại nói, đem mua được Bạch Sơn Viêm luyện hóa về sau, cái này đoàn quỹ ngọt lửa màu đỏ bay vào Tô Tiếu Tiếu trong bụng lắc mình biến hóa, tô tiêu tiêu hóa thành một cái nữ đồng, nhỏ viên thuốc đầu, mặt tròn, bất kể thế nào nhìn đều là cái đáng yêu nữ a. dấp lên tiểu kiếm liền rơi vào thiên sắt tông cổng. sư minh tốt, ta là tới tìm tiên hỏi. nữ đồng nói chuyện còn mang một ít sự âm, nghe xong liền đặc biệt nhận người thích. nhỏ như vậy niên kỷ liền luyện khí thất trọng a. không tệ a. tại chúng ta tông môn tối thiểu ngoại môn đệ tử cất bước. thủ vệ đệ tử nói, sư minh ta biết luyện đan thuật a. các ngươi tông môn thiếu hay không luyện đan đệ tử. thủ vệ đệ tử nghe xong biết luyện đan, đây đối với kia cái tông môn đến nói đều là bảo bối a. người chờ một lát. Ta đi hỏi một chút nhị trưởng lão, nhìn hắn còn có thu hay không độ. Nhọ biết công phu thủ vệ đệ tử đi tới luyện đan phòng, đem tình huống từng cái cáo chi. Nhị trưởng lão vô ý thức phản ứng chính là người này là Tô Tiếu Tiếu giả trang, bởi vì hắn đã bên trên quá nhiều lần hợp lý. Mang theo người này nhất định là Tô Tiếu Tiếu ý nghĩ, nhị trưởng lão đi tới trước sân môn. Một cái người vật vô hại nữ hoa tiến vào nhị trưởng lão ánh mắt. "Ngươi muốn gia nhập chúng ta tông môn?" Nhị trưởng lão hỏi. Tô Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, ta đến từ Yên Vân tông, ta trước đó ra ngoài hái thuốc, chờ ta trở về phát hiện tông người trong cửa cũng không thấy, cho nên ta mới đến tiên sát tông." như vậy sao? Thiên Vân Tông trước đó đúng là giải tán. Nhị trưởng lão bắt đầu suy nghĩ, trước đó bọn hắn đi Yên Vân Tông Vương Hỷ Đức cũng không cùng quá thứ, nói cách khác Vương Hỷ Đức cũng không biết Thiên Vân Tông sự tình, mà trước mắt nữ va biết Thiên Vân Tông người đều đi, như vậy có độ tin cậy lại tăng lên mấy phần. Ngươi biết luyện đan? Nhị trưởng lão lại hỏi. đúng vậy, ta là sư phó thân truyền đệ tử, biết luyện chế một chút đê dại đan dược. Ta cái này vừa vận thiếu cái dự đồng, bất quá ta đến thử một chút ngươi. có thể. người đi theo ta. Nhị trưởng lão đem tô tiểu tiểu đưa đến luyện đan phòng bên trong. Sau đó từ nạp giối bên trong xuất ra vài quặng dược liệu để Tô Tiếu Tiếu phân biệt. Đây là Thất tinh thảo, đây là Thiên linh quả, đây là Kim linh tử, đây là Huyền băng hoa. Hết thấy bốn loại dược liệu, Tô Tiếu Tiếu đều nhất nhất trả lời đúng. Cái này nhờ vào trước đó Tô Tiếu Tiếu một mực tại nhớ một chút linh dược, không sai, đều trả lời đúng, vậy ngươi biết cái này bốn loại dược liệu là luyện chế cái gì đan dược sao?" Nhị trưởng lão hỏi. "Trưởng lão đây là luyện chế tụ linh đan vật liệu." "Vậy ngươi luyện chế một lò tụ linh đan ra?" Nói xong nhị trưởng lão liền lấy ra cái kia to bằng chậu rửa mặt đan thả trên mặt đất. Sau đó đem linh dược giao cho Tô Tiếu Tiếu. Nhị trưởng lão cách Tô Tiếu Tiếu rất gần, một mực tại để phòng Tô Tiếu Tiếu. Dưới mắt không phải Luka. Cái này nhị trưởng lão quá gần, làm không tốt liền sẽ bị hắn bắt lấy. Tô Tiếu Tiếu thầm nghĩ, không có cách nào vì lấy phòng ngừa bọn nhất, Tô Tiếu Tiếu quyết định trước trà trộn vào đi lại nói, về sau đoạt đan lô nhiều cơ hội chính là. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu nói, liền dùng cái này đan lô. Nhìn xem Tô Tiếu Tiếu thủy linh mắt to nghi hoặc nhìn mình, nhị trưởng lão mặt đều không có địa phương thả. "Đối." Nhị trưởng lão trầm giọng nói, "Ta có thể dùng ta đan lô sao? Người cái này quá nhỏ." Nhị trưởng lão nghe xong khá lắm, nữ đồng này mình còn có đan lô, cái này chẳng phải nhặt được bảo bối sao? Đi, ngươi dùng ngươi. Tô Tiếu Tiếu từ hệ thống ba lô bên trong xuất ra vừa mới mua đại đan lô, chọn vẹn rộng bá trượng. Với anh. Đan lô rơi xuống đất, làm cho mặt đất đều run đống nhúc đích. Lúc này thật nhặt được bảo bối, có đan lô dùng. Tô Tiếu Tiếu khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay trồi lên màu da cam bách sơ viêm. Dị hỏa khí tức rất sắp bị nhị trưởng lão cảm nhận được, nhị trưởng lão trợn cả mắt lên. Cái này tiểu nữ ta lại có dị hỏa, đây là dị hỏa. Mình dùng mấy chục năm chân hỏa luyện đan nếu là có cái này dị hỏa vậy sau này thành đan tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều a nhị trưởng lão trong đầu nháy mắt hiện lên tàn niệm lại nói cái này dị hỏa là nhị trưởng lão đời này lần thứ 2 nhìn thấy lần thứ nhất nhìn thấy vẫn là hơn 20 năm trước dị hỏa loại này thiên địa linh bảo cần cơ duyên cực lớn mới có thể có đến tô tiêu tiêu không chế dị hỏa nháy mắt công phu bách sơn viêm liền trôi đến đan lô dưới đáy hơi thêm nhiệt tô tiêu tiêu bắt đầu hướng trong lò đan ném dược liệu chương 81, mươi nổ lô chương tám mươi lô đây là tô tiêu tiêu lần thứ nhất luyện đan mặc dù học tập luyện đan công pháp nhưng phần tay động tác vẫn là hơi có vẻ là nhạt đem dị hỏa dẫn vào trong lò, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu rèn luyện thứ nhất gốc linh dược. Đốt đi tạp chất, lưu lại tinh hoa. Lửa nhỏ chậm rãi nướng, linh dược cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Không bao lâu, tạp chất tiêu tẫn, đan lô bên trong trôi nổi một đoàn lục sắc dược dịch. Thứ hai gốc linh dược xuống dưới, Tô Tiếu Tiếu chính mình cũng cảm thấy mình có tăng lên rất nhiều. Khống hỏa, cùng rèn luyện thủ pháp đều thành thạo. Cái này cần cảm tạ hệ thống, ai kêu hệ thống ba lô bên trong công pháp vừa học liền biết đâu. Bất quá Tô Tiếu Tiếu vẫn là có giữ lại, nếu là không để cho mình lộ ra lạnh nhạt một điểm, sợ là cái này nhị trưởng lão sẽ nhìn ra chút manh khoẻ. Không bao lâu bốn cây linh dược đều rèn luyện hoàn tất, tiếp xuống chính là thành đan. Tô Tiêu Tiểu kết cái thủ ấn, trong lò đan bốn đám dược dịch bắt đầu dần dần dung hợp. Nhị trưởng lão ở một bên liên tục gật đầu, oan nhi này khả năng vừa mới bắt đầu có chút khẩn trương, bất quá về sau biểu hiện cũng không tệ. Mình là thu cái hào đồ đệ, vẫn là đem nàng dị hỏa cho đoạn. Nhị trưởng lão có chút xoắn xuyết, cái này tiểu đồ đệ thu hắn thành tiểu tương lai nhất định trên mình, từ vừa mới thủ pháp luyện đan bên trong hắn liền nhìn ra, không phải mình hai cái phế vật đồ đệ có thể so sánh, nhưng là dị hỏa thứ này đúng là khó được a. Nhị trưởng lão xoan xuyết thời điểm. Tô Tiếu Tiếu đan dược đã luyện chế hoàn tất. Trường Lão, ta luyện tốt, ngươi xem một chút chất lượng. Tô Tiếu Tiếu đánh gây nhị Trường Lão mạch suy nghĩ, khiến cho hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Khi nhị Trường Lão nhìn về phía Đan lô lúc, hắn nháy mắt mỉm người. Cái này, cái này, đây là đan văn. Hắn không thể tin được Tiểu A Nhi này vậy mà luyện chế ra có đan văn đan dược. Đan dược độ tinh khiết càng cao to hơn đại biểu dược hiệu càng tốt. Đại biểu độ tinh khiết chính là đan văn. Một đạo đan văn có thể tăng lên một thành dược hiệu. Đan văn chia làm một tới bảy đạo, đương nhiên là có bảy đạo đan văn đan dược là tốt nhất. Cái này nếu là luyện chế đột phá sử dụng đan dược, có một đạo đan văn có thể tăng lên một thành tỷ lệ thành công. Nhị trưởng lão gấp vội vàng lấy ra tô tiểu tiểu luyện chế đan dược, lập tức tiến đến trước mắt nhìn một chút. Lời nói nói mình cho tới bây giờ đều không có luyện chế ra dù là một đạo đan văn đan dược. Tiểu hoa này tiền đồ bất khả hạn lựa a. Ngáy mắt nhị trưởng lão lên lòng yêu tài, hắn vẫn là quyết định thu tô tiểu tiểu làm đệ tử, về sau hảo hảo dạy bảo, tương lai nhất định là tông môn trụ cột. Bé con, ngươi tên gì? Ta gọi Linh Nghi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ta nguyện ý. Đi vậy ngươi về sau đi theo ta hảo hảo tu luyện lần này tốt lấy không một đồ đệ tốt nhìn trước mắt đan lô nhị trưởng lão còn nói thêm ngươi lò luyện đan này có thể hay không cấp cho sư phó dùng mấy ngày sư phó ngươi không có đan lô sao nhìn xem tô tiếu tiếu mắt to như nước trong veo nhị trưởng lão thật không có ý tứ nói ra miệng bất quá vì đan lô mặt mũi này là ném định ngươi có chỗ không biết chúng ta tông môn gần nhất có hơi phiền toái sự tình ta đan lô bị người đánh cắp đi ngươi về sau luyện đan cũng phải cực kỳ cẩn thận nơi này nếu là xuất hiện ngoại nhân ngươi lập tức muốn đem đan lô thu lại nhị trưởng lão còn không dám nói hắn đều ném bốn cái đan lô. Còn có loại sự tình này, người nào ngay cả Dan Lô đều trộm. Sư phó ta Dan Lô ngươi một mực dùng đều có thể, vậy ngươi cái kia tiểu nhân có thể hay không cho ta luyện tay một chút? Cái này dùng tiểu nhân đổi lớn ai không đổi chính là ngu ngốc. Nhị trưởng lão không hiểu trong lòng liền ấm, cái này Tân Thu đổi Nhi vẫn là rất hiểu sự tình mà. Nơi này là một điểm linh ảo, ngươi đi sát vách trước luyện tay một chút đi. Nhị trưởng lão lấy ra hơn 30 gốc hạ phẩm linh dược đưa cho Tô Thiếu Thiếu. Bên cạnh dược đồng nhìn xem đều trông mặt thèm, người sư phụ này cho mình luyện tập thời điểm mới cho vài quả a. Tô Thiếu Thiếu tiếp nhận linh dược, lấy đi cái kia to bằng chậu rửa mặt Dan Lô sau đó đi sát vách nhìn trước mắt đại đa lô nhị trưởng lao rốt cục buông xuống đối tô tiếu tiếu để phòng vừa tới sát vách dược đồng cũng cùng đi qua Uy! tiểu sư muội ngươi có thể hay không cho vài quặng linh dược cho ta dược đồng khẩn cầu đạo ngươi muốn linh dược làm gì ta cũng muốn luyện đan a nhưng là bình thường cơ hội thiếu sư phó bình lúc mới cho một phần linh dược luyện cho ta tay tô tiếu tiếu tại hơn 30 gốc linh dược bên trong lấy ra vài quặng ném tới dược đồng tiếp vào tay vui vẻ cười một tiếng xem ra người sư muội này người rất tốt mà sư muội ngươi tại sao tới đây ngươi đến từ nơi nào a Ta đến từ Yên Vân Tông. A, thì ra là thế ta hiểu. Một trận nói chuyện phiếm, Tô Tiếu Tiếu cũng không có cách nào, thiết lập nhân vật đến đứng thẳng a, không phải về sau làm sao trộm đàn lô. Cho chuyện xong Tô Tiếu Tiếu lấy ra tiểu đàn lô bắt đầu luyện đan. Cái này tiểu đàn lô tốt nhất làm phế bỏ, bằng không ta lấy đi đại đàn lô, nhị trưởng lão vẫn là sẽ tìm ta muốn tiểu đàn lô. Tô Tiếu Tiếu định dùng dược đồng thân phận tiềm phục tại Thiên sát Tông bên trong. Mấy ngày nay tốt nhất vẫn là thành thật một chút, không thể lấy Vương Hữu Đức thân phận xuất hiện, nhị trưởng lão tuyên bố treo thưởng, mấy ngày nay nhất định sẽ có Thanh Vân Tông người tới xử lý mình. Chờ còn Trở thanh vân tông người sau khi đến tại tính toán vừa mới chuẩn bị luyện đan tô tiếu tiêu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem làm phế đan lô cơ hội cho rưỡi đồng sư minh đan lô cho ngươi ngươi luyện tay một chút ta vẫn là chờ sư phó sử dụng hết đan lô lại nói đại đan lô thành đan tỷ lệ cao hơn điểm sư phó tại luyện đan đâu kia muốn chờ tới khi nào ngươi yên tâm luyện luyện hỏng ta lớn không được tại cho phần linh dược cho ngươi thấy tô tiếu tiêu nói như vậy rưỡi đồng lập tức hăng hái cái này tốt bao nhiêu tiểu sư muội a so sư phụ đều hào phóng vậy ta luyện bên cạnh ngươi nhìn một chút a đi vừa nhấc tay, tô tiêu Tiếu liền cảm thấy trên lệnh dược đồng này hoàn toàn chính là cái tiểu bạch thủ thế không đối, khống chế linh lực trình độ cực thấp, cái này liền đối, tô tiêu Tiếu chỉ thích như vậy, nếu không lò luyện đan này sao có thể làm báo hỏng đâu? đan lô phía dưới chân hỏa run run rẩy rẩy, lúc sáng lúc tối, sư minh chớ khẩn trương a, cố lên, được rồi, thật lâu, với mẹ nó lỗ lô, đan lô cái nắp nện vào nóc nhà rơi rơi xuống, cái này lô đan dược báo hỏng, sắt vách luyện đan nhị trưởng láo giật mình tiêu lên, hắn cái này lô đan dược kém chút báo hỏng, cũng may bị hắn ổn định, sư minh đừng hoảng hốt. Cầm đi. Tô Tiếu tiếu lại đưa một phần linh dược cho hắn. Ta ơn tiểu sư muội, thật lâu. Wen, lại nổ lô. Sư huynh đừng hoảng hốt, từ từ sẽ đến, ta tại cho ngươi một phần. Thật lâu. Wen, tại cho ngươi một phần. Lần này nhị trưởng lão ngồi không yên, luyện xong cái này lô đan dược về sau lập tức chạy tới xem một chút tình huống. Bất quá hắn nhìn thấy là dược đồng tại luyện đan, ta liền nói, Linh Nhi làm sao lại nổ lô, nguyên lai là ngươi. Nghe xong là sư phó ở sau lưng trách tự chất mình, dược đồng đọa đến tay nhỏ run bóng lúc lích. Wen, mẹ nó lại nổ lô vẫn là ngay trước sư phụ hắn mặt. Linh nhi. linh dược là cho ngươi luyện tập, ngươi cho hắn tên phế vật này làm gì? Sư phó, ta linh dược còn nhiều, còn có hơn 200 phần đâu, đều là trước kia sư phó thả ta cái này, cho chút sư huynh luyện tay một chút không có việc gì. Ngươi xem một chút tiểu sư mọi người, nhiều học tập lấy một chút. Nhị trưởng lao trách cứ xong lại đi sắt vách luân đan. Nhìn một chút sầu mi khổ kiểm giật động, Tô Tiếu Tiếu lại đưa lên một phần linh dược. Đồng thời Tô Tiếu Tiếu cũng hứng thú, hắn đến muốn nhìn một chút đứa nhỏ này muốn nổ bao nhiêu lần lô có thể đem cái này đan lô làm báo hỏng. Chương 82, đều khí khóc, chương 82 đều khí khóc. với anh nổ ba lần lô, cái này to bằng chậu rửa mặt đan lô rốt cục không chịu đổi. vỡ ra. bang lang đan lô biến thành hai nửa. sư minh lần này tốt, lò luyện đan này báo hỏng. hoa ngươi chớ cùng sư phó nói a. đây là hắn đan lô, nói hắn sẽ đánh ta. tô tiêu tiêu đứng dậy mang theo hai khối nát đan lô liền chạy tới sát vách. sư phó sư minh đem đan lô làm báo hỏng. đinh đế tử thái hưng an đoán khí trị một nghe tới đan lô báo hỏng nhị trưởng lão khí đều không đánh một chỗ đến. đinh đế tử thẩm lăng thanh đoán khí trị 9000. Tiểu sư muội này nguyên lai like là cái kẻ hai mặt. Thâm đen đâu? Ta một lần xông hỏa liền chạy tới cáo sư phó. Dược Đồng đồng ý. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn Tô Tiếu Tiếu cùng đằng sau Dược Đồng nói, "Chờ ta luyện xong lò đan này, ta tại thu thập ngươi." Dược Đồng ám đạo không tốt. Sư phụ chờ chút khẳng định sẽ đánh hắn. Tránh là tránh không được, luyện đan phòng cứ như vậy lớn. Dược Đồng ở phía sau giật giật Tô Tiếu Tiếu ống tay áo, "Tiểu sư muội, chờ chút sư phó đánh ta thời điểm ngươi cho ta văn mại." Tô Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu. Lúc này nhị trưởng lão cái này lò đan dược luyện chế hoàn tất, vung tay lên, trong lò đan đan dược bay ra rơi vào thuốc trong bình dẹp xong đan dược nhị trưởng lão từ nạp dưới bên trong xuất ra một dây leo roi hướng về dược đồng đi tới dược đồng thấy thế càng là cơ bắp căng cứng túi đầu xuống tô thiếu thiếu thấy thế mở miệng nói ra sư phó ngươi đại lực một điểm đánh hắn hắn đơn chết đan lô đều bị nổ hai nửa mẹ nó không nói nói xong giúp ta cầu tình sao dược đồng một mặt mở bước đinh Đến từ thẩm lăng thanh đoán khí trị hai dược đồng giờ khắc này rút cuộc minh mệnh tiểu sư muội này quá xấu bụng quả thực xấu thấu ba nhị trưởng lão một roi rút đi lên Sư phó, ngươi đừng đánh ta a. Sau một nén nhang, Dược Đồng rơi suy nghĩ nước mắt đứng tại bên tường. Nhị trưởng lão thì là không ngừng giàn dạy. Trong lúc vô tình Dược Đồng nhìn Tô Tiếu Tiếu, "Mẹ nó tiểu sư muội này chính ở chỗ này cười đâu?" Đinh. Đế tử Thẩm Lăng thanh đoán khí trị ba nghìn. Sư phó, ta sử dụng đan lô a. Người trước giáo huấn hắn. Nhị trưởng lão quay đầu lại nói, "Ngươi dùng đi, đi vào trong phòng." Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy đan lô, như thế một lần cơ hội tốt. Bất quá Tô Tiếu Tiếu cũng không có lấy đi, thời cơ còn chưa thành tụ. Đến lợi dụng Dược Đồng thân phận nhiều đợi một thời gian ngắn đâu điều điều thành thành thật thật bắt đầu luyện đan. Nhị trưởng lão bên này giáo huấn không sai biệt lắm, tiến đến nhìn Tô Tiếu Tiếu sau đó rời đi. Vừa mới luyện chế đan dược tiêu hao không ít linh khí, nhị trưởng lão đến khôi phục khôi phục. Nhị trưởng lão vừa đi dược đồng chạy vào, "Tốt ngươi, ngươi hồ ta." Tô Tiếu Tiếu quay đầu, dược đồng này khí nếp nhăn đều đi ra. "Ta lúc nào hồ qua ngươi, rõ ràng là chính ngươi đẫn, nổ ba mươi mấy lần lô. Ngươi làm gì ở trước mặt sư phụ nói như vậy ta? Ta nói là sự thật." Dược đồng bất lực giải thích, gấp đến độ nước mắt đều báo to ra. "Thật đúng là sự thật. Tới, ta dạy cho ngươi luyện đan." Ngươi thật dạy ta. Ân. Ngươi qua đây. Chờ ta đem cái này lô đan dược luyện xong lại nói. Tiểu nói này, dược đồng tâm tình lại bình phục xuống dưới. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu cái này lô đan dược luyện chế hoàn thành. Dược đồng đi lên phía trước Tô Tiếu Tiếu lập tức đưa lên một phần linh dược cho hắn. Bắt đầu đi. Theo ta nói trình tự đến. Ổn định. Ổn định. Ngay cả không cái lửa cũng sẽ không, thử đốc. Nhị trưởng lao không tại, lúc này chỉ còn lại dược đồng cùng mình. Tô Tiếu Tiếu cười cười, cái này không sẽ chờ đến một cái cơ hội tốt. Tô Tiếu Tiếu nâng lên tay trái, cự vũ trấn hồn thuật sử dụng ra. Một đoàn đu quang bay về phía giường đồng đầu, đưa lưng về phía Tô Tiếu Tiếu, hắn cái gì cũng không biết, trực tiếp ngã xuống đất đã ngủ mê man. Lò luyện đan này không liền đến tay sao? Vô cùng đơn giản. Tô Tiếu Tiếu đi ra phía trước thu đan lô, sau đó đi đến cổng hết lớn, sư phó không tốt. Không tốt. Đan lô bị người đoạt đi. Đả tọa bên trong nhị trưởng lão nghe tiếng từ trên giường nhảy xuống tới, chạy như bay đến. Xông vào luyện đan phòng kia còn có đan lô. Đan lô vậy đi. Nhị trưởng lão vội vàng hỏi. Sư phó, vừa mới đột nhiên xuất hiện một tên mập. Hắn đem sư huynh đánh ngất xỉu, sau đó lấy đi đan lô. Một cái chớp mắt hắn liền biến mất. Vương, có. Đức. A. Gầm lên giận dữ nhị trưởng lão tức giận tới mức tiếp nguyên địa bạo khí. Chưa nói xong rông có chuyện như vậy, Tô Tiếu Tiếu đều bị nhị trưởng lão bạo phát đi ra kình khí cho thổi tới bên tường. Đinh. Đến từ Thái Hưng An Đoán Khí trị 250000. Tô Tiếu Tiếu ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lần này liền đến 25 vạn đoán khí trị. Cách 30 vạn đoán khí trị đủ tiếp gần a. Lần này tốt, đan lô lại không có. Nhị trưởng lão ngực kịch liệt phập phồng, song tay nắm chặt bóp ngón tay vang lên cả kẹn, trên mặt vô cùng dữ tợn. Sư phó Vừa mới người kia là ai a? Hắn tại sao phải lấy đi chúng ta đan Lô? Bên cạnh Tô Tiếu Tiếu hỏi. Nhị trưởng lão liếc mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu, không có trả lời hắn, tiếp tục mọc lên một ngán. Luyện đan phòng bên này động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh hấp dẫn các trưởng lão khác tới. Nhị trưởng lão, ngươi đây là đột phá sao? Tam trưởng lão tại luyện đan phòng bên ngoài sáng sủa đạo. Thấy Nhị trưởng lão không trả lời, Tam trưởng lão đưa ra thân phận bài về sau đi vào. Nhị trưởng lão? Nhị trưởng lão? Tam trưởng lão trông thấy Nhị trưởng lão tại kia bất động cũng không để ý tới hắn ngay cả gọi 2 tiếng. Nhị trưởng lão lúc này chân khí lấy, thu cái đồ đệ thuận tiện còn nhặt cái tốt đan lô, còn không có luyện mấy lô đan đâu, lại mẹ nó bị tô tiếu tiếu cho thua đi. cái này đều cái thứ 5 đan lô, cái thứ 5. tam trưởng lão nhìn tô tiếu tiếu hỏi, đây là có chuyện gì? mới vừa tới tên mật mạng, đem ta đan lô cấp đi, còn đem ta sư huynh đánh ngất rượu. Đinh, đệ từ đường tổ oán khí trị 12000. ai? thông môn bất hạnh a, thông môn bất hạnh a. tam trưởng lão thở dài nói, vừa nói xong tam trưởng lão liền thấy cảnh tượng có tin, chỉ thấy nhị trưởng lão trong mắt tràn ngập nước mắt, muốn lăn xuống ra, không thể nào. Nhị trưởng lão đều mấy chục tuổi người, sẽ không bị khí khóc đi. Mồ hôi, kia bất tranh khí nước mắt ta. Trực tiếp liền lan xuống. Tam trưởng lão tiến lên vội vàng nói, ta cái này còn có 3 vạn linh thạch, đều cho ngươi mượn, ngươi tìm bọn hắn đang mượn mượn, tại đi mua cái đàn lô trở về. Nhị trưởng lão tựa hồ là có chút không có chậm tới, tam trưởng lão cho linh thạch quả thực là không có nhận. Tô Thiếu thiếu lúc này đi lên phía trước nói, trưởng lão cho ta đem. Trước hết để cho sư phó chậm rãi. Đến lúc đó ta bồi sư phó cùng đi mua đàn lô. Làm sao chưa thấy qua ngươi? Ta là sư phó Tân Thu đồ đệ. Tam trưởng lão cũng không có cách đem nạp giới giao cho Tô Tiếu Tiếu về sau liền rời đi. Nhị trưởng Lao khóc một hồi, lau nước mắt, sau đó lấy đi Tô Tiếu Tiếu trong tay nạp giới, đi ra ngoài. Trong lòng tựa hồ hạ quyết định gì đó. Không sai, vừa mới Tam trưởng lão đề nghị cũng rất không tệ, mặc dù không có phản ứng hắn, nhưng là nghe bảo. Hiện đang tìm người mượn điểm linh thạch, đi mua cái đan lô, luyện thêm điểm đan dược linh thạch này liền kiếm về, chương 83, người tới thì sao? Chương 83, người tới thì sao? Nhị trưởng Lao sau khi đi, Tô Tiếu Tiếu đem dược đồng lôi đi đến trong phòng, đem hắn ném tới trên giường. Xong việc về sau Tô Tiếu Tiếu cũng ra ngoài. Trong rừng cây nhỏ Tô Tiếu Tiếu hóa thân nhị trưởng lão, sau đó đi tìm người, trong danh sách còn có hơn 300 người không có giết đâu. Không bao lâu một cái gọi Mã Phi đệ tử bị Tô Tiếu Tiếu đưa đến trong rừng cây nhỏ. Ngươi gần nhất có thể làm chút hàng hóa tới không? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Nhị trưởng lão, ngươi gấp muốn ta hôm nay liền lên đường? Có thể. Ngươi vì tông môn xuất lực lâu như vậy, đây là ngươi nên được. Tô Tiếu Tiếu nói ném cho hắn một viên hôn thủy đan. Trưởng lão đây là cái gì đan dược? Ngươi ăn liền biết. Đối ngươi có điểm tốt, nhưng không nhiều. Ngắm lại cũng là, hẳn là một viên dây dây đan dược. Bất quá có tốt qua không? Mã Phi ăn xong. Tôi luyện hóa, con mắt liền khép lại. Sử dụng hết siêu hồn thuật, trên danh sách lại nhiều năm người. Giết hết người này, Tô Tiếu Tiếu lại đi nội môn tìm người. Có nhị trưởng lão thân phận tăng thêm hồn thủy đan, những đệ tử này trên cơ bản đều sẽ trúng chiêu, nếu là thực tế không được Tô Tiếu Tiếu nơi này còn có cửu hữu trấn hồn thuật. Cho nên bị Tô Tiếu Tiếu mang ra đệ tử không có một cái có thể còn sống trở về. Những ngày này Tô Tiếu Tiếu lấy Vương Hữu Đức thân phận ra ngoài Thái Họa tông môn. Nếu là một mục tiếp tục như vậy, Tô Tiếu Tiếu sợ Thiên Sắt tông còn không có giải tán, những người này liền đều chạy. Dù sao rất đáng ghét, tất cả mọi người không có thời gian tu luyện. Tô Tiếu Tiếu chính là nghĩ đến điểm này, sợ có người chạy trốn. Một buổi sáng Tô Tiếu Tiếu xử lý 18 người. Vừa mới chuẩn bị đi nội môn tìm người, lúc này trưởng môn nơi đó có động tĩnh, có đệ tử tới bẩm báo, nói là Thanh Vân tông người tới. Tô Tiếu Tiếu đình chỉ hành động, dự định lợi dụng như ý thần văn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Trưởng môn đi tông môn nghị sự sảnh, vừa thấy mặt, giữa song phương lẫn nhau thi lễ một cái. Hai vị nhưng là đến từ Thanh Vân tông. Trưởng môn hỏi: "Đối, chúng ta tiếp vào nhiệm vụ cho nên tới xem một chút, tại Hạ Nguyên Minh tuấn vị này là đạo lư của ta." Nam tử nói đưa tay ra hiệu một chút, hai người các ngươi đều sẽ đồn thuật. Trường môn lại hỏi, đối, trường môn có thể hay không kỹ càng giới thiệu một chút nhiệm vụ tình huống a? người này tên là vương hữu đức. Trường môn một bên nói hai vị này một bên đổ mồ hôi, cái này đều cái gì cùng cái gì, mỗi ngày nổ tông môn, trộm linh mạch, trộm đan lô, dịch dung thuật tật lợi hại, đem tông môn nào giống, về sau còn trò thiên sát tông trôn, thực tế là khó có thể tưởng tượng sẽ có loại người này tồn tại. vậy người này mục đích là cái gì? hắn không cần thiết như thế một mực quấy rối a? nguyên minh tuấn hỏi. Chúng ta tông môn có đệ tử đắc tội qua hắn, vốn là chuyện rất nhỏ, cái này Vương Hữu Đức nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện, kết quả liền cho tới bây giờ loại trình độ này. Trường môn đương nhiên không sẽ đem mình giết chết qua Tô Tiếu Tiếu phân thân sự tình nói ra, tùy tiện tìm cái lý do. Vậy người này bây giờ tại cái kia, người này hành tung bất định, ta cũng không biết, hắn thường xuyên đột nhiên xuất hiện. Hai vị đợi chút đi, tại ta Thiên sát tông đợi một thời gian. Tô Tiếu Tiếu rất muốn biết hai người này cảnh giới, nhưng như ý thần văn không có loại công năng này. Xem ra phải cẩn thận một chút. Phương diện tốc độ nếu có thể đuổi kịp ta, khó thoát. Mà lại là hai người. Nghi nghi cũng không cần lo lắng, mình nếu là không chủ động bại lộ bọn hắn 100 năm cũng đừng nghĩ tìm tới mình. Trước xử lý trên danh sách người, xử lý xong tại đi chiếu cố hai người này. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền đi tìm người. Thật vừa đúng lúc, Tô Tiếu Tiếu lại giải quyết hết ba người về sau, thông qua như ý thần văn thị giác phát hiện bọn hắn hướng phía nội môn đi tới, hẳn là ra tuần sát. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu cùng bọn hắn đánh cái đối mặt. Phong thích thần thức hơi một cảm ứng, hai người này một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ. Vốn cho rằng đến hai cái đại lão, nguyên lai cũng cứ như vậy, chỉ là hai người sẽ đột tuật mà thôi. Ngươi nói Thiên Sắt Tông trưởng môn vừa mới nói lời có mấy thành có thể tin. Nữ tử hỏi, như hắn thuật, một điểm nhỏ mâu thuẫn, không đến mức náo như thế lớn, hẳn là có ẩn tình khác, người ta chỉ là không muốn nói. Nữ tử gật đầu cũng là. 300 mai huyết linh đàn, treo thưởng một cái luyện khí kỳ người, khẳng định có ẩn tình. Vừa mới trưởng môn kia không phải đã nói rồi sao? Hai người bọn họ đầu linh mạch đều bị người này trống đi, trước đó chúng ta thương lượng kế hoạch muôn biến biến, chúng ta phải đem người này xua đuổi đến không ai địa phương, cái này hai đầu linh mạch chính là chúng ta. Như vậy không tốt đâu, Thiên Sắt Tông già cao như vậy treo thưởng hẳn là vì đoạt lại linh mạch. Sợ cái gì? Một cái luyện khí kỳ mà thôi. Mặc dù nhiệm vụ yêu cầu bắt sống, nhưng là giết cũng không phải không được. Dù sao người chết là không biết nói chuyện. Nghe vậy tô tiếu tiếu liền bắt đầu tìm cách. Cái này nam lên sát tâm, vậy mình cũng không cần khách khí. Trước đó mình luyện khí nhất trọng thời điểm, đối chúc cơ sơ kỳ người sử dụng cửu u chấn hồn thuật sẽ đối phương sẽ nháy mắt thanh tỉnh. Hiện tại mình đã luyện khí cửu trọng, đoán chừng có thể giây mất một người, nhưng là một người khác. Cửu u chấn hồn thuật một ngày chỉ có thể phóng thích một lần, mê đi một người, một cái khác sẽ đốn thuật chúc cơ kỳ truy mình vẫn tương đối phiền phức. Còn không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Ba ngày sau đó. Tô Tiếu Tiếu một bên giết lấy trên danh sách người, một bên dùng như ý thần văn dò xét bọn hắn độc tính. Hai người vốn là đạo lữ, tại thiên sát Tông bên trong như hình với bóng. Không có cách nào, đã không có cơ hội kia liền tiếp tục xử lý trên danh sách người. Lại qua bốn ngày, Tô Tiếu Tiếu trên danh sách người đều nhanh giết hết, lúc này khiến Tô Tiếu Tiếu mừng rỡ thời khắc xuất hiện. Trong phòng hai người vốn cùng một chỗ đã tọa tu luyện, đột nhiên cái này nữ mở mắt nhìn một chút hắn nam nhân nói, ta có chút buồn bực, ta đi ra ngoài trước đi một chút. Đi. Người đi đi. Hai người tại Tiên Sắt Tông đợi một tuần lễ, cũng không thấy trong truyền thuyết Tô Tiêu Tiếu Tiếu. Thời gian nhàn hạ hai người chỉ có thể đả tọa tu luyện. Thấy hai người tách ra, Tô Tiếu Tiếu biết thời cơ đến. Hóa thân trưởng môn, Tô Tiếu Tiếu đi tới chỗ ở của bọn hắn, đẩy cửa vào, Nguyên Minh Tuấn mở hai mắt ra, thấy người tới là Thiên sát tông trưởng môn, hắn lập tức đình chỉ tu luyện. "Các ngươi tra thế nào?" Tô Tiếu Tiếu hỏi. "Chỉ là trời lúc trời tối có bạo tạc, nhưng là không thấy người kia hiện thân, rất là kỳ quái." "Ngươi cũng nhìn thấy, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới tuyên bố tra thưởng." Nguyên Minh Tuấn lúc này sinh lòng quái dị, nói chuyện cứ nói, cách gần như thế làm gì? Chính nghi hoặc chỉ thấy trước mắt trưởng môn giơ tay lên, Trên tay một đạo ưu quang hiển hiện. hiện. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Minh Tuấn quá to. Ưu quang đánh tới hướng Nguyên Minh Tuấn hắn tránh cũng không thể tránh. Hai mắt nhắm lại ngã xuống. Tô tiêu Tiếu móc ra tay thuật đao, đeo lên găng tay. Ba ngươi cái chân, người ta gọi ngươi tới bắt ta, ngươi mẹ nó còn muốn giết ta đoạt linh mạch. Bị ta bắt được đi. Một đao hạ xuống, giải quyết xong tất. Cái này vẫn chưa xong, Tô tiêu Tiếu một trường đập vào Nguyên Minh Tuấn phần bụng, ngáy mắt đan điền sụp đổ. Dùng dây thường buộc mấy vòng, xong việc lấy ra đoạn đao đem hắn ném vào. Lắc mình biến hóa Tô Tiếu Tiếu hóa thành hắn hình dạng, chờ lấy đạo lư của hắn trở về. Chương 84, đáng đợi, chương 84, đáng đợi. Sau một canh giờ, người này đạo lữ trở về. Thấy Tô Tiếu Tiếu giả Trang Nguyên Minh Tuấn đang tính toán tu luyện, lan nhã nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường. Trời giày ra về sau nàng cũng xếp bằng ở trên giường. Một cỗ mùi thơm bay tới, Tô Tiếu Tiếu nhịn không được mở mắt ra nhìn nàng một chút, cũng liền bình thường, không tính mỹ nữ. Tô Tiếu Tiếu tại nói thầm trong lòng đạo, Tô Tiếu Tiếu hiện tại muốn chờ, đợi ngày mai, tiểu U chấn hồn thuật thời gian cũ độ thoáng qua một cái đem cái này nửa cũng giải quyết. Ai ngờ mới tu luyện nửa nén hương thời gian, đột nhiên Tô Tiếu Tiếu mu bàn tay truyền đến ấm áp. Mở mắt ra xem xét, cái này nữ tay nhỏ đặt ở trên mu bàn tay của mình, lúc này nàng mắt hiện hoa đào, một mặt ý cười nhìn xem mình. Ta dựa vào. Đây là muốn chiến đấu tín hiệu a? Mẹ nó thật phải ngủ người lão bà. Mặc dù là đưa tới cửa, nhưng là Tô Tiếu Tiếu trong lòng không qua được cái này khảm. Mẹ nó là cái hàng xì cổ tặn. Không được. Người làm gì a? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Lan Nhã không cao hứng liếc mắt Tô Tiếu Tiếu, đều lao phu lao thê, chính ở chỗ này trang cái gì? Lan Nhã không nói chuyện trực tiếp nhào vào Tô Tiếu Tiếu trong lực. Không được. Cái này muốn xẹt ra chuyện nghĩ nghĩ còn tốt bên ngoài sớm thả không ít huyền tiên thần lôi, mặc dù không tới ban đêm, nhưng là là thời điểm nổ. Và anh, thiên sát tông truyền đến một tiếng vang thật lớn. tô tiếu tiếu đẩy ra trong ngực lan nhã, lại nổ, chúng ta đi ra xem một chút. một cái đi nhanh tô tiếu tiếu xuống giường, sau đó hướng phía ngoài cửa chạy tới, lan nhã theo sát phía sau, không trung lan nhã đuổi theo nói, thế nào? phát hiện không có, không có đâu, chỉ là nổ một chút, không thấy có người khả nghi. đông dạng đều là ban đêm bắt đầu nổ a, hôm nay làm sao ban ngày cũng bắt đầu, ta cũng không biết, chúng ta tuần sát một vòng nhìn xem trang liền giả bộ ra dáng nên đi quy trình vẫn là phải tiếp tục gần nửa canh giờ trôi qua không có gì dị thường tuần sát hoàn tất tô tiếu tiếu cùng lan nhã lại trở lại trong phòng người nói thiên sát tông các đệ tử làm sao không có chút nào để bụng a thông môn bạo tạc hắn giống như đều hờ hững dáng vẻ lan nhã hỏi tô tiếu tiếu nghĩ nghĩ hẳn là đã quen thuộc đi lại nói bọn hắn cũng cầm người kia không có cách nào thiên sát tông người cũng sẽ không đột thuật còn chưa đi đến trước giường tô tiếu tiếu cánh tay lại bị lan nhã vây quanh ở này nương môn như thế đói khát sao nơi này không tiện chúng ta tốt nhất chớ làm loạn Bắt người này quan trọng, vạn nhất bỏ lỡ thời cơ liền phiền phức. Nói xong Tô Tiếu Tiếu rút tay ra cánh tay, đem Lan Nhã đẩy hướng một bên. Ai nha, không có việc gì. Nghe xong cái này Lan Nhã ngữ khí Tô Tiếu Tiếu liền đau đầu, cái này cũng bắt đầu phát tào. Ngày mai, ngày mai. Ai nha, làm sao như thế không nghe lời đâu. Nhiệm vụ quan trọng, tranh thủ thời gian tu luyện. Tô Tiếu Tiếu ngữ khí trở nên nghiêm túc. Nghe tới Tô Tiếu Tiếu như thế trách cứ mình Lan Nhã hảo tâm tình nháy mắt chạy đi. Thính, tôi lại đi. Hai người đả tọa không bao lâu, làm sao sao động tâm a? Lan Nhã căn bản là không cách nào tiến vào trạng thái. Nhìn Đả Tọa Tô Tiếu Tiếu Lan Nhã hạ quyết tâm, còn liền không tin. Một chiêu chó giữ chủ ngồi, Tô Tiếu Tiếu trực tiếp bị bổ nhào. Khi kêu miệng nhỏ đối xuống tới thời điểm Tô Tiếu Tiếu gấp vội vươn tay chặn lại. Nho nhỏ thiếu phụ, há có thể cắm tại tay ngươi. Chờ một chút, ta quên đi một sự kiện. Tô Tiếu Tiếu đẩy ra Lan Nhã nói, không đợi Lan Nhã đáp lời Tô Tiếu Tiếu lập tức móc ra một hạt hôn thủy đan, kém chút quên còn có thứ này, cũng không biết đối trúc cơ kỳ tu sĩ dược hiệu thế nào. Cái gì đan dược? Lan Nhã hỏi. Đây là chuyên môn vị ngươi chuẩn bị. Trước đó quên cho người. Tô Tiếu Tiếu đưa tay trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng. Lan Nhã đối trước mắt Tô Tiếu Tiếu không có chút nào phong bị, nuốt vào đan dược không bao lâu, mỹ mắt thẳng rơi xuống. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu rốt cục kiên tâm. Làm sao trước đó không nghĩ tới dùng hôn thụy đan đâu? Không phải sớm giải quyết. Nữ tiếp đi, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu khó khăn. Hai người này đến cùng giết hay không? Giết không có hoàn khí trị, không giết kết thúc như thế nào? Thanh Vân tông sao? Tô Tiêu Tiếu Tiếu trầm tư một lát hạ quyết tâm, hai người này không giết. Dùng để đắc tội Thanh Vân tông. Đắc tội một cái là một cái, chính là muốn nhiều người hiểu quả. Dù sao là cái phân thân không sợ chết, tại đắc tội một cái tông môn kia bán khí trị không liền đến sao? Tốt nhất toàn bộ Thanh Vân tông đều tới truy ta, hoán khí trị mới là mấu chốt nhất, giết là có thể không giết, bất quá trừng phạt nho nhỏ vẫn là phải. Một trường xuống dưới Tô Tiếu Tiếu phế lan nhã đan điển, sau đó đưa nàng ném vào đoạn đao bên trong. Vừa ra khỏi cửa, Tô Tiếu Tiếu giẫm lên tiểu kiếm liền hướng Thiên Sắt tông bên ngoài bay đi. Không bao lâu, Tô Tiếu Tiếu rơi vào Thiên Sắt tông bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, xuất ra kiếm gãy về sau Tô Tiếu Tiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng đi vào. Hai người đều ngủ, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy trước tiên đem nam đánh thức liền tốt. Đem Nguyên Minh Tuấn nâng quá đỉnh đầu, hướng dưới mặt đất ngã một cái. A. Một tỉnh lại, Nguyên Minh Tuấn liền cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn đến từ hạ thân. Mặc dù bị trói lấy, bất quá tay vẫn có thể hơi động một cái. Giống thuyết. Cái gì? Ta, ta? A. Đinh. Đến từ Nguyên Minh Tuấn đoán khí trị 120000. Nhìn chung quanh, Nguyên Minh Tuấn phát hiện không tại lúc trước hắn trong phòng, nơi này rất lạ lẫm, khắp nơi đều là linh kiếm cùng một chút không biết tên vật phẩm. Và một cái đầu, Nguyên Minh Tuấn nhìn thấy một cái người vật vô hại tiểu mập mạp. Người là ai? Nguyên Minh Tuấn nghi ngờ nói. Ta gọi Vương Hữu Đức, nghe nói ngươi muốn giết ta, cho nên ta trước hạ thủ. Nguyên Minh Tuấn nghĩ phóng thích thần thức tra nhìn một chút Tô Tiếu Tiếu thực lực, kết quả hắn phát hiện thần trí của mình không có. Lại thử điều động nhúc nhích thể nội linh khí, kết quả hắn không cảm ứng được thể nội linh khí. Đáng chết, ngươi hủy đan điền ta. Đinh. Đến từ Nguyên Minh Tuấn đoán khí trị 98000, tu sĩ đan điền bị phế sau này sẽ là một người bình thường, cơ bản tại tu tiên vô duyên, ngược lại là có thần thuốc có thể khôi phục, nhưng người thành công lắc đắc không có mấy. Hủy ngươi đan điền thì sao? Không giết ngươi đều tính xong, còn dám tới giết ta? Ngươi xem một chút đây là ai? Tô Tiêu Tiếu chỉ chỉ trong mê ngủ là nhã. Cái tên vương bắt đảng ngươi. Ngươi mau vương ta ra. Ngươi giết ta là được. Ngươi đừng núp nít nàng. Nguyên Minh Tuấn gào thét. Lúc này hắn vẫn là nguyện ý ngăn tại mình đạo lữ trước người. Nha. Nàng ta đã động, Cũng không tệ lắm. Rất có hương vị. Tô Tiêu Tiếu liếm môi nói. Nguyên Minh Tuấn bắt đầu lo lắng. Giận dữ hét, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Tô Tiêu Tiếu xem xét toán khí trị không tới sổ sách liền biết hắn hay là không tin. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Tiếu Tiếu biến thành Nguyên Minh Tuấn dáng vẻ, đi đến trước mặt của hắn nói: "Ngươi biết ngươi ngủ thời điểm, ta biến thành ngươi bộ dáng đều làm những gì sao?" Đinh. Đến từ Nguyên Minh Tuấn đoán khí trị 1600000. "A, chó xuất sinh, ta muốn giết ngươi." Nguyên Minh Tuấn cực lực gào thét. Thấy đoán khí trị tới sổ Tô Tiếu Tiếu niết miệng cười cười. Vô Nguyên Minh Tuấn mặt Tô Tiếu Tiếu nói: "Người ta gọi ngươi tới bắt ta, ngươi lại muốn giết ta, đáng đợi a." Chương 85: Bị bảy một đạo, chương 85: Bị bảy một đạo. Nguyên Minh Tuấn lúc này chỉ muốn giết trước mắt Tô Tiếu Tiếu, nhưng là đan điền bị phế con bị hạn chế lại hành động, lúc này hắn hối hận không kịp. Nếu là không tiếp thụ cái kia treo thưởng nhiệm vụ liền tốt, dạng này hắn còn có thể cùng Lan Nhã hạnh phúc sinh hoạt. Làm sao nhiệm vụ kia ban thưởng quá phong phú, chọn vẹn 300 mai huyết linh đan. Lúc ấy hắn cảm giác cái này chính là Lao Thiên gia đưa quà cho mình, lúc trước tuyên bố nhiệm vụ thời điểm bọn hắn vừa vặn tại, ngay lập tức đón lấy nhiệm vụ này. Một cái luyện khí kỳ tiểu tử, mình làm sao có thể đối phó không được. Nhưng sự thực là mình còn không thấy tiểu tử này, liền đã bị người ta giải quyết. Đan điền một phế, mang ý nghĩa về sau cùng tu tiên vô duyên, mặc dù có thần dược trong truyền thuyết có thể giải quyết đan điền báo hỏng vấn đề nhưng kia phải cần nhiều cơ duyên, mình một cái nho nhỏ tu sĩ làm sao có thể làm phàm nhân cũng tốt, nhưng mấu chốt là mình đồ chơi kia bị kata hiện tại nam không nam, nữ không nữ nghĩ đến cái này một cỗ tức giận xông lên đầu nhưng là vô giải, mình lúc này chính là dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào người muốn làm gì dừng tay có bản lĩnh hướng ta đến lúc này nguyên minh tuấn thấy tô tiếu tiếu đi đến lan nhã bên người phẫn nộ quát tô tiếu tiếu mua một bình lớn nước lấy ra liền hướng lan nhã trên đầu tưới một bình thấy đấy cũng không thấy lan nhã tỉnh lại xem ra dược hiệu không sai ba 3. 3. tiếp lấy tô tiếu tiếu lại hướng trên mặt nàng phiến mấy bàn tay. Lan nhã vẫn như cũ ngủ được chết chìm, gặp nàng không tỉnh lại, tô tiếu tiếu móc ra chư nhủ cấn chương. tạch tạch tạch hướng trên mặt nàng mánh đuổi. Một chút thời gian liền đuổi ra một chương vai mặt hoa. Cái này vẫn chưa xong, tô tiếu tiếu lại từ hệ thống ba lô bên trong xuất ra điện tông đơ, đem Lan nhã tóc cho cạo sạch sẽ. Đinh, đệ tử nguyên minh tuấn đoán khí trị ba nghìn, nhìn trước mắt tiểu trọng đầu, trong lòng không hiểu xuất hiện một tia không hài hòa cảm giác. Không được, phải đem trên đầu cũng đắp lên còn giấu, quang trên mặt có là lạ. lạ tèt tèt tèt một trận manh nén, Lan Nhã nguyên một khỏa đầu đều hiện ra màu lam. Nguyên Minh Tuấn liền rất im lặng. Mặc dù bị chói lấy lúc ấy đầu còn không có hơi khẽ nâng lên đến, tô tiếu tiếu thao tác hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái này mẹ nó là náo loại nào? Hoàn toàn chính là không làm nhân sự a. Vốn cho rằng người trước mắt này sẽ thương tổn đạo lưỡi của mình, nhưng không có. Xong việc tô tiếu tiếu dùng dây thừng đem Lan Nhã cũng trói lại, sau đó ném tới một bên. Tiếp lấy tô tiếu tiếu đi tới Nguyên Minh Tuấn bên cạnh, cầm lấy điện tông đơn liền hướng phía Nguyên Minh Tuấn trên đầu đói đi. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Ta muốn ngươi chết. Đinh. Đế tử Nguyên Minh Tuấn đoán khí trị 5000. Nguyên Minh Tuấn phát ra vô năng gầm thét. Không bao lâu Nguyên Minh Tuấn cũng thành một người đầu trọc, trên mặt bị ấn đến loạn thất bát ao. Giải quyết về sau Tô Tiếu Tiếu đem bọn hắn từ đoạn đao bên trong làm ra. Thu hồi đoạn đao, Dẫm lên tiểu kiếm một tay mang theo một cái bay về phía Thiên Sắt Tông. Thiên Sắt Tông trưởng môn trên đỉnh núi, Tô Tiếu Tiếu đến nơi liền truyền âm nói, Thiên Sắt Tông lão cầu nhóm, ra đến xem. Nghe xong là Vương Hữu Đức thanh âm, đừng nói trưởng lão, chúng đệ tử đều nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Dù sao Vương Hữu Đức có một thời gian thật dài chưa từng xuất hiện. Trưởng môn, trưởng lão nhao nhao ngự kiếm mà đến thấy tô tiếu tiếu một tay nhấc một người cảm giác không hiểu thấu hai người toàn bộ đầu đều là hoa bọn hắn nhận không ra là ai mặc dù nhận không ra nhưng là y phục của hai người trưởng môn vẫn nhớ trưởng môn trái tim tựa hồ là bị kiếm cho đâm một kiếm một dạng rất đau hai người bọn họ sẽ không phải là thanh vân tông hai người kia đi loại ý nghĩ này vừa xuất hiện trưởng môn thân thể nghiêng một cái kém chút từ không trung rất xuống hai cái chúc cơ kỳ sẽ độn pháp người đều không làm gì được hắn vương hiu đức bọn hắn thế nhưng là thanh vân tông đệ tử trưởng môn cao giọng hô là ngươi dám giết thanh vân tông đệ tử các ngươi chết đi bọn hắn nhưng không phải chúng ta loại này môn phái nhỏ ha ha ngươi chờ nói trưởng môn lúc này ngược lại cười ra tiếng thanh vân tông chết hai người lúc này định sẽ không từ bỏ ý đồ hắn nhìn thấy giết chết tô tiểu tiểu hy vọng hai người này sống thật tốt các ngươi cầm đi tại phái chút lợi hại điểm người đến thanh vân tông đều là giật rứt nói xong tô nhỏ liền đem hai người ném ra ngoài sau đó một cái lắc bình chuẩn hai người bị các trưởng lão thiết được đưa đến trên mặt đất tất cả trưởng lão đều là hiếu kỳ vây xem đầu này bên trên làm sao bị vấy thành cái dạng này nguyên minh tuấn lúc này đối tất cả trưởng lão nói Hai người chúng ta đan điền bị phế, ta đạo lữ, hôn mê bất tỉnh. Các ngươi nhanh đem chúng ta đưa về Thanh Vân Tông. Việc này ta phải bẩm báo ta tông trưởng lão, định để người này chết không yên lành. Hai người các ngươi không phải chúc cơ kỳ sao? Làm sao bị Vương Hữu Đức phế bỏ tu vi? Tam trưởng lão không hiểu hỏi. Lúc này Nguyên Minh tuấn nghĩ đến cái gì? Là các ngươi trưởng môn. Vừa mới các ngươi trưởng môn tới tìm ta, một trưởng một đoàn ngũ quăng, sau đó ta tỉnh lại đan điền liền bị phế. Trưởng môn nhíu mày nói, ta hôm nay vẫn luôn đang ngồi tu luyện, vẫn chưa đi tìm người, nhất định là kia Vương Hữu Đức biến ảo thành ta bộ dạng nhanh đưa chúng ta trở về. Nguyên Minh Tuấn lo lắng nói, về phần mình đạo lữ bị làm bẩn, cùng mình bị thiên sự tình hắn không có có ý tốt nói ra miệng, hắn chỉ muốn về tông môn, để tông môn thay mình ra mặt cho cái bằng hàn giao. Ngươi đừng vội, chờ chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Trường môn vừa mới nhìn thấy tô tiểu Tiếu dẫn theo hai người, cho là bọn họ chết, nội tâm ngược lại là có chút vui vẻ. Dưới mắt hai người đan điền bị phế, vẫn chưa chết đi, hắn ngược lại là thất lạc. Hai người này vừa chết, thanh vân tông nhất định là sẽ không bỏ qua vương hữu đức. Nghĩ đến cái này, trường môn lộ ra âm tà mỉm cười. Phanh, trường môn không lời. Một trưởng đập vào Nguyên Minh Tuấn trên đầu. Phạm Nhân thân thể Nguyên Minh Tuấn đương nhiên không chịu nổi nháy mắt mất mạng. Trưởng môn ngươi đây là làm gì? Bọn hắn thế nhưng là Thanh Vân tông người. Tam trưởng lão kinh hoàng nói, "Đúng a? Trưởng môn cái này người không thể giết ta. Dùng các người đầu góc heo ngắm lại. Người này là ta giết sao? Hai người này đều là Vương Hữu Đức giết. Tất cả trưởng lão nhìn xem cười tà trưởng môn, lập tức cũng cười theo. Vẫn là trưởng môn có đầu óc. Cứ như vậy Vương Hữu Đức cùng Thanh Vân tông tử thủ liền kết xuống. Trên đỉnh núi Tô Tiếu Tiếu thông qua như ý thần văn nhìn thấy hết vậy, lập tức liền không vui. Cái này nữ oan khí trị còn chưa tới tay không nói, ngược lại bị Thiên Sát tông người bảy một đạo. Tính, chết liền chết đi, đây đều là mệnh. Không bao lâu trong mê ngủ lan nhã cũng bị một trưởng mất mạng. Cựu trưởng lão, thập trưởng lão. Hai người này thi thể từ các người đưa đi Thanh Vân tông. Hai trưởng lão đang chuẩn bị dẫn người đi, bị tam trưởng lão ngăn lại, chờ một chút. Trước đem y phục của hai người cho thoát, dạng này Thanh Vân tông người nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Tam trưởng lão cao minh a, nhưng là chúng ta không thể đem bọn hắn thân thể chần chuột đưa qua đi, vậy chúng ta thành cái gì? Thật thuận, dùng tấm thảm bọc lấy là được. Bọn hắn tự nhiên sẽ xốc lên nhìn xem. Nguyên Minh tuấn quần áo rút đi, mọi người đều là hạ thân mắt lạnh. Ta nói làm sao hắn chỗ kia có vết máu? Nguyên lai like là dạng này. Dạng này cũng tốt. Thanh Vân tông mặt mũi nem lớn. Hai người thi thể bị mang đi sau, Tô Tiếu Tiếu hóa thân dược đồng dẫm lên tiểu kiếm bay vào Thiên sát tông. Chương 86, Nhị trưởng lão bọn mình, chương 86, Nhị trưởng lão bọn mình. Ngươi lại đi đâu rồi? Nhị trưởng lão nhìn xem Tô Tiếu Tiếu nghiêm khắc nói. Sư phó, lại không có đan lô luyện cho ta đan, ta chỉ có thể đi ra ngoài chơi một chút. Nhị trưởng lão vài ngày trước tìm dài đám đệ tử cũng mượn không ít linh thạch, lại đi mua một cái tiểu đan lô. lần trước đan lô bị thua đi, hắn không dám cùng trưởng môn nói, hắn cũng biết trưởng môn trong tay không có linh thạch, nói cũng vô ích. những ngày này nhị trưởng lão một mực tại luyện chế một chút dây dài đan dược, còn có thật nhiều linh thạch không trả, cho nên hắn cũng rất cố gắng. bất quá vừa mua đan lô nhị trưởng lão một mực bảo hộ rất tốt, cần bổ sung linh lực thời điểm nhị trưởng lão liền lấy đi đan lô, cũng không để dược đồng cùng tô tiếu tiếu tiếp xúc đan lô. cái này vừa vặn, tô tiểu tiểu nhàn rỗi không chuyện gì làm vẫn là thường xuyên có thể ra ngoài, thiên sát tông cơ bản mỗi lúc trời tối đều tại nổ. Ta vội vàng luyện chế một nhóm đan dược ra, còn có thật nhiều linh thạch không trả cho người khác, Luyện Đan chậm một chút lại nói, ngươi quang biết chơi, liền sẽ không nhìn xem dược lý, nhớ nhớ linh dược chi thức sao? Tốt sư phó, ta hiện tại liền đi nhìn. Cũng có thể hiểu được, dù sao tiểu Hải tử thích chơi rất bình thường. Bất quá Tô Tiếu Tiếu biến ảo nhỏ dược đồng nhị trưởng lao vẫn là rất thích, nhưng so với mình cái kia đồ đệ mạnh hơn. Tô Tiếu Tiếu trở lại trong phòng, xuất ra tiểu ngọc bài, an tâm nhìn xem bên trong linh dược chi thức. Hai canh giờ về sau Tô Tiếu Tiếu cửa phòng bị gõ vang. Tiểu sư muội, mau ra đây, chúng ta muốn đi ra ngoài thu thập linh dược. Dược đồng ở bên ngoài hồ thu thập linh dược. Nếu là ra ngoài ban đêm liền không kiếm được oán khí trị a. Tô Tiếu Tiếu ám đạo không tốt. Đoán chừng là nhị trưởng lão trong tay linh dược không nhiều, lại suốt ruột trả nợ. Không không qua được khẳng định là không được, không có cách nào. Tô Tiếu Tiếu đứng dậy đi ra ngoài. Nhị trưởng lão đã sớm tại không bên trong chờ hai người. Thấy dược đồng ngự kiếm cất cánh, Tô Tiếu Tiếu cũng đi theo. Sư phó chúng ta đi đâu hái thuốc ca? Tô Tiếu Tiếu hỏi. Đi Liên Vân sân mạch. Đuổi theo. Một đường không nói chuyện, sau 4 canh giờ ba người đã đến Liên Vân Sơn mạch. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là dốc đứng ngọn núi, quái thạch lẫm trợm, cỏ dại rậm rạp. Đại thủ thưa tớt, chúng ta tách ra hành động, trước khi trời tối ở đây tập hợp. Cẩn thận yêu thú, nếu là phát hiện không thể địch yêu thú lập tức truyền âm cho ta. Nhị trưởng lão nói, nhị trưởng lão bay đi, dự đồng cũng căn dặn một câu, để tô tiếu tiếu cẩn thận một chút, sau đó cũng bay đi. Tìm linh dược, tô tiếu tiếu cũng chưa thử qua, ngược lại là có chút kích động, hy vọng có thể tìm tới vật gì tốt. Dẫm lên tiểu kiếm tô tiếu tiếu đi tới phụ cận bách núi chỗ, cẩn thận nhìn xem phía trên thảm thực vật. A, đây không phải thạch hồ để sao? Tô tiếu tiếu nhìn thấy phía trước khe đá bên trong một đám linh dược, một đồng đống, màu sắc bảy biện ra màu đâu? Ngoại hình có chút giống hổ trảo. Không tệ a. Mới vừa tới liền có phát hiện, có hơn 10 gốc đâu. Từng cây thạch hổ đệ bị Tô Tiếu Tiếu thu thập lại, cuối cùng lưu lại 2 gốc mầm non. Hai gốc mầm non là hai năm sinh, dược linh không đủ, bị Tô Tiếu Tiếu lưu tại chỗ cũ. Dược đồng bên kia cũng coi thu hoạch, cách Tô Tiếu Tiếu cũng không xa, phát hiện một gốc linh dược về sau liền bay đến Tô Tiếu Tiếu bên này. Tiểu sư muội nhìn ta phát hiện cái gì? Dược đồng bàn tay một nắm mở, một gốc linh dược xuất hiện tại trong tay của hắn. Khoe khoang cái gì? Ta đều phát hiện mười mấy gốc thạch hổ đệ. Tô Tiếu Tiếu tức giận nói, ta vậy mới không tin, ngươi nào có vận khí tốt như vậy. tô tiếu tiếu không nhiều lời, xuất ra vừa mới thu thập được thạch hồ đề. Hoa! Wow. nhiều như vậy, nhanh đi tìm linh dược đi. chờ chút sư phó nhìn thấy mắng ngươi, đuổi đi dược đồng tô tiếu tiếu bay về phía kế tiếp đỉnh núi. thu hoạch cũng không tệ lắm, mặc dù đều là nhất nhị giai linh dược, nhưng là sau một canh giờ tô tiếu tiếu đã thu thập hơn 50 gốc. nhìn nhìn sát trời, đã tối xuống, tô tiếu tiếu chuẩn bị trở về điểm tập hợp. Và anh, nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. thả mắt nhìn đi, là nhị trưởng lão cùng thứ gì đánh lên. nha. Chuyện đua đến, chờ tới gần Tô Tiếu Tiếu mới nhìn rõ cái này con yêu thú, là một đầu đồng quỷ mãng, thực lực đã tới chốc cơ trung kỳ. Mâu đồng cổ thân rắn, có lớn bằng bắp đùi, khiếp người tam giác đầu lâu, vừa nhìn liền biết là có kịch độc. Đồng quỷ mãng miệng lớn đánh út về phía nhị trưởng lão, bị nhị trưởng lão một kiếm đánh bay, đồng thời nhị trưởng lão cũng bị đẩy lui đến mấy trượng bên ngoài. Thanh phong kiếm quyết. Nhị trưởng lão cất bước tiến lên, sử xuất một đạo kiếm quyết. T. Thanh mang bay ra bổ về phía đồng quỷ mãng cái trán. Đầu rắn bên trên một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, lập tức máu tươi chảy ròng. Lúc này dược đồng cũng chạy tới đợi tại tô tiếu tiếu bên người cùng một chô vây xem sư phó cố lên sư phó cố lên hai người cùng nhau trợ uy đạo nhị trưởng lão thực lực tại chúc cơ hậu kỳ đối mặt đầu này chúc cơ trùng kỳ đồng quỷ mãng hắn vẫn là có lòng tin đánh giết bất quá yêu thú thể phách mạnh hơn nhân loại nhị trưởng lão biết rõ điểm này cho nên hắn không dám áp sát quá gần một mực tại biên giới công kích nếu như bị đầu này đồng quỷ mãng cho cuốn chặt lấy sợ là không thể thoát thân đồng quỷ mãng cũng biết ưu điểm của mình chính là thân thể mạnh mẽ chúc cơ kỳ yêu thú đã mở ra linh trí cũng không phải là giống phổ thông hung thú một dạng như vậy chết tấm một mực đè ép nhị trưởng lão đang đánh. Không bao lâu, đồng quỷ mãng trên đầu đã bị nhị trưởng lão kiếm mang bổ máu thịt bé bé, mà đồng quỷ mãng cầm nhị trưởng lão không có biện pháp nào. Thường đi tại bờ sông nào có không có giày, nhị trưởng lão một mực tại lui lại, cái này không bị dưới chân một cái tảng đá trước chân. Đồng quỷ mãng tìm đúng cơ hội, một thanh liền cắn đi lên. Nhị trưởng lão dơ kiếm ra sức ngăn cản, một viên cực đại đầu rắn đè ép xuống. Nhị trưởng lão sử suốt toàn bộ sức mạnh, đứng vững há mồm đầu rắn, hai viên chùy thủ răng độc đứng ở không trung, nhìn thấy người trong lòng phát lệnh. Nhanh tới giúp ta, nhanh tới giúp ta. Nhị trưởng lão phát ra thê lương tiếng cầu cứu, ngươi đi lên đánh nó a nhanh đi giúp sư phó. Tô Tiếu Tiếu giật dây lấy dược đồng. Đánh như thế nào? Ta là dược đồng, một mực tại học tập dược lý tri thức, không có học qua những công pháp khác à. Ngươi đến? Đi ta đến. Ngươi xem trọng, tiểu sư muội cũng không phải ăn chay. Người anh. Tô Tiếu Tiếu sử dụng ngự lôi chân quyết. Một đạo thiểm điện đứng giữa không trung bổ về phía trên mặt đất nhị trưởng lão. Ai u. Không tốt, ta bổ lệnh. Tô Tiếu Tiếu sợ hãi thán nói. Nhị trưởng lão thân thể tê dận, lập tức tiến lực. Thứ. Nhị trưởng lão nửa người bị đầu giáng cắn. Giang độc xuyên qua nhị trưởng lão thân thể cường lực nọc độc bị rót vào nhị trưởng lao thể nội, nhỏ vương bắt đệ tử, ngươi bổ ta làm gì? Đinh, Đế tử thái hưng an đoán khí trị tám nghìn không, sư phó ta không cẩn thận a, không có bộ tốt, ta tại bổ một lần, lại làm một đạo thiểm điện, lần này đồng quỷ mãng trúng chiêu, thân thể bị điện giật đến trên mặt đất la lụa, bất quá nó miệng rắn cũng không co nhả ra, vẫn như cũ gắt gao cắn nhị trưởng lão, thân rắn vằn mèo, rất nhanh nhị trưởng lão chi dưới cũng bị cuốn trẩn lấy, nhị trưởng lão vung kiếm, còn đang ra sức phản kháng, bất quá loại này bị thương ngoài ra nhưng ngăn cản không được đồng quỷ mang tiến công, không bao lâu. Nhị trưởng lão làn da cũng bắt đầu biến sắc, xanh một miếng đen một khối. A. Nhị trưởng lão gầm lên giận dữ, hắn đã vô lực hồi tiên. Muốn nói vừa mới không ra xuống, nhị trưởng lão ngược lại là có lực đánh một trận, dù sao đồng quỷ mãng đầu đã máu thịt be bé bét. Đáng tiếc a. Tô Thiếu Thiếu cảm thán nói. Đáng tiếc cái gì? Dược Đồng không hiểu. Đáng tiếc chúng ta về sau không có sư phó. Không bao lâu nhị trưởng lão liền không có động tĩnh, miệng rắn rời về phía nhị trưởng lão đầu lâu, chậm rãi đem hắn nuốt vào đến trong bụng. Làm sao bây giờ? Dược Đồng hỏi. Trở về a. Làm sao? Sư phó đều chết Chương 87, Vương Hữu Đức lại tới, chương 87, Vương Hữu Đức lại tới. Tiểu sư muội, đều tại ngươi, trách ta làm gì? Ngươi thứ một kia chốc nếu là bổ chúng kia con đại xà, sư phó sẽ không phải chết. Ta cũng vừa mới học pháp thuật, bổ không cho phép rất bình thường, dù sao cũng so ngươi tốt, luyện đan cũng sẽ không, pháp thuật cũng sẽ không. Tô Tiếu Tiếu nói như vậy dược đồng lại túi thấp đầu. Hắn xác thực gì cũng không biết, muốn nói lúc này giải quyết hết dược đồng ngược lại là có thể, bất quá thân phận của mình sợ là không gánh nổi, nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu vẫn là từ bỏ, chờ chờ về tại tìm cơ hội. Nếu là tự mình một người trở về chuyện này nói không rõ ràng. Đi đường suốt đêm hai người trở lại Thiên sát Tông bên trong, trực tiếp đi tìm trưởng môn, dù sao nhị trưởng lão chết, chuyện này chỉ có thể thông chi hắn. Cái gì? Nhị trưởng lão chết? Chuyện gì xảy ra? Dược Đồng đem chuyện đã xảy ra chi tiết cáo chi trưởng môn lập tức có quắc ngồi trên mặt đất. Không có nhị trưởng lão tông môn sợ là muốn xong đời. Tông môn chỗ dựa lớn nhất chính là nhị trưởng lão luyện chế huyết anh đan. Trưởng môn, nếu là tiểu sư muội đạo tiệm điện kia không bổ vào sư phó trên thân hắn chắc chắn sẽ không chết. Đều do tiểu sư muội. Dược Đồng mang theo nghiền ngẫm nói. Hắn nhưng nhớ kỹ Tô Tiếu Tiếu trước đó là thế nào bỏ đá xuống giếng, còn hại phải tự mình bị sư phó đánh cho một trận. Lần này nhìn ngươi làm sao? Ngươi nói mỏ. Ta rõ ràng liền bổ vào kia rắn trên khuôn mặt, nhưng là không có hiệu quả gì. Ngươi làm gì nói xấu ta? Trường môn sư huynh hắn hẳn biết ta. Giống như ai không biết một dạng, chúng ta liền sẽ không nói lung tung sao? Nào có. Ngươi rõ ràng liền bổ vào sư phó trên thân. dược đồng ý cốt nói, ngươi cái gì cũng sẽ không, luyện dược cũng sẽ không, pháp thuật cũng sẽ không. Ngay tại kia nhìn xem sư phó chết thảm, không dùng vật nhỏ Tô Tiếu Tiếu vừa mới nói xong, trưởng môn dẫn a đạo. đủ, hai người các ngươi cút cho ta. Lần này tốt nhị trưởng lão không có, huyết anh đan là tại cũng không thể luyện chế, thiên sát tông nhất định cô đơn. nhị trưởng lão vốn là phụ trách luyện đan, linh dược loại sự tình này đều không cần hắn tự mình đi tìm kiếm, đều là tông môn các đệ tử chủ động mang về. Lần này là bởi vì mượn linh thạch mua cái đan lô, thiếu linh thạch nhiều lắm tròn nên mới ra hạ sách này. Trưởng môn suy nghĩ một lát đem nhị trưởng lão tử vong tin tức truyền âm cho tất cả trưởng lão, sau đó hắn ngựa kiếm đi luyện đan phòng. sư minh, ngươi vừa mới hô ta, ngươi chờ đó cho ta. Luyện đan phòng bên trong Tô Tiểu Tiếu vừa cười vừa nói: "Trước mắt sư muội là đáng yêu, nhưng là tâm có chút đen a, đây là uy hiếp sao? Rõ ràng chính là ngươi trước hồ ta, ngươi đừng không thừa nhận, chúng ta hòa nhau. Hiện tại không có sư phó, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi? Ta thế nhưng là biết pháp thuật, ngươi có thể đánh được ta sao?" Dược Đồng vừa nghe xong con bê, thật đúng là đánh không lại a. "Tiểu sư muội này làm gì đều mạnh hơn chính mình." Nhưng vào lúc này trưởng môn thân ảnh xuất hiện tại luyện đan phòng bên trong. "Hai người các ngươi tới." Hai người đi đến trưởng môn trước mặt. "Trưởng môn chuyện gì?" Hai người các ngươi đều biết luyện chế một thứ gì đan dược. Nhị trưởng lão mặc dù chết, nhưng là tông môn vẫn là phải bình thường vận hành, một chút cơ bản đan dược không thể đoạn. Phổ thông nhất nhị giai đan dược ta đều biết luyện chế." Tô Tiếu Tiếu nói. Trường môn lại hỏi hướng dược đồng vậy còn ngươi? Dược đồng túi lầu nói, "Ta lại còn không, đang cố gắng học tập." "Ngươi tên gì?" Trường môn hỏi hướng Tô Tiếu Tiếu. Trường môn gọi ta Linh Nhi liền có thể." Hai người các ngươi sư phó như là đã chết, nhưng là hai cái vẫn là phải tiếp tục vì tông môn hiệu lực, về sau luyện đan phòng hết thảy sự vụ đều từ ngươi định đoạt." "Ta tại tạ trưởng môn." Tô Tiếu Tiếu chắp tay nói ta tiếp tục cố gắng tương lai trở thành thiên sát tông trưởng lão cũng không phải là không được lần này tốt nhị trưởng lão vừa chết luyện đan phòng hết thể sự vụ đều giao cho tô tiểu tiểu trưởng môn chúng ta không có đan lô a tô tiểu tiểu mở miệng nói cái gì đan lô đâu đan lô tại nhị trưởng lão trên thân bị con rắn kia nuốt vào trong bụng đinh đệ tử kỳ dịch hương oán khí chi một nghìn không trưởng môn nghiêng đầu trầm tư một lát nhìn tới hay là phải đi tìm tới nhị trưởng lão thi thể mới được hiện tại tông môn không có linh thạch mua đan lô không có biết công phu ba vị trưởng lão thu được truyền âm đi tới luyện đan phòng bên trong Trường môn nhìn rước đồng ngươi bây giờ cùng chúng ta quá khứ, chúng ta muốn cho nhị trưởng lao báo thủ. Nói là báo thủ, kỳ thật chính là vì cầm về Dan Lô. Vốn nghĩ mình quá khứ, mang theo mấy cái trưởng lao tại hoang dã đi đến một vòng, dạng này bọn hắn liền không tìm được Dan Lô. Không qua Trường môn điểm danh chính là rước đồng. Ngẫm lại cũng được, Dan Lô cầm về còn là mình, đến lúc đó còn có oán khí trị kiếm đâu? Mấy người bay đi, tô Tiếu Tiếu cũng rời đi luyện đàn phòng. Ném không ít huyền thiên thần lôi về sau tô Tiếu Tiếu mới trở về. Ngoan Thiên Sát Tông lại bắt đầu nổ. Bực mình a, vừa dạng sáng ngày thứ hai. Trưởng môn cùng ba vị trưởng lão mang theo nhị trưởng lão thi thể trở về. Đồng thời trở về còn có Đan Lô. Trưởng môn tự mình đem Đan Lô giao đến Tô Tiếu Tiếu trên tay, cũng dặn dò: "Ngươi cẩn thận một chút cái kia Vương Hữu Đức, ta cũng không nhiều lời. Tô Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu: "Biết, ta sẽ cẩn thận." Tại Luyện Đan phòng phụ cận, tất cả trưởng lão nhóm tìm khối phong thủy bảo địa đem nhị trưởng lão chôn xuống dưới, nhìn xem một phần. Tô Tiếu Tiếu biết chuyện đùa lại muốn tới. Vừa mới toát ra ý nghĩ này lại bị Tô Tiếu Tiếu đánh tan, Luyện Đan phòng phụ cận có rất nhiều đệ tử cảnh giới, cũng không tiện hạ thủ. Lại nói nhị trưởng lão cùng những người này không thân chẳng quen nghĩ đến cũng kiếm không có bao nhiêu bản khí trị, vì không bại lộ thân phận, Tô Tiếu Tiếu tạm thời từ bỏ làm mộ phần dự định. Chờ trưởng lão trưởng môn rời đi, Dư Đồng vui vẻ đi tới Tô Tiếu Tiếu bên người. Sư tỷ, ngươi có thể dạy dỗ ta luyện đan không? Ta muốn học. Ngươi hồ ta còn muốn để ta dạy cho ngươi luyện đan. Ngươi cho ta đi một bên chơi. Tô Tiếu Tiếu tức giận nói, ta đều gọi sư tỷ của ngươi, ngươi sẽ dạy cho ta mà. Đang nói ta cũng không phải cố ý hồ ngươi, chúng ta một người một lần hòa nhau. Không dạy. Tô Tiếu Tiếu quay người rời đi. Đinh. Đến từ Thẩm Lăng thanh toán khí trị 800. Nghĩ nghĩ tiểu sư muội này vẫn là so sư phó tốt, trước đó cho nhiều lần như vậy luyện đan cơ hội cho mình, còn ở bên cạnh chỉ đạo. Mặc dù đất tội, đoán chừng rỗ rảnh liền sẽ tốt, khẳng định so cái kia kiêu kiệt sư phó mạnh. Dược Đồng theo sát Tô Tiểu Tiếu đi tới Tô Tiểu Tiếu trong phòng. Sư tỷ, ngươi nói thế nào ngươi mới có thể tha thứ ta mà? Thật xin lỗi nha. Thấy con hàng này dây dưa đến cùng lấy mình Tô Tiểu Tiếu nói, hiện tại không có linh dược, luyện không được đan, chờ có linh dược lại nói. Vậy ta đi nhiệm vụ các nhìn xem, nơi đó khẳng định có các đệ tử mang về linh dược. Nói xong Dược Đồng liền chạy tới nhiệm vụ các. Tông môn sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ cho các đệ tử, có linh dược, yêu đan, trừ ma vệ đạo các loại nhiệm vụ, các đệ tử sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được tông môn cống hiến điểm. Tông môn cống hiến điểm có thể tại tông môn bên trong hối đoái các loại linh kiếm, pháp bảo, đan dược, linh thạch trở các thứ. Tông môn đại bộ phận linh dược đều là như thế được đến, đương nhiên còn có linh dược viên mình loại. Không bao lâu, Dược Đồng cầm trên trăm gốc đê giai linh dược trở về. "Sư tỷ, ngươi dạy ta luyện đan thôi, ta cầm rất nhiều linh dược trở về." Dược Đồng liên tục năn nỉ. "Đi." Luyện đan phòng bên trong, Tô Thiếu Tiếu lấy ra đan lô, Dược Đồng sớm liền chuẩn bị một phần linh dược Ngay tại hắn quay người lúc, Tô Tiếu Tiếu lấy ra linh kiếm, toàn lực vung lên. Dược Đồng Đầu người rơi xuống đất. Không cần thiết sử dụng Cửu Vũ Chấn Hồn Thuật, trong tông môn tham dự luyện chế huyết anh đàn người đều bị Tô Tiếu Tiếu giết chết, lúc này chỉ còn lại tất cả trưởng lão cùng Dược Đồng. Nhìn thi thể trên đất, Tô Tiếu Tiếu rắc cuống họng lớn tiếng hô đến, "A, không tốt, Vương Hữu Đức lại tới rồi." Chương 88, Đan Trung Đan, chương 88, Đan Trung Đan. Trưởng lão cùng trưởng môn nhận được tin tức, lập tức đổi tới luyện đan phòng. Mọi người thấy thi thể trên đất đều là đau đầu. Tô Tiếu Tiếu nơi này toán khí trị lại quét bình phòng. Trưởng môn Cái này Vương Hữu Đức cùng chúng ta luyện đan phòng đòn khiêng bên trên. Đúng a? Nhiều người như vậy trông coi, hắn đến cùng là thế nào tiền đến? Bên ngoài đệ tử thần thức cũng chống ra a, thật sự là kỳ quái. Đừng nóng độ. Chúng ta đợi Thanh Vân Tông tin tức. Bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến đây xử lý việc này. Ai? Tông môn gần nhất có không ít đệ tử đều rời đi tông môn, tại tiếp tục như vậy, chúng ta như thế nào cho phải a? Trời lúc trời tối nổ, cũng không phải tất cả đệ tử đều có thể chịu được, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện. Không có tẩu hỏa nhập ma đều tính không sai. Cho nên một chút không kiên trì nổi người đều rời đi Thiên Sát Tông, tại đi tìm môn phái nhỏ làm gì cũng so ở chỗ này tốt. Tam trưởng lão, ngươi tạm thời tới đây canh trường luyện đan phòng đi. Tại tiếp tục như vậy, còn lại cái này dược đồng sợ là không gánh nổi, còn tốt chết là một cái không biết luyện đan. Tam trưởng lão gật gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Tô Tiếu Tiếu. Trưởng lão, không có đan lô, hắn giết sư đệ về sau đem đan lô lại thuận đi, về sau luyện không được đan. Nhìn xem lộ ra vô tội Tô Tiếu Tiếu, tất cả trưởng lão nhóm bắt đầu nhức đầu. Đúng a, gọi tam trưởng lão tại cái này trông coi cũng vô dụng thôi. Không có đan lô làm sao luyện đan? Nhưng bây giờ tông môn trong tay đều không có linh thạch. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tứ trưởng lão nói xong tất cả trưởng lão nhóm cùng nhau nhìn về phía trưởng môn. Trưởng môn biểu thị các ngươi nhìn ta làm gì? Ta mẹ nó cũng không có đan lô a, ta cũng không có linh thạch a. Đột nhiên trưởng môn linh quang lóe lên. Ai? Ta nhớ được tông môn cổng không phải có cái Lư hương sao? Đồ chơi kia có thể sử dụng không? Không ít phàm nhân tự phụ người tu tiên, cho nên những tông môn này cổng trên cơ bản đều có Lư hương cung cấp phàm nhân đến đây tẩy bái. Thu thiệt con hàng này nghĩ ra, cầm Lư hương đến Luyện đan. Trưởng môn, kia Lư hương làm sao Luyện đan? bên trong cũng không có trận pháp a. Dược đồng này có thể luyện thành đan. Đan lô vì luyện dược thuận tiện, bên trong bố trí không ít trận pháp, vật liệu cũng không phải lơ hương loại này sắt thường có thể săn được. Tô Thiếu Tiếu nhíu mày mở miệng nói, các ngươi cho cái phá lơ hương cho ta, ta làm sao luyện đan a? Sợ là không có luyện mấy lần liền báo hỏng đi. Bây giờ không phải là không có cách nào sao? Ngươi thử nhìn một chút được hay không? Không được lại nói. Tam trưởng lão ngươi đi đem cổng lơ hương cho lấy tới. Tam trưởng lão bước ra rời đi, không có biết công phu mang theo lơ hương trở lại luyện đan phòng bên trong. Lơ hương vẫn còn lớn. Đường kính 2 mét, Lư Hương ẩm ướt qua nước, rõ ràng là vừa mới thanh tẩy qua. Tam trưởng lão đem Lư Hương bày ở trong phòng tâm, mà sau đó xoay người đối Tô Tiếu Tiếu nói, ngươi qua đến thử xem được hay không? Không có cách nào, toàn bộ đều nhìn mình Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể thử một chút. Khẽ vung tay, một đoàn ngọn lửa nhỏ bay vào đan lô dưới đáy. A, cái này hỏa diễm không đúng. Bé con, ngươi đây là lửa gì? Ngũ trưởng lão nhìn giá hỏa diễm dị thường. Bách Sơn Viêm A. Nghe vậy tất cả trưởng lão nhóm đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn có ít người biết Nghị trưởng lão Tân Thu một cái dự động, có chút không biết nhưng là cái này dược đồng có dị hỏa lại chưa từng nghe nhị trưởng lão nhắc qua nhị trưởng lão tuy là thân tử đạo tiêu nhưng trước mắt cái này dược đồng chính là tông môn hy vọng à đã có dị hỏa mang theo trường môn dược đồng này thêm chút bồi dưỡng về sau nhất định là tông môn một sự giúp đỡ lớn à Ấn không sai đối có dị hỏa mang theo thành đan tỷ lệ đem đại đại tăng lên ngay cả cái đan lô đều không có cái gì nghèo tiết hủ lậu tông môn tô tiếu tiếu nhả rên một câu đánh gãy tất cả trưởng lão nhóm nhiệt nghị tô tiêu tiêu như thế phun một cái rên tất cả trưởng lão hỏng vừa vặn có cái có thể thay thế nhị trưởng lão người, nếu là như thế chạy liền lỗ lớn. Ai? Bé con, chúng ta tông môn hiện tại là khó khăn thời khắc, ngươi yên tâm tương lai tông môn linh dược tùy ngươi lựa chế, ngươi có yêu cầu gì tông môn định ưu tiên thỏa mãn ngươi. Đối, ngươi thử trước một chút, đến lúc đó tông môn nhất định cho ngươi thay cái tốt đi một chút đà lô. Chờ thêm chút năm, ngươi luyện đan có thành tựu, đối tông môn cũng nhiều lớn, một trưởng lão chi vị khẳng định đủ là chạy không được. Luyện đan sư vốn là thứ tốt, trên cơ bản đều là các cái tông môn bà bối, tất cả trưởng lão thấy Tô Tiếu Tiếu là cái tiểu hài, cho mỏ mẫm linh tinh một trận. Tô Điêu Điêu cũng không có quá để ý, ném một phần linh dược tiến lư hương. Không có trận pháp nâng đỡ, linh dược nháy mắt rơi xuống tiến lư hương dưới đáy. Một cỗ linh lực xuất hiện, nháy mắt nâng sắp chìm tới đáy linh dược. Một tia hỏa diễm du tẩu tiến hương trong lò, bắt đầu rèn luyện linh dược. Tất cả trưởng lão mặc dù không biết luyện đan, nhưng nhìn Tô Tiếu Tiếu thủ pháp liền biết, hoa nhi này rất không sai. Vô luận linh lực vẫn là hỏa diễm điều khiển đều là nhất lưu, thấy tất cả trưởng lão nhao nhao gần đầu. Có càn khôn quỷ thủ quyết môn công pháp này tại, Tô Tiếu Tiếu chẳng qua là cảm thấy luyện đan trình tự phồn nhiều một chút, bất quá cũng không lo lắng. Hoàn toàn nhờ vào hệ thống để môn công pháp này nhất luyện liền sẽ, nếu không cái này đan thật luyện không thành. Tô Tiếu Tiếu cũng không phải người ngu, cố ý hao tổn 3 phần dược liệu mới đưa đan dược luyện chế thành công. Ba so 1 tỷ lệ, đây coi là không sai, thành đan tỷ lệ rất cao. Nhìn thấy thành đan, tất cả trưởng lão cũng là nhao nhao khen, coi như không tệ. Bé con cố lên a, chúng ta tông môn dõi vào ngươi. Đây là tại không có đan lô tình huống dưới a, thật đều có thể. Không sai, không sai. Cái này rõ ràng chính là lắc lư tiểu hải tử, đối mặt tất cả trưởng lão khích lệ Tô Tiếu Tiếu mặt không đổi sắc, tiếp tục luyện đan. Mẹ nó không được, còn muốn để ta trắng làm công giúp các ngươi luyện đan đến thêm điểm liệu. Quay đầu nhìn một chút tất cả trưởng lão Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, các ngươi đều trở về đi, đừng quấy rầy ta luyện đan. Nói cũng phải, chúng ta đều cái này vây quanh, cũng ảnh hưởng nàng luyện đan, tất cả giải tán đi. Đám người cực kỳ hài lòng rời đi, tam trưởng lão lưu lại, tại bên ngoài đàn phòng trông coi. Đan trung đan, chúng ta thêm điểm liệu chơi đùa. Tên như ý nghĩa chính là đan dược bên trong còn ẩn giấu một loại khác đan dược, đồng dạng đều là độc đan. Đây chính là càn khôn quỷ thủ quyết bên trong một tia ảo diệu chỗ bất quá tổ tiểu tiểu cũng không định hạ độc những này phổ thông đan dược trên cơ bản đều là tông môn các đệ tử sử dụng làm điểm thuốc sổ kiếm kiếm đoán khí trị tính không đến mức đi hại người ta mệnh vừa mới luyện chế ra đến một lò đan dược bên ngoài đến một người các sư minh nóng tốt ta đến đây cầu đan xin hỏi nhị trưởng lão tại không xem xét thủ đệ tử nói nhị trưởng lão bỏ mình không thể nào ta đều chuẩn bị đột phá trúc cơ kỳ ta còn mang ba phần trúc cơ đan linh dược tới ngươi nói với ta nhị trưởng lão bỏ mình không có cách nào nếu không ngươi đem linh dược cho ta ta đi và hỏi một chút linh nhi sư muội có thể hay không luyện chế Tông môn có nhiễu loạn, người này cũng không có biện pháp nào khác, lấy ra linh dược đưa cho chồng coi đệ tử, đi, ngươi giúp ta hỏi một chút đi. Tô Thiếu tiếu biểu thị đương nhiên biết luyện chế rồi, chẳng phải chúc cơ đan sao? Ngươi đợi ta sẽ, bảo đảm để ngươi chúc cơ thất bại, chương 89, đột phá thời điểm tiêu chảy, chương 89, đột phá thời điểm tiêu chảy. Tân Vân đã tại Thiên sát Tông tu hành 10 năm, chỉ là chúc cơ đan 3 phần tài liệu hắn liền dùng thời gian 1 năm mới tập hợp đủ. Dựa vào mua là không thể nào, trong tay không có linh thạch, chỉ có thể mạo hiểm tìm thuốc. Vô số cái ngày đêm ở trong vùng hoang dã vừa qua, chính là vì tìm được mấy phần linh dược ở trong hung hiểm chỉ có hắn tự mình biết đã mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua cầm trong coi sư minh đưa ra đến trúc cơ đan tần vân vô cùng mừng rỡ giờ khắc này hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá từ nơi sâu xa hắn cảm giác lần này trúc cơ nhất định sẽ thành công mình thực lực mình rõ ràng hắn đã sở đến trúc cơ cánh cửa vừa trở lại chỗ ở của mình một các sư minh đều xuống tới thế nào trúc cơ đan đem tới tay không có ngươi nhìn tần vân sư minh vui vẻ thành dạng này liền biết trúc cơ đan tuyệt đối tới tay có nhị trưởng lão tại ba phần trúc cơ đan linh dược tuyệt đối có thể thành đan Tần Vân có chút thất vọng mở miệng nói, nhị trưởng Lao đã chết, là một cái dược đồng giúp ta luyện chế." "Cái gì nhị trưởng lão chết như thế nào?" Nghe trông coi người nói là ra ngoài hái thuốc đụng phải yêu thú. Hơn 30 người trò chuyện tiểu hội đều là đang nghị luận nhị trưởng lão bỏ mình sự tình. Lúc này một người nói, "Tần Vân sư minh, tranh thủ thời gian đột phá đi, để chúng ta được thêm kiến thức." "Đúng vậy a." Đều ngồi chém gió, quên chính sự. Tại mọi người ánh mắt áo rước bên trong, Tần Vân ngồi xếp bằng, đem chút cơ đan đưa trong cửa vào sau đó luyện hóa. Ông, một khí thế bàng bạc từ trên người hắn phát ra. Linh khí trong thiên địa bắt đầu hướng phía hắn hội tụ. Nhỏ xoay tay một cái, trường trăm khối linh thạch xuất hiện tại thân thể của hắn một phía. Linh khí mỏng manh chỉ dựa vào thiên địa linh khí là không đủ để chèo chống hắn đột phá, linh thạch cũng nhất định phải chuẩn bị sung túc. mắt trần có thể thấy, linh thạch bên trong linh lực bắt đầu tuôn hướng tần vân thân thể. Hoa! Wow. đây chính là đột phá trúc cơ kỳ sao? chúng ta đừng nói chuyện, đừng ảnh hưởng sư huynh đột phá. tất cả cất miệng. người này vừa nói, chung quanh tiếng ồn nào lập tức liền không có. tần vân lúc này khẽ nhũ mày, loại thời điểm này làm sao cảm giác bụng có đau một chút? chỉ một lát sau tần vân trừ bỏ tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm đột phá. tư Đột nhiên phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức khiến Tần Vân nhịn không được phát ra âm thanh, đồng thời mồ hôi lạnh trên trán cũng tu ra. Đáng chết, loại thời điểm này làm sao lại đau bụng? Ta cũng không có ăn bậy thứ gì a. Tần Vân về suy nghĩ một chút, mấy ngày nay ăn đồ vật đều rất bình thường, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tiêu chạy? Hơn nữa còn không là bình thường đau bụng. Đau đến làm dịu một chút, Tần Vân lập tức tập trung ý chí nhóm, chuyên tâm đột phá. Mọi người vây xem đều đem Tần Vân trên mặt xuất hiện thống khổ biểu lộ coi như đột phá lúc phản ứng bình thường, dù sao bọn hắn cũng không có đột phá qua. Không có biết công phu. A. Tần Vân phần bụng xuất hiện cơn đau Không có cách nào Tần Vân cắn chặt răng nhịn đau kiên trì. Loan Phương Tần Vân cảm thấy linh khí trong thân thể đã tụ tập đến một cái đỉnh điểm. Tại kiên trì một hồi liền sẽ đột phá trúc cơ kỳ. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ trên trán trở xuống, Tần Vân thân thể run lên, bụng đau lớn càng thêm kịch liệt. Đồng thời, hắn tự hồ cảm giác được cái gì đồ vật như muốn phá thể mà ra. Không tốt, ta đây là tạo cái gì người ta? Vậy mà loại thời điểm này tiêu chảy. Dưới mắt không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng thương thân thể đồng thời thừa nhận nội ngoại hai loại lực đạo. Nghiệp chướng a. Tần Vân dồn hết sức lực, ta muốn đột phá. Nhanh lên, ta muốn đột phá chúng đệ tử nghe tới tần vân thì thầm âm thanh đều cho là hắn lập tức liền muốn đột phá thành công, không khỏi đều trở nên khẩn trương lên. phanh một mất ý chí, thể nội linh khí cấp tốc sói mòn, đột phá thất bại. mẹ nó, ta vậy mà đột phá thất bại. Phúc. tần vân một trái tim lập tức rơi xuống tại đáy cốc. a một tiếng gầm rú hắn không cam lòng a ngoài cửa các đệ tử phát hiện không thích hợp, bọn hắn cảm thấy khuyết tán linh khí, còn có vừa mới loại kia là lạ thanh âm là chuyện gì xảy ra. tần vân co quắp ngã trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyện dáng vẻ. sư minh đây là làm gì? đột phá thất bại sao? Nguyên người, người không có sao chứ? Nhanh đi qua nhìn một chút. Đám người đến gần, đột nhiên một cô kỳ quái hương vị chui vào đám người xoang mũi bên trong. Cái này vị gì? Đột phá thất bại sẽ có loại vị đạo này sao? Ta dựa vào, đây là phân hương vị. Nghe xong là phân vị đạo chúng nhân lập tức lui lại mấy bước, từng cái chém mũi. Mẹ nó lần đầu tiên nghe nói có người đột phá thời điểm đi tại đúng quần. Phúc, Thân vân lại phun một lần. Khoảng cách gần như thế chúng đệ tử cũng nghe được. Ngoa tào, thảm như vậy sao? Hắn thật dị, không thể nào. Kéo đúng quần, chắc không được đột phá thất bại đâu. Cách cái lớn phủ chúng đệ tử như có điều suy nghĩ không có người nào dám đi tới đỡ tần vân bọn hắn thực tế là khó có thể tưởng tượng một người đột phá thời điểm vậy mà lại tiêu chảy mà lại làm cho đột phá thất bại nằm trên mặt đất sinh không thể luyến tần vân khoát tay một bàn tay đập vào trên chán của mình hô thật dài nôn thở một hơi nhiều năm như vậy cố gắng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì lần sau lại nghĩ đột phá kia phải đợi tới khi nào đột nhiên tần vân nghĩ đến cái gì lập tức ngồi dậy các sư minh các ngươi có hay không tiêu chảy không có a chúng ta đều tốt a ngươi có phải hay không ăn sai thứ gì Những sư huynh đệ này đều là cùng một chỗ dùng cơm, mình cùng bọn hắn ăn đều giống nhau. Vì sao mình đột phá thời điểm liền sẽ tiêu chảy đâu? Ăn đều giống nhau, khác biệt duy nhất liền là vừa vặn viên kia trúc cơ đan, trúc cơ đan có vấn đề, nhưng là cái này đan dược hữu dụng a. Vừa mới mình đột phá chính là sát lại cái này mai trúc cơ đan, nhưng là thế nào sẽ đau bụng? Tần Vân nghĩ mãi mà không rõ. Tần sư huynh, nhanh đi tẩy tẩy đi, về sau có rất nhiều cơ hội đột phá. Đối, ngươi cũng đừng quá thương tâm, lần sau đột phá cũng giống vậy. Đúng thế. Chúng đệ tử không có chế giễu hắn, ngược lại bắt đầu an ủi lên Tần Vân đến. Đương nhiên đây đều là mặt ngoài, kỳ thật chúng đệ tử trong lòng đều cười phun. Mẹ nó đột phá thời điểm tiêu chảy, còn phun ra ngoài. Phân bên trên đệ nhất nhân a, bình thường ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy chúng đệ tử đương nhiên sẽ không ở ngay trước mặt hắn nói chút tổn thương hắn. Mẹ nó, máng một tiếng tần vân một quyền đánh tới hướng mặt đất, sau đó đi vào gian phòng của mình. Trên bầu trời một con con muỗi nhỏ nhìn xem một màn này. Ai? Luyện đan phòng bên trong Tô Tiếu Tiếu thở dài, như thế rất tốt, người ta căn bản không nghĩ tới đan dược có vấn đề, vẻn vẹn chỉ là hoài nghi. Không có đoan khí trị, có vẻ như không cần lo lắng chờ ta luyện chế đan dược nhiều khẳng định sẽ để lộ. Đến lúc đó oán khí trị không liền đến tay sao? Cầm lên linh dược Tô Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian luyện chế. Lúc này Thanh Vân Tông bên ngoài, hai vị thiên sát tông trưởng lão mang theo hai bộ thi thể rơi vào sơn môn cậu. Chương 90, Chiếu Cố Đông Hoa, chương 90, Chiếu Cố Đông Hoa. Vị tiểu hữu này, chúng ta đến từ Thiên Sát Tông, các ngươi thanh vân tông người chấp hành nhiệm vụ chết tại chúng ta Thiên Sát Tông, còn mời nhanh chóng bẩm báo tông chủ của các ngươi. Ai sao mà to gan như vậy, dám giết chúng ta thanh vân tông người? Thủ vệ đệ tử không biết nơi nào đến nào khí, nói đến rất trịnh trọng. Tiểu hữu Chuyện quá khẩn cấp tranh thủ thời gian thông chi các người tông chủ đi. Thủ vệ đệ tử nghe vậy nhìn hai người liền lập tức chạy tới thông chi. Không bao lâu, Thanh Vân Tông đệ tử mang theo trưởng môn cùng hai vị trưởng lão tới. Song phương gặp mặt chào lẫn nhau hàn huyên vài câu, theo sau tiến nhập chính đề. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thiên sát tông xuất hiện một cái tặc tử, người kia sẽ đột thuật, chúng ta bắt hắn không có biện pháp nào, cho nên mới tới các người tông môn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Sau đó các người tông môn đến hai người, kết quả hai người này bị tia tặc tử cho giết. Thanh Vân Tông trưởng lão cùng trưởng môn sắc mặt lập tức trở nên ớn ớn Loại sự tình này rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua cũng dám giết Thanh Vân Tông đệ tử, như thế không sợ chết sao? Tốt xấu Thanh Vân Tông cũng là chúa tể một phương, so sánh khập khiễng gần môn phái nhỏ không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đây là thi thể, mời xem xét, tiêu tặc tử cực kỳ hung tàn, căn bản là không có đem Thanh Vân Tông để vào mắt. Thanh Vân Tông hai trưởng lão đi lên phía trước, dùng kiếm lột ra che chắn thi thể lễ trăn. Đập vào mi mắt chính là hai cỗ loa thi. Tiêu tặc tử, đầu tiên là thiến cái này nam tu, sau đó giết chết, chờ chúng ta đổi tới thời điểm hắn chính đang vũ nhục vị này nữ tu, hắn phát hiện chúng ta về sau giết vị này nữ tu liền chạy. Cựu trưởng lão tiếp tục thêm mắm thêm muối. Đan Điền cũng bị hủy. Người kia thực lực gì? Luyện khí kỳ. Đám người nghe vậy lộ ra không thể tin ánh mắt. Một cái luyện khí kỳ lại có loại thủ đoạn này. Một cái luyện khí kỳ người. Mấu chốt là người này có đồ thuật, lại có cực phẩm linh thạch bổ sung. Chúng ta thiên sát tông không có loại công pháp này, cho nên chúng ta một mực bắt không được hắn. Tam trưởng lão đi dò tra nhiệm vụ này. Việc này giao cấp cho ngươi. Thanh Vân tông trưởng môn lệnh lùng đặt xuống câu tiếp theo mà sau đó xoay người rời đi. Không nhiều lắm biết cơ vu. Nhiệm vụ này tra rõ ràng. Chết là hai vị trúc cơ kỳ đệ tử. Thanh Vân Tông Tam trưởng lão không khỏi sinh lòng nghi vấn, Thiên Sát Tông treo thưởng một cái luyện khí kỳ người vậy mà dùng 300 mai huyết linh đan. Cái này Đan dược hắn biết, bình thường cùng Thiên Sát Tông từng có không ít giao dịch, giá cả còn không rẻ. Cái này luyện khí kỳ người không đơn giản a. Giết hai tên trúc cơ kỳ người không nói, còn có năng lực tại bọn hắn trước khi chết phế đan điển của bọn hắn. Có thù đương nhiên phải báo, đúng chi đây đối với Thanh Vân Tông đến nói chính là một loại vũ nhục cực lớn. Tam trưởng lão tại trong Tông môn chọn lựa hai mươi đệ tử tinh anh, sau đó đi theo hai trưởng lão đi Thiên Sát Tông, chỉ xem treo thưởng liền biết người này không đơn giản. Cho nên Kim Đan kỳ Tam trưởng lão cũng nghiêm túc, quyết định cùng nhau đi tới. Tô Tiếu Tiếu bên này vùi đầu luyện đan đâu? Như Ý Thần Văn thị giác bên trong xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Lữ Dị. Người này chính là trước kia Tô Tiếu Tiếu vừa tới Thiên sát Tông lúc đợi ở cửa gặp được người kia. Tô Tiếu Tiếu rất mang thủ, người này trước đó vì linh thạch tới tìm mình phiền phức, nháo đến chấp pháp đường, nhưng về sau lại không thấy tăm hơi. Cho nên thỉnh thoảng Tô Tiếu Tiếu vẫn là sẽ dùng Như Ý Thần Văn đi tông môn miệng nhìn xem. Vừa vặn hôm nay Trực Luân Phiên đến phiên Lữ Dị, lúc này đang xem thủ sơn môn. Rốt cục có thể báo thủ. Cất kỹ linh lực, Tô Tiếu Tiếu đứng dậy đi ra ngoài. Không ai địa phương Tô Tiếu Tiếu hóa thân thành Tam trưởng lão, đi tới tông môn cổng. Tam trưởng lão. Vừa thấy mặt cổng hai người lên tiếng chào hỏi. Tô Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu nói, "Ngươi gọi Lữ Dị đúng không?" "Đúng vậy Tam trưởng lão. Ngươi cùng ta tới, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi." Lữ Dị có chút không hiểu đấu, bình thường cùng các trưởng lão cũng không có gì gặp nhau a, như thế nào tìm mình? "Còn có việc." Mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá Lữ Dị vẫn là thành thật đi theo Tô Tiếu Tiếu đi. Không bao lâu, hai người tới trong rừng cây nhỏ. Tô Tiếu Tiếu vừa quay đầu lại, cười đến rất vui vẻ. "Trưởng lão ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lữ Dị sinh lòng phãi dị mở miệng hỏi. Tô Tiếu Tiếu khoắt tay, một đoàn u quang xuất hiện, siêu bay về phía Lữ Dị đầu lâu. Lữ Dị nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Phanh! Một trường đánh ra Lữ Dị đan điền vỡ vụn. Sau đó vung lên Lữ Dị thân thể, hướng trên mặt đất trùng điệp vỗ, Lữ Dị lập tức thanh tỉnh lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút Tô Tiếu Tiếu biến thành tiểu mập mạp Vương Hữu Đức. Lữ Dị nhấc lên nặng nghề đầu lâu nhìn về phía Tô Tiếu Tiếu, là ngươi? Vương Hữu Đức. Hắn đương nhiên nhận biết Tô Tiếu Tiếu, lúc trước chính là hắn mang theo Tô Tiếu Tiếu tiến vào Thiên Sắt Tông. Ban đầu là ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngươi, mời ngươi tha ta đầu cầu mệnh này. Lữ Dị khẩn cầu. Kỳ thật khoảng thời gian này hắn cũng có lo lắng Tô Tiểu Tiếu sẽ trước đến báo thù mình. Bất quá hắn không có để ở trong lòng, dù sao đã trải qua thời gian rất lâu. Lại nói đoạn thời gian trước Vương Hữu Đức đều đang cùng các trưởng lão làm ở Mỹ, đặc biệt là Tam trưởng lão, những này hắn đều thấy tận mắt. Một chút chuyện nhỏ hẳn là không đến mức đến tìm hắn để gây sự. Hiện tại biết cầu tha. Lúc trước không phải rất trâu sao? Thế nào? Hiện tại có còn muốn hay không muốn linh hạt? Thấy Tô Tiếu Tiếu hùng hổ dọa người Lữ Dị lập tức phóng thích thần thức dự định nhìn xem Tô Tiếu Tiếu cảnh giới, làm không tốt chờ chút sẽ liều mạng. Thần thức không có. Cái gì? Đan điền của ta? Ngươi hủy đan điền ta? Đinh. Đế tử Lữ Dị oán khí trị 5 năm không không không. Đúng không sai. Đây chỉ là món ăn khai vị, đều không có còn chưa bắt đầu tra tấn ngươi đây. Tô Tiếu Tiếu nết miệng cười một tiếng. Đan điền bị hủy, hắn hiện tại ngay cả liều mạng tư cách đều không có. Lữ Dị bò lên, sau đó lập tức quỳ gối Tô Tiếu Tiếu trước mặt. Đan điền ta đều bị ngươi hủy, về sau chỉ có thể làm cái phàm nhân, cầu ngươi tha qua ta. Lữ Dị đột nhiên quỳ xuống cầu xin tha thứ điểm này, Tô Tiếu Tiếu thật sự là không nghĩ tới. Người ta nói đến còn đặc biệt thành khẩn, mình bây giờ giống như cũng không có như vậy hận hắn, lập tức trong lòng khí liền tiêu một mảng lớn. Tiếng Rêu tra tới nghe một chút. "Cha." "Đinh." "Đệ tử Lữ Dị oán khí trị 800." Tô Tiếu Tiếu không nghĩ tới hắn khéo léo như thế, nhưng là cái này ván khí trị đến, hắn giống như có chút không phục a. Người tại kêu một tiếng. "Cha." "Đinh." "Đệ tử Lữ Dị oán khí trị 900." Cái này đoán khí trị không cần tỉ phí, người tại kêu một tiếng. Ba phút sau, Lữ Dị gọi một tiếng cha về sau liền không xuất hiện ở hiện đoán khí trị. Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể thu tay lại. Xem ra con hàng này rốt cục chịu phục. Toàn bộ Thiên Sát Tông người đều cầm vương hữu đức không có cách nào. Lữ Dị vì mạng sống chỉ có thể thuận Tô Tiếu Tiếu đến. Gặp hắn như thế nghe lời Tô Tiếu Tiếu xuất ra một cục gạch ra. Cái này là trước kia tại Thiên Võ Thành bên trong trộm tường vây lưu lại, một mực đặt ở hệ thống ba lô bên trong. Tô Tiếu Tiếu một tay lấy cục gạch ném tới Lữ Dị trước mặt nói, nhét vào. Cái gì đồ chơi? Nhét vào. Như thế lớn cục gạch ngươi để ta nhét miệng bên trong. Lữ Dị mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tô Tiêu điều hướng phía hắn chỉ chỉ, hiểu không? Lữ dị trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, chương 91, ai đến nổ cục gạch, chương 91, ai đến nổ cục gạch. Đinh. Đến từ Lữ dị toán khí trị 12000, ngươi không phải muốn mạng sống sao? Đối, ta là muốn mạng sống, nhưng là ngươi làm như vậy quá mức, ta cho ngươi quỳ xuống, còn cứ gọi ngươi nhiều như vậy âm thanh trai chẳng lẽ còn chưa đủ ạ? Lữ dị nói nói sắp khóc ra. Cái kia hối hận à? lúc trước mình muốn không tham làm cũng không sẽ chọc cho ra phiền toái lớn như vậy đến. Thấy Lữ dị bất động, Tô Tiêu tiếu xuất ra một thanh trường kiếm, tại không trung vung vẩy hai lần. Ngươi cái đồ rác rưởi, hoặc là nhét, hoặc là chết, ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn một mực cùng ngươi hao tổn. Lữ Dị lập tức hoảng, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Vương Hữu Đức đem Thanh Vân Tông hai cái trúc cơ kỳ người đều giết, hắn tính là gì? Muốn thật động thủ, sợ là không sống quá ngày hôm nay. Nghiệp trưởng A, sớm biết liền cùng những sư huynh đệ kia cùng một chỗ chạy tính. Hối hận thì hối hận, nhưng tay nhỏ lại thành thật, run run rẩy rẩy cầm lấy trên mặt đất cục gạch. Tô Thiếu Thiếu liền mở mắt. Con hàng này vì mạng sống sẽ không tính toán đến tận sao? Ai nha. Ngoa tảo, cái này rải dây lưng quần. Đây là muốn bắt đầu sao? to tiêu tiêu trên mặt giật giật, đem thân thể chuyển non lửa, chỉ có dư quang hơi có thể trông thấy hắn. Hình tượng này quá đẹp, nhưng không dám nhìn nữa. Thật vừa đúng lúc, trong rừng lúc này đến hai vị nữ tu, tu luyện rất buồn thèm, có đôi khi được đi ra đi một chút giải buồn. Hai nữ cực kỳ thanh tú, dáng người thon thả, vừa mới còn cười cười nói nói, thẳng đến trông thấy tô Tiếu Tiếu cùng lữ dị, hai người nhất thời định ngay tại chỗ. Phía trước một cái hơi mập nam nhân nghiêng người đứng, thấy không rõ hình dạng. Ai ra nha? Cái này, đây là đang làm, làm gì? Trang diện quá khiếp sợ, nữ nhân này nói chuyện cũng bắt đầu cà lăng. Hán. Ai, ai, ai nha. Lúc này nữ tử đem một cái khác đồng bạn kéo sang một bên, hai người trốn ở phía sau cây dự định quan sát loại này kỳ lạ chẳng cảnh. Sư tỷ, ngươi nói hai người này sẽ không làm một đôi đi? Tựa như là, giống như cũng không phải. Chỉ thấy trong đó một nữ tử từ nạp dưới bên trong lấy ra một cái màu xanh nhạt tảng đá ra. Sư muội ngươi cầm lưu ảnh thạch làm gì? Đương nhiên là ảnh lưu niệm, cho những sư tỷ sư muội khác nhìn a. Chơi vui như vậy sự tình đương nhiên muốn chia sẻ a. Lưu ảnh thạch, một loại dây dây pha bảo, có thể tồn tại hình ảnh, cung cấp về sau nhiều lần quan sát. Loại vật này dùng để tồn tại công pháp hình ảnh tương đối thường dùng. Lúc này tràng cảnh cực kỳ hí hi hữu, đúng là đáng giá bảo tồn. Lê Ma Lên mề Tô Tiếu Tiếu có chút không đợi được kiên nhẫn, khoát tay một chiêu đại bi thủ. Chỉ thấy không trung xuất hiện một cái cự đại bàn tay hư ảnh. Tô Tiếu Tiếu chiếu vào cục gạch dùng sức vung lên. Phanh! Lữ Dị lập tức bị đánh bay xa hơn 10 thước. A! Đinh! Đế tử Lữ Dị oán khí trị 120000. Phía sau cây hai nữ tu lập tức thân thể se chặt, cũng có thể cảm giác được loại kia đau đớn. Tô Tiếu Tiếu lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, rốt cục ngu giận. Nơi đây không nên ở lâu, Tô Tiếu Tiếu dẫm lên tiểu kiếm rời đi nơi đây. Ai? Vừa mới người kia là Vương Hữu Đức sao? Thưa như là a. Tiếc thảm. Vị sư huynh kia làm sao? Chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn xem. Vừa mới tới gần, hai nữ không khỏi ché hai mắt. Trang diện này là tiểu nữ sinh có thể nhìn sao? Nên chết tốt lắm quan tâm a. Ngón tay tự động mở ra, lộ ra mở ra hai mắt. Lữ dị trên mặt đất thống khổ kêu rên, "A. Màu cứu ta a. Màu cứu ta a." Hai vị sư tỷ. Vừa mới người kia là Vương Hữu Đức sao? Đúng vậy a. Chính là cái kia trời đánh Vương Hữu Đức không có việc gì ngươi trước ổn định chúng ta đi gọi người sát thực hai nữ muốn cứu hắn cũng không thế nào thuận tiện chỉ có thể đi tìm chút sư huynh qua đến giúp đỡ hai nữ đằng không mà lên chỉ thấy cách đó không xa đỉnh núi trên đất trống có hơn mấy chục người ngay tại luyện lấy kiếm chiêu chúng ta đi qua đi người nơi đâu nhiều ân trông thấy hai vị sư muội rơi xuống các sư huynh nhóm luyện đến càng thêm khởi kình cái này xoáy khí kiếm chiêu vậy mà dẫn tới các sư muội ngừng chân quan sát người ta nào có cái này thời gian dỗi nhìn các ngươi luyện kiếm. người ta đây là không biết làm sao mở miệng biết bao sát thực khó mà mở miệng ai nha cái này nên nói như thế nào a ta cũng không biết a đối ngươi không phải có lưu ảnh thạch sao cho bọn hắn nhìn xem liền biết nữ tử đem lưu ảnh thạch từ nạp dưới bên trong đem ra rót vào linh lực về sau không chúng xuất hiện trong rừng cây nhỏ hình tượng không biết hai vị sư muội nghĩ biểu đạt cái gì đám người nhao nhao ngừng lại quan sát lên kỳ quái hình tượng lập tức lặng ngắt như tờ hai vị sư muội đây là làm gì sao có thể để chúng ta nhìn kỳ quái như thế hình tượng đâu dơ lưu ảnh thạch sư muội cũng là đỏ mặt cúi đầu không dám mắt nhìn phía trước kỳ quái hình tượng quá thứ lúc này không chúng xuất hiện một cái đại thủ hư ảnh sau đó người này bị đánh bay, về sau chính là hai người tới lữ dị trước mặt hình tượng, mọi người ở đây mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, ai nha ngoại tảo, hai cái ngoạ tảo, năm cái ngoạ tảo, người này vương hữu đức, đây là người có thể làm được đến sự tình sao? các sư minh, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì, cho nên mới tới tìm các ngươi, lúc này mọi người mới tính minh bạch hai vị này sư tỷ vì cái gì ngừng chân, sau đó một đoàn người đi tới trong rừng cây nhỏ, a, a, a lữ dị trên mặt đất thống khổ kêu rên. chúng đệ tử mặc dù đều là nam, nhưng nhìn đến trạng diện này cũng bắt đầu đau đầu. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Làm sao hạ thủ? Ai dám? Các ngươi nhanh giúp ta một chút a. Lữ Dị thống khổ khẩn cầu lấy đám người. Đám người không có một cái dám tiếp tra. Trầm mặc thật lâu, một sư huynh mở miệng nói, nếu không nhắc đi tìm trưởng lão. Đi, tìm trưởng lão tính. Thực tế là không được tốt hạ thủ a. Cách cái này gần nhất chính là Lục trưởng lão đỉnh núi, không có biết công phu đám người mang theo Lữ Dị rơi vào Lục trưởng lão chỗ ở. Lục trưởng lão? Lục trưởng lão? Nghe tôi tiếng gọi, nhập định Lục trưởng lão thanh tỉnh lại, sau đó đi ra phòng ngoài. Các ngươi nhiều người như vậy ầm ĩ lăn tăn cái gì? Lục trưởng lão ngữ khí hơi không kiên nhẫn. "Lục trưởng lão, Vương Hữu Đức lại hại người. Ngươi xem một chút vị sư huynh này." Thuận người này chỉ phương hướng Lục trưởng lão nhìn sang. Lập tức Lục trưởng lão ngũ quan đều chen đến cùng đi, cái này mẹ nó là Vương Hữu Đức làm. Đây chính là cục gạch. A. Cục gạch. Lại không làm nhân sự. Các ngươi ngược lại là rút ra a? Lục trưởng lão kiểu nói này, đám người không có một cái dám lên tiếng. Nếu ai dám còn cần đến đến tìm ngươi. Thật lâu Lục trưởng lão kịp phản ứng, cái này mẹ nó không phải là muốn ta đến thao tác đi. Ta đi ngươi nha. Một lũ hỗn đản. Lục Trưởng lão suy nghĩ một lát nói, các ngươi nhấc đi luyện đàn phòng. Lục Trưởng lão không tiếp chiêu à, trốn tránh cho luyện đàn phòng, luyện đàn sư cơ bản hiểu được một chút dư lý, việc này giao cho bọn hắn xử lý tại phù hợp bất quá. Chương 92, trục xuất sư môn, chương 92, trục xuất sư môn. Tô tiêu Tiếu chính luyện lấy đàn đâu, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chút ồn ào thanh âm. Đồng thời còn có không ít toán khí trị doanh thu. Không có biết công phu có đệ tử đi đến, Linh Nhi sư muội, bên ngoài có người thụ tường, ngươi nhanh lên một chút đi nhìn xem. Sư huynh, ta luyện đàn đâu, thủ thương liền ăn chút đàn rồi à, không cần đến chờ ta biết đi. Sư muội Người này có chút đặc đẫn, ngươi nhanh lên đi ra xem một chút. Tô Tiếu Tiếu liền buồn bực, không phải liền là bị thương sao? Còn có chút đặc đẫn. Chưa nói xong làm cho Tô Tiếu Tiếu có chút hiếu kỳ. Ra luyện đan phòng, bên ngoài vây đầy mấy chục tên đệ tử, Tam trưởng lão, Lục trưởng lão cũng tại. Ai nha. Ngoa tảo. Cái này mẹ nó không phải hố mình sao? Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy lữ dị. Tiểu sư mọi người xem một chút vị sư huynh này tổn thương phải chưa thế nào. Đang muốn đi qua, đột nhiên Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến mình bây giờ giả trang chính là cái nữ giơ đồng. Cái này còn không thể làm loạn. Tối thiểu đến giả bộ ra dáng một điểm. Lập tức Tô Tiếu Tiếu nâng lên hai tay trẻ mắt, "Các ngươi làm gì a?" Xấu hổ chết. "Tiểu sư muội đừng sợ, vị sư huynh này thủ thường, ngươi xem một chút phải chữa thế nào liệu. Còn có thể làm sao chữa? Các ngươi rút ra cục gạch, sau đó bôi thuốc ra." Là người đều biết làm sao chữa, mẫu chốt là không ai dám vào tay. Từng cái hướng nơi khác đẩy, kết quả là đẩy lên một cái nửa dược đồng trên thân. Rõ ràng là không thể nào mà. Tô Tiếu Tiếu nói xong chúng đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai trưởng lão cũng đang nhìn nhau. Cuối cùng tam trưởng lão đánh vỡ tử cục. "Ngươi, liền ngươi. Ngươi cho ta đi nổ, không nổ ra được trục xuất sư môn." Tam trưởng lão tùy ý một chỉ, đệ tử này lông mày đi lên quét ngang, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ta đến, ta đến. Còn chúng xuất sư môn, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Người tranh thủ thời gian, cũng không nhiều lắm chút chuyện là không, ngươi lên đi. Đối, chúng ta bất loạn nói chính là, dù sao cũng là vì cứu người. Vây xem các đệ tử cũng bắt đầu hảo luôn quyên bảo. Thấy người này chậm chạp không động thủ, tam trưởng lão lúc này móc ra một viên tụ linh đan ra đưa tới. Cầm đi. Việc này có chút buồn nôn, bất quá có mai tụ linh đan người này nháy mắt trong lòng liền cất bằng. Thu Đan giữ người này ngồi xổm xuống, xuống, hai tay nắm ở lộ ra ngoài một tiểu tiết cục gạch, một dùng sức bắt đầu rút. A! Chầm một chút, chầm một chút. Đau! Cơn đau. Lữ Dị giật cuống họng gào thét, bất động cơ tốt, cái này cục gạch khẽ động một cô toàn tâm kịch liệt đau nhức lập tức truyền khắp toàn thân. A! Ta không muốn sống. Ta không muốn sống. Lữ Dị đau đến nước mắt đều đi ra. Nổ cục gạch sư huynh càng là toàn lực đánh ra. A! Ra đi. Phen! Nắm chặt cục gạch hai tay đột nhiên trợn, vị sư huynh này đặt mông ngồi trên mặt đất, hướng lên thân đầu kém chút đều va vào, vào trên mặt đất. Lữ Dị thân thể siết chặt, đột nhiên cảm giác không có đau như vậy. Hắn coi là cục gạch đã rút ra, đám người lại là trong lòng mắt lạnh, từng cái không có dám lên tiếng. Lần này xong con bê, nổ cục gạch đệ tử vừa mới đứng dậy chuẩn bị tại nổ, lại phát hiện cục gạch không thấy. Ai? Cục gạch đâu? Ta vừa mới rút ra sao? Không có đi vào. A, cái này, cái này, cái này không hết con bê sao? Vừa mới còn có thể hạ thủ, hiện tại không có chỗ xuống tay a. Nổ cục gạch đệ tử rất bất lực nhìn về phía Tam trưởng lão. Tam trưởng lão suy nghĩ ngươi nhìn ta làm gì? Đan dược đã cho ngươi, Ngươi thu đan dược liền phải làm việc ra. Tam trưởng lão không có lên tiếng âm thanh, đối nữ dị có chút đưa đầu. Ý tứ này ở ngoài sáng hiện bất quá, gọi hắn tiếp tục. Nổ cục gạch đệ tử khẳng định là không nguyện ý, lập tức xuất ra viên kia tụ linh đan đưa tới tam trưởng lão trước mặt. Tam trưởng lão cái này đan dược ta trả lại cho ngươi, việc này ngươi tìm người khác làm đi. Dù sao đánh chết ta ta cũng không làm. Trụ xuất tông môn liền trụ xuất tông môn, vừa mới còn có thể nổ, hiện nổ đều không thể rút, chỉ có thể móc. Cái này nhiều bùn ôn, có thể hạ thủ được sao? Đám người khó khăn một đệ tử không có đỉnh chỉ ý cười, miệng bên trong quả thực là phun cái rắm âm thanh. bên cạnh mấy tên đệ tử lúc này cũng không nín được. nhìn xem trên mặt ý cười đáng người, hai vị trưởng lão đều sâu hít vào một hơi thật sâu. bọn hắn cũng không thể cười a, muốn thật bật cười hình tượng toàn hủy. cười cái gì cười? người đến. liền ngươi cười đến nhất hoan. tam trưởng lão chỉ vào một người đệ tử khác nói. tam trưởng lão, ta đau bụng. ta đi trước. người này vội vàng chạy đến đám người hậu phương, xuất ra phi kiếm đạp lên cực tốc rời xa. đám người rốt cục chờ lại vị, cái này nếu không đi tam trưởng lão lại muốn chọn người. Hai vị trưởng lão, ta quần áo còn không có tẩy, ta đi trước. Ta quần áo cũng không có tẩy, ta cũng đi. Ta đạo lư. Nhanh sinh, ta phải trở về nhìn xem. Nhỏ biết công phu luyện đan phòng đỉnh núi liền chạy không ai Chỉ còn lại trông coi đệ tử cùng hai vị trưởng lão. Hai trưởng lão trầm mặc tiểu hội, Tam trưởng lão xoay người lại nhìn về phía một trông coi đệ tử. Đệ tử này lập tức hoảng, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Tam trưởng lão, ngươi đừng. Cái này là không thể nào. Ngươi trục ta ra tông môn cũng không có vấn đề gì. Dù sao ngươi đừng nghĩ ta móc cục gạch, ngươi đan dược ta cũng không cần. Tiểu nói này đường liền phá hỏng. Tam trưởng lão lại nhìn về phía một người khác. Sĩ si khả sát bất khả nhục. Tam trưởng lão ngươi tìm người khác đi. Ta nhìn về phía người khác lúc, người khác nhao nhao quay đầu nhìn về phía nơi khác, chính là không cùng Tam trưởng lão đối mặt. Lục trưởng lão lúc này mở miệng nói, "Tam trưởng lão, nếu không ngươi thử một chút." Tam trưởng lão thân thể chấn động xoay người lại, "Ngươi làm sao không thử một chút? Những đệ tử kia trước tìm ngươi đi, ngươi mang đến đan phòng làm gì?" "Cái này không tiện hạ thủ a, cho nên ta mới đến đan phòng nhìn xem. Ngươi đây là trốn tránh trách nhiệm." Lục trưởng lão lập tức mặt đỏ tới mang tai, "Làm sao bây giờ?" Tam trưởng lão đi đến lư dị trước mặt sau đó ngồi xuống một cái tay khoác lên lữ dị đầu vai, linh lực một phong thích, tra xem ra thương thế của hắn, thương thế ngược lại là bình thường, thể nội ra không ít máu, bất quá đan điền xuất hiện vấn đề, ngươi đan điền bị vương hữu đức cho hủy, đúng vậy a, trưởng lão ngươi muốn cứu cứu ta a, đan điền một hủy chính là một phế nhân, đối tông môn vô dụng, đã ngươi đan điền bị hủy, kết cục là biết, ngươi tự hành rời đi tông môn đi, dạng này thể diện một điểm, tam trưởng lão trịnh chậm nói, lữ dị hoàng, trưởng lão muốn ta rời đi tông môn không có vấn đề, chí ít giúp ta trị liệu một chút tổn thương đi, ngươi tự nghĩ biện pháp đi, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy. Ta cho đan dược làm ban thưởng đều không có người giúp ngươi. Ta làm vì trưởng lão đến nói, nên làm đã làm. Tốt một cái thiên sát tông, ta lữ dị trung thành cảnh cảnh, cuối cùng rơi vào kết cục này. Hai vị trưởng lão cùng chúng trông coi đệ tử đều không có lên tiếng, nhìn xem lữ dị trở lấy hắn tự hành rời đi. Trong lòng đem thiên sát tông người mắng trăm ngàn lần, lữ dị chống đỡ tay muốn bỏ lên. A, thân thể khẽ động chính là một cỗ toàn tâm đau đớn xuất hiện. Lục trưởng lão, ngươi giúp hắn một chút đi, đem hắn đưa đến sơn môn khẩu, để hắn tự hành rời đi. Móc có phải là khả năng móc đến, đưa đến sơn môn khẩu như thế dễ dàng, một cỗ linh lực thả ra. Lữ Dị bị linh lực nhờ dơ lên. Sau đó Lục trưởng lão mang theo hắn bay về phía sân môn. Linh nhi, không có việc gì, nắm chặt thời gian luyện đan. Được rồi Tam trưởng lão. Chương 93, ngươi đặt cái này thổi cái đâu? Chương 93, ngươi đặt cái này thổi cái đâu? Cái này Vương Hữu Đức thật không phải là người, đây cũng quá hung ác. Ai nha, đây thật là cục cả gia. Ngươi nói không sai. Hiện tại liền nhìn Thanh Vân Tông đến người về sau có thể hay không tiêu diệt hắn. Khó. Vương Hữu Đức có biến huyền hình dạng công pháp, chắc hẳn hắn hiện tại liền hóa thân thành một tiên đệ tử tiềm ẩn tại chúng ta tông môn. Nói, nếu là hắn không ra chúng ta thật tìm không thấy hắn, mỗi lần đều là hắn chủ động ra. Thiên sát tông hôm nay rất nong náo, không ít người nghe đến việc này nhao nhao đến tìm cái kia hai cái nữ tu thác cấn một phần ly kỳ video. Cái này không ngay ngắn cái tông môn người đều tại quan sát loại này hiếm lạ chẳng diện. Tông môn miệng lưỡi gì không có người để ý tới, một mình dọc theo đại lộ hướng nơi xa bỏ đi. Bên trong đan phòng, tô tiêu tiếu chính luyện lấy đan, tam trưởng lão đột nhiên đi đến, trong ngực còn ôm rất nhiều linh dược. Đây là mấy ngày nay các đệ tử nộp lên trên linh dược, ngươi nắm chắc thời gian luyện chế một chút. Tam trưởng lão thúc giục nói, thả trên kệ là được, ta chỉ có hai cánh tay, liền loại tốc độ này. Tông môn gần nhất có nhiều việc, cần vận chuyển lại, hết thảy đều là vì tông môn. Biết. Thấy Tô Tiếu Tiếu ngữ khí hơi không kiên nhẫn, Tam trưởng lão lấy ra một túi linh thạch bỏ vào hàng trên kệ, "Có chút linh thạch, cho ngươi khôi phục linh lực dùng." Nhưng vào lúc này, Tam trưởng lão đột nhiên thoáng nhìn góc tường thất lạc một viên đan dược. Nhặt lên xem xét, đan dược phía trên có hai đạo đan văn. Cao như vậy độ tinh khiết đan dược trước kia nhị trưởng lão nhưng luyện chế không ra, chắc là linh nhi luyện chế sau khi đi ra thất lạc. Lại nói Tam trưởng lão trước đó cũng không có dùng qua độ tinh khiết cao như vậy đan dược. Nhặt lên về sau liền nghĩ thử một chút viên này đan dược giữ hiệu, cũng không có còn chờ Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiểu tiếu Dư Quang bên trong nhìn thấy Tam trưởng lão làm ra hết thảy, khoe miệng có chút cong ra một cái đường cong. Cái này đan dược chính là Tô tiếu tiếu cô y nam kia, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tam trưởng lão đi đến trong đại sảnh ngồi xếp bằng, trông coi luyện đan phòng cũng trách nhàn chán, hiện tại vừa vận thử một chút lượng văn linh đan dược hiệu, một bỏ vào trong miệng lập tức liền cảm thấy một loại vị ngọt. Tam trưởng lão nhíu nhíu mày, cái này cái gì đan dược, làm sao có loại vị ngọt, quái ăn ngon. Đan dược vào bụng, sau đó luyện hóa. A, cái này đan dược không có gì hiệu quả Không đối. Bụng làm sao trướng trướng. Kỳ quái. Tam trưởng lão không khỏi vứt vút bụng, sau đó liền cảm thấy một cỗ khí thể tại trong bụng du đậu. Phốc, một cái kéo dài cái giẫm âm thanh xuất hiện, bên ngoài trông coi các đệ tử cũng nghe được. "Mẹ, cái này mẹ nó cũng quá tối đi." Tam trưởng lão đều nhanh cho mình tối choáng. Tam trưởng lão lập tức đứng dậy đi ra phòng ngoài, muốn tránh đi loại này mùi tối. Lúc này ngoài cửa các đệ tử va vào, điểm này nhỏ động tĩnh xuất hiện, bọn hắn coi là Vương Hữu đức lại tới nháo sự. Ai ngờ vừa vào nhà đã nghe đến một cô hơi tối. "Tam trưởng lão, vừa mới là ngươi tại đánh giấm?" "Không phải. Không phải. Làm sao tối như vậy?" Tam trưởng lão tính cả trông coi đệ tử cùng nhau chạy hướng bên ngoài. Đánh giấm liền đánh giấm có cái gì không tốt thừa nhận, làm cho chúng ta sợ bóng sợ gió một trận coi là vương hữu đức lại tới. Một đệ tử ám đạo. Mọi người đi tới ngoài phòng nhau nhau hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ. Nhưng vào lúc này tam trưởng lão bụng lại bắt đầu trống đau. Cái này mẹ nó tại đánh giấm liền muốn lộ tẩy, không được đến đình chỉ. Kẹp lấy gấp, Nhìn xuống. Ai nha. Xong đời, mặt mũi này muốn ném lớn. Căn bản là không miễn được a. Mẹ nó ngươi không kẹp chặt con tốt. Kẹp chặt kia cái giấm âm thanh chẳng phải trở nên kéo dài sao? Ố ồ ồ ồ ồ ngoạ tào bà ngươi tam trưởng lão, ngươi đặt cái này thổi cái đâu? một đệ tử âm thầm nói, chúng trông coi đệ tử nhao nhao che mũi miệng, rời xa tam trưởng lão. tam trưởng lão cái kia xấu hổ a, mặt mò đều không có địa phương thả. phúc phúc phúc phúc phúc tam trưởng lão lại bắt đầu, ngoạ tào bà ngươi tam trưởng lão, mẹ nó cái giấm đều có thể bẻ gãy, tam trưởng lão khó khăn, làm sao đột nhiên bắt đầu thả lên cái giấm nữa nha? lúc này tam trưởng lão có loại muốn rời xa nơi đây xúc động, thực tế là quá mất mặt nhưng lại như thế vừa đi hắn lại sợ vương hữu đức tới trộm đan lô, không đối là theo hương lô. không đi đi cái này mẹ nó cũng quá xấu hổ. nhìn những đệ tử kia đều lộ ra ghét bỏ ánh mắt. tam trưởng lão ngươi ăn sai đồ vật đi. quá buồn nôn. ta không ăn sai thứ gì a. vừa mới liền ăn một viên đan dược a. tam trưởng lão rốt cục nghĩ đến đan dược. sẽ không là vừa mới viên kia. phốc u phốc phốc phốc u phốc u. ngoại tào bà ngươi tam trưởng lão. đặt cái này ca hát đâu còn rất có tiết tấu. tên đệ tử kia thẩm nghĩ. rõ ràng liền không thích hợp. mình vừa mới ăn viên kia đan dược về sau liền xảy ra chuyện đối liền là vừa vặn viện kia đan dược vấn đề. Tam trưởng lão xông vào trong phòng trực tiếp chạy đến Tô Tiếu Tiếu trước mặt, "Linh nhi, ta vừa mới trên mặt đất nhặt một viên đan dược. Ăn xong luôn luôn đánh rắm, kia là ngươi rơi không?" Tô Tiếu Tiếu vặn đầu nói, "Không biết ta. Hẳn là đi, ta gần nhất luyện chế một lọ phòng thí đan." Phòng thí đan là cái gì đan? Cái này không nói nhảm sao? An sẽ thả cái rắm a. Lúc đầu Tô Tiếu Tiếu cũng sẽ không loại đan phương này, nhàn đến nhảm chán tại hệ thống thương thành bên trong nhìn thấy, cho nên liền làm mấy lô chơi đùa. Về phần lĩnh vực cũng là tại hệ thống thương thành bên trong mua. Tông môn nhiều như vậy đan dược ngươi không luyện chế, ngươi luyện chế cái đồ chơi này làm gì a? Tiểu tổ tông của ta. Phốc ô phốc ô ô. Đinh. Đế tử đường tổ quán khí trị 2000. Nghe tới cái giọng âm thanh Tô Tiếu Tiếu lập tức thu tay lại đan dược đều không luyện chế, cái này lô đan dược nháy mắt nổ lô. Tô Tiếu Tiếu đảo cửa sổ liền chạy ra ngoài. Tam trưởng lão cái kia im lặng. Cái đồ chơi này không phải ngươi luyện chế sao? Ngươi chạy cái gì? Quay đầu tam trưởng lão cũng chạy ra hô đến, Linh Nhi ngươi mau trở lại luyện đan a. Ta không đi bảo, ngươi cái này đan dược có không có giải dược a? Không có. Không có giải dược. Ngươi luyện chế cái đồ chơi này làm gì a? Tô Thiếu Tiếu không để ý tới hắn, qua một hồi lâu mới từ cửa sổ lật tiến luyện đan phòng bên trong. Trông coi các đệ tử cũng là nhao nhao trốn xa, lúc này Tam trưởng lão giống như một cái ôn thần đồng dạng. Tam trưởng lão ngươi vẫn là đi đi, đan phòng có chúng ta ngươi yên tâm. Hắn ngược lại là nghĩ a. Nhưng bạn Nhất Vương Hữu Đức lại tới kia lưu hương liền khó giữ được, lại trước khi nói ngay cả dược đồng đều giết, hắn muốn không canh giữ ở cái này tông môn sợ là muốn sống đời. Chẳng phải thả cái giám sao, có cái gì ngặt nhiên. Các ngươi cách ta xa một chút chính là, cẩn thận Vương Hữu Đức. Trong coi đệ tử nghe tới nhắc nhở cũng lấy lại tinh thần đến, vẫn là Vương Hữu Đức trọng yếu, bọn hắn cách Tam trưởng lão xa một chút là được. Phốc ô phốc ô phốc ô. Bất tranh khí a, làm sao liền không dừng được đâu? Tam trưởng lão, nếu không ngươi đi trên trời thả, dạng này dùng gió có thể thổi đi, chúng ta cũng ngửi không thấy. Chương 94, thất thải Tường Vân, chương 94, thất thải Tường Vân. Không chung Tam trưởng lão thân ảnh hơi có vẻ cô độc cùng tịch mịch, gió nhẹ thổi qua, và áo cùng kia mái tóc múa may theo gió. Chợt nhìn qua cái này không phải liền là cái tiên phong đạo cốt lão đầu sao? Phốc ô phốc ô cái này mẹ nó đều nhanh hai canh giờ còn tại đánh giấm tên mất con này luyện đan ngược lại là có một tay dược lực như thế bền bỉ tam trưởng lão thì thầm nói lại qua một canh giờ tam trưởng lão bụng rốt cục làm dịu không thương không trưởng cũng không tồi lắm tam trưởng lão bay xuống dưới chúng trông coi đệ tử nhao nhao rời xa không có việc gì hiện tại dược hiệu qua muốn nói không khí kia là không thể nào mấy canh giờ tô tiếu tiếu tại tam trưởng lão nơi này thu hoạch hơn 5 vạn điểm bản khí trị vừa vào cửa tam trưởng lão liền nghiêm khắc nói linh nhi ngươi về sau đừng tại luyện chế loại này đồ vô dụng tông môn nhiều như vậy đan dược có thể luyện chế Đúng vậy, Tam trưởng lão. Đang chuẩn bị đi. Tam trưởng lão lại nhìn thấy trên mặt đất có mai đan dược, mặc dù luyện đan phòng kia sáng không thế nào tốt, nhưng là cái này mai đan dược phản xạ hào quang nhỏ yếu. Tam trưởng lão nhặt lên xem xét. Khá lắm, cái này mai đan dược phía trên lại có ba đạo đan văn. Tiểu hoa này luyện dược thiên phú cũng quá mạnh đi. Nhỏ như vậy liền có bực này thành tựu, tương lai chú định bất phàm. Chúng ta tông môn nhặt được bảo. Linh nhi, trên mặt đất tại sao lại có một viên đan dược, ngươi cẩn thận một chút a. Tô Tiếu tiếu lười nhắc cùng hắn mù bước bước, trưởng lão ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta luyện đan. Nghe vậy Tam trưởng lão chỉ có thể như vậy coi như thôi, cầm viên kia Tam văn linh đan ra ngoài. Trong đại sảnh Tam trưởng lão ngồi xếp bằng, cái này Mai đan dược An tổng sẽ không để cái giám đi. Thực phẩm Tam văn linh đan, ta đến xem hiệu quả. Nữ bế Tam trưởng lão lập tức đem cái này Mai đan dược đưa vào trong miệng. Không nhiều biết công phu Tam trưởng lão bụng liền trống đau, liền cùng vừa mới giống nhau như lúc. "Hoa con, Người đùa ta chơi." Nói xong không luyện chế cái đồ chơi này đâu. Phước ô năm. Đinh. Đế tử đường tổ án khí trị 12000. Khá lắm, lập tức trong đại sảnh xuất hiện đủ mọi màu sắc xương ngủ. Tam trưởng lão đều mở mắt cái này cái dám là thải sắc. thải sắc thải hồng thí. ngoài cửa trông coi đệ tử nghe thấy dị động không khỏi hoài nghi, lại khác thường vang, kia vương hữu đức sẽ không là đến đi. ta làm sao nghe thấy chính là cái dám âm thanh. tam trưởng lão sẽ không lại ở bên trong đánh dám đi. trước vào xem. mấy người cũng không dám ngồi yên không lý đến, thực tế là vương hữu đức quá dào hỏn, bọn hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận. vừa đẩy cửa ra, tất cả mọi người sửng sốt, trong phòng phiêu tán một đoàn đủ mọi màu sắc đám mây, có dần dần mở rộng su thế. tam trưởng lão, đây là công pháp gì? rất đẹp, ngươi dạy một chút ta ta đến lúc đó biểu diễn cho tiểu sư muội nhìn. Tam trưởng lão, ta cũng muốn học, ta cũng muốn học. Quá đẹp mắt đi, cái này màu sắc tuyệt. Tam trưởng lão cái kia im lặng. Đây là cái gì a? Làm sao học? Thật lâu đám người nghe được kỳ quái hương vị, cùng vừa mới hương vị không có sai biệt. Phốc phốc phốc phốc. Khá lắm, Tam trưởng lão lúc này do lưng toát ra một đoàn một đoàn sương mù. Chúng trông coi đệ tử đều ngây người, cái này thải sắc sương mù là Tam trưởng lão phun ra ngoài. Ngoại tạo bà ngươi Tam trưởng lão, đánh dám đều là thải sắc. Phục. Một đệ tử nhỏ giọng thầm thì. Đám người thấy thế lập tức lui lại rời đi đại sảnh. Tam trưởng lão cái kia nổi giận a cũng đi theo ra sớm biết sẽ không ăn viên kia đan dược lần này mặt muốn em lớn tam trưởng lão ngươi vẫn là cùng vừa mới một dạng dừng ở không trung đi cái này cái dám cũng quá dễ thấy vạn nhất vương hữu đức lúc này đến liền phiền phức không cần ngươi nói ta tự nhiên biết cái này linh nhi luyện chế chút như thế cổ quái kỳ lạ đồ chơi làm gì a tam trưởng lão ám đạo tam trưởng lão tại không trung dừng lại không nhiều lắm một hồi có ít người liền không bình tĩnh nơi xa khác một cái ngọn núi phía trên có người nhìn thấy mau nhìn đó là cái gì thất thải tường vân a là ai dẫn động loại này thiên địa dị tượng a ở đâu Ở đâu? Ta xem một chút. Ta đi. Thật à? Người kia quanh thân tràn ngập thất thải tường vân. Mau nhìn. Vậy khẳng định là chúng ta tông môn đệ tử. Nơi xa không ít đệ tử kinh hô, cũng không ít đệ tử nhao nhao ngự kiếm mà đến, chính là vì nhìn một chút cái kia đạo thất thải tường vân. Một chút thời gian tam trưởng lão trung quanh xuất hiện mấy trăm tên thiên sát tông đệ tử. Tam trưởng lão, nguyên lai ngươi đúng vậy a. Thiên điệu dị tượng này thực như a. Tam trưởng lão liền rất ngộng, thứ độ gì? Thiên điệu dị tượng. Tam trưởng lão ngươi đây là muốn đột phá sao? Đối mặt đám người đặt câu hỏi tam trưởng lão biết xong con B sau đó lập tức rơi xuống, chờ chút nếu là lại thả cái dám ra kia không được ném chết người a, những người này làm sao lại dễ dàng như vậy bỏ qua tam trưởng lão, đây chính là thất thải tướng vân a, làm gì cũng phải tăng một chút kiến thức, các ngươi chờ cùng lấy ta, nơi này là đan phòng trọng địa, cẩn thận vương hữu đức thừa dịp lọt tới, đều cút cho ta, tam trưởng lão giận dữ hét, tam trưởng lão ngươi thật nhỏ mọn, dẫn đến như vậy tốt tiên địa dị tượng còn không cho chúng ta kiến thức một chút, đối, chính là, đây chính là thất thải tướng vân, tam trưởng lão cái kia khổ a, đây không phải là thất thải tướng vân, đó là cái gì? hỏi lên như vậy tam trưởng lão lập tức nhẹ lời tam trưởng lão rơi xuống xuống tới hướng phía luyện đan phòng vào vào đang muốn đóng cửa cửa lập tức liền bị chúng đệ tử chặn lại đan phòng trong địa, các ngươi ha có thể lần này hồi não tam trưởng lão cả giận nói tam trưởng lão chúng ta liền tăng một chút kiến thức ngươi liền nói cho chúng ta biết là chuyện gì xảy ra sao đúng đúng được thêm kiến thức tam trưởng lão châu nhóm tam trưởng lão vô địch tam trưởng lão về sau nhất định là chúng ta thiên sát tông tông chủ cuối cùng tam trưởng lão không ngăn được nhiệt tình đám người cửa bị đẩy ra lập tức trong đại sảnh bu đầy người đem tam trưởng lão bao bọc vây quanh lúc này tam trưởng lão ám đạo không ổn đây là các ngươi bô ta đừng trách ta không khách khí phốc ô phốc phốc phốc phốc phốc ô ô đinh đệ từ đường tổ hán khí trị 3.000 không không sai tiến tĩnh như chết cái này mẹ nó nơi nào là thiên địa dị tượng cái này mẹ nó là tam trưởng lão tại đánh giam A. Ngoa tào cái này thất thải tường vân là tam trưởng lão thả cái dám thối quá a mau đi ra a mau đi ra a huệ huệ nam mẹ nó chiến trận kia truy vương hữu đức đều không có tích cực như vậy đám người nhao nhao ra bên ngoài chạy trốn không muốn sống hướng ngoại chạy Liền ngay cả ngã xuống đệ tử đều liều mạng hướng ngoại bò. Thật lâu chúng đệ tử rốt cục thoát ly bể khổ. Thảm nhất chính là những cái tia cách gần đó người, tuyệt đối là nghe vị. Cái này không phải có người đệ tử sau khi đi ra liền nôn. Quanh đuối, nhìn kia tiểu tử đều hôn hôn. Tam trưởng lão đây là náo loại nào a? Không biết. Đây là Tiên Vương bắt đản nào vừa mới nói là thất thải tường vân. Nơi đây không nên ở lâu, đám người ra liền nhau nhau rời đi, Tô Tiếu Tiếu đồng dạng, biết bọn hắn sau khi đi vào liền nhảy cửa sổ chạy ra. Tam trưởng lão có thể hay không tìm ta phiền toát đâu? Một bên Tô Tiếu Tiếu nói lầm bầm. Chương 95 Cái đồ chơi này là có thể hút sao? Chương 95, cái đồ chơi này là có thể hút sao? Linh Nhi ngươi đến cùng luyện chế chính là thứ gì đan dược? Tam trưởng lão nghiêm nghị nói. Tam trưởng lão thấy không ai trả lời hắn liền chạy tới luyện đan phòng bên trong, phát hiện Tô Tiếu Tiếu không tại hắn lại chạy tới bên ngoài, cái này mới nhìn rõ chính chủ. Bé con, ngươi đều là luyện chút cổ quái đan dược làm gì? Đinh. Đế từ Đường Tổ án khí trị ba 3000. Trách ta lạc. Là ta để ngươi ăn lạc. Ai? Hôm nay không tâm tình luyện đan, ta đi ra ngoài chơi sẽ tính. Tô Tiếu Tiếu ngữ khí có chút bảnh nạt thái độ. Chậm rãi Ngươi trở lại cho ta luyện đan, đừng lừa, tông môn vội vã dùng đan dược. Bên trong túi chết, ta luyện cái giấm đan a. Nói như vậy, Tam trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, mình ở bên trong quả thật làm cho người không có cách nào luyện đan, hương vị kia tuyệt đối sẽ bay tới luyện đan phòng bên trong. Ta ở bên ngoài. Ngươi chờ chút tại đi bảo. Tam trưởng lão kiểu nói này trông coi đệ tử nháo nháo rời xa, cái ưu áp tính này lại tới tai họa bọn hắn. Sau một nén nhang luyện đan phòng bên trong sương mù mới chậm rãi tan đi. Tô Tiếu tiếu đi vào thời điểm Tam trưởng lão vẫn là nhắc nhở một câu, cẩn thận Vương Hưu Đức. Vừa mới nhìn Thất thải Tường Vân các đệ tử vừa mới trở về, liền bị người tra hỏi. Người này vừa mới trong phòng, không biết chuyện đã xảy ra, ai? Các sư huynh các ngươi nhiều người như vậy đi đâu? Có phải là lại đuổi theo Vương Hữu Đức? Không có, đi nhìn Thất thải Tường Vân. Cái gì đồ chơi Thất thải Tường Vân? Thật có loại vật này sao? Có, ngay tại luyện đàn phòng, từ tam trưởng lão trên thân phát ra, ngươi đi xem một chút liền biết, cam đoan để ngươi mở mang hiểu biết. Đi, ta đi xem một chút. Người này lòng hiếu kỳ lập tức liền, giẫm lên tiểu kiếm liền bay đi. Trên mặt mọi người lập tức đều lộ ra ý cười gia hỏa này chờ chút phải biết là tam trưởng lão thả cái dám vậy là tốt rồi chơi. Loại sự tình này ta cảm thấy đến tại chúng ta tông môn tuyên truyền một chút, để lại gia hỏa được thêm kiến thức. Lời này của ngươi không có ma bệnh. Ta cái này liền đi cùng sư huynh sư tỷ nói một chút. Đương nhiên là có một số người không thích loại này ác thú vị sự tình. Bất quá có ít người liền tương đối nghịch lặng, bay ra ngoài tuyên truyền khoảng chừng hơn 20 người. Tam trưởng lão bên này bị Thất thải tường vân quay trung quanh, hắn không ngừng phất tay xua đuổi thải sát sương mù. Ngoa đảo. Thật là Thất thải tường vân. Tam trưởng lão Ngưu Bác. Đây là đột phá xuất hiện thiên địa dị tượng sao? hơn năm khó gặp a trên bầu trời tiếng thán phục làm cho tam trưởng lão ngẩng đầu lên hắn lập tức có chút hoảng tại sao lại đến mấy chục người làm sao không ngừng không nghỉ chỉ một thoáng tam trưởng lão còn người phong đại bởi vì trên bầu trời bóng người bắt đầu biến nhiều nơi xa chọn vẹn hơn nghìn người bay tới tam trưởng lão không khỏi nắm chặt nắm đấm tại tiếp tục như vậy sẽ khiến cho cả cái tông môn mọi người đều biết đinh Đến từ đường tổ hán khí trị 3.000 không mấu chốt là hắn hiện tại không thể rời đi a đối tìm trưởng môn để trưởng môn tới thay thế ta một hồi sau đó tam trưởng lão lập tức truyền âm cho trưởng môn nói là có việc gấp Ngươi cái này trưởng môn tới cũng phải thời gian a, lại nói còn có liên tục không ngừng đệ tử tại chạy tới đâu, trưởng môn còn chưa tới tam trưởng lão bên này bầu trời liền vây lên hơn vạn người kinh hô thanh âm không ngừng truyền ra, cái này tam trưởng lão thực như a, quanh thân vườn quanh thất thải tuấn vân mở mang hiểu biết, ta đến tới gần chút nữa nhìn xem, hơn vạn người càng chen càng gần, cuối cùng có người rơi vào tam trưởng lão bên người, người khác theo sát phía sau, các ngươi đều tán, đều tán, đan phòng trọng địa cẩn thận vương hữu đức, tam trưởng lão bất lường hô, loại thời điểm này ai còn quản vương hữu đức đương nhiên là nhìn thất thải tường vân tương đối mới mẻ, không ít người còn dơ lưu ảnh thạch bắt đầu ghi chép khó được hình ảnh. đây là mùi vị gì? người này vừa nói xong tam trưởng lão bên này liền đến giống phúc phúc phúc ô ô ô. theo thanh âm thất thải xương mủ nháy mắt từ tam trưởng lão sau lưng tuôn ra. ta thế nào nghe giống cái dám âm thanh? ta vừa mới còn nghe được kỳ quái hương vị. có kỳ quái hương vị sao? một nghe được có người nói kỳ quái vị đạo chúng nhân bắt đầu húm mạnh. không có hương vị a? lỗ mũi của ngươi có phải là có vấn đề? đúng a. không có hương vị a. có phải hay không là thất thải tường vân hương vị? cái gì đồ chơi, cái này thất thải tường vân còn có hương vị sao? đám người lại tới gần một điểm, hơn trăm người đối phiêu tán tới tường vân dừng lại hút mạnh. cái này mẹ nó cũng không biết là ai mang đầu, toàn bộ họa phong đều không đối. hệ, hệ, thật mẹ nó tối a, hệ, chúng đệ tử tập thể lui lại. cái này mẹ nó là cái giám vị a, hệ, hệ. đinh, đệ tử đường tổ hoán khí trị bốn nghìn không, đinh, đệ tử tăng trí hoán khí trị ba trăm, đinh, đệ tử nghe văn hoán khí trị năm trăm. tô tiêu tiêu bên này hoán khí trị suất lấy bình phong, tam trưởng lão lại tới sống. Phốc ô phốc ô phốc phốc phốc ô lại là một đại đoàn thải sát xương ngủ từ tam trưởng lão sau lưng thoát ra. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ cái đồ chơi này không phải thất thải tường vân, đây là tam trưởng lão thả cái rắm. Thiên vương bắt đặng kia vừa mới dẫn đầu hút mạnh. Mẹ cái này mẹ nó là tam trưởng lão thả cái rắm. Nghe tới cái này tam trưởng lão cái kia sắc mặt lập tức liền biến đen. Gọi các ngươi đi các ngươi không đi. Các ngươi ngược lại là tốt. Hút mạnh ta cái rắm. Hiện tại lại lớn tiếng như vậy tuyên dương. Ta dù sao cũng là cái tam trưởng lão a. Không xỉ diện sao? Trường môn ngươi mau lại đây a. Ngươi mau lại đây a. Ngươi mau lại đây a. Nơi này ta một giây đều không nghĩ tiếp tục chờ đợi. Nếu không phải vì để phòng Vương Hữu Đức, Tam trưởng lão Đoán Trừng đã sớm bay không thấy. Lúc này Tam trưởng lão xung quanh đã trống không, biết được đây là Tam trưởng lão thả cái giẫm về sau, những người này cấp tốc rời xa. Những cái kia người phía sau nghe tới loại sự tình này từng cái đều cười thảm. Mẹ nó một đám người hút mạnh người khác cái giẫm. Còn mẹ nó thất thải Tường Vân. Nhưng vào lúc này trưởng môn đổi tới từ trong đám người bay ra, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tam trưởng lão, Tam trưởng lão ngươi này sao lại thế này? Trưởng môn ngươi qua đây để phòng Vương Hữu Đức, ta rời đi trước một hồi, không kịp giải thích. Chờ một chút, ngươi giải thích cho ta rõ ràng tại đi. Bên cạnh ngươi thất thải xương mù là chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão cái kia tuyệt vọng a, cái này mẹ nó ngươi muốn ta giải thích thế nào? Nhiều người như vậy tại, cũng không thể để ta nói là cái dám đi. Trường môn kia là tam trưởng lão thả cái dám, trước đó có người nói là thất thải tưởng vân gạt chúng ta sang đây xem. Một đệ tử nói rõ tình huống. Trường môn mặt lộ vẻ nghi ngờ, đây thật là ngươi thả cái dám? Ngươi ăn cái gì? Ai? Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, ngươi cho ta bảo vệ tốt luyện đan phòng là được. Ta lát nữa trở lại. Nói xong tam trưởng lão cực tốc rời đi cái này không không chung lại mở phun. mau nhìn, có cầu vòng. nguyên lai like đây chính là thải hồng thí. người đi, chuyện đùa không có, đám người nhao nhao tán cuộc, chỉ còn lại trông coi chúng đệ tử. tam trưởng lão không có cùng bọn hắn nói là an đan dược xảy ra vấn đề, cho nên trưởng môn hỏi những đệ tử này thời điểm bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết tam trưởng lão một mực tại đánh giấm, giống như thường ngày lại đến tàng lôi thời điểm. tô Tiếu Tiếu luyện chế cái này lô đan dược về sau hướng phía góc tường lại ném một viên đan dược, sau đó nện bước bước nhỏ đi ra ngoài. vương hữu đức ở đây, quy cầu chúng đạo hữu lưu lại khen ngợi ta nghĩ ra cho điểm giúp ta lưu cái khen ngợi thôi. ta ẩn trường 96, lại chúng chiêu. chương 96, lại chúng chiêu. trên sân đạo, tô tiêu tiêu vừa mới ném một viên huyền tiên thần lôi tiến bụi cỏ, sau đó vứt xuống hạ một cái bình nhỏ tại giữa đường. trong bình trang một viên đan dược, những này đan dược đều là tô tiêu tiêu những ngày này luyện chế. bên trong chứa khẳng định không phải cái gì tốt đồ chơi. một đường ném lôi, một đường ném đan dược. không bao lâu một thiên sát tông đệ tử trải qua nơi đây nhìn thấy trên mặt đất bình nhỏ. a, đây là ai rơi đan dược sao? Trang đan dược cái bình hắn không có khả năng không biết, nhặt lên lay động một cái bên trong phát ra tiếng vang. Vật ký tốt như vậy vậy mà nhặt được đan dược. Vừa mới rút ra cái nắp, một cỗ mùi thuốc sông và muối. Hoa, wow. bộ linh đan, thật đủ có thể. Mặc dù là phổ thông đê dại đan dược, nhưng cái này người trên mặt vẫn là cười đến cực kỳ vui vẻ. Dù sao cũng là nhặt. Người này hưng phấn chạy đến chỗ ở lập tức nuốt đan dược bắt đầu luyện hóa. Vừa mới bắt đầu không có việc gì, không có biết công phu bụng bắt đầu đau. Cái này không bắt đầu xuyên tay. Đinh, đệ tử công hòa hoàn ký trị ba sau một canh giờ tô tiếu tiếu giấu xong lôi đan dược bình cũng ném không ít chấm đợi người hữu duyên với anh lại mở nổ chờ tô tiếu tiếu trở lại luyện đan phòng tam trưởng lão đã trở về trưởng môn cũng đi vừa mới gặp mặt tam trưởng lão liền kêu gọi ngươi đi đâu luyện một ngày đan ta ra ngoài hoạt động một chút ngươi tại luyện chế chút đi tông môn đan dược không đủ dùng đi tam trưởng lão lúc này từ nạp giới bên trong lấy ra một viên đan dược hỏi đây là ta vừa mới tại ngươi luyện đan phòng nhặt ngươi là cố ý ném ở nơi đó à không có a hẳn là không cẩn thận rơi ở nơi đó Đối với Tô Tiếu Tiếu thuyết pháp này, Tam trưởng lão khẳng định là không tán đồng. Lão tử nhặt một viên lại tới một viên, cái này đều lần thứ ba, cũng đều tại cùng một vị trí. Bẽ con ngươi lại muốn hại lão phu là không? Như thế ham chơi, chỉ toàn không làm chuyện đàng đắn. Trưởng lão, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ta đi vào luyện đan. Chờ một chút, cái này mai đan dược lại là làm gì? Tam trưởng lão lần này chắc chắn sẽ không thử lại cái này đan dược, quyết định hỏi rõ ràng lại nói. Một viên phổ thông bộ linh đan a. Nói xong Tô Tiếu Tiếu liền đi vào luyện đan phòng bên trong, cũng không tính cùng Tam trưởng lão nói mò. Tam trưởng lão nhướng mày, cái này đan dược tuyệt đối có vấn đề, tiểu ai nhi này tâm tư làm sao hư hỏng như vậy. nhìn một chút bên cạnh trông coi đệ tử tam trưởng lão đi tới. ai? cái này mai đan dược ta vừa mới tại bên trong đan phòng nhặt được, các ngươi ai muốn? mười mấy tên trông coi đệ tử nghe tới có đan dược lập tức xung tới. bọn hắn cũng không biết tam trưởng lão ăn vào nhặt được đan dược sau mánh đánh gián loại sự tình này, quá mất mặt tam trưởng lão cũng sẽ không cùng bọn hắn nói. mười mấy người phân một viên đan dược hiển nhiên là không đủ phần, cuối cùng tảng đá cái kéo vải sinh ra một cái may mắn. tiếp nhận tam trưởng lão đan dược, tên đệ tử này trực tiếp đem đan dược bỏ vào nạp giới bên trong. Ngươi đặt vào làm gì a? Tranh thủ thời gian ăn a. Cái này nên chết tốt lắm quan tâm a. Thải hồng thí đều có, linh nhi luyện chế cái này mai đan dược lại có công hiệu gì đâu? Tam trưởng lão lòng hiếu kỳ đến một cái cực điểm. Hiện tại để phòng vương hữu lúc đâu, chờ chút nghỉ ngơi thời điểm đã ăn. Có ta ở đây vương hữu đứa hắn không dám tới, ngươi tranh thủ thời gian ăn. Mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là đệ tử này vẫn là nghe lời xuất ra đan dược nuốt vào. Không phải liền là một viên phổ thông bộ linh đan sao? Linh khí có đủ, linh nhi sư muội luyện đan kỹ thuật sắc thực so nhị trưởng lão mạnh hơn rất nhiều. Tam trưởng lão lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, liền không có chuyện gì khác. Không có a. Nhưng vào lúc này một tên đệ tử ngự kiếm mà đến rơi vào tam trưởng lão trước mặt, tam trưởng lão đây là hôm nay tông môn đệ tử nộp lên trên linh dược. Đệ tử từ nạp dưới bên trong lấy ra linh dược giao đến tam trưởng lão trên tay. "Còn thật nhiều, chọn vẹn mấy trăm gốc. Mau lại đây hỗ trợ." Trong coi đệ tử lập tức tiến lên tiếp nhận linh dược ôm vào luyện đan phòng bên trong. Tam trưởng lão lúc này cũng lấy ra tô tiếu tiếu hôm nay luyện chế đang dự đưa cho tên đệ tử này. Những này đan dược tông môn đệ tử sẽ dùng điểm cống hiến hối đới quá khứ sử dụng. Giao tiếp hoàn tất, Tam trưởng lão cũng đi vào luyện đan phòng bên trong, chuẩn bị giúp Tô Tiếu Tiếu trợ thủ chỉnh lý linh dược. Thông qua như ý thần văn Tô Tiếu Tiếu biết Tam trưởng lão động tĩnh. Ngay tại Tam trưởng lão đi vào luyện đan phòng bên trong thời điểm, Tô Tiếu Tiếu cổ tay rung lên, đan lô bên trong đan dược bay ra. Nhỏ không thể thấy một tia linh lực đụng vào một viên đan dược phía trên. Cái này mai đan dược thoát ly đại bộ đội, rơi xuống trên mặt đất, vừa vẫn lăn xuống tại cạnh góc tường duyên. Cái khác đan dược thì là bị thu vào thuốc trong bình. Xem ra ngươi tu đan thủ pháp còn không thuần thục còn phải tiếp tục cố lên tận mắt nhìn thấy tam trưởng lão rốt cuộc minh bạch góc tường trước đó vì cái gì có đan dược thất lạc nhìn trước khi đến đan dược là linh nhi cảm thấy chơi vui luyện chế cái này mai cũng không có vấn đề ta nhặt lên thử một chút vừa mới bên ngoài trông coi đệ tử đều nói linh nhi luyện đan kỹ thuật muốn so nhị trưởng lão mạnh thế nào cũng phải thử một chút có đan văn đan dược đến cùng như thế nào tam trưởng lão nhặt lên đan dược liền nhét vào trong miệng sau đó sửa sang lại kệ hàng bên trên linh dược Thôi nhất luyện hóa tam trưởng lão liền nhũ mày đến tư tư tam trưởng láo hít vào hai ngụm khí lạnh mẹ nó làm sao nhức cả trứng cái này đan dược ăn sẽ nhức cả trứng Từ. A, Linh Nhi ngươi luyện chế đến cùng là cái gì đan dược? Tô Tiểu Tiểu hơi nhếch quẹt môi lên lên tại nói thầm trong lòng đạo, dám cướp ta đồ vật, ta chơi không chết ngươi. Ta liền bình thường luyện chế đan dược a. Tam trưởng lão ngươi rất kỳ quái. Tam trưởng lão lúc này đã che trọng yếu bộ vị, nhưng là đau đớn không có giảm bớt, ngược lại có thừa nặng xu thế. Mẹ nói loại này đan dược đều có. Cái này tiểu nữ hoa xấu cực kỳ a. Cái này nếu là không hảo hảo điều giáo lớn lên còn phải. đều là luyện chế chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. A, Tam trưởng lão một tiếng kêu rên ngã trên mặt đất, khó có thể tưởng tượng đau đớn từ dưới thân truyền ra. Mồ hôi lạnh đã che kín cái chán. Tam trưởng lão nhịn không được trên mặt đất la lộn, thực tế là quá đau, không cách nào tưởng tượng đau. Vừa mới tiếng gào kinh động bên ngoài trông coi đệ tử, lúc này đám người xông vào luyện đan phòng bên trong. Là Vương Hưu được sao? Tam trưởng lão ngươi làm sao? Ai u? Đau quá a? Đinh, đệ tử đường tổ hoán khí trị 3.000 không. A, Đinh, đệ tử đường tổ hoán khí trị ba không Linh Nhi sư muội, Tam trưởng lão làm sao? Không có việc gì Tam trưởng lão đau bụng, qua một canh giờ liền không sao. To Tiểu Tiểu đáp. Tam trưởng lão nghe xong còn muốn đau một cách dở, một quyền liền đánh phía tại trên sàn nhà. Sàn nhà lập tức chia năm sảy bảy. Ngươi nói người ta cố ý à? Người ta cũng không cho qua đan dược cho ngươi. Nhưng là nhiều lần chúng chiêu đều là mình. Vừa mới bên ngoài đệ tử ăn trên mặt đất đan dược cũng không có việc gì à? Tam trưởng lão lúc này gọi là một cái bị khuất. Mấy người các ngươi đem Tam trưởng lão khiêng đi ra đi, đừng ảnh hưởng ta luyện đan. Tô Tiếu Tiếu nãi thanh mại khi nói. Vừa mới Tô Tiếu Tiếu nói Tam trưởng lão đau bụng, nhưng là Tam trưởng lão hai tay che rõ ràng cũng không phải là bụng. Ngoại tào bà ngươi Tam trưởng lão, ngươi đây là cây nhi đâu đi? Một đệ tử thầm nói: "Chương 97, Tam trưởng lão đột phá, chương 97, Tam trưởng lão đột phá. Hôm nay Tô Tiếu Tiếu không sai biệt lắm luyện chế 1100 mai đan dược, ở trong đều là thêm liệu, đều là đê đề dai đan dược, cần điểm cống hiến cũng không nhiều, vẫn là rất bán chạy. Không nhiều lắm biết công phu liền có hơn 600 người hối đoái đi đan dược. Kết cục có thể nghĩ, đều đi xuyên đi tây phương. Có ít người nghĩ đến đan dược vấn đề, có ít người coi là ăn sai đồ vật. Bất quá không ai đến tìm Tô Tiếu Tiếu phiền phức. Tô Tiếu Tiếu cũng biết không được bao lâu thời gian liền sẽ để lộ. Bất quá coi như để lộ cũng không quan trọng." nhiều lắm là chính là mất đi một cái dược đồng thân phận. hết thề vì hoàn khí trị. Sau một canh giờ, tam trưởng lao kéo lấy nặng nghề thân thể đi đến tô tiếu tiếu trước mặt, hướng cái kia một chạm hai chân còn nhịn không được ở đâu run rẩy. Nhìn tô tiếu tiếu ánh mắt đều có chút âm lãnh, loại kia đau đớn hắn đời này đều quên không được, hơn nữa còn tiếp tục hơn một canh giờ. Y phục trên người đều vô cùng bẩn, vừa mới không ít lăn lộn trên mặt đất. Linh Nhi, ngươi luyện chế những này không đứng đắn đan dược đến cùng nghĩ muốn làm gì? Tam trưởng láo giọng nói chuyện có chút âm lãnh. Sư phụ ta nói, ta một cái nữ hải tử phải hiểu được bảo vệ mình vậy cái này trên mặt đất lại là cái gì đan dược? tam trưởng lão chỉ trên mặt đất đan dược cả giận nói, mẹ nó trên mặt đất còn có, còn có đan dược. tô thiếu Tiếu quay đầu liếc mắt nhìn không nhịn được nói, ta cũng không biết cái gì đan dược. tam trưởng lão ngươi ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng ta luyện đan. tam trưởng lão do dự, trên mặt đất đan dược đến cùng muốn hay không nhặt. tam trưởng lão tiện tay a, nhặt lên hai viên đan dược liền ra ngoài. mặc dù có chút oán khí, nhưng là không có cách nào, mẹ nó những cái kia đan dược đều là mình nhặt. ngoài phòng trong đại sảnh tam trưởng lão xê dịch băng ghế ngồi xuống, to mò nhìn trong tay hai viên đan dược. lần này hắn học thông minh không có khả năng ở trên làm, cũng không có khả năng đang ăn, chỉ xem hắn cũng nhìn cũng không được gì, dù sao mình không phải luyện đan sư, đối đan dược vẫn là rất lạ lắm. Ngần đầu một cái, Tam trưởng lão nhìn thấy phía trước giá sách. A, ở trong sách tìm xem nhìn. Nói xong Tam trưởng lão đứng dậy bắt đầu ở trên giá sách lục lọi lên, không có biết công phu liền lật đến một bản giới thiệu đan dược thư tịch. Tụ linh đan, đan thể thổ hoàng sắc, vị tanh, sau khi phục dụng nhưng nhanh chóng tụ tập tiên địa linh khí, là tu luyện tưởng dùng đan, đan dược. Theo thứ tự xem Tam trưởng lão ánh mắt rơi vào quy nguyên đan phía trên. Xem sách bên trên hình ảnh, Sau đó nhìn xem trong tay một viên đan dược, màu sắc một dạng, mùi miêu tả cũng giống nhau. Quy Nguyên Đan thích hợp trúc cơ kỳ sử dụng, Trúc cơ hậu kỳ sử dụng hiệu quả tốt nhất, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, số người cực ít sử dụng về sau có thể đột phá đến kim đan kỳ. Tam trưởng lão nghĩ nghĩ, cơ bản xác định cái này Quy Nguyên Đan, lấy Tô Tiếu Tiếu thực lực hẳn là luyện chế không ra tốt hơn đan dược. Cho nên tam trưởng lão liền không có hướng phía dưới lật. Nhìn một chút trong tay một cái khác mai đan dược, tam trưởng lão lại bắt đầu tìm ra được. Lâu trường đốt nửa nén nhang tam trưởng lão ở trong sách tìm tới cái này mai đan dược. Kim linh đan đang thể hiện kim hoàng sắc, mùi hương thơm gây mũi, là tu sĩ đột phá kim đan kỳ sử dụng đan dược. Tam trưởng lão vừa nghe, sắc thực rất thơm, tiếp lấy hít hơi một cái, sắc thực gây mũi. Cẩn thận so sánh hình ảnh tam trưởng lão cuối cùng xác nhận cái này mai đan dược. Cái này tiểu linh nhi có thể luyện chế cao cấp như vậy đan dược. Nàng dược liệu nơi nào đến? Tam trưởng lão trong lòng có nghi vấn, trong tông môn nộp lên trên dược liệu đều là hàng thông thường, tuyệt đối không có luyện chế cái này hai viên đan dược linh dược. Chờ một chút, có cái này hai viên đan dược ta có phải là có thể đột phá đến kim đan kỳ. Tam trưởng lão cổ co rút lại, cả người đều sững sờ. Trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Tại luyện đan phòng bên trong nhặt được hai viên đan dược liền có thể đột phá đến kim đan kỳ. Mừng dỡ qua đi, Tam trưởng lão lập tức bình tĩnh lại. Không được nhất định phải tìm Tô Tiếu Tiếu hỏi thăm rõ ràng mới được. Lập tức ngay tại luyện đan Tô Tiếu Tiếu bị Tam trưởng lão đánh gãy. Tam trưởng lão trực tiếp đi đến Tô Tiếu Tiếu trước mặt, "Linh nhi, đây là Quy Nguyên đan cùng Kim Linh đan." Tô Tiếu Tiếu quay đầu nhìn một chút, "Đúng vậy a? Tam trưởng lão ngươi nơi nào làm? Ngươi tiểu gia nhi này, ta vừa mới tại cái kia góc tường nhà ta." "Cái gì? Là ta rơi." Tam trưởng lão ngươi còn cho ta Tô Tiếu Tiếu nói xong cũng đưa tay đi đoạt Tam trưởng lão trong tay đan dược. Tam trưởng lão vừa thu lại tay, Tô Tiếu Tiếu không có cướp. Ngươi hôm nay có luyện chế hai loại đan dược, có chính là ta vừa mới luyện chế, ngươi mau trả lại cho ta, ta còn muốn bán linh hạch. Nói Tô Tiếu Tiếu đùa nghịch lên vô lại, nắm kéo Tam trưởng lão tay áo. Bé con ta hỏi ngươi, ngươi luyện chế hai loại đan dược vật liệu nơi nào đến? Kia là ta bên trên một cái sư phụ lưu cho ta, ngươi mau đem đan dược còn cho ta, còn là không thể nào còn. Thấy Tô Tiếu Tiếu là cái bé con, Tam trưởng lão co lại tay thoát khỏi Tô Tiếu Tiếu dây dưa. Vì giả bộ giống điểm Tô Tiếu Tiếu còn chạy ra ngoài. Cứng rắn dặn Tam trưởng lão quần áo, "Nhanh còn cho ta a." "Tam trưởng lão?" "Đều là vì tông môn, ngươi liền xem như cống hiến cho tông môn." "Tam trưởng lão ngươi vô sỉ, cấp ta đan dược, ta muốn nói cho trưởng môn." "Ta nơi nào có đoạt ngươi đan dược, ngươi chớ nói lung tung." Tiểu Ba Nhi nhanh đi lượn đan, dù sao về sau tông môn thiếu không được chỗ tốt của ngươi. "Hử? Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau đừng nghĩ rửa dẫm vào ta cầm tới đan dược." Tô thiếu thiếu lớn trứng mắt, thở phì phì chạy về đi lượn đan. Tam trưởng lão tay cầm đan dược, cảm giác đan dược trơn bóng, đây là khẩn trương đến xuất mồ hôi. Mình nếu là đột phá đến kim đan kỳ, Đó chính là siêu việt trưởng môn tồn tại, cùng thái thượng trưởng lão cùng một cái cấp bậc. Nói không kích động kia là không thể nào. Mặc dù ăn mấy quả trên mặt đất đan dược ra không ít đường rẽ, nhưng so sánh cơ hội đột phá, những sự tình kia thật không đáng giá được nhắc tới. Tam trưởng lão run run dậy dậy đem Quy Nguyên đan đưa trong cửa vào, sau đó ngồi xếp bằng. Vừa mới luyện hóa đan dược, tam trưởng lão đan điền liền có dị động. A! Tam trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, trong thân thể linh lực cực tốc hướng về đan điền hội tụ. Phanh phanh phanh. Linh lực trong đan điền điên cuồng đi loạn. Khí định tâm thần, hai cái hô hấp ở giữa tam trưởng lão liền ổn định, trong đan điền linh lực tùy theo bình thường. Linh khí phun trào có hướng trung tâm động lại xu thế, Tam trưởng lão tâm thần chấn động, đây là muốn kết đan sao? Vung tay lên, trên trăm mai linh thạch xuất hiện tại Tam trưởng lão bố phía. Hoàng bét, ta quên chuẩn bị linh thạch. Vừa mới có chút cấp trên, ngược lại chuyện quan trọng nhất cấp quên mất, trên trăm mai linh thạch khẳng định không đủ. Thiên sát Tông tất cả trưởng lão, đệ tử nhanh chóng đến luyện đan phòng giúp ta đột phá. Hồng trung thanh âm truyền khắp Thiên sát Tông mỗi một góc. Bà giải thanh âm, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tam trưởng lão muốn đột phá. Tất cả trưởng lão đệ tử cùng trưởng môn nghe tiếng lập tức chạy tới. Trưởng môn là cái thứ nhất đến. Đẩy cửa hắn lập tức phát giác được một tia đột phá Kim đan kỳ khí tức, loại trạng thái này lúc trước hắn thế nhưng là thể nghiệm qua một lần. Chuyện gì xảy ra? Trường môn, ta hôm nay có hy vọng đột phá đến Kim đan kỳ, linh thạch không đủ, tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ biện pháp để các đệ tử cống hiến một điểm linh thạch ra. Trường môn nghe tiếng lập tức ném đi qua hơn ngàn mai linh thạch, sau đó đi ra ngoài. Lúc này Tô Tiếu tiếu đi ra, cái này không, chuẩn bị xem kịch vui lạ, chương 98, vây xem Tam trưởng lão, chương 98, vây xem Tam trưởng lão. Vô số các đệ tử đều vây quanh ở luyện đan phòng trên không. Trưởng môn nhìn xem đám người lớn tiếng hô đến Tam trưởng lão muốn đột phá, linh thạch không đủ, các ngươi trong tay ai có linh thạch tranh thủ thời gian giao ra, ngày sau tông môn sẽ trả về các ngươi. Nghe xong là muốn linh thạch, đám người đương nhiên là không vui lòng. Tông môn đều thành cái này cái điều dạng, hiện tại linh thạch vốn là khan hiếm hàng. Trường môn, khi nào trả, làm sao trả lại ngươi ngược lại là nói rõ ràng a? Đối. Trường môn nghĩ nghĩ mở miệng nói, dạng này. Đến chút các đệ tử đăng ký một chút quyên góp linh thạch, ngày sau tông môn có linh thạch tại còn, quyên tặng 10 cái còn mười một mai. Dạng này còn tạm được, có kiếm buồn gia sản nhưng sẽ nguyện ý. Lục tục ngao ngẹn có người bắt đầu quyên góp linh thạch, trưởng môn phân phó mấy tên đệ tử, đem linh thạch đưa vào trong phòng. Thấy tình huống bên ngoài ổn định, trưởng môn lúc này đi vào trong phòng. Tam trưởng lão, tranh thủ thời gian rời bước đi bên ngoài đột phá, vừa tận mượn cơ hội này để các đệ tử được thêm kiến thức, tương lai bọn hắn đột phá thời điểm cũng có cái tham chiếu. Trưởng môn nghĩ đến cái này gốc dạ lập tức thoát ra. Tam trưởng lão đương nhiên không nguyện ý, mặc dù là đi lại tiểu hội nhưng là vẫn đối với mình có ảnh hưởng. Trưởng môn, hiện tại là thời điểm then chốt hiện tại đi động với tam mà nói có ảnh hưởng, ta sợ lắm nhất. Trưởng môn cũng lâm vào lưỡng nan. Với bên ngoài đệ tử đến nói đây là một lần cơ hội khó được, hiện tại để Tam trưởng lão ra ngoài đối với hắn quả thật có chút ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này bên cạnh Tô Tiếu Tiếu rắc nhỏ giọng nói, "Trưởng môn, các người đem luyện đan phòng phá, bên ngoài đệ tử liền có thể quan sát Tam trưởng lão đột phá." Trưởng môn nghe tiếng, thân thể chấn động, "Biện pháp này diệu a." Vẹn toàn đôi bên. "Linh nhi, ngươi cái này biện pháp không sai, ta hiện tại liền để bọn hắn đem luyện đan phòng phá. Hành trưởng môn, ngươi bị đi đại sảnh là được, ta luyện đan gian phòng kia ngươi đừng lúc ních." Trưởng môn cất bước đi ra ngoài, cùng các đệ tử nói nguyên nhân, không có biết công phu luyện đan phòng đại sảnh liền bị phá sạch sẽ đồng thời trưởng môn còn giao đời đệ tử nhóm phải chú ý vương hữu đức qua tới quầy rối tam trưởng lão thực hữu a cái này liền muốn đột phá đến kim đăng kỳ trưởng môn liền đáng tiếc nếu không phải vương hữu đức đoán chừng hiện tại đã đến kim đăng kỳ các người nói vương hữu đức hôm nay sẽ sẽ không tới quầy rối khó nói gia hỏa này nói không chừng lúc nào liền ra nháo sự không chung các đệ tử nghị luận âm ý tam trưởng lão bên này cũng xuất hiện tình huống mới dựa theo vừa mới trên sách nói tới cái này mai quy nguyên đan là có tỷ lệ nhất định đột phá đến kim đăng kỳ thế nhưng là tam trưởng lão từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn kém như vậy điểm kia cố thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Đồng thời có chậm rãi hạ xuống xu thế. Xem ra cái này Mai Kim Linh đan cũng phải ăn vào, hôm nay nhất định đột phá Kim đan kỳ. Xuất ra Kim Linh đan đưa vào trong miệng, Tam trưởng lão lập tức luyện hóa. Trường môn lúc này lộ ra vẻ ngạc vực, Tam trưởng lão cái này đan dược nơi nào đến? Đây không phải Kim Linh đan sao? Bất quá cũng không nghĩ nhiều, cùng đám người cùng một chỗ quan sát Tam trưởng lão đột phá. Ông, một cỗ khí thế khổng lồ từ Tam trưởng lão trên thân truyền ra. Trung quanh linh thạch bên trong linh lực cấp tốc tràn vào Tam trưởng lão thể nội. Ở đây hơn 10 vạn tiên chính mình cũng nín thở, Tam trưởng lão đã đến thời khắc đấu chốt. Ẩn ẩn Tam trưởng lão cảm thấy tầng kia giấy cửa sổ muốn xuyên phá, trong đan điền đã xuất hiện một viên kim đan hình thức ban đầu. Nhưng vào lúc này Tam trưởng lão nhíu mẩy Bụng làm sao đau? Ngoa Tào, sẽ không lại muốn xảy ra chuyện đi. Cái này đáng chết bé con. Khẳng định lại là hắn trợ chó quỷ. Tam trưởng lão sắc mặt trở nên dữ tợn, lúc này nếu là ra cái gì đường rẽ liền xong đời. Phốc ô phốc phốc phốc u phốc phốc. Chỉ thấy Tam trưởng lão quanh thân quay trung quanh một đoàn thất thải sương ngủ Ngoa Tào bà ngươi Tam trưởng lão, lại đặt cái này biểu diễn tuyệt chiêu đâu? Một trông coi đệ tử nhỏ giọng thầm nói. Đầu đen giò muống Tam trưởng lão được a, đây là thiên địa dị tượng a. Thức nhu, thất thải tường vân đều đi ra. Cùng vừa mới cắt biệt, hiện tại là tông môn tất cả đệ tử đều đến, có ít người không biết đến Tam trưởng lão thất thải tường vân, cho nên đều chuyển ra kinh hô thanh âm. Đây không phải là thất thải tường vân, kia là Tam trưởng lão thả cái giấm. Người này vừa mới liền hút mạnh qua, cho nên lập tức chuyển ra phản đối thanh âm. Không có thấy qua việc đời đệ tử liền không đồng ý rõ ràng chính là thất thải tường vân, kia là thiên địa dị tượng. Làm sao có thể là cái giấm? Đối, rõ ràng như vậy tường thụy, ngươi làm sao có ý tứ nói là Tam trưởng lão thả cái giấm? Chính là. Nếu là cái giấm làm sao có thể có nhiều như vậy, hơn nữa còn là thải sắc. Chúng thuyết phân vân, những cái kia người qua cái giấm các đệ tử liền rất nổi nóng, còn chưa tin. Nếu ai không tin, xuống dưới nghe liền biết. Thật là có hai mươi mấy tên đệ tử không tin tà, bay xuống dừng lại hút mạnh. Nhìn xem những đệ tử này lại chạy tới hút mạnh mình cái giấm tam trưởng lão khí liền không đánh một chỗ đến. Đinh. Đệ Đế tử đường tổ án khí trị 130000. Mẹ. Mẹ. Mẹ. Thật đúng là mẹ nó là cái giấm. Mẹ. Mẹ. Quá mẹ nó buồn nôn. Có người hút quá nhiều thậm chí ở bên cạnh ói ra. Tam trưởng lão quanh thân thất thải xương ngủ vừa mới tán đi, lại toát ra một mồm ra. Mặc dù nghĩ nuôn khan nhưng là Tam trưởng lão vẫn là nhịn xuống. Bất quá trong đan điển kim đan hình thức ban đầu bị như thế nháo trò trở nên lúc sáng lúc tối cực kỳ không ổn định. Tam trưởng lão lập tức sau khi ổn định tâm thần, cái này cái dám trước đó ngửi qua không ít, tuy nói không thể hoàn toàn miễn dịch, nhưng vẫn là có thể nhịn được không buồn nôn. Cái này dù sao cũng là mình cái dám, kỳ thật cũng không có buồn nôn như vậy. Ngoa tào, thật sự là cái dám. Trên bầu trời một người hỏi hướng vừa mới xuống dưới hút mạnh người, là cái dám a? Quá mẹ nó buồn nôn. Vậy cũng không cần xuống dưới hút mạnh a. Mẹ nó ngươi có thể tưởng tượng kia thất thải tường vân là cái giám. Người tin không? Sắp thực không thể tin được, người này âm thầm may mắn còn tốt vừa mới mình không có xuống dưới. Có người lại hỏi, kia tam trưởng lão đây là náo loại nào a? Làm sao đột phá thời điểm thả loại này thải hồn thí? Các ngươi nhìn hắn còn tại kia thả đâu. Đây còn phải nói, nhất định là vì trước, bắt trước thiên địa dị tượng. Lần này người chung quanh đều hiểu. Thì ra là thế. Tam trưởng lão bên này vừa mới ổn định lại, lại xuất hiện quái sự. Đột nhiên trên bản chân run rật. Làm sao lại đột nhiên rút gần? Tam trưởng lão một tiếng hòn gọi, bắp chân run rẩy. A! Tam trưởng lão lập tức liền cảm giác không thích hợp, đùi cũng bắt đầu rút gân. Tiếp theo là một cái khác bắp chân, cái này không hết con bề sao? Bất quá Tam trưởng lão còn tại kiên trì, tại nhịn một chút đã đột phá. Ai? Các ngươi nhìn Tam trưởng lão hai cánh tay làm sao tại manh run? Đột phá là như thế này thử sao? A! Tam trưởng lão một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất toàn thân co gắp, không sai toàn thân đều rút gân. Ngay tại ngã xuống đất, máy mắt khí thế tản ra Tam trưởng lão đột phá thất bại. Đinh. Đế tử đường tổ oán khí trị hai Tô Điêu đương nhiên biết thả cái giẫm còn không đến mức để hắn đột phá thất bại, cho nên đan dược bên trong còn thêm một điểm nhỏ liệu. Đây là đột phá thất bại sao? Trên bầu trời một người hoảng sợ nói. Ai nha, cái này Tam trưởng lão làm sao nằm trên mặt đất giật giật đâu? Hẳn là đột phá thất bại di chứng. Ai u, thật sự là đáng tiếc a, dạng này đã đột phá thất bại. Trưởng môn cùng tất cả trưởng lão nhóm lập tức xuống tới. Tam trưởng lão cái này là thế nào? Làm sao đột phá thất bại? Người rút rút cái gì a? A a, A Ho Tam trưởng lão rất muốn nói, nhưng là hắn nói không nên lời. Mẹ nó hắn đầu lưỡi cũng tại rút gần. Chương 99, thôn vệ chi thể, chương 99, thôn vệ chi thể. Đột phá thất bại, nháy mắt liền không có ý nghĩa, các đệ tử nhao nhao rời đi. Ngược lại là có mấy ngàn người thích xem náo nhiệt còn tại không chung dừng lại. Trưởng lão cùng trưởng môn vây quanh Tam trưởng lão cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới, nhưng vào lúc này kia thất thải xương mụ lại từ Tam trưởng lão sau lưng xông ra. Ai nha, thật sự là cái rắm. Ăn cái gì, tối như vậy. Hè. Các trưởng lão thẳng phạm buồn nôn, nháy mắt liền lẫn mất xa xa. Trưởng môn nhìn Tô Tiếu Tiếu, Linh Nhi ngươi qua đây, nhìn xem Tam trưởng lão là chuyện gì xảy ra. Quên đi thôi, quá thúi. Các ngươi nhìn xem liền tốt, Tô Tiếu Tiếu lại không muốn đi gây cái phiền phức này, bởi vì là chân chính trò hay liền muốn bắt đầu. Cái này Mai Kim Linh Đan nhưng phí Tô Tiếu Tiếu không ít công phu, cuối cùng công hiệu còn không có hiện hiện ra đâu. Lại qua tiểu hội, Tam trưởng lão đỉnh chỉ run rẩy, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tô Tiếu Tiếu miệng nhỏ cong, mục đích cuối cùng nhất đạt thành. Cái này Tam trưởng lão chết thật sự là xinh đẹp. Tô Tiếu Tiếu tại nói thầm trong lòng đạo, viên này Kim Linh Đan phân 4 tầng, tầng thứ nhất là bình thường đan dược, tầng thứ 2 là đại giấm, tầng thứ 3 là toàn thân rút gần, tầng cuối cùng là độc đan, cam đoan Tam trưởng lão có thể quy tiên độc đan. Tam trưởng lão làm sao không có động tĩnh, không rút rút, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mấy người quá khứ xem xét, nháy mắt liền cảm thấy không giống bình thường chỗ. Tam trưởng lão làn da đã phát ô, hắn mổ da không đối, xảy ra vấn đề gì? Sáu thật dài lão đưa tay lắc lắc Tam trưởng lão, quỳ. Chuyện gì? Kích cái âm thanh. Thấy Tam trưởng lão không có phản ứng, Lục trưởng lão bóp lấy Tam trưởng lão thủ đoạn, Hoảng bét. Không có mạch đập. Trường môn nghe tiếng bước đi như bay, nháy mắt liền lẹn đến tô tiếu tiếu trước mặt, mau đi xem một chút Tam trưởng lão là chuyện gì xảy ra. Tô tiếu tiếu bị xách tới Tam trưởng lão trước mặt không có cách nào hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể trang giả vờ giả vịt. Tô Tiêu Tiếu ngồi xuống, tay nhỏ khoác lên ba cái trưởng lão trên cánh tay, một cỗ linh lực xuất hiện tràn vào tam trưởng lão thể nội. Hoa, tam trưởng lão chúng độc, hắn chết. Tô Tiêu Tiếu hoảng sợ nói, cái gì? Làm sao có thể chết? Đối. Chúng cái gì độc? Ngươi có không có giải dược? Ta nơi nào sẽ có giải dược? Ta cũng không biết là cái gì đó cả. Tam trưởng lão ăn thứ gì? Muốn nói giải dược, Tô Tiêu Tiếu lúc ấy luyện chế ra cái này mai đan dược thời điểm, thuận tiện liền luyện chế ra giải dược hắn liền sợ tam trưởng lão lại cầm bên ngoài trông coi đệ tử đến làm thí nghiệm, cho nên chuẩn bị một tay. hiện tại xem ra cái này mai giải độc đan là không phát huy được tác dụng. tam trưởng lão là an viên kia kim linh đan về sau xảy ra chuyện, các ngươi ai biết hắn đan dược là từ đâu đến sao? trường môn nghĩ đến vừa mới tam trưởng lão nuốt đan dược chẳng cảnh, tất cả trưởng lão hoặc là lắc đầu hoặc là nói không biết. lúc này trường môn nhìn về phía tô tiếu tiếu, viên kia đan dược là ngươi luyện chế. cái gì a? trường môn ta cái kia biết luyện chế loại kia cao cấp đan dược, ngươi cũng đừng oan uổng ta. trước đó tam trưởng lão tại không trung đánh giám, gọi tới trường môn đỉnh thay mình. Sau đó chạy tới không ai địa phương đánh giấm. Khi Tam trưởng lão trở về thời điểm, trưởng môn có hỏi hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tam trưởng lão trở ngại mặt mui nói mập mờ suy đoán, trưởng môn căn bản cũng không có hỏi nội tình gì. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Tiếu Tiếu lúc này mới dám hạ độc dược. Vốn là nghĩ chờ mình tu vi cao điểm tại giải quyết rơi mấy cái trưởng lão, hiện tại có cơ hội kia liền giải quyết hết tính. Thấy mọi người lâm vào trầm tư cùng trong bi thống Tô Tiếu Tiếu mở miệng nói, các ngươi nói có đúng hay không Vương Hữu Đức làm chuyện tốt. Vương Hữu Đức những ngày này cũng không thấy a. Không phải hắn còn có ai, trước đó liền đuổi theo Tam trưởng lão vung thổ. Tam trưởng lão đoạt hắn những cái kia linh kiếm còn cho hắn hắn đều không cần. Tam trưởng lão cũng không lắc a, muốn thật sự là Vương Hữu Đức cho đan dược, hắn cũng không có khả năng ăn a. Tất cả trưởng lão nghị luận lên tam trưởng lão nguyên nhân cái chết, Tô Tiểu Tiếu cũng thuận lợi chuyển di khử hận. Muốn nói ai hiểm nghi lớn nhất, thứ nhất chính là Vương Hữu Đức, thứ hai chính là mình một thân phận khác tiểu Linh nghi. Những ngày này liền tự mình cùng tam trưởng lão người thân nhất, vẫn là cái luyện đan sư. Vừa mới một câu mình không biết luyện chế cao cấp như vậy đan dược liền đã cơ bản thoát khỏi hiểm nghi. Cái thân phận này càng muộn bại lộ càng tốt, để những đệ tử kia ăn nhiều một chút đan dược, đến lúc đó oán khí trị càng nhiều nghị luận tiểu hội cũng nghị luận cũng không được gì, nhị trưởng lão nguyên nhân cái chết kỳ quặc, mấu chốt là bọn hắn không biết tam trưởng lão đan dược đến từ nơi nào, cũng không biết là ai hạ độc. Theo lý mà nói tam trưởng lão không thể lại nhanh như vậy đột phá, nhưng là bằng vào đan dược tam trưởng lão cơ hội liền muốn thành công, cho nên tam trưởng lão trong tay đan dược là trọng điểm. Bất kể có phải hay không là vương hữu đức, tam trưởng lão đã trúng hạ độc chết, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không hiểu thấu đan dược tuyệt đối đừng ăn. đều lưu tâm một chút mắt. Nghe tới trưởng môn nói như vậy, tô tiểu tiểu cảm giác phải về sau muốn dùng độc đan giết chết mấy vị trưởng lão liền khó. Tam trưởng lão chết, bọn hắn tính cảnh giác nhất định để cao. Bên cạnh trông coi đệ tử cũng nghị luận, bọn hắn vừa mới bắt đầu đối tượng hoài nghi chính là Linh Nhi. Tam trưởng lão xảy ra chuyện thời điểm có trách cứ qua hắn, bất quá nghĩ đến Tông môn bên trong thu thập đi lên đều là đê dại linh dược, ý nghĩ này cũng bị phủ định. Lại nói một cái bé con cùng Tam trưởng lão không chịu không oán không cần thiết hại hắn. Lục trưởng lão, ngươi bây giờ phụ trách trông coi luyện đan phòng, để phòng Vương Hưu Đức. Đi, nhìn xem mới tới bảo tiêu tô tiểu tiểu như có điều suy nghĩ, cái này còn là người quen. Trước đó tại Hoàng thành bên trong chính là cái này Lục trưởng lão mang theo đoạn đao thu thập Hải Nhi. Xem ra cần phải tăng lên tới cấp cơ kỳ mới được, không phải dễ đối phó những người này, Thanh Vân tông cũng tới người, ta đoán khí trị không thể tiết kiệm. Vốn đang dự định trữ chút dự bị, hiện tại Tô Tiếu Tiếu dự định toàn bộ tiêu hết tính. Đến chốc cơ kỳ dùng tiểu vũ chấn hồn thuật những trưởng lão này một ngày một cái. Thiên Võ Thành bên trong, Tô Tiếu Tiếu bản thể chui vào dưới mặt đất. Đại bi thủ mới ra, một cái không gian thật lớn xuất hiện. Tô Tiếu Tiếu ngồi xếp bằng bắt đầu rút thưởng, nhìn một chút mình đoán khí trị hết thẻ hơn 2000 vạn. Bàn quay chuyển động. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được điện động tán diện trượng một đầu. A bà ngươi hệ thống. Còn có cái đồ chơi này. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ba lô ô vung 5 cách. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhất giai linh dược ngân giác thảo một gốc. Tô Tiếu Tiếu buông tay buông chân, lựa chọn trăm liên rút. Trăm liên rút liền mãnh, hệ thống ba lô ô vung nháy mắt bị các loại vật phẩm lấp đầy. Lấy ra đoạn đao đồng thời, Tô Tiếu Tiếu đem vừa mới rút đến phần thưởng một mạch nhét vào đoạn đao bên trong. Về phần rút đến thứ gì Tô Tiếu Tiếu căn bản là không kịp nhìn. Muốn chính là tu vi cùng hệ thống ba lô ô vung. Liên rút hơn 2000 lần, hệ thống truyền đến không giống thanh âm. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tôn vệ chi thể. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hồi được. Cái này vòng rút thưởng hoàn tất về sau, Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong tra một chút thôn vệ chi thể. Thôn vệ chi thể, bảo thể xếp hạng 53, giá bán 800 triệu oản khí trị, loại này bảo thể có thể thôn vệ các loại thiên tài địa bảo đến cường hóa tự thân, tăng lên tự thân tu vi. Ngoa tạo. 800 triệu oản khí trị. Hệ thống thành không kỳ lẫn ta. Mẹ nó có cái này bảo thể về sau nghĩ tăng cao tu vi chẳng phải đơn giản sao? Hệ thống, ta muốn là lúc sau mua tốt hơn bảo thể thể chất có thể thay đổi không? Có thể tốc chủ. Chương 100, chúc cơ kỳ, chương 100, chúc cơ kỳ ấm áp nhấp nhở, tại hướng phía sau nhìn khả năng có ghi địa phương rất đột ngột, không cần hoài nghi bị ta xóa, rất nhiều nơi bất quá thầm, mọi người chấp nhận lấy xem đi. Còn lại 13 triệu đoản khí trị, Tô Tiếu Tiếu được đến cái này, bảo thể về sau liền lập tức thu tay lại. Lúc đầu dự định tu vi đủ, dùng chúc cơ đan đột phá, hiện tại có vẻ như không cần. Thần thức nội thị, Tô Tiếu Tiếu cẩn thận cảm ứng đến bộ thân thể này. Khi thần thức đảo qua đan điển thời điểm Tô Tiếu Tiếu phát hiện không giống đồ vật. Một cái cùng loại lỗ đen một dạng đồ vật phiêu phù ở trong đan điền, chính thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy. Đây chính là thôn phệ chi thể đạo diệu sao? Tô Tiếu Tiếu lập tức nếm thử thôi động cái này tiểu hạt động, trận trong đan điển linh lực tuôn hướng trong lô đen, lô đen tốc độ xoay tròn cũng tăng lên. Lợi hại. Trừ trong đan điển linh khí, trong không khí linh khí cũng bị khiên động. Trong không khí linh khí mỏng manh, nhưng động tính hay là bị Tô Tiếu Tiếu thần thức cảm ứng được. Bọn chúng đều hướng phía đan điển của mình hội tụ, thử một chút linh thạch. Xuất ra năm mai cực phẩm linh thạch về sau, Tô Tiếu Tiếu vui vẻ cười, cái đồ chơi này cũng có thể hấp thu. Vừa mới lấy ra nháy mắt liền cảm ứng được cực phẩm linh thạch bên trong phát ra linh lực hướng phía đan điền của mình chạy tới. Thí nghiệm hoàn tất, Tô Tiếu Tiếu toàn lực thôi động trong đan điền tiểu hạt động. Cực tốc vận chuyển phía dưới, linh thạch bên trong linh lực cực tốc bay về phía đan điển, nắm đấm lớn linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ. đồng thời tô tiếu tiếu thân thể cũng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, toàn thân trên dưới trở nên ngứa. hệ thống, thân thể ta làm sao trở nên ngứa? đinh, đây là đang rèn luyện thân thể, tốc chủ không cần lo lắng. có ý tứ, nhỏ biết công phu, vùng đan điển xuất hiện dị dạng, vậy mà khuyết trương lớn hơn một vòng, cái này bảo thể không thể a? luyện khí kỳ bắt chọt, tốc độ này tuyệt. đại bi thủ mới ra, trung banh bùn đất bị tống lên, thu vào hệ thống ba lô. Thời gian qua một lát, một cái cự đại không gian dưới đất xuất hiện. Tô Tiếu Tiếu lấy ra tại Thiên sát Tông thuận đến hai đầu linh mạch, lập tức không gian dưới đất đều bị chiếu sáng. Hai đầu linh mạch giống như cự long nằm sấp trên mặt đất, quanh thân tản ra nhạt hào quang màu vàng, chiều dài ước chừng 50 trượng. Cái này hai đầu linh mạch hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Thực phẩm linh thạch mười vạn đoán khí trị một viên, Tô Tiếu Tiếu hiện tại cũng liền có thể hối đoái cái 130 mai, đoán khí trị cũng không thể toàn bộ tiêu hết, đến chứa chút dự bị mới được. Hiện giai đoạn hai đầu linh mạch thành chọn lựa đầu tiên. Linh mạch bên trong linh lực một tia phun ra ngoài, tuấn hướng Tô Tiếu Tiếu không có biết công phu tô tiếu tiếu bên người liền hình thành một cái cự đại quan đoàn mặc dù những linh lực này không có cách nào cùng cực phẩm linh thạch so sánh nhưng làm sao số lượng khổng lồ sau một nén nhang tô tiếu tiếu thuận lợi đến luyện khí kỳ cựu trọng hôm nay hẳn là có thể tới chúc cơ kỳ giá trị 800 triệu oán khí trị bảo thể thật kiếm được thời gian đến nửa đêm hai đầu linh mạch đã còn thừa không có mấy nhìn một cái tựa như hai con đại xà còn cong xoay xoay với anh thệ nội chuyên gia tiếng vang nặng nghề vừa mới đột phá luyện khí kỳ thập trọng hiện tại xuất hiện động tĩnh này chính là chúc cơ kỳ nhỏ vung tay lên lại là năm ai cực phẩm linh thạch xuất hiện trước người. Vô số linh khí tuôn hướng đan điển vẫn như cũ bị tiểu hấp động hấp thu. Tô Tiếu Tiếu lập tức đình chỉ vận chuyển, chuyên tâm đột phá. Theo linh khí hấp thu trong đan điển chậm rãi phát sinh biến hóa. Linh khí bị áp suất một giọt linh dịch xuất hiện rơi xuống tại đan điển dưới đáy. Trúc cơ kỳ đan điển vì thể lỏng, đây có nghĩa là về sau thể nội có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Nhỏ biết công phu trong đan điển linh dịch liền tràn đầy. Sở dĩ nhanh như vậy, toàn bộ nhờ bên người cực phẩm linh thạch. Ông. Một tiếng rung động từ To tiêu tiêu thể nội truyền ra, tuôn hướng bốn phía, toàn bộ mặt đất đều run bống núc ních. Đột phá thành công. Hiện tại là Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Không sai thần hồn mạnh mẽ hơn không ít. Trúc cơ kỳ có thể tích độc, cũng chính là không dùng lại ăn cái gì, bất quá đây đối với Tô Tiếu Tiếu đến nói là không thể có thể, sao có thể vứt bỏ mỹ vị đâu. Linh mạch còn có một chút, Tô Tiếu Tiếu tiếp tục hấp thu. Thiên sát tông bên trong, Tô Tiếu Tiếu phân thân bắt đầu hành động. Trước đó thông qua như ý thần văn quan sát, tất cả trưởng lao cho ở Tô Tiếu Tiếu đã dọa như lòng bàn tay. Hiện tại đến trúc cơ kỳ, mang ý nghĩa tử kỳ của bọn hắn tức sắp đến. Mới vừa đi ra đến liền bị trông coi lục trưởng lão gọi lại, "Một như vậy ngươi đi nơi nào? Trời lúc trời tối nổ, ta đều không tâm tư tu luyện, ta ra đi một chút." Tô Tiếu Tiếu tức giận nói: Không thể đi ra ngoài, đụng phải Vương Hưu Đức liền phiền phức. Sẽ không, ta liền tại phụ cận dạo chơi. Lục Trường Lão đưa tay đem Tô Tiếu Tiếu cho ngăn lại, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Một cái khác dược đồng chết người chẳng lẽ quên đi? Gặp được Vương Hưu Đức cũng không phải nói đùa. Tô Tiếu Tiếu ám đạo không ổn, cưỡng ép ra ngoài là không thể nào. Hiện tại luyện đan phòng là quan trọng nhất, Tông môn tuyệt đối sẽ không để cái này duy nhất sẽ luyện đan đệ tử ngoài ý muốn nổi lên, bằng không thì cũng sẽ không phái trưởng lão bảo vệ mình. Không có cách nào Tô Tiếu Tiếu chỉ có thể lui trở về. Sờ sờ cái cầm Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến cái gì, cũng có Lục trưởng lão trông coi, ra không được. Duy nhất có thể làm được chính là dưới mặt đất, mặc dù sẽ bị trông coi các đệ tử phát hiện, nhưng cái này giống như cũng không có gì đáng ngại. Tiểu hài tử ham chơi mà, nhiều lắm là chờ chút sẽ bị Lục trưởng lão cở mắng một trận. Nghĩ đến cái này Tô Tiếu Tiếu chui vào dưới mặt đất, phi tốc đi. Tô Tiếu Tiếu rời đi lập tức bị trông coi đệ tử cảm ứng được, Lục trưởng lão không tốt, Linh Nhi sư muội đi ra ngoài, đi dưới mặt đất. Mau đuổi theo. Thoát ly mấy người thần thức phạm vi, Tô Tiếu Tiếu một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Dung mạo chậm rãi phát sinh biến hóa. Tiểu nữ hài hóa thân thành Lục trưởng lão. Không bao lâu Tô Tiếu Tiếu giả trang Lục trưởng lão đi tới bắt trưởng lão chỗ đỉnh núi. Không có chào hỏi, Tô Tiếu Tiếu trực tiếp đẩy cửa vào. Muốn như vậy ngươi tới làm gì?" Bắt trưởng lão mang theo vẻ tức giận nói, đối Lục trưởng lão tùy tiện thái độ rất không hài lòng. "Ta tới đương nhiên là có chuyện." Nói Tô Tiếu Tiếu hướng Bắt trưởng lão tới gần. Bắt trưởng lão liền rất ngột. Cảm giác Lục trưởng lão hôm nay là lạ. Thấy Lục trưởng lão giơ tay lên, Bắt trưởng lão có chút không hiểu đấu. Ngưu Quan xuất hiện, đánh thẳng Bắt trưởng lão. Phản ứng không sai, vậy mà chánh thoát, bất quá Ngưu Quan quật một cái, Bắt trưởng lão vẫn là trùng chiêu. Một trường đánh ra, trước phế đan ruộng, sau đó tô tiếu tiếu đem bắt trưởng lão ném vào đoạn đao bên trong, thân hình lóe lên tô tiếu tiếu biến mất không thấy gì nữa, liên tiếp sử xuất huyền môn ảnh thân quyết tô tiếu tiếu cuối cùng xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp, lấy ra đoạn đao hơi chuyển động ý nghĩ một chút tô tiếu tiếu cũng đi vào. Tại những người này trước khi chết, làm gì cũng có thể làm điểm đoán khí trị. Thông thường thao tác, tô tiếu tiếu lấy ra tay thuật đao, đeo lên găng tay, giơ tay chém xuống, đem bắt trưởng lão cắt, sau đó giơ lên bắt trưởng lão hướng vu một cái, bắt trưởng lão tỉnh, ván khí trị thuận lợi tới tay. Siêu hồn thuật mới ra, tô tiếu tiếu nhíu mày. Thái thượng trưởng lão không biết huyết anh đan sự tình. Trước đó dùng không ít siêu hồn thuật, duy nhất Thái thượng trưởng lão cũng chưa từng xuất hiện tại những người này trong trí nhớ. Cho nên hôm nay bắt được một trưởng lão, Tô Tiếu Tiếu thử một chút. Tính, đoán chừng là lâu dài bề quan, những trưởng lão này cũng giấu giếm hắn, đi. Kia liền không giết. Giơ tay chém xuống, cho bắt trưởng lão đến thông khoái. Thi thể này nếu là làm đi ra, chắc hẳn có thể làm chút toán khí trị, bất quá giống như không được. Một ngày giết một cái, nếu là bọn hắn biết còn thừa trưởng lão sợ rằng sẽ chạy trốn. Nghĩ nghĩ Tô Tiếu Tiếu quyết định không bại lộ, nếu là chạy lại nghĩ tìm tới trên cơ bản liền khó. Tính. Điểm này toán khí trị không ổn. Tiểu kiếm mới ra, Tô Thiếu Tiếu dâm đi lên, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Chương 101, không có biện pháp bắt ta đi, chương 101, không có biện pháp bắt ta đi. Cái này vừa sáng sớm, một điểm tinh thần đều không có. Ai? Mỗi ngày như thế nổ, ai nhận được? Ai? Những cái kia là ai? Một trên đỉnh núi đệ tử vừa mới nhả danh xong liền phát hiện không chung hai mươi mấy đạo thân ảnh, từng cái khí thế bất phàm, ẩn ẩn có chút sát ý lộ ra ngoài. Cửu trưởng lão cùng thập trưởng lão ở bên kia, hẳn là Thanh Vân tông người tới. Ai? Rốt cuộc có giúp đỡ? Nếu có thể giải quyết hết Vương Hữu Đức liền tốt. Ai nói không phải đâu, mỗi ngày nổ mẹ nó cái này, cái tông môn không có cách nào tại tiếp tục chờ đợi. Tô tiêu Tiếu bên này chính nướng thải Vân Kê, như ý thần văn cũng phát hiện không chung những cái kia thanh vân tông đệ tử. Chờ giết sạch những trưởng lão này, đang tìm các ngươi chơi đùa. Chỉ cần không bại lộ thân phận của mình, những người này muốn tìm được mình khó như lên trời. Đêm qua tại thú cột ngõ chút thải Vân Kê về sau liền trở lại, miễn không được bị lục trưởng lão đuổi cho một trận. Tô Tiếu Tiếu cũng không có coi ra gì. Cái này lục trưởng lão Tô Tiếu Tiếu dự định lưu đến cuối cùng, thảo không ăn cỏ gần hang đạo lý Tô Tiếu Tiếu vẫn là hiểu. Tam trưởng lão đã tại luyện đan phòng vài điệu, tại làm chết một cái lục trưởng lão bọn hắn nhất định đem lòng suy nghi. Lúc này bên ngoài trong coi đệ tử nghe được thải vân kê mùi thơm trở nên không bình tĩnh. Mùi thơm này là thải vân kê. Thượng như là, cái này tiểu linh nhi đêm qua không sẽ ra ngoài ăn trộm gà đi. Ta vào xem làm cái đuổi gà đến nếm thử. Tên này trong coi đệ tử nói xong cũng chạy đi vào. Còn không thấy Tô Tiếu Tiếu liền nghe tới lục trưởng lão giăn dạy âm thanh. Ngươi cái tiểu Hoa Nhi, ngươi đêm qua đi ăn trộn gà đi sao? Kia đan luôn là dùng để nướng gà sao? Hiện tại có hay không đan dược luận chế, dù sao thả đó cũng là nhàn rỗi lại nói đây chính là cái lư hương. Vậy ngươi cũng không thể dùng để gà nướng à? Dứt lời Tô Tiếu Tiếu không có lý lục trưởng lão, chuyên tâm gà nướng. Trùng coi đệ tử vọt vào nhìn thấy loại tình huống này, ngược lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Lục trưởng lão nhìn hắn một cái nói, ngươi vào làm chi? Trùng coi đệ tử xấu hổ cười một tiếng, cái này không nghe thấy được mùi thơm sao? Muốn làm cái đùi gà nếm thử. Lục trưởng lão nghe tới hắn nói như vậy một mặt khinh bị. Các ngươi chờ ở bên ngoài chờ, ta lát nữa nướng hai con cho các ngươi nếm thử. Vậy thì tốt, ta ân tiểu sư muội. Thấy Tô Tiếu Tiếu là cái bé con, có chút thêm ăn, lục trưởng lão nói đến cũng không có quá mức, trông coi đệ tử sau khi đi, hắn cũng đi theo ra. không bao lâu, thải vân kê đã nướng chín, đừng nói có cái này dị hỏa nướng đến chính là nhanh, kinh ngạc. xé kê tiếp đuổi gà tô tiếu tiếu một thanh liền gắn, ăn ngon. hệ thống ba lô bên trong, lấy ra hai con thải vân kê trực tiếp ném vào lư hương bên trong, ăn ăn tô tiếu tiếu ý đồ xấu lại tới, thêm điểm thuốc sủ sẽ không có chuyện gì, nhiều lắm là kéo cái bụng. tô tiếu tiếu ăn nửa con gà, lư hương bên trong hai con gà đã đã nướng chín, nhỏ vung tay lên hai bình thuốc sủ lơ lửng mà lên, dừng lại tại lư hương phía trên theo cái bình nghiêng, bột màu trắng chạm thuốc sủ đều đều chiếu xuống thải vân kê phía trên. Sau đó vẩy xuống chính là bí chế gia vị. Cái này gà đã nướng chín. Hai cái tay nhỏ, một tay mang theo một con, nện bước bước nhỏ liền đưa ra ngoài. Sư Minh ăn cái gì lạc? Mau nếm thử thủ nghệ của ta. Các sư huynh lập tức liền xuống tới, tiếp nhận tô tiếu tiếu trong tay hai con gà nướng. Nghe liền hương, bắt đầu ăn khẳng định không sai. Tiểu sư muội, ngươi thành thật nói, đêm qua có phải là ra ngoài ăn trộm gà đi? Không có a. Sư Minh ngươi chờ nói lung tung, không phải không cho ngươi ăn. Các sư Minh là lòng dạ biết rõ. Cái đồ chơi này trừ tông môn cấp cho, trên cơ bản không có khả năng đem tới tay. Đừng nói người tiểu sư muội này là gan thật to lớn, bọn hắn những người này cũng không dám đánh Thái Vân Kê chủ ý. Đưa xong hai con gà tô tiếu tiếu liền vào nhà. Chúng đệ tử cũng không lý tới sẽ nhiều như vậy, dù sao không phải mình trộm, muốn xử phạt vậy cũng phải tìm tiểu sư muội. Bất quá trên cơ bản không có khả năng, vừa mới lục trưởng lão đều không có nói thêm cái gì. Trong coi các đệ tử phân ra Thái Vân Kê, lúc này một người nói, làm gái đuổi gà cho lục trưởng lão đi. Đúng đúng. Kem chút đem lục trưởng lão quên. Người này kéo kế tiếp đuổi gà liền vào nhà. Lục trưởng lão đang tinh toán. Lục trưởng lão, ngươi cũng nếm thử, tiểu sư muội nướng. Lục trưởng lão chậm rãi mở mắt, hắn cũng không nói chuyện, liếc mắt nhìn đệ tử này. Kỳ thật hắn là muốn ăn, dù sao mùi thơm nghe được quá lâu, nói không thèm ăn là không thể nào. Bất quá trở ngại mặt mũi, hắn đến thận trọng một chút. Lục trưởng lão ngươi liền cầm lấy đi. Nếm thử nhìn, chúng ta rất lâu cũng chưa từng ăn. Nói xong câu đó, Lục trưởng lão mới không tình nguyện tiếp nhận mùi gà. Gà cũng không nhiều, hai con gà mỗi người cũng liền phân đến một chút xíu. Đừng nói tiểu sư muội nướng đến cái này gà thật không tệ, da gà ăn ngon, quá tiêu. Sau một nén nhang chuyện buồn đến, ôi, làm sao đau bụng, ta dựa vào, ta bụng cũng không thoải mái, lục trường lao lúc này cũng tại vòm bụng, chúng trông coi đệ tử một cái tiếp một cái chạy tới bụi cỏ, lục trường lao theo sát phía sau cũng tiến vào trong bụi cỏ, trong bụi cỏ liên tiếp xuất hiện bình sĩ tâm thành. ai u, khẳng định là tiểu sư muội nướng thải vân kê có vấn đề, tiểu sư muội cho chúng ta ăn cái gì, như ý thần văn lúc này đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, tô tiếu tiếu nít miệng cười một tiếng, sau đó rất cuống họng lớn tiếng hô đến, vương hiếu đã đến, vương hiếu đã đến, ai ra mẹ a, mẹ a lúc này vương hữu đức đến tất cả mọi người tại xuyên tây a lục trường lao nhấc lên quần liền chạy như bay chúng trông coi đệ tử thấy thế cũng không nói hoài tới nhiều như vậy nhấc lên quần liền vọt vào luyện đan phòng bên trong tô thiếu thiếu cắn môi cố gắng nín cờ ý mẹ nó những người này không có lao lao liền đến không thể cười không thể cười đình chỉ tô thiếu thiếu cố gắng tại không chế mình nếu là bật cười liền để lộ lục trường lão người đầu tiên xông vào đến liếc nhìn một chút cũng chưa phát hiện vương hữu đức thân ảnh vương hữu đức ở đâu hắn vừa mới tiến đến chuẩn bị trộm đan lô ta gọi một tiếng hắn liền chạy lục trường lão ngủm Ngươi đi ra cho ta, nhanh lên. Chúng ta đau bụng. Ra đi làm gì? Đau bụng lục trưởng lão không kịp giải thích, vung tay lên, lư hương bị hắn thu vào nạp giới bên trong. Sau đó cầm lên tô tiếu tiếu liền chạy ra ngoài. Bên ngoài đàn phòng đất trống, tô tiếu tiếu bị để xuống. Ngươi ngay ở chỗ này đứng, đừng lúc đích. Giao phó xong lục trưởng lão cùng trông coi đệ tử liền vội vàng chạy vào bụi cỏ. Hào hào một trận phun tung tóe. Sau đó tô tiếu tiếu bị đám người vây lại. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Lục trưởng lão mang theo tức giận nói. Tô tiếu tiếu một mặt vô tội, hẳn là đổ ra vị vấn đề, khả năng thả quá lâu. Vậy ngươi làm sao không có việc gì? Ta nướng đến đây chẳng qua là nguyên vị, các ngươi ăn cái chủng loại kia chỉ ta thêm một chút đồ gia vị. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này một cái tiểu nha nhi, ngươi có thể nói thế nào hắn? Đánh cũng không thể đánh. Mắng chửi đi nói không chừng đến mắng khóc. Trong tông môn đan dược còn trông cậy vào hắn đâu? Không có biện pháp bắt ta đi. Để ta ngậm lại sau đó phải chơi như thế nào? Chương 102, lễ gặp mặt, chương 102, lễ gặp mặt. Ăn nướng thải vân kê, Tô Tiếu Tiếu luôn cảm thấy khô khan, làm uống chút nước còn không phải rất thỏa mãn. Vén tay háo lên tại hệ thống thương thành bên trong mua một cái lớn bình ngói, đem dọn dẹp xong thải vân cây bỏ vào, thêm đầy nước bắt đầu trầm hầm. Sau một cái giờ, luyện đan phòng tràn ngập thải vân cây mùi thơm. Trang một bát nước dùng liền hài lòng uống. Nhưng vào lúc này, trưởng môn mang theo Thanh Vân tông đám người rơi vào luyện đan phòng đỉnh núi. Trưởng môn tiếp đãi Thanh Vân tông đám người, đang cùng đám người cẩn thận nói khoảng thời gian này tông môn đã phát sinh sự tình về sau, liền mang theo Thanh Vân tông đám người bắt đầu tuần sát. Biết được Vương Hữu Đức thường xuyên trộm đan lô, cho nên cái thứ nhất dò xét địa phương chính là luyện đan phòng. Nơi này chính là Vương Hữu Đức trải qua thường xuất hiện địa phương sao? Thanh vân tông trưởng lão mở miệng hỏi, đúng vậy, hắn thường xuyên tới trộm chúng ta đan lô. Hai mươi mấy đạo thần thức đảo qua luyện đan phòng, bị tô tiếu tiếu cảm ứng được. Đây là đang luyện chế cái gì đan dược? Thơm quá a! Một thanh vân tông đệ tử cảm giác rất kỳ quái, hắn còn không có ngửi qua thơm như vậy linh dược vị. Ân, thơm quá a! Chúng ta tách ra tra nhìn một chút nhìn xem đỉnh núi này có cái gì dị thường không có. Thanh vân tông trưởng lão lên tiếng, chúng đệ tử sau đó chống ra thần thức tuần sát chung quanh. Thật lâu tuần sát hoàn tất, chúng đệ tử đều không có phát hiện cái gì dị thường. Nhìn xem luyện đan phòng, Thanh Vân tông trưởng lão quyết định vào xem tình huống. Đám người tiến đến trong phòng lập tức một cỗ mùi thơm sông và mũi. Trường môn gắt gao trừng mắt liếc lục trưởng lão. Mẹ nó gọi ngươi trông coi luyện đan phòng, ngươi làm những thứ gì? Đây không phải để người ta chế giễu sao? Lục trưởng lão bị trừng đến trực tiếp phiết qua đầu. Khi mọi người thấy Tô Tiếu Tiếu mới biết được mùi thơm này là thế nào đến, luyện đan phòng lại có cái tiểu oa nhi tại nấu canh. Linh nhi, những này là Thanh Vân tông sư huynh sư tỷ, ngươi thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian chào hỏi. Trưởng môn nhìn xem ăn canh Tô Tiếu Tiếu khiển trách. Các sư huynh sư tỷ tốt Tô Tiếu Tiếu nãi thanh mãi khí nói một câu, nghe tiếng trên mặt mọi người đều là lộ ra ý cười, tiểu ba này thật đáng yêu a. A, các ngươi Thiên Sắt Tông đàn lô có thể a? Tiên đệ tử này nhìn thấy phía trước đàn lô liền sinh lòng quái dị. Lấy vì cái này đàn lô là cái cử phẩm. Tô Tiếu Tiếu tức giận nói, đây không phải đàn lô, đây là lưu hương. Đinh. Đệ tử Kỷ Hương dịch toán khí trị 600. Thiên Sắt Tông không sĩ diện sao? Một cái nát lưu hương ngươi có ý tốt ở trước mặt người ngoài nói ra. Trưởng môn cực kỳ lúng túng giải thích, Vương Hữu Đức trộm đi rất nhiều đàn lô, chúng ta tông môn cũng là không có cách nào, tạm thời dùng lưu hương thay thế. Vừa mới nói chuyện đệ tử cũng xấu hổ, xem ra các ngươi tông môn luyện đan sư còn được, dùng Lư Hương cũng có thể đối phó. Chấp nhận lấy dùng, chấp nhận lấy dùng. Trường môn nói xong, Tô Tiếu Tiếu xuất ra một chồng chén nhỏ ra, nhỏ vung tay lên Lư Hương bên trong một nấu canh gà bay ra, rơi vào trước mặt. Thính hai bát canh liền đi tới trước mặt mọi người, nhanh lên nếm thử, ta vừa mới nấu canh gà. Không cần, tiểu muội muội ngươi uống đi. Nhìn thấy người trước mắt này cự tuyệt, Tô Tiếu Tiếu đem canh đưa cho một người khác, nếm thử a. Rất dễ uống. Người này vừa vặn có chút khát liền đo lấy. Nước dùng cửa vào người này gọi thẳng, dễ uống. Các ngươi cũng nếm thử cái này tiểu nữ hoa tay nghề không tệ a nghe nói như thế tô Tiếu Tiếu khắc một chén canh cũng bị một người tiếp nhận hai mươi mấy người có mười ba người đều hét tới một bát canh gà đáng tiếc chỉ có mười ba người nếm đến vị tô Tiếu Tiếu ám đạo ăn canh nói lời cảm tạ về sau những người này liền rời đi vừa tới chỗ tiếp theo đỉnh núi thanh vân tông đệ tử liền xuất hiện dị trạng ai chờ ta một chút bụng có đau một chút ta đi tiểu tiện một chút ta bụng cũng có chút đau ai kỳ quái ta cũng là dần dần vừa có một nửa người đều chạy ngồi cầu ngươi nói một người đột nhiên đau bụng coi như hợp lý cái này vừa mới đến thiên sát tông liền có mười mấy người đau bụng, những người này khẳng định có nghi ngờ, không đúng, làm sao nhiều người như vậy đau bụng? có chút kỳ quái a, chờ một chút, đau bụng người thật giống như uống qua kia bé con canh. Canh có vấn đề, không chung đám người cùng nhau nhìn về phía thiên sát tông trưởng môn, trưởng môn liền rất im lặng, các ngươi nhìn ta làm gì? đã có sự tình trưởng môn cũng nghiêm túc, chờ chờ bọn hắn giải quyết chúng ta đi về hỏi hỏi cái kia bé con, vừa mới mấy người đến thời điểm tô tiếu tiếu liền bắt đầu hạ dược, mặc dù không biết những người này có thể hay không trúng chiêu, nhưng vẫn là sớm chuẩn bị kỹ càng. Không chung đám người thừa dịp công phu này thảo luận Vương hữu Đức. Phía dưới tiêu chảy mấy người liền hoài nghi nhân sinh. Đỉnh núi này hầm cầu liền ba từng cái, nói cách khác mười người là không có hầm cầu. Mười người vặn vẹo lên thân thể tại hầm cầu bên ngoài lo lắng chờ. Đông Đông Đông. Nhanh lên a, đừng nóng nổi a. Ta vừa mới tiến đến, các ngươi tìm bụi cỏ giải quyết một cái đi. Cũng là, chờ không nổi tìm bụi cỏ giải quyết một cái cũng không thành vấn đề. Đám người nhìn lại đỉnh núi này chui lùi, nào có cái gì bụi cỏ? Có bụi cỏ liền kỳ quái, núi này đầu sớm bị tô tiếu tiếu tạp bằng, liền ngay cả chung quanh thổ đều là mới một đệ tử ốm bụng, khuôn mặt vặn vẹo không ra dáng, không được, thực tế nhịn không được, ta đến tìm tìm địa phương giải quyết một cái. người khác đồng dạng là nhịn không được, đi theo người này đi tìm địa phương. trên núi không ít kiến trúc, người này chạy đến một gian phòng lốc trước, vồ vô, vô cửa phòng, hắn đây là dự định xin giúp đỡ. uy, có người sao? có người sao? phanh phanh phanh, Xông lại một người khác dùng sức vứt cửa phòng, phòng cửa không có khóa, vậy mà để hắn cho để ra. mấy người lập tức liền vội vội, có người sao? đã tới buộc phát biên giới, nơi này vừa vặn không hay. lúc này một vị sư minh đã bắt đầu dải dây lưng quần. Bên cạnh sư huynh kinh hô, ngươi làm gì? Đây là người ta gian phòng. quản không được nhiều như vậy. Dù sao cũng so kéo tại trong quân tốt, nhanh lên. Dù sao không ai, người khác cũng là nghẹn tức giận, nhao nhau bắt đầu giải dây lưng quần. Có người thông minh tiện thể còn khép cửa phòng lại. Nơi xa trời bên trong một đám nhân ảnh chính đang đến gần ngọn núi này, chọn vẹn 20 mấy người. Một chút thời gian 20 mấy người liền rơi xuống. Lần này phát tài, không sai vận khí thật tốt, chúng ta lần này đi xa nhà làm tới nhiều như vậy linh dược. Tối thiểu đến 200 gốc nhất giai linh dược, 30 gốc nhị giai linh dược. Không có khả năng giới thiệu 300 gốc. Những này Thiên sát tông đệ tử đây là tổ đội ra ngoài tìm linh dược đi, vừa đi vừa về hơn một tháng, xem ra lần này thu hoạch rất tốt. Đến phòng ta kiểm kê đi, phòng ta tương đối lớn. Đi. Tranh thủ thời gian, đám người mang kích động tâm đẩy cửa phòng ra. A? Gian phòng kia làm sao có người? Làm sao cũng đều ngồi xổm trên mặt đất, còn có chút xú xú. hết thảy hơn 30 người đều tại yên tĩnh đối mặt. Phốc phốc phốc. Ngay chó. Bọn hắn tại đi vị. Ai nha, mẹ nó các ngươi là ai? Làm sao đang ở trong phòng ta đi ị? Chương 103 Tiểu A Nhi ưu thế, chương 103, Tiểu A Nhi ưu thế. Liền rất xấu hổ. Mẹ nó tại người khác gian phòng đi ị, con bị người khác đụng thẳng. Các ngươi chớ làm loạn, chúng ta là Thanh Vân tông đệ tử, trước tới bắt Vương Hữu Đức." Thanh Vân tông một đệ tử vội vàng nói, "Thanh Vân tông không tầm thường a, Thanh Vân tông liền có thể tại người khác gian phòng đi ị a." "Đối, chính là các sư huynh đánh cho ta, bọn hắn quả thực cũng không phải là người." Mặc dù đối phương đều là trúc cơ kỳ, nhưng là những đệ tử này cũng quản không được nhiều như vậy. Tại người khác gian phòng đi ị quả thực quá mức. Nhân thủ chính là một đạo pháp quyết, một mạch liền ném tới. Trên mặt đất ngồi xổm Thanh Vân Tông đệ tử đồng dạng bấm niệm pháp quyết ngăn cản. Về số lượng cơ bản hai so 1, một người phải thừa nhận hai đạo luyện khí kỳ đệ tử công kích. Bất quá công kích đều rất tùy ý, đương nhiên là cổng người tiếp nhận công kích tương đối nhiều. Cửa chính ngồi xuống đệ tử một cái xem tiếp nhận 6 đạo công kích. Những công kích này mặc dù không đả thương được hắn, nhưng làm hắn mất đi cân bằng. Kia tiểu thân bản nhoáng một cái liền ngồi trên mặt đất. A? Kia trên mặt đất là cái gì? Là hắn vừa mới kéo phân a. Còn lại 9 tên Thanh Vân Tông đệ tử đều nhìn thấy màn này. Từng cái trợn mắt hốt hoồm. Mẹ nó ngươi cái này liền ngồi mình phân bên trên. Một đệ tử nhịn không được cười ra cái giọng âm thanh. Thiên sát tông chúng đệ tử cũng không đốc, ném xong pháp quyết liền cực tốc lui lại. Dù sao người ta là trúc cơ kỳ. Ta đi tìm trưởng môn. Trưởng môn liền ở phía trên, chờ chút sợ bọn họ xuất thủ, các ngươi cẩn thận một chút. Người này rất cơ trí, vừa mới trở về thời điểm liền thấy trưởng môn ở trên không chỗ. Dưới mắt xẹt ra chuyện, làm không tốt chờ chút sẽ đánh lên. Không trung đám người nghe tới phía dưới động tĩnh, cùng nhau nhìn về phía phía dưới. Phía dưới chuyện gì xảy ra? Có phải là đánh lên? Giống như ầm ĩ lên chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút chuyện gì xảy ra, không phải có người đệ tử qua tới rồi sao? chờ hắn tới xem một chút chuyện gì xảy ra. đệ tử này thoáng qua một cái đến liền nói một câu mọi người khiếp sợ không thôi. trưởng môn, thanh vân tông đệ tử đang ở trong phòng ta đi vị. cái gì? cái gì đồ chơi? tại phòng ngươi đi vị. ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, trang diện cực kỳ xấu hổ. cái kia chúng ta vẫn là đi xuống xem một chút tình huống đi. trưởng môn đánh vỡ hiên tĩnh. quả nhiên, đám người rơi xuống đất liền gặp được cực kỳ chấn kinh hình tượng. dòm dẫm mười người thật ngồi sồn ở người ta trong phòng ba tên thanh vân tông nữ đệ tử xấu hổ lập tức quay người cái này cái gì hình tượng thanh vân tông tam trưởng lão tức giận đến dâu ria đều nết lên đến một đám đệ tử các ngươi đang làm gì nghe tới tam trưởng lão gầm thét đám người nhao nhao nhấc lên quần tam trưởng lão người nghe chúng ta nói chúng ta vừa mới thực tế là không nín được không nín được ngay tại người khác gian phòng giải quyết sao về tông môn xem ta như thế nào thu thập các ngươi tự biết đối lý tam trưởng lão gian dậy về sau những người này cũng không có tại dám lên tiếng thanh vân tông tam trưởng lão gian dậy xong đệ tử xoay người lại chán kỳ huynh thất lễ ai Một chút chuyện nhỏ, không cần nhiều lời. Tốt xấu người ta là Kim Đan kỳ chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Mau đem người khác gian phòng thu thập sạch sẽ. Cái này tiếng giống giận dữ dọa đến 10 người lập tức đi bắt đầu chuyển động. Nhỏ biết công phu gian phòng thu thập xong, tại Thiên Sắt Tông chúng đệ tử nhìn hằm hằm phía dưới, những người này đi. Mẹ nó. Trưởng môn thật bất tức. Đều không cho người ta nói lời xin lỗi tại đi. Chính là dựa vào cái gì tại người ta trong phòng đi Việc này ta không phục. Ta phải tìm những sư huynh khác phân xử thử. Nói xong người này liền ra ngoài tuyên truyền, không xin lỗi định muốn cắp ngươi mặt mũi mất hết không nhiều lắm sẽ công phu thanh vân tông người tại đệ tử gian phòng đi ị tin tức liền chuyển khắp thiên sát tông quá thiếu đạo đức thanh vân tông đây là đang khinh bị chúng ta thiên sát tông không sai ngày đầu tiên tới ngay tại người ta trong phòng đi ị chúng đệ tử đều rất giận đặc biệt là biết được đối phương không có xin lỗi về sau từng cái đều nói muốn đi tìm tông chủ phân xử đi đồng thời tô tiếu tiếu bên này cũng chờ đến thanh vân tông đám người trường môn tự mình đem tô tiếu tiếu mang ra ngoài linh nhi vừa mới ngươi gả trong suốt đều thêm cái gì a làm sao bọn hắn uống đều tiêu chảy a ta thêm một chút bổ thân thể linh dược a Cái này lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem trưởng môn liền rất vô tội. Hoa con, nhất định là cho chúng ta hạ dụ, không phải sẽ không kéo thành như thế. Một thanh Vân tông đệ tử đối Tô Tiểu Tiếu giận dâng lên. Tô Tiểu Tiếu chu cái miệng nhỏ, rát giọng, khóc, "A, người này thật là hư, ta hôm nay không luyện đan." "Không luyện đan?" Ai u tiểu tổ tông này khóc, hôm nay còn không luyện đan, trưởng môn lập tức liền gấp. "Ai, đừng khóc, cái kia sư minh liền hỏi một chút, chưa hề nói nói xấu ngươi." Thanh Vân tông một nữ đệ tử nhướng mày ẩn ẩn phát giác được dị dạng, cái này tiểu nữ oa khóc là đang khóc nhưng là không có chạy nước mắt, thân là nữ tử tự nhiên có chút mất cảm, tô tiếu tiếu vừa khóc liền lộ tẩy, nàng không có chạy nước mắt, việc này trên cơ bản có thể xác định chính là nàng làm. nữ tử thanh niên ôn nhu thản nhiên nói, a, tô tiếu tiếu rất cuốn họng tiếp tục giả khóc, ta mẹ nó một đứa bé, các ngươi có thể làm gì ta? ai, ta liền giả khóc, liên trang, linh nhi đừng khóc, đợi chút nữa tại chuẩn bị cho ngươi chỉ thải vân kê, trường môn tiếp tục căn đuổi, hắn cũng biết tô tiếu tiếu tại giả khóc, tại hồi não, kỳ trường môn, ta nhìn chuyện này cứ định như vậy đi, có thể nhỏ hài tử nhất thời ham chơi. Thanh Vân Tông Tam trưởng lão mở miệng, xác thực như thế, một đám đại nhân vây quanh một đứa bé dạy võ có thể dạy võ cái gì ra? Coi như hỏi ra cái gì ra cũng không tốt trường phạt ta, dù sao còn nhỏ. Lại nói vừa mới tông môn của mình đệ tử tại người ta trong phòng đi việc này người ta kỳ trưởng môn đều không nói gì. Mọi người lẫn nhau lễ nhường một chút chuyện này cứ như vậy quá khứ. Ha ha, Tam trưởng lão chế cười, chúng ta tiếp tục điều tra một chút tông môn đi. Cái này sóng thành công thu hoạch hơn một vạn đoán khí trị, tô thiếu tiểu biểu thị quá ít. Nếu là toàn bộ thanh Vân Tông các đệ tử đều chúng chiêu liền chơi vui. Ngươi vừa đi bên cạnh trông coi đệ tử cùng lục trưởng lão liền đến đem tô tiếu tiếu vây quanh vừa mới ăn ngươi gà nướng liền tiêu chạy ngươi nói là đổ gia vị vấn đề bây giờ người ta uống ngươi canh gà ngươi chết không thừa nhận cái này không nói rõ hạ dược sư minh lục trưởng lão các ngươi nhìn ta làm gì lục trưởng lão khẽ vươn tay nắm chặt tô tiếu tiếu lô thay làm loạn ngươi nói có đúng hay không hạ dược a đau nhanh bung ra không có hạ dược không bung ra ta hôm nay không luyện đan có tô tiếu tiếu uy hiếp lục trưởng lão rất nhanh vung lòng tay ra tiểu nhi cả ngày không học tốt nhọ như vậy liền lịch ngậm như vậy Tô đao đảo mới không thèm để ý bọn hắn, xuyên qua đám người trực tiếp chạy hướng trong phòng. Không nhiều lắm biết công phu luyện đan phòng bên trong phiêu mùi thơm khắp nơi, Tô Tiếu Tiếu đặt cái này khoai nướng. Tiểu sư muội lại tại nướng đồ ăn. Quá thơm. Tuyệt đối có vấn đề. An khẳng định tiêu chảy. Đối. Chương 104, tiểu ai nhi này xấu thấu, chương 104, tiểu ai nhi này xấu thấu. Ba ngày sau đó, Cựu trưởng lão, thập trưởng lão bị Tô Tiếu Tiếu giết chết, có cựu hữu trấn hồn thuật tại. Tô Tiếu Tiếu cùng giai cơ bạn vô địch, không có điểm độ khó. Thời tiết sáng sủa Tô Tiếu Tiếu giống như thường ngày luyện đan. Đột nhiên luyện đan phòng bên ngoài bắt đầu ồn ào lên. Lục Trưởng lão ra xem xét, bên ngoài trọn vẹn hơn 3000 người. "Lục Trưởng lão, luyện đan phòng chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhiều người như vậy ăn đan dược đều tiêu chảy." Lục Trưởng lão nhíu mày cắn cắn miệng, nháy mắt nghĩ đến Tô Tiếu Tiếu. "Tình cảm ngươi là thật không sợ a?" Trước hô hắn cùng trông coi đệ tử không nói, Thanh Vân tông người cũng dám hô, hiện tại ngược lại tốt, liền ngay cả tông môn đệ tử cũng nhao nhao trúng chiêu. Lục Trưởng lão xông vào luyện đan phòng, dẫn theo Tô Tiếu Tiếu quần áo liền đem Tô Tiếu Tiếu xách ra. "Người tiểu hoan này, nhiều người như vậy tiêu chảy đều là ngươi làm chuyện tốt?" Lục trưởng lão ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta làm như thế nào phạt ngươi? Ngươi cái này tiểu nữ hoa tâm tư làm sao hư hỏng như vậy? Cái này liền xấu. Tướng so với các ngươi dùng tiểu hài luyện đan cũng không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Mọi người tại đây trợn mắt nhìn. Đinh đến Tô Tiểu Tiếu phía sau lưng phát lạnh. Nguyên lai là ngươi cái này bẻ con, ta thật vất vả tìm được ba phần trúc cơ đan linh dược cho ngươi lựa chế, ngươi vậy mà động tay chân để ta đột phá thất bại. Thâm tư quá xấu. Quả thực chính là tiên địa bất dung. Lục Trường lão đem tiểu oa này trục xuất Thiên Sát Tông. Còn có chúng ta tại trong tông môn nhặt được không ít đan dược. Ăn cũng tiêu chảy. Vốn cho rằng là Vương Hữu Đức làm chuyện tốt, ta nhìn chính là trước mắt cái này nhỏ dự động. Ta nhìn hắn chính là Vương Hữu Đức giả trang. Cố ý qua tới quấy rối. Nghe xong lời này Tô Tiếu Tiếu liền không vui lòng, người mới Vương Hữu Đức, cả nhà ngươi đều là Vương Hữu Đức. Có người nhắc tới Vương Hữu Đức, trong lòng mọi người lập tức gieo xuống một hạt giống. Đừng nói oa nhi này, Tắc Phong làm việc cùng Vương Hữu Đức thật có điểm giống. Không làm nhân sự a. Lục trưởng lão lập tức hồ nghi. Theo đạo lý nói, Tô Tiếu Tiếu cái tuổi này ham chơi nhiều lắm là liền một hai lần, nhưng lại trước mặt tiểu gia này là gan có chút lớn hơn đầu. Thông môn đệ tử ăn đan dược đều có vấn đề. Ngươi là Vương Hữu Đức? Lục trưởng lão mang theo Tô Tiếu Tiếu nổi giận nói, "Lục trưởng lão ngươi mù a? Ngươi nhìn ta nơi nào dài giống Vương Hữu Đức? Tam trưởng lão chết cũng cùng ngươi có quan hệ. Ngươi có bệnh a? Vậy ngươi làm hại nhiều người như vậy tiêu chạy ngươi muốn giải thích thế nào? Sự tình đều đến nước này Tô Tiếu Tiếu có thể giải thích thế nào? Khẳng định là lư hương vấn đề. Liên cái kia phá lư hương thành đan đều là vấn đề. Ngươi khi lão phu 3 tuổi tiểu hải sao? Vậy chúng ta ăn gà nướng, Thanh Vân tông người uống canh gà. Ngươi lại giải thích thế nào? Ta không giải thích. Chính là ta làm. Ngươi cái tiểu lão đầu đáng đợi. Các ngươi vô duyên vô cớ diện ta Yên Vân tông, ta không độc chết các ngươi coi như tốt. Cái gì đổ chơi Yên Vân tông? Tiểu a nhi này là Yên Vân tông đệ tử. Tô Thiếu thiếu kiểu nói này người ở chỗ này đều sửng sốt. Ngươi là Yên Vân tông? Đối không sai. Ta ra ngoài hái thuốc trở về, Yên Vân tông liền không có. Ta nghe các đệ tử nói các ngươi Thiên sát tông tới giết đi chúng ta trưởng môn, còn cướp đi chúng ta linh mạch. Mọi người tại đây á khẩu không trả lời được. Việc này càng náo càng hợp lý a. Ngược lại bọn hắn đối lý. Linh nhi, tu tiên rồi chính là như thế tàn khốc, thực lực vi tôn, chúng ta vẹn vẹn chỉ là giết một cái trưởng môn vẫn chưa đổi tận quyết tuyệt, cho nên cũng không quá phận. Vậy ta liền hạ một chút thuốc sổ, để các ngươi kéo tiêu chạy, quá phận sao?" Lục trưởng lão lập tức há khẩu không trả lời được, không trung thiên sát tông đệ tử đã không còn gì để nói. Sự tình hiểu rõ, nguyên lai tông môn mới tới dược đồng là Yên Vân tông. Chúng đệ tử trong lòng đều âm thầm may mắn, còn tốt chỉ là tiêu chạy, vạn nhất hạ độc kia đến chết bao nhiêu người, so sánh với tiêu chạy căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Lục trưởng lão vội vàng an ủi, "Linh nhi, vận mệnh như thế, Để ngươi đi tới Thiên Sát Tông, đang nói chúng ta tông môn cũng không thể so kia Yên Vân tông yếu, ngươi lưu tại chúng ta tông môn chuyên tâm luyện đan, ngày sau thành tựu định không thể so tại kia Yên Vân tông kém. Nói xong Lục trưởng lão liền đem Tô Tiếu Tiếu để xuống, còn hỗ trợ cả sửa lại một chút rốn gió quần áo. Ta lại không đi. Ngươi nói những thứ này làm gì? Đi. Ta không nói, ngươi về sau chuyên tâm luyện đan vừa vặn rất tốt. Đi. Lục trưởng lão ngươi bắt năm con thải vân kê cho ta chuyện này cứ như vậy tính. Năm con gà liền giải quyết, Lục trưởng lão đương nhiên mượn ý. Gấp vội vàng gật đầu, đi không có vấn đề. Một đám xuân đô vật Nhìn ta không chơi chết các người. Tô Tiếu Tiếu ám đạo. Sự tình, đám người tản đi. Không bao lâu Lục trưởng lão mang theo 5 con thải vân kê trở về, tự tay đưa đến luyện đan phòng bên trong. Dù sao cũng là cái trưởng lão, làm mấy cái thải vân kê vẫn là rất dễ dàng. 5 con thải vân kê, Tô Tiếu Tiếu một mạch cho nướng xong. Luyện đan phòng bên trong không nhiều lắm biết công phu liền tràn ngập gà nướng mùi thơm. Tô Tiếu Tiếu một tay nhấc hai con ra, các sư huynh mau tới ăn gà nướng. Ta lần này nướng một loại khác khẩu vị. Lục trưởng lão ngươi cũng tới nếm thử. Tiểu sư muội, lúc này ăn sẽ không tiêu chảy đi. Tô Tiếu Tiếu mạnh gật đầu chắc chắn sẽ không, ta không chỉnh các ngươi, trải qua vừa mới sự tỉnh, chúng trông coi đệ tử biểu thị, lúc này chúng ta tín nhiệm ngươi, xem ở ngươi không có độc giết ta tông môn đệ tử trên mặt mũi. Lục Trường Lão cũng cao hứng đi tới, tông môn không thể lại loạn, tiểu A Nhi này nhất định phải hướng tốt, cả cái tông môn đan dược đều trông cậy vào cái này hiên vân Tông đệ tử. Ẩn ăn ngon, mùi vị kia chân rượu. đây là gà nướng ngõ lỉnh, các ngươi khẳng định chưa ăn qua, ăn nhiều một điểm, ta nướng bốn con cho các ngươi. Tiểu sư muội, một mình ngươi ăn một con ăn đến xong sao? Các ngươi còn nghĩ ta còn kia? đương nhiên ăn xong. Đừng nói nướng còn rất ngon miệng, có người đệ tử cũng bắt đầu lấm điều sườn cốt. Gà ăn xong, tất cả mọi người cực kỳ hài lòng. Linh Nhi sư muội muốn 5 con gà, phân chúng ta 4 con, kỳ thật tâm địa cũng không xấu a. Không sai, nàng không có hạ độc đều tính xong, dù sao hắn tông môn bị chúng ta làm giải tán. Ai? Chờ một chút. Ai? Chờ một chút. Ta đau bụng. Không thể nào. Nói xong không chơi chúng ta đâu. Vừa mới còn tại khen Tô Tiếu Tiếu đâu, bây giờ liền bắt đầu đau bụng. Thầm câu một đệ, người khác đành phải tiến đuôi cỏ. Tô Tiếu Tiếu rắc cúng họng hô lớn, Vương Hữu Đức lại tới trong buổi có có người chẳng phải vui lòng tiểu sư muội này nhất định là tại chơi chúng ta lần trước cũng hô vương hữu được đến không sai lục trường lão lần này chúng ta không đi qua hắn khẳng định tại chơi ác chúng ta lục trường lão đương nhiên cũng nghĩ đến ba nhi này chính là xấu tâm nhắn xấu đinh Đế tử tiêu vạn thân đoán khí trị ba nghìn sau một nén hương đám người cơ bản đều giải quyết xong tất lục trường lão trà xát tay tiểu a này không đánh một trận thật không thể nào nói nổi tiến vào luyện đan phòng về sau đâu còn có tô tiểu tiểu thân ảnh chỉ còn lại nửa cái thải vân cây tại bên cạnh lò lửa đan mẹ nó Vương Hữu Đức. Đinh. Đế tử tiêu vạn thân oán khí trị 32000 chương 105, tiếp tục làm ở Mỹ, chương 105, tiếp tục làm ở Mỹ. Trường môn không tốt. Cái kia dược đồng bị Vương Hữu Đức bắt đi. Không chung cách thật xa lục trưởng lao giống lớn một câu. Phía trước trưởng môn cùng Thanh Vân tông đám người lập tức dừng lại. Đinh. Đế tử kỵ dịch hưng oán khí trị 5000. Cái gì? Trường môn ám đạo không ổn. Tông môn chỉ còn lại cái này, một cái biết luyện chế đan dược dược đồng. Nếu như bị giết, kia Thiên sát tông liền sẽ lâm vào ngưng. Chư vị, cái này Vương Hữu Đức căn bản cũng không phải là người. Hắn lại bắt đi ta đàn phòng đệ tử, các ngươi nhất định phải cho chúng ta lấy lại công đạo a." Thanh Vân Tông đám người cũng rất chấn kinh. Một cái luyện khí kỳ người tại dưới mí mắt bọn hắn náo sự, quả thực liền không đem bọn hắn để vào mắt. Ngươi qua đây cho Thanh Vân Tông chư vị nói một chút trải qua. Trường môn kêu lên một tiếng lục trưởng lão. Ngay tại vừa rồi, chúng ta ăn linh nhi gà nướng về sau tiêu chạy, sau đó chúng ta đi tiểu tiện, linh nhi ở bên trong quát to một tiếng nói Vương Hữu được đến, chờ chúng ta đi qua, linh nhi liền không thấy. Thanh Vân Tông tam trưởng lão biến sắc, chúng ta chia ra hành động. Kẻ này còn không có chạy xa. Soát soát soát Tăng trưởng lão một phân phó xong chúng Thanh Vân Tông đệ tử nhau nhau biến mất tại chỗ cũ. Không hổ là Thanh Vân Tông, nội tình thâm hậu, chạy trốn độn thuật đều có, nếu là ta Thiên sát Tông có độn thuật cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Trường môn thở dài trong lòng đạo, chỉ những thứ này người muốn tìm Tô Tiếu Tiếu, đây không phải là nói nhảm sao? Hóa thân thành người qua đường bộ dáng liền đến chỗ tàng lôi, thuận tiện tại trên đường nhỏ ném đan dược. Vừa đi ngang qua một cái đỉnh núi liền nghe tới người ở bên trong đang kêu to, cãi nhau. Tô Tiếu Tiếu hiếu kỳ đến gần một chút. Quá đáng ghét, Thanh Vân Tông người, quả thực liền có phải là người, tại chúng ta tông môn trong phòng đi Chính là Chúc cơ kỳ không tầm thường a. Chúng ta thái thượng trưởng lão vẫn là kim đan kỳ đâu. Ai? Ta nói các ngươi chuyện này cứ định như vậy đi. Đúng a. Ngươi đi khắp nơi tuyên truyền cũng không có gì hiệu quả, ngược lại là người ta tại nhìn ngươi chê cười. Không sai, nhiều ngày như vậy cũng không gặp có người dám đứng ra nói chuyện. Tô Tiếu Tiếu nghe xong cái này không phải có thể kiếm chuyện sao? Không ai đứng ra nói chuyện. Vậy chúng ta đứng ra nói một chút. Chư vị sư huynh, các ngươi thế nhưng là bị Thanh Vân tông người ức hiếp? Đối. Không sai, ngươi chưa nghe nói qua việc này sao? Chuyện gì? Người này chỉ chỉ Thanh Vân Tông người trong phòng của hắn đi. Ai? Cái này tính là gì? Ta thế nhưng là nghe nói, Thanh Vân Tông người nửa đêm bắt đến một cái thiên sát Tông người, tại trên đầu của hắn đi ở đâu? Nghe tô Tiếu Tiếu nói lời đám người trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Là thật. Vị sư huynh kia đã tự sát. Trước khi chết còn nói si khả sát bất khả đủ, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua Thanh Vân Tông. Đám người nghe xong, khá lắm. Chuyện lớn như vậy bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua? Chúng ta làm sao chưa nghe nói qua? Chuyện lớn như vậy, đều người chết, là trưởng môn phong tỏa thi túc, chỗ lấy các người mới không biết. Đám người nghe đạo Tô Tiếu Tiếu nói như vậy đều ngồi không yên, nhao nhao giật giật thân thể. Ta còn nghe nói, Thanh Vân Tông đệ tử khưa ngày hôm trước đem một cái tiểu sư muội cho cái kia. Còn có việc này? Đối. Người tiểu sư muội kia ta còn nhận biết. Chỉ băng vào tại người ta trong phòng điỆ sai sao có thể gây nên chúng nỗi đâu? Tô Tiếu Tiếu miệng đầy hầu luôn luận ngữ, dù sao không chê chuyện lớn, đem tất cả mọi chuyện tính thế nào trưởng môn trên đầu, nói là trưởng môn cho áp xuống tới. Tô Tiếu Tiếu nói nửa canh giờ, các loại thêm mắm thêm muối, càng nói chúng đệ tử liền càng khí. Quả thực liền không đem Tiên Sát Tông đệ vào mắt, chuyện ác làm tận. Thanh Vân Tông thì thế nào? Thanh Vân tông liền có thể không giảng đạo lý sao? Thanh Vân tông liền có thể làm sằng làm bậy sao? Chúng ta đi tìm đệ tử khác nói một chút những chuyện này, nhất định phải tìm kia Thanh Vân tông nói rõ lý lẽ đi. Có Tô Tiếu Tiếu dẫn đầu, những đệ tử này đi theo Tô Tiếu Tiếu đi xác đỉnh núi tuyên truyền việc này. Sau đó cái này đội ngũ nhỏ từ hai mươi mấy người biến thành hơn sáu ngàn người. Đây đều là dễ lắc lư đệ tử, không dễ lắc lư vẫn là chiếm đại đa số. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, có ít người cầu an ổn không nghĩ gây chuyện thị phi. Nhìn xem hơn 6000 người Tô Tiếu Tiếu cảm thấy đủ, chứ làm quá khứ tìm trưởng môn chơi đùa. Mọi người theo ta cùng đi tìm trưởng môn. Tô Tiếu thiếu hô lớn một tiếng, chúng đệ tử nhao nhao đuổi theo. Trưởng môn liền rất buồn bực, tìm Vương Hữu Lực đầu, nhiều đệ tử như vậy là qua tới làm gì? Khá lắm vừa thấy mặt chúng đệ tử liền chào hỏi bên trên. Cái gì Thanh Vân Tông khinh người quá đáng? Cái gì Thanh Vân Tông tai họa tông môn nữ tu? Cái gì Thanh Vân Tông việc các bất tận? Trưởng môn còn hỗ trợ che giấu sự thật. Trưởng môn liền rất ngậm. Bên cạnh Thanh Vân Tông đệ tử càng ngậm. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Trưởng môn ngươi muốn cho chúng ta một cái công đạo. Trưởng môn khí đều không đánh một chỗ đến, đây là nơi nào đến lưu ngôn phỉ ngữ, đều cút trở về cho ta. Không phải theo tông quy hết thể xử phạt. Nói mò gì đâu? Tô Tiếu Tiếu liền không đồng ý, trưởng môn hiện tại còn giúp người ngoài, quá vô sỉ. Chính là, trưởng môn ngươi không phải người. Trong đám người xuất hiện một thanh âm, trưởng môn tìm sẽ quả thực là không có phát hiện là ai tại kia hô. Các ngươi có phải hay không muốn phản? Một tiếng tức giận, không khí chung quanh đều rung động. Tô Tiếu Tiếu biểu thị ta chính là muốn phản. Chúng đệ tử đừng sợ, chúng ta nhiều người. Cho ta đem Thanh Vân Tông đệ tử đánh cho đến chết. Vừa dứt lời Tô Tiếu Tiếu liền xuất thủ, một đạo kiếm điện hướng phía Thanh Vân Tông đệ tử bộ tới, bất quá bị người khác nhẹ nhõm chế trặc có người xuất thủ, đằng sau cũng không nín được. mặc kệ nói nhiều người như vậy sợ cái dám, phải phạt cũng không tới phi ta, lại nói là thanh vân tông gây chuyện trước đây. từng cái bấm niệm pháp quyết hướng phía thanh vân tông đệ tử phát động công kích. mặc dù là trúc cơ kỳ đệ tử, nhưng là đối phương có tốt mấy ngàn người tại, chọi cứng công kích khẳng định là không được. những này thanh vân tông đệ tử là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, toàn bộ đều sẽ đột thuật, đánh không nhiều lắm một hồi chúng đệ tử liền sinh lòng cái gì. cảnh tượng như thế này giống như đã từng quen biết, có như vậy điểm truy vương hữu đức hương vị. dừng lại, đều dừng lại cho ta. trường môn cao giọng hò hét, chúng đệ tử thờ ơ. Thanh Vân Tông Kim Dan Kỳ Tam trưởng lão nhìn không được, trên tay trồi lên tinh mang, vung tay lên, đám người giống đông vải như hoa, bị đẩy bay xa vài trăm thước. Đây chính là Kim Dan Kỳ sao? Lợi hại làm chúng ta liền cùng chơi như thế nào? Các sư huynh làm sao bây giờ? Còn muốn đánh nữa hay không? Người ta không muốn thương tổn chúng ta, chỉ là đang ngăn trở. Hiện tại nói thế nào? Tô Tiếu Tiếu biểu thị không đồng ý. Các sư huynh Kim Dan Kỳ chúng ta đánh không lại, chúng ta đuổi theo chút cơ khí, bắt được một cái liền đánh cho đến chết. Chúng ta nhất định phải báo thù. Trường môn lại đang tìm người, cái này thanh âm cao vút liền là kẻ gây hoạn. Vừa mới người này nói không ít kích động người. Nhưng vào lúc này trưởng môn trong đầu hiện lên một cái kinh người suy nghĩ. Chúng đệ tử nghe lệnh, Vương Hữu Đức ngay tại trong các ngươi. Chương 106, không cần loạn ăn ta đồ vật, chương 106, không cần loạn ăn ta đồ vật. Thanh âm của trưởng môn truyền ra, mọi người ở đây lập tức an tĩnh lại. Vương Hữu Đức liền tại bọn hắn ở giữa. Trong các ngươi ai dẫn đầu nháo sự? Người đó là Vương Hữu Đức. Khá lắm chúng đệ tử cùng nhau nhìn về phía Tô thiếu thiếu, liền hắn vừa mới mang đầu. Có chút liền liền tỉnh táo lại, chẳng lẽ vừa mới người kia nói đều là tạo ra? Tại mọi người chú trong mắt tô tiếu tiếu thoát ly đám người thân thể dần dần phát sinh biến hóa, không sai ta chính là vương hữu đức. Thanh vân tông đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng cầm xuống cái này tập nhân. Thanh vân tông tam trưởng lão còn chưa nói xong, tô tiếu tiếu liền lấy ra một tờ lá bừa, thần hành độn tẩu phủ, bóp nát tô tiếu tiếu biến mất không thấy gì nữa. Đinh, đệ tử kỳ dịch hương oán khí trị 5.800. Đinh, liền xem như có độn thuật thanh vân tông đệ tử vẫn là vua hụt, biết bọn họ chạy tới tìm mình tô tiếu tiếu làm sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng đâu. Hệ thống thương thành bên trong thần hành đốn tẩu phủ có thật nhiều loại, dùng truyền thống khoảng cách phân chia giá cả. Tô Đều điều sử dụng chính là một chương truyền tống khoảng cách vì trăm dạng thần hành độn tổ phụ, giá bán 11 vạn oản khí trị. Nếu nhất truyền tống khoảng cách vì trăm vạn dạng, Tô Tiếu Tiếu cũng là một chương dự bị, chọn vẹn hoa 8 triệu oản khí trị. Tấm bùa này liền để cho bản thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào, phân thân ngược lại là không dùng được, lãng phí 8 triệu oản khí trị còn không bằng chết một lần tính. Một đám ngu xuẩn. Bị Vương Hữu Đức lắc lư thành dạng này. Trường môn tức giận nói, "Đinh, đệ tử Lưu Cường cương oán khí trị 1000. Đinh, đệ tử Vương Chí cương oán khí trị 1100, đều cút trở về cho ta." Trưởng môn nổi giận sau đó chúng đệ tử hấp tấp chạy, Vừa mới người kia chính là vương hữu đức, thanh vân tông trưởng lão bay tới hỏi một câu, Vừa mới liền ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng, bị tô tiếu tiếu chạy trốn. liên vân trưởng lão, hiện tại không dễ làm, chúng ta coi là cái này vương hữu đức sẽ chỉ độ thuật, không nghĩ tới hắn còn có độ phụ. thật không nghĩ tới một cái luyện khí kỳ tiểu tử sẽ có bực này bảo phụ. bất quá loại vật này trên người hắn hẳn là không nhiều, ta đoán chừng hắn sẽ không ở trở về. mặc dù đã tới chút cớ kỳ, bất quá tô tiếu tiếu vẫn là lấy luyện khí kỳ tu vi thị chúng. với thiên sát tông nơi xa khe suối câu bảo tặng tựa hồ tại đáp lại thanh vân tông tam trưởng lão liên vân huynh. người xem một chút người còn nói hắn sẽ không trở về ta nhìn phiền phức lại tới đám người đỉnh đầu không chung có chỉ như ý thần văn đối thoại của bọn họ tô tiếu tiếu tự nhiên rõ ràng song phương giao phong rất ngắn ngủi thanh vân tông mọi người nhất thời đều cảm thấy khó giải quyết vừa mới tô tiếu tiếu biến ảo hình dạng bản sự bọn hắn tận mắt nhìn thấy nhảy chạy thủ đoạn cũng là nhất lưu nếu là đối phương cầu ổn không ra bọn hắn thật cầm cái này vương hữu đức không có cách nào ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp thanh vân tông tam trưởng lão liên vân mang theo ẩn ý nói hai người xích lại gần nhỏ giọng thương lượng cái gì, tô tiếu tiếu như ý linh văn không có nghe quá rõ ràng, dừng dậm chỗ sâu tô tiếu tiếu nhất miệng, chơi như vậy ta ngược lại là đến hung thú, các ngươi còn có phương pháp đối phó ta, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tô tiếu tiếu hóa thành tiểu linh nhi, bất quá cùng bình thường tiểu linh nhi có chút không giống, đỉnh đầu trở nên trụi lùi, một cái Tiểu trọc đầu, dẫm lên Tiểu kiếm liền hướng phía thiên sát tông bay đi, sau nửa canh giờ tô tiếu tiếu rơi vào luyện đan phòng đỉnh núi, ở giữa còn chậm chễ một chút thời gian, a, linh nhi sư muội, ngươi trở về, ai, ngươi tóc làm sao không có? Sư Minh, kia Vương Hưu Đức cạo tóc ta, hắn quá xấu. Lục trưởng lão nghe tiếng lập tức chạy ra, xem xét là Linh Nhi trong lòng lập tức vô cùng cao hứng. Vậy mà không có chết, Vương Hưu Đức vậy mà không giết nàng. Vương Hưu Đức đem ngươi mang đến đó. Lục trưởng lão vội vàng hỏi. Tô Tiểu Tiểu sở lấy tiểu trọng đầu, Lục trưởng lão, Vương Hưu Đức hắn lước hiếp ta, đem tóc ta cạo không có. Không có việc gì không có việc gì, người không có việc gì là được. Lục trưởng lão lập tức linh hồn truyền âm cho nơi xa trưởng môn, không bao lâu, trưởng môn mang theo thanh vân tông đám người rơi xuống. Biết được Vương Hữu Đức đem Tiểu Linh Nhi tóc cạo sạch, chúng đệ tử đều có nghiền ngẫm tiêu dung. Người cái này là đáng đời. Gọi ngươi cho chúng ta hạ rượu. Lần này tốt đi, tóc đều không có. Tô Tiếu Tiếu tay nhỏ chống nạnh, thử. Vương Hữu Đức mang ngươi đi nơi nào có hay không có nói gì với ngươi? Trường môn hỏi được rất sốt ruột. Hắn mang ta đi dừng rậm, hắn nói Kỷ Hưng Dịch ngươi cái con rửa rả ngươi chờ đó cho ta. Đinh. Đệ tử Kỷ Hưng Dịch oán khí trị 2000. Còn nói cái gì? Hắn còn nói Thanh Vân Tông đều là rác rưởi. Đồ rác rưởi. Đinh. Đệ tử Liên Vân oán khí trị 3900. Đinh. Đế tử Lý Nhu nôn đoán khí trị 5000, còn có không nói gì, Lục trưởng lão lại hỏi một câu. Lục trưởng lão hắn nói ngươi là tiểu vương Bát Đạn. Đinh. Đế tử Tiêu Vạn Thân đoán khí trị 1500. Mẹ nó đám người không dám hỏi, ai hỏi chính là đang mang ai. Vương Hữu Đức giết qua một cái dự đồng, bất quá cũng bỏ qua thanh vân tông đệ tử, tiểu linh nhi trở về đám người cũng không có hoài nghi. Đặc biệt là cạo cái đầu trọc, cái này phù hợp Vương Hữu Đức tác phong. Tô Tiếu Tiếu vung tay lên, các ngươi nhìn, những này là ta trở về thời điểm trong núi phát hiện linh quả. Tên gọi là gì ta quên đi. Khá lắm thật đúng là linh quả. Quả sắc kim hoàng còn hiện ra ánh ánh quá mang, xem xét liền không phải là phàm vật. Ẩn ẩn còn có một loại thịt quả thanh hương phiêu tán ra. Không tệ, không tệ. Đây là kim viên quả, ăn có thể tăng lên một điểm thần hồn chi lực, cũng có thể dùng để luyện đan. Thanh Vân Tông Tam trưởng lão nhận ra vật này. Các ngươi có ăn hay không? Cái này ta vừa mới ăn thật nhiều, cho nên mang một ít về đến đem cho các ngươi nếm thử. Có ăn hay không? Người hỏi như vậy liền không đối. Mọi người tại đây ai còn dám ăn ngươi đồ vật? Ngươi đây không phải làm loạn sao? Đặc biệt là Lục trưởng lão, cùng trông coi đệ tử nhìn Tô Tiếu Tiếu ánh mắt đều không thích hợp. Đều không ăn sao? vậy ta ăn a sau đó tô tiếu tiếu ngồi xếp bằng cầm lấy một viên quả liền cắn nói không thèm tiên là không thể nào cái này linh quả có thể tăng lên thần hồn lực là cái thứ tốt người ở chỗ này trên cơ bản cũng chưa từng ăn đây là tứ phẩm linh dược rất ít gặp đám người còn tại quan sát nhìn xem tô tiếu tiếu sẽ sẽ không xẻ ra chuyện trên mặt đất quả dần dần giảm bớt trường môn đều có chút kích động tại cho tô tiếu tiếu ăn hết đều không đủ phân trường môn không người xuống linh nhi ta ăn một viên thử một chút ăn đi còn nhiều trường ngôn cắn một cái hạ một cỗ trong veo quanh quẩn tại trong miệng mùi vị không tệ à. Ta thần hồn lực quả nhiên tăng lên một điểm. Thấy trưởng môn đều động thủ, Tô Tiếu Tiếu ăn nhiều như vậy cũng không có việc gì, đám người cũng không khách khí. "Ta ơn tiểu sư muội, ta cầm một viên nếm thử." "Cầm đi ăn đi. Ta nạp dưới bên trong còn có." Nói xong Tô Tiếu Tiếu lại từ nạp dưới bên trong xuất ra mấy chục quả ra. Trên mặt đất quả không nhiều, tính đến đầu người, bình quân xuống tới cũng liền một người hai viên, có chút đầu góc linh quang một điểm người liền một bà nhấc lên ba bốn quả. Bị người bên cạnh nhìn thấy dạng này vậy còn không phải thêm lấy chúng ta. Mấy hơi thở trên mặt đất quả đều bị cứ quang. Các ngươi vừa mới không phải nói không ăn sao? Làm sao còn đoạt Quả là đồ bên trong ngoài ý muốn đoạt được. Quả tự nhiên bị Tô Tiếu Tiếu động tay động chân, trở về trên đường Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến mình nếu là như thế trở về, trưởng môn cùng thanh vân tông người tất nhiên sẽ đến tìm hiểu Vương Hữu Đức tin tức. Cho nên, Tô Tiếu Tiếu dùng ống tiêm hướng quả bên trong thêm một chút thuốc sổ, chờ bọn hắn trúng chiêu. Hoa. Coi như không tệ. Thân hồn của ta lực quả nhiên tăng lên. Đáng tiếc a, viên thứ hai hiệu quả liền kém rất nhiều. Thấy mọi người ăn xong Tô Tiếu Tiếu một tay bị bụng, Ai du, ta làm sao đau bụng? Chờ một chút, ta muốn đi hằng cẩu. Mẹ nó tất cả mọi người hoảng. Ngươi ăn cái quả này đau bụng? Lục trưởng lão thấy tình thế không ổn lập tức đuổi kịp Tô Tiếu Tiếu. Nơi này hầm cầu không nhiều, trước chiếm vị trí lại nói, cũng có thể bảo hộ một chút Tô Tiếu Tiếu. Mặc dù bụng hiện tại còn không thương, nhưng là hắn đã có dự cảm không tốt. Chương 107, bị gian cán, chương 107, bị gian cán. Luyện đan phòng đỉnh núi liền hai gian nhà sĩ, dù sao người không nhiều, hai gian liền đủ. Tô Tiếu Tiếu chiếm cứ một gian, Lục trưởng lão sau đó cũng tiến vào một gian khác. Vừa mới quả, đi quả cũng chính là không có hạ dược, Tô Tiếu Tiếu ăn chính là những này không có quả uống. Tiêu chạy đương nhiên là sẽ không, chỉ bất quá vì trang dạ vợ giả, giả vị miễn cho sau đó những người này tìm hắn để gây sự, cho nên mới nói đau bụng muốn đi nhà xí. Không nhiều lắm sẽ bên cạnh Lục trưởng lão liền mở phun, người khác tới phát hiện không có vị trí thì là tiến vào trong bụi cỏ. Rất nghĩ toàn bộ lôi nổ nổ hầm cầu a. Đáng tiếc dùng liền sẽ bại lộ. Không được đến nghĩ tìm cách giòng giá Lục trưởng lão. Suy nghĩ một lát Tô Tiếu Tiếu tra hỏi hệ thống, hệ thống ra, trong thương thành có thể mua linh thú sao? Đinh. Chỉ có thể mua linh thú con non hoặc là trứng linh thú, trưởng thành linh thú hệ thống thương thành là không bán ra. Đã có thể vậy thì có biện pháp giòng giá Lục trưởng lão. Tô Tiếu Tiếu lục soát lục soát rắn lập tức liền bắn ra mấy vạn cái tin tức. Quỷ giáp mang thú đoán, 2000 điểm ván khí trị, linh thú, không đậu. Thanh lâm xạ, 25000 điểm ván khí trị, linh thú, tích động, vết thương bình thường sẽ xuất hiện đau đớn kịch liệt sau mà dưỡng ác. Nhìn thấy con rắn này giới thiệu, Tô Tiếu Tiếu lập tức liền ra mua. Ấn mở hệ thống ba lô bên trong thú đoán hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Đinh. Túc chủ sử dụng thú đoán thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thanh lâm xạ ổ thú, đã tự động vì ngài ký kết khế ước. Hào quang lóe lên, Tô Tiếu Tiếu phía trước xuất hiện một đầu toàn thân xanh biếc tiểu thanh xạ, hẹn 1m5, lớn bằng ngón cái. Khiến tô tiêu Diêu Diêu không nghĩ tới chính là, tại hệ thống ba lô bên trong sử dụng thú nuấn hệ thống tự động ký kết khế ước, như thế bất việc. Tinh tế cảm ứng, Tô Tiêu Tiếu liền phát giác được trong linh hồn cùng con rắn này có liên hệ. Tô Tiêu Tiếu sử dụng linh hồn truyền âm, đầu nâng lên điểm. Tiểu thanh xà lập tức đứng thẳng thân thể, nâng lên tiểu xà đầu. Đến bên này, ngươi đi cắn sát vách người một thanh, ghi nhớ đừng nhả ra. Ừ tốt chủ nhân. Chờ một chút. Không phải ngón tay a, là dài ở đây. Tô Tiêu Tiêu lung lay tay, sau đó chỉ chỉ. Ừ. Tô Tiêu Tiêu cầm lấy tiểu xà, đem nó nhét vào nhà xí phía trên một cái lỗ nhỏ bỏ nha bỏ, tiểu thanh xả cái đuôi biến mất tại cửa hàng. vừa rơi xuống đất tiểu thanh xả liền thấy chủ nhân nói tới mục tiêu. siêu, một thanh liền cắn lên. a, a, a, lục trưởng lao tiếng kêu kia. chấn thiên động địa. mẹ nó hầm cầu làm sao lại có rắn, mẹ nó làm sao còn cắn mình. tiếng kêu tự nhiên là hấp dẫn trong đuổi có ánh mắt của mọi người. ai nhanh ngoại tảo, cái này lục trưởng lão quần đều không xuyên, còn thể thống gì, mẹ nó kia là đầu rắn đi. ai nhanh ngoại tảo, đây là bị gian cắn, cái này rắn thật sự là biết chọn địa phương. Lục Trường Lão lúc này cũng lấy lại tinh thần đến một cước đặt xuống, phanh phanh phanh, lại là mấy cước. Con rắn này mới không có động tĩnh. Đinh, Đế tử Tiêu Vạn Thân đoán khí trị 300. Tô To Tiêu Tiêu có cái kỹ năng bị động, mặc dù Lục Trường Lão hiện tại không biết là đùa giỡn, nhưng vẫn là sinh ra một điểm đoán khí trị. Rắn dũng mạnh chết, Lục Trường Lão lại chui về hầm cầu, đau bụng sự tình trước tiên cần phải giải quyết. Lại trở về, muốn hay không lại làm đầu rắn. Nghĩ nghĩ tô Tiêu Tiêu cảm thấy vẫn là tính, tại làm liền muốn để lộ. Không đối, chờ một chút, là cái phân thân, sợ cọp long a. Lập tức Tô Tiếu Tiếu lại mua đầu tiểu xà ra, sau đó cho tiểu xà hạ đạt chỉ lệnh. Đồng dạng nhét vào lỗ nhỏ bên trong. A. Bên cạnh Lục trưởng lão lại truyền tới một tiếng hét thảm. Vừa mới là bị hù dọa cho nên mới đi ra ngoài, lần này chắc chắn sẽ không, dù sao quá mất mặt. Mẹ của nàng. Hôm nay là gặp tà. Phanh. Lục trưởng lão một cước liền giẫm đi lên. Phanh. Mẹ nó. Phanh. Đi chết đi. Phanh. Cách. Như thế đại lực mấy cước, phía dưới tấm ván gỗ làm sao có thể chịu nổi. Ầm ầm. Lục Trường lão thân thể nhảy mắt chìm xuống rơi vào trong hố xí. Đinh. đệ tử Tiêu Vạn thân đoán khí trị bà không Tô Tiêu Tiếu cũng buồn bực, bên cạnh làm sao lại có tiếng nước, còn có tấm ván gỗ đứt gãy thành âm. Tô Tiêu Tiếu nhón chân lên hướng lên trên mặt cửa hang nhìn sang. Ai nhà ta đi? Lục trưởng lão ngã xuống hố phân bên trong. Chơi vui như vậy sao? Tô Tiêu Tiếu lập tức xông ra nhà xí hô lớn, Lục trưởng lao rơi vào hầm cầu. Lục trưởng lao rơi vào hầm cầu. Các ngươi mau tới đây nhìn a. Đinh. đệ tử Tiêu Vạn thân đoán khí trị 12000. Cái này tiểu Linh Nhi, ngươi nhìn ta lát nữa thế nào dào hơn ngươi? Việc này là có thể nói sao? Tiểu Hôn đàn. Tô Tiếu Tiếu như thế vừa gọi trong đùi cỏ lập tức nâng lên ba mươi mấy cái đầu sọ. Lục Trưởng lão ngã xuống hô phân. Đúng vậy a, làm sao lại ngã xuống hô phân bên trong? Ai biết? Đoán trưởng lái chân trượt. Lục Trưởng lão đây là cái gì? Vừa mới bị giáng cắn, hiện tại liền ngã xuống hô phân. Lục Trưởng lão ám đạo xong đời chờ chút khẳng định sẽ bị người chê cười. Đinh. Đệ tử Tiêu Vạn thân đoán khí trị 50000. Rũi bàn tay, Lục Trưởng lão bắt đến khắc một tấm ván gỗ phía trên, hơi hơi dùng lực một chút, liền là tới. Bỏ đi giơ bẩn quần áo ném vào nạp giới. Sau đó từ nạp dưới bên trong lấy ra nguồn nước thanh tẩy một phen. Thay xong quần áo về sau lại cùng người không việc gì một dạng. Hố vẫn là phải ngồi xổm, không có nhanh như vậy, Tô Tiếu Tiếu lần này hạ thuốc hơi nhiều. Tô Tiếu Tiếu gọi vài tiếng cũng trở lại mau trong phòng trang giả vờ giả vịt. Lục Trường lão mở miệng, hắn ẩn ẩn cảm thấy không đối linh nhi, bên trong đan phòng có giải độc đan không có. Giải độc đan? Lục Trường lão ngươi là trúng độc sao? Đúng vậy, vừa mới bị giáng cắn, hẳn là rắn độc. Ai nha, Lục Trường lão, ngươi mau đem độc rắn hút ra đến a. A? Bà ngươi cái chân, hút ra đến. Đinh Đế tử tiêu vạn thân đoán khí trị 22000. Lục trưởng lão rất im lặng, vị trí không đối. Ta hút không đến, bên trong đan phòng đến cùng có hay không có giải độc đan? Nguyên lai like là dạng này. Lục trưởng lão ngươi nhanh đi ra ngoài để trưởng môn giúp ngươi đem độc rắn hút ra đến. Nam mẹ nó, Ngươi cái này, Ngươi cái này. Lục trưởng lão đầy trong đầu hạ tuyến. Đinh. Đế tử tiêu vạn thân đoán khí trị 66666. Ngươi đừng kéo cái khác, ta hỏi ngươi có hay không giải độc đan. Lục trưởng lão đều gấp chết. Lục trưởng lão ngươi đừng có gấp a, ta cũng không biết a, chờ chút ra ngoài ta tìm xem nhìn chớp mắt thật lâu tô tiếu tiếu còn nói thêm lục trưởng lão ta cảm thấy vẫn là để trưởng môn trước tiên đem độc rắn hút ra đến tốt đi một chút đinh đệ tử tiêu vạn thân đoán khí trị 66666 chương 108 độc rắn làm sao hút chương 108 độc rắn làm sao hút nhà sĩ bên trong đứng tiểu hội tô tiếu tiếu quyết định ra ngoài đoán chừng bọn hắn cũng kém không nhiều lục trưởng lão cũng không thể cả vừa vặn không có bại lộ cũng là hai đầu rắn trên cơ bản sẽ không theo tiểu hài tử dính liễu quan hệ đối với mới vừa từ lục trưởng lão trên thân làm tới đoán khí trị tô tiếu tiếu cực kỳ hài lòng đẩy ra nhà xí cửa tô tiếu tiếu cất bước ra ngoài nhìn người khác đều còn tại trong bụi cỏ kéo một cây cỏ nhỏ điêu tại trong cái miệng nhỏ nhắn tô tiếu tiếu trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ chuyện cỏ a cỏ lần này chơi vui linh cảm luôn luôn đột nhiên bùng phát mà đến tại hướng phía trước đi vài bước tô tiếu tiếu đến đuổi cỏ biên giới yên lặng móc ra một cái cái bật lửa cắt điểm lên cái này còn không thể đợi ở bên ngoài tô tiếu tiếu có cẳng liền chạy phóng tới hầm cầu đỉnh núi trung bình cỏ cao hơn nửa người ngồi sồn xuống trên cơ bản không nhìn thấy bên ngoài thế lửa từ từ lớn lên còn có chút nhỏ gió nhẹ thổi qua đây là cái ngư gió nếu là thuận gió thổi qua đi mùi khói bọn hắn đã sớm muốn phát hiện cho nên đại hỏa thiêu đến rất gần thời điểm mới bị người phát hiện ai nha lửa cháy lửa cháy như thế vừa gọi trong đuổi cỏ lập tức toát ra ba mươi mấy cái đầu ra làm sao lại đột nhiên lửa cháy kỳ quái mọi người cẩn thận một chút nhất định là vương hữu đức làm chuyện tốt đinh đế tử kỳ dịch hương oán khí trị ba nghìn năm trăm đinh đế tử liên vân đoán khí trị bốn đinh đế tử lý nhu nôn đoán khí trị năm Nghe xong Vương Hữu Đức Tô Tiếu Tiếu bên này toán khí trị lại bắt đầu xoát bình phong. Thấy tình thế không ổn, Thanh Vân Tông Tam trưởng lão Liên Vân vung tay lên, một đạo khổng lồ kiếm khí bay ra, chém về phía mặt đất. Đột nhiên mặt đất bị xé mở một lỗ lớn, hình thành một đạo cỡ nhỏ vành đai cách ly. Xuyên thấu qua khe cửa Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy bọn hắn tùy tiện hóa giải, ai? Cứ như vậy bị giải quyết, người đều không có chạy đến. Tược, nếu không thả điểm rắn tại đi cắn bọn hắn, giống như không được a. Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến vừa mới để trưởng môn cho Lục trưởng lão hút ra độc rắn kiếm được không ít toán khí trị. Chờ chút ở trước mặt mọi người đang nói một chút hẳn là còn có không ít toàn khí trị kiếm. Nếu là đều bị cắn chỉ có thể kiếm đầu nhỏ, đầu to kiếm không đến, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Không có biết câu vu, trong bụi có đám người lần lượt đi ra, trưởng môn cũng xuất hiện. Tô Tiếu Tiếu đẩy ra nhà xí cửa đi ra ngoài. Linh Nhi, ngươi có phải hay không lại hạ dược? Cách thật xa liền truyền đến trưởng môn tiếng giống giận dữ. Không có a, hẳn là những cái kia quả vấn đề. Trưởng môn biểu thị không tin. Chúng đệ tử cùng Thanh Vân Tông đám người cũng biểu thị không tin. Từng cái trợn mắt nhìn. Trang cũng phải giả bộ ra dáng một điểm, Tô Tiếu Tiếu biểu hiện được rất khiết đạm không dám đi ra phía trước. đám người nhìn thấy tô tiếu tiếu bộ dáng như vậy trên cơ bản xác định chính là hoa nhi này làm chuyện tốt. kỳ trưởng môn, ta nhìn việc này cứ định như vậy đi. tiểu hoa nhi này ham chơi, còn phải nhiều hơn quản giáo. thanh vân tông tam trưởng lão lên tiếng. liên vân trưởng lão, chê cười. sư môn bất hạnh a. ai? hoa nhi này không sai, lừa qua tất cả chúng ta, lại biết lười đan, thêm chút quản giáo làm mầm mống tốt. cái này liền cho làm chịu phụ. không sai, nhiều người như vậy không biết sống bao nhiêu năm, quả thực là không có chơi qua một cái tiểu hoa nhi. cái này đều trách bọn họ lòng tham a. vốn là chúng qua chiêu. Nhưng là hàm tứ giai linh dược mới làm cho kết cục này. Kỳ thật đám người ngược lại không có tức giận như vậy, dù sao cũng là tứ giai linh dược bọn hắn đều tăng lên một điểm thần hồn lực, cũng liền kéo cái bụng Lúc này Lục trưởng lão cũng ra, hắn cũng nghe đến vừa mới đám người trò chuyện. Thấy Tô Tiếu Tiếu đứng ở nơi đó không dám quá khứ, hắn đi lên phía trước đưa tay liền nắm chặt Tô Tiếu Tiếu lộ hai. "Thả ta ra." "Đau quá." Nắm chặt lộ hai liền đi về phía trước, Tô Tiếu Tiếu thuận thế cũng đội vàng đi theo. "Lục trưởng lão ngươi vừa mới không có sao chứ?" Trưởng môn có chút lo lắng, vừa mới Lục trưởng lão đúng là bị giằng cắn, sẽ không có chuyện gì. Lục trưởng lão lộ ra rất xấu hổ thanh em nói chuyện đều thu nhỏ. Thấy thế Tô Tiếu Tiếu cảm thấy là thời điểm, trưởng môn Lục trưởng lão vừa mới bị rắn độc cắn, ngươi tranh thủ thời gian giúp hắn đem độc rắn hút ra đến. Trưởng môn sắc mặt nháy mắt liền biến đen. Đinh. Đế tử kỷ dịch hưng oan khí trị 5000. Đinh. Đế tử tiêu vạn thân oan khí trị 6000. Ngươi khác từng cái biểu lộ cổ quái. Ngươi cái này, Ngươi cái này, đây là có thể hút sao? Ngươi cũng không nhìn một chút cái gì địa phương. Ngươi lại biết luyện chế một lò giải độc đan gia, cho tam trưởng lão phụ dụng. Liền rất xấu hổ. Trưởng môn luyện chế giải độc đan linh dược giống như không đủ, ngươi tranh thủ thời gian hút ra đến, không phải độc rắn phát tác lục trưởng lao khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đinh, đế tử kỳ dịch hương oán khí trị 5.000 không. Đinh, đế tử tiêu vạn thân oán khí trị năm không không sai, không sai, cái này đoán khí trị không liền đến tay sao? Trưởng môn khó khăn, lúc đầu hút ra độc rắn là có trợ giúp khôi phục thương thế, nhưng là ngươi này làm sao cùng một cái bé con giải thích? Vẫn là cái tiểu nữ oa. Thấy trường môn muốn nói lại thôi, tô tiếu tiếu đem mục tiêu phóng tới bên cạnh thanh vân tông một cái đẹp nữ đệ tử trên thân. sư tỷ. Ngươi giúp chúng ta một tay lục trưởng lao đem độc rắn hút ra đến thôi. Chúng ta trưởng môn sợ chết nhát gan. Đinh. Đệ tử Lý Nhu Nôn oán khí trị 110000. Đinh. Đệ tử Kỷ Dịch Hưng oán khí trị 5000. Tu được nói bậy. Lý Nhu Nôn đều sắp tức giận điên. Mẹ nó để ta hút. Ta mẹ nó là cái nữ. Ngươi mẹ nó ngược lại là nhìn nhìn địa phương a. Tô Tiếu Tiếu liền rất kỳ quái lục trưởng lão lần này làm sao không có oán khí trị. Mẹ nó lục trưởng lão trong lòng lúc này đều vui lợm hoa. Không giúp liền không giúp mà, làm gì dữ vậy. Tô Tiếu Tiếu miệng nhỏ một bĩu nhìn về phía một vị khác Thanh Vân Tông nữ tu sĩ sư tỷ, nếu không ngươi giúp chúng ta một tay lục trưởng lão thôi. Đinh, đệ từ Nguyệt Quý hoán khí trị 8.000 không. Nguyệt Quý hít một hơi thật sâu, cất bước đi tới, nhỏ rối tay ra, tô tiếu tiếu khắc một lỗ hai cũng bị nắm chặt. Lục trưởng lão rất vui vẻ, bị tô tiếu tiếu nói đến miên man bất định. A, đau quá a, các ngươi đều không giúp một chút lục trưởng lão, chờ chút lục trưởng lão chết làm sao? Tô tiếu tiếu chu lên một tiếng, ta ngươi không cần lo lắng, ta ngâm lại làm như thế nào phạt ngươi. Lục trưởng lão ta là vì tốt cho ngươi, ngươi nếu là dám phạt ta, ta về sau liền không luyện đan, nhìn ngươi làm sao? Nghe tới uy hiếp lục trưởng lão lực tay lại lớn một chút. Tiểu A Nhi này là cai quản giáo, quá nghịch lạm. Tô Tiếu Tiếu nhỏ vung tay lên, tại hệ thống ba lô bên trong lấy ra hai cây châm, một tay cầm một cây, hướng lấy bọn hắn tay đâm đi lên. A a. Kem ở lỗ thai hai cánh tay nháy mắt bung ra, Tô Tiếu Tiếu chuẩn đi chạy đến trưởng môn sau lưng níu lấy trưởng môn quần áo, trưởng môn bọn họ ước hiếp ta. Trưởng môn đưa thay sờ sờ Tô Tiếu Tiếu cái đầu nhỏ, không có việc gì. Về sau đừng ham chơi làm chuyện xấu. Trưởng môn ngươi nhanh lên giúp lục trưởng lão đem độc độc hút ra đến a. Đinh. Đến từ kỳ dịch hương oan khí trị 80000. Mẹ nó Nova nhi này làm sao một mực để hút độc rắn? Mẹ nó nàng sẽ không là cố ý a. Nghĩ nghĩ, trưởng môn cảm thấy sẽ không, vừa mới Lục trưởng lão bị rắn cắn chạy ra, mà Linh Nhi còn tại mau trong phòng, hẳn là không thấy. Sư Minh, nếu không ngươi giúp Lục trưởng lão đem độc rắn hút ra đến. Chương 109, muốn bắt Vương Hữu Đức, chương 109, muốn bắt Vương Hữu Đức. Nova nhi này vẫn còn may không phải là chúng ta Thanh Vân tông, lớn lên nhất định là kẻ gây họa. Tô Thiếu thiếu lục tục ngoe ngoe để đám người hút độc rắn, cái này sóng hết thể kiếm được chừng trăm vạn gia ma toán khí trị. Thấy Tô Tiếu Tiếu một mực dây dưa đám người, trưởng môn không có cách nào chỉ có thể đem hắn mang vào trong nhà. Lần này ta liền không phạt ngươi, nhưng là nếu có lần sau nữa, ta nhất định phải để ngươi biết đau nhức. Biết. Tranh thủ thời gian tìm xem linh dược luyện chế một lò giải độc đan ra. Nói xong trưởng môn liền đi ra ngoài, mang theo Thanh Vân tông đám người rời đi. Lần sau trên cơ bản không có khả năng, Tô Tiếu Tiếu biết những người này về sau chắc chắn sẽ không đang ăn mình đồ vật. Giải độc đan là phòng đan dược, dù cho mình không luyện chế, Lục trưởng lão cũng có thể tìm đệ tử khác muốn. Cho nên cũng không cần phải vậy, chỉ có thể luyện chế một lò ra. Tô Tiếu Tiếu luyện đan thời điểm Lục trưởng lão đi đến, là tại luyện chế giải độc đan sao? Đúng vậy, Lục trưởng lão ngươi chờ một chút. Nhỏ biết công phu luyện chế hoàn tất, Lục trưởng lão tiếp nhận giải độc đan, ngươi ăn trước một viên. Ta lại không chúng độc. Ta không ăn. Đầu tiên nói trước a, ta lần này ăn nếu là tại tiêu chảy, ta sợ đằng hầu hạ. Không có việc gì, ngươi tranh thủ thời gian ăn đi. Lục trưởng lão mới vừa đi ra đi, Tô Tiếu Tiếu liền chui vào dưới mặt đất, cựu u trấn hồn vật thời gian cuốn đồ đến, nên ra đi làm việc. Đông dạng bị trông coi đệ tử phát hiện, nhưng là không đuổi kịp Tô Tiếu Tiếu. Theo bọn hắn nghĩ tiểu sư muội lại đi trộm thải vân kê, hóa thân lục trưởng lão tô Tiếu Tiếu đi tới thất trưởng lão đỉnh núi. Lúc này thất trưởng lão chính ở bên ngoài đã tọa tu luyện, nghe tới động tĩnh thất trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi tới làm gì? Thất trưởng lão trong lời nói tràn ngập khinh thường. Đương nhiên là có việc. Lan xa một chút, xem thật kỹ thủ ngươi luyện đan phòng. Nghe xong lời này tô Tiếu Tiếu liền biết hai vị này trưởng lão ở giữa hẳn là không hợp nhau, có chút ít ân đoán a. Đồng dạng thất trưởng lão trở về chỗ mình vừa mới nói lời liền phát giác được dị dạng. Lục trưởng lão không phải đang tại bảo vệ luyện đan phòng sao? Tông Môn liền một cái kia tiểu oa nhi biết luật đàn, Lục trưởng lão không có khả năng ở thời điểm này tìm đến mình. Như vậy người trước mắt này chính là Vương Hữu Đức. Nghĩ đến cái này Thất trưởng lão trên mặt trồi lên mỉm cười. Khí thế vừa thu lại, Lục trưởng lão chậm rãi đứng dậy, dạ bước hướng phía Tô Tiếu Tiếu đi tới. Người là Vương Hữu Đức? Chịu chết đi." Tô Tiếu Tiếu hơi kinh ngạc cái này liền đoán được. Quay đầu tưởng tượng liền biết chuyện gì xảy ra. Đúng là mình không cẩn thận, lần sau thay cái trưởng lão là được, không thể dùng Lục trưởng lão thân phận ra. Ngay tại Thất trưởng lão xuất thủ thời điểm, Tô Tiếu Tiếu cũng giơ tay lên. Một đoàn đuôi quang bay ra, Thất trưởng lão nuốt miệng cười một tiếng, liền loại thủ đoạn này ngươi cũng dám tới tìm ta. Thất trưởng lão vung tay lên, một trưởng đánh ra, đoàn kia u quang không có hướng hắn trong tưởng tượng phá diện, mà là xuyên qua bàn tay của hắn, đánh thẳng đầu của hắn. Thất trưởng lão trúng chiêu, ngã xuống đất không dậy nổi. Một trưởng đập nát đan điển, thất trưởng lão tu vi mất hết, tính trước giữ lại hắn. Đằng sau cùng một chỗ tính tổng nợ. Nói xong thất trưởng lão liền bị tô tiểu tiểu ném vào đoạn đao bên trong. Vô thiên sát tông lại mở nổ. Sáng sớm hôm sau, thanh vân tông đám người liền đi tìm trưởng môn bọn hắn vốn cho rằng vương hữu đức trong tay độn tẩu phù không nhiều, ứng sẽ không phải lại đến náo sự. Nhưng là không nghĩ tới chính là hôm qua thiên sát tông lại nổ một đêm kỳ trừng môn. Hôm qua ta nói với ngươi biện pháp hôm nay thử nhìn một chút. Nếu như vương hữu đức tại tông môn hẳn là có thể buộc hắn hiện thân, có thể thực hiện sao? người kia pháp bảo là giả, cũng không hiệu quả gì ha. Hiệu quả chúng ta nói ra là được, là thật là giả không quan trọng, lừa dối lừa hắn. Như thế kia liền thử một chút. Nếu như trong tay hắn còn có độn tẩu phù, kia tối thiểu có thể tiêu hao một trương. hồng trung thanh âm truyền khắp thiên sát tông, chúng đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng tập hợp chúng ta muốn tìm tới Vương hữu Đức, hắn liền giấu ở chúng ta tông môn. nghe xong trưởng môn nói như vậy, có đệ tử nháy mắt liền cùng đánh máu gà như. mẹ nó mỗi ngày nổ, không ngừng không nghỉ, căn bản là không có biện pháp an tâm tu luyện. không bên trong bóng người càng tụ càng nhiều, liền ngay cả tạm dịch đệ tử cũng xuất động, nho nhau, nhau chạy tới. luyện đan phòng bên trong, tô tiêu tiêu cũng bị lục trưởng lão kêu lên, tính cả trông coi đệ tử cùng lúc xuất phát. tập hợp không sai bị lắm, trưởng môn lên tiếng, chúng đệ tử chú ý. thanh vân tông tam trưởng lão liên vân mang tới một cái pháp bảo, phá thượng cảnh, này cảnh có thể khám phá hết thể hư hảo. hôm nay nhất định phải để Vương Hưu Đức hiện thân. Trường môn nói xong, Thanh Vân Tông đệ tử Tinh Anh liền bắt đầu hành động, bọn hắn theo thứ tự quay trung quanh Thiên Sát Tông, chống ra thần thức hình thành một vòng dây. Tô Tiếu Tiếu liền không mang sợ, lập tức tra hỏi hệ thống. Hệ thống, Hoàn Mỹ Phân thân có thể bị phá tượng cảnh khám phá sao? Đinh, Túc chủ không cần lo lắng, Hoàn Mỹ Phân thân không thể bị bất luận cái gì pháp bảo cùng công pháp khám phá. Có hệ thống câu nói này, Tô Tiếu Tiếu liền yên tâm. Quả nhiên rất hoàn mỹ. Nhỏ vung tay lên, Tô Tiếu Tiếu xuất ra vừa mới đã nương chín Thải Vân Kê, bữa sáng cũng chưa ăn liền bị Lục Trường lao kéo đi ra, kéo kế tiếp lớn đuổi gảm một thanh liên cắn. Ai u. Mùi thơm này là thải vân kê. Thuốc kia đồng điều kiện thật tốt, sáng sớm bên trên liền ăn loại vật này. Ai để người ta biết luyện đan đâu? Người muốn biết luyện đan cũng có ăn. Thật là thơm, ta năm ngoái mới ăn vào bạc khối. Bên cạnh đệ tử trò chuyện âm thanh Tô Tiếu Tiếu tự nhiên nghe tới. Nhỏ vung tay lên, Tô Tiếu Tiếu xuất ra nguyên một chỉ thải vân kê, bay đi, sư minh. các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, ta vừa mới nướng còn nóng hổi. Lục trưởng lão mày rậm se chặt. Cái này Tiểu Linh Nhi lại bắt đầu làm chuyện xấu. Tô Tiếu Tiếu vừa mới đem gà đưa tới Lục trưởng lão liền bay tới một thành cốc đi, đừng làm loạn, hiện tại tìm Vương Hữu được đâu? Cái mấy tên đệ tử nhìn thấy miệng gà bay đi lập tức liền không vui lòng, "Lục trưởng lão, đây là tiểu sư muội cho chúng ta ngươi làm gì cơ đi?" "Chính là, người ta lại không cho ngươi ăn." "Đúng vậy a." "Lục trưởng lão cái này thì ngươi sai rồi, tiểu sư muội hảo tâm cho chúng ta nếm thử, ngươi một trưởng lão còn cùng chúng ta đoạn. "Lục trưởng lão cái kia bất đắc dĩ a." "Rõ ràng là vì bọn hắn tốt, những đệ tử này lại không biết nguyên do. Cái này gà ăn sẽ tiêu chảy, các ngươi không thể ăn." "Lục trưởng lão, ngươi quá lòng tiểu nhân, tiểu sư muội nướng thải vân kê làm sao lại tiêu chảy?" "Chính là, rõ ràng chính là ngươi muốn ăn." Các đệ tử càng nói càng không tưởng nổi, Lục trưởng lão bất lực giải thích, trực tiếp đem thải Vân cây ném cho bọn hắn. Mẹ nó không nghe ta, còn như thế nói ta, tiêu chạy đi thôi. Lục trưởng lão nhìn Tô Tiếu Tiếu một chút, phát hiện tiểu oa này ở nơi đó cười xấu xa, lập tức liền thẳng lắc đầu. Ngươi nói cái này cả ngày để người tiêu chạy có cái gì tốt chơi? Đương nhiên hắn không biết Tô Tiếu Tiếu đều là vì hoán khí trị, con mỗi tại nhỏ cũng là thịt, có thể làm điểm là một điểm. Lúc này phá tượng cảnh tiền trạm hơn 10 người, Thanh Vân Tông tam trưởng lão bắt đầu chơi đùa kia phá tầm gương, làm cho có ra dáng. Chương 110, nghiên cứu đan dược, chương 110 Nghiên cứu đang lưỡng. Những người này không có vấn đề, các ngươi đi một bên đợi, tùy thời bảo trì cảnh giới, Vương Hữu Đức nói không chừng chờ chút liền sẽ xuất hiện. Thanh Vân Tông Tam trưởng lão nói xong ra hiệu bọn hắn đứng ở một bên. Lúc này trưởng môn buồn mực, còn có mấy cái trưởng lão làm sao không gặp người? Lại cẩn thận nhìn một chút xung quanh, phát hiện 7, 8, 9 thập trưởng lão đều không tại. Ẩn ẩn trưởng môn cảm thấy dị thường. Liên Vân trưởng lão, nơi này từ ngươi chủ trì đại cục, ta tông môn có một số trưởng lão không đến, ta phải đi qua nhìn xem. Đi, nơi này giao cho ta. Một chút thời gian trưởng môn đi tới thất trưởng lão đỉnh núi, đẩy cửa xem xét không ai trong phòng cũng không có đánh nhau vết tích, những trưởng lão này đi đâu rồi? lúc này trưởng môn nhìn thấy trên mặt bàn cái dùng cục đá ép một tràng giấy, giấy mặt trên còn có chữ, Trưởng môn cầm lên xem xét, ta ơn tông môn những năm này bồi dưỡng tri ân, nhưng tông môn nguy rồi, ta thay tù thân chi địa, mẹ nó, chẳng phải một cái vương hữu được sao? Cần dung tới phản bội chạy trốn tông môn, với anh, trường môn tức giận đến một trưởng đập nát cái bàn, sau đó trưởng môn lại đi bắt trưởng lão đỉnh núi, tình huống một dạng, trên mặt bàn lưu lại tờ giấy, hai gã khác trưởng lão chỗ ở trường môn không có đi, đoán chừng cũng là phản bội chạy trốn, ai? Trưởng môn thở thật dài, gần nhất tông môn bên trong đã có không ít đệ tử phản bội chạy trốn, tuy nói dựa theo tông môn quy củ phản bội chạy trốn sẽ xử tử, nhưng là nhiều người như vậy đào tổ trưởng môn cũng hữu tâm vô lực. Hiện tại liền liền trưởng lão nhóm cũng bắt đầu đi. Thất vọng là làm nhưng, nhưng là cũng không có cách nào, nghĩ nghĩ về sau tại dịu dắt mấy cái trưởng lão cũng giống vậy. Điều kiện tiên quyết là giải quyết hết Vương Hữu Đức. Nghĩ đến cái này trưởng môn ngự kiếm mà lên, bay trở về. Thanh Vân Tông tam trưởng lão dơ phá tầm ương, tìm Vương Hữu Đức sự tình tiếp tục tiến hành. Hơn 10 người một tổ, trận này hoạt động cũng tiến hành đã hơn nửa ngày. Người càng ngày càng ít. Cuối cùng mười mấy tên đệ tử cũng kiểm tra hoàn tất, Vương Hữu Đức vẫn không có xuất hiện. Trường môn cùng Thanh Vân tông đám người không khỏi thất lạc. Làm sao bây giờ? Vương Hữu Đức chưa từng xuất hiện a. Nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mẹ nó, Vương Hữu Đức đây là đang khiêu khích chúng ta. Đinh, Đế tử kỷ dịch hung oán khí trị 8000. Đinh, Đế tử liên văn oán khí trị 3000. Nói xong tìm Vương Hữu Đức, hiện tại người không tìm được, tông môn lại bắt đầu nổ. Cái này Vương Hữu Đức thực đáng ghét. Mỗi ngày nổ không ngừng không nghỉ. Con mẹ nó có đức. Quả thực chính là cái thất đức hạng. Không sai, quá thiếu đạo đức. Làm sao a? Tông môn tại tiếp tục như vậy liền xong đời. Ai, ta hôm qua đi tìm thập trưởng lão, trưởng lão đều không tại, ta đoán trưởng thập trưởng lão cũng phản bội chạy trốn tông môn. Đang chờ một tháng, trưởng môn nếu là giải quyết không được vương hữu đức, ta cũng rời đi. Dùng cái này mưu kế không có tìm được vương hữu đức, nói rõ vương hữu đức bản nhân cũng không tại tông môn đệ tử trong đội ngũ, vô cùng có khả năng tiềm ẩn tại tông môn nơi nào đó nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trường môn lập tức linh hồn truyền âm cho bên cạnh thanh vân tông tam trưởng lão. Tam trưởng lão nghe đến việc này lập tức linh hồn truyền âm cho thanh vân tông đám người nghe tới mệnh lệnh thanh vân tông đệ tử hành động bắt đầu ở các đỉnh núi dò xét thật lâu toàn bộ thiên sát tông đều dò xét hoàn tất vẫn không có khả nghi phát hiện không có cách nào trưởng môn thở dài nói giải tán đi nghe tới trưởng môn nói như vậy chúng đệ tử nản lòng tha trí, đây là cầm vương hữu đức không có cách nào thanh vân tông đến nhiều người như vậy cũng vẫn như cũ như thế ai tính ta cũng rời đi trưởng môn đều cầm cái kia vương hữu đức không có cách nào ở đây tiếp tục chờ đợi không có ý nghĩa muốn không cùng chúng ta tại đi tìm cái tông môn đợi đợi không ít người nghe tới tiên đệ tử này lời nói cũng bắt đầu nghị luận lên Không ít đệ tử trải qua hôm nay chuyện này đều phản bội chạy trốn tông môn. An Bình vô vọng a. Lục trưởng lão mang theo Tô Tiếu Tiếu cùng trông coi đệ tử trở lại luyện đan phòng. Trong lúc rảnh rỗi Tô Tiếu Tiếu bắt đầu nghiên cứu lên đan dược, hệ thống thương thành bên trong khiến người mê man đan dược rất ít. Đối chúc cơ kỳ tu sĩ có chút hiệu quả, nhưng là kim đan kỳ trở lên đoán chừng không được. Hôn Thụy đan là nhị phẩm đan dược, sử dụng linh dược đều rất bình thường, chủ yếu là nhằm vào thần hồn. Kim đan kỳ tu sĩ so sánh chúc cơ kỳ tu sĩ thần hồn lực phải cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Loại vật này về sau khẳng định cần dùng đến, cho nên Tô Tiếu Tiếu dự định tại hệ thống thương thành bên trong tìm xem linh dược, dự định luyện chế một chút loại sản phẩm mới đan dược ra. Không có đan phương chỉ dựa vào tự mình tìm tòi sát thực rất khó, khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều linh dược. Bất quá hoán khí trị còn có không ít, Tô Tiếu Tiếu dự định làm điểm chơi đùa, đơn dựa vào bản thân dược lý chi thức Tô Tiếu Tiếu cảm thấy vẫn là có thể thử một chút. Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống thương thành bên trong xem xét Hôn Thụy Đan đan dược, Thanh Tâm Liên, Bế Tâm Trúc, Tử Dương Thảo, Vũ Sa Đằng. Thanh Tâm Liên, hai giá linh dược, có ôn dưỡng thần hồn công hiệu, cùng Bế Tâm Trúc hỗ trợ có thể khiến thần hồn tăng giá. Có đan phương, Tô Tiếu Tiếu quyết định trích dẫn, tại hệ thống thương thành bên trong tìm một chút dược tính không sai biệt lắm linh dược tới làm làm thí nghiệm. Ngũ giai linh dược, dưỡng hồn hoa, có ôn dưỡng thần hồn công hiệu, tìm tới, cùng thanh tâm liên công hiệu giống nhau. Hoa gần nửa canh giờ ba loại khác linh dược cũng góp đủ, thực tế là khó tìm, cần từng cái nhìn. Trên phương thuốc linh dược đều có phối trộn, mà Tô Tiếu Tiếu chọn lựa linh dược từ tứ giai đến thất giai không đợi. Về phần dùng lượng cái này liền cần Tô Tiếu Tiếu mình điều chỉnh. Dùng một phần linh dược thử một chút tay, rất ngoài ý muốn, không có nội lô, hoàn thành đan. Vì tiện luyện chế đan dược không có khả năng minh ăn, cho lục trưởng lão ăn cũng không có khả năng, người ta hiện tại sẽ ăn ngươi đồ vật mới là lạ. Đối. Mua con linh thú con non đi thử một chút. Mở ra thương thành, Tô Tiếu Tiếu lục xoát lục xoát linh thú con non. Một đường nhìn xuống, nhìn thấy Liệt Sơn Viên thời điểm Tô Tiếu Tiếu dừng lại, hẳn là có thể trưởng thành có thể đến tới Kim đan kỳ, 380 vạn đoạn khí trị. Điểm kích chứng linh thú, xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Liệt Sơn Viên ấu thú, đã tự động đánh dấu khế ước. Kim quang lóe lên, Tô Tiếu Tiếu trước người liền xuất hiện Liệt Sơn Viên thân ảnh. Hoa. Như thế lớn con sao? Cái này Liệt Sơn Viên trọn vẹn cao hơn 2m. Xuất ra đoạn đao Tô Tiếu Tiếu lập tức đem liệt Sơn Viên thu nhập trong đó, bất quá yêu thú khí tức hay là bị Lục trưởng lão cùng trông coi các đệ tử phát hiện. Đám người lập tức vào vào, vừa mới khí thế rất kỳ quái, bọn hắn coi là Vương Hữu Đức lại tới náo sự. Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, ta vừa mới luyện chế một loại mới đan dược, là đan dược chỗ phát ra khí thế. Cái gì? Đám người còn là lần đầu tiên nghe nói luyện đan còn có thể xuất hiện loại tình huống này, nhao nhao kinh hô. Đều ra ngoài đi, không có gì ngạc nhiên. Đám người vừa đi, Tô Tiếu Tiếu lấy ra đoạn đao giấu ở trong quần áo, sau đó đem vừa mới luyện chế đan dược ném vào. Tiểu hầu tử nhìn thấy vừa mới ném vào đến đan dược không có, đem nó ăn. Liệt sơn viên rất nghe lời, nhặt lên đan dược liền nhét vào trong miệng. Mặc dù là ấu thú, vừa vừa ra đời cho ăn đan dược không tốt, bất quá tô Tiếu Tiếu cũng không có có lo lắng, những linh dược này chủ yếu là nhắm vào thần hồn. Liệt sơn viên nhiều lắm là thần hồn xảy ra vấn đề biến thành đồ đần, cơ bản sẽ không xuất hiện bạo thể mà chết sự tình. ăn xong đan dược không nhiều lắm sẽ, liệt sơn viên liền xuất hiện phản ứng dị thường, hai mắt tinh hồng, ánh mắt tuôn ra, hai tay không ngừng đánh lấy đầu lâu của mình, tựa hồ cực kỳ thống khổ. tô tiểu tiểu thần thức đang dò xét đoạn đau bên trong tình huống. Đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Chương 111, trưởng lão tự sát, chương 111, trưởng lão tự sát. Tô Tiếu Tiếu lập tức thu tỉnh táo lại biết, tiếp xuống liền không phải mình có thể quan sát. Không nhiều lắm biết công phu Tô Tiếu Tiếu bên này thu được thất trưởng lao Loan khí trị nhắc nhở, xem ra là bị liệt Sơn Viên cho làm tỉnh lại. Đinh. Đệ tử tuyên thành văn đoàn khí trị 300. Đinh. Đệ tử tuyên thành văn đoàn khí trị 400. Đinh. Đệ tử tuyên thành văn đoàn khí trị 500. Đinh. Đệ tử tuyên thành văn đoàn khí trị 600. Đinh. Đệ tử tuyên thành văn đoàn khí trị 700. Đinh đệ tử tuyên thành văn đoán khí trị 800 đinh. đệ tử tuyên thành văn đoán khí trị 900 ai? cái này đoán khí trị tới còn rất có tiết tấu a, có chút kỳ quái. ở giữa sẽ còn ngừng dừng một chút. đoán khí trị tới nhanh như vậy, tô tiếu tiếu ngược lại là có chút hối hận giết trước đó mấy cái trưởng lao. bất quá dùng biện pháp này đối phó cái khác mấy cái trưởng lao ngược lại là vẫn được, hẳn là có thể thu được không ít đoán khí trị. sau một canh giờ, tuyên thành văn không có tại xuất hiện đoán khí trị. tô tiếu tiếu hiếu kỳ dùng thần thức dò xét một chút bạo lúc này thất trưởng lao chỉ còn lại một hơi treo. sinh mệnh hỡi. Đan điền bị Tô Tiếu Tiếu đập nát, đã là một phàm nhân, nơi nào trải qua được cái này dày vò. Tô Tiếu Tiếu mua khóa hồi xuân đan ném vào, để liệt sơn viên nút vào thất trưởng lão trong miệng. Một lát thất trưởng lão khí tức từ từ đi lên, hẳn là không có việc gì. Thất trưởng lão run run rẩy rẩy bỏ lên, bốn phía quan sát, lúc này một đạo linh hồn truyền âm tiến vào trong đầu của bọn họ. Ta gọi Vương Hữu Đức, Người tốt lắm. Đinh. Đến từ Tuyên Thành văn đoán khí trị 1000000. Vương Hữu Đức, ngươi chết không yên lành. Ngươi chết không yên lành. Thất trưởng lão gầm ghét. A. Sau đó khóc lên là ngươi chết không yên lành đi, cầm hài nhi đến luyện đan, đáng đợi. thất trưởng lão bôi nước mắt không có trả lời tô Tiếu Tiếu. lúc đầu muốn luyện chế hôn thủy đan, không nghĩ tới luyện chế ra kỳ quái đồ chơi, loại này đan dược tựa hồ đối với thần hồn có đặc biệt ảnh hưởng. vừa mới luyện chế một lò đan dược hết thể năm ai, tô Tiếu Tiếu xuất ra một viên ném vào đoạn đao bên trong, để liệt sơn viên nuốt vào. thất trưởng lão không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có quá nhiều lo lắng. thất trưởng lão chịu đựng đau đớn bỏ lên, còn không có chạy hai bước liền bị liệt sơn viên cho ngăn lại. thất trưởng lão hiện tại một phàm nhân thân thể nơi nào có thể cùng liệt sơn viên loại này yêu thú chống lại đều điều điều thu hồi thần thức, chờ đợi hoán khí trị giáng lâm. Đinh, đệ tử tuyên thành văn đoán khí trị 800. Đinh, đệ tử tuyên thành văn đoán khí trị 900. Đinh, đệ tử tuyên thành văn đoán khí trị 1000. Đinh, đệ tử tuyên thành văn đoán khí trị 1100. Đinh, đệ tử tuyên thành văn đoán khí trị 1200. Đinh, đệ tử tuyên thành văn đoán khí trị 1300. Đinh, đệ tử tuyên thành văn đoán khí trị 1400. Coi như không tệ. Lại tìm đến một cái kiếm lấy đoán khí trị phương pháp, còn có thể tế thủy trường lưu, không sai. Không có lý sẽ đoạn đao bên trong thất trưởng lao, tô tiếu tiếu quay đầu lại bắt đầu luyện chế lên đan dược đến. Vừa mới linh dược tỷ lệ bên trên là điều tiết khống chế tốt, đã thành đan, nhưng là mấy loại đan dược hỗn hợp cũng không tới đạt tới trong lý tưởng trạng thái. Không có cách nào tô tiếu tiếu thay thế hai chồng linh dược, tiếp tục nghiên cứu chế tạo. Lần này gây ra rủi ro, linh dược dung hợp thành đan thời điểm cực kỳ bài xích, nổ lô. Anh. Một tiếng vang thật lớn. Tốt đang phát sinh bạo tạc trước đó tô tiếu tiếu dùng linh lực bảo vệ lư gương, không nhưng cái này lư gương cũng khó giữ được. Nghe tới dị động lục trưởng lão cùng trông coi đệ tử vào vào. Tô Tiếu Tiếu giải thích về sau bọn hắn mới lui ra ngoài, tiếp tục nghiên cứu. Thời gian nhói một cái ba ngày sau, trong ba ngày, Tô Tiếu Tiếu đều đang nghiên cứu đan dược, ban đêm thuận tiện giải quyết hết một trưởng lão. Lúc này đoạn đao bên trong đã có bốn vị trưởng lão ở bên trong. Ba ngày thời gian Tô Tiếu Tiếu không ít để liệt sơn viên thai hoạ bọn hắn, mới hôn thụi đan không có nghiên cứu ra được. Trước đó con kia liệt sơn viên ăn mới đan dược chết bất đắc kỳ tử, đoạn đao bên trong liệt sơn viên là vừa mua. Hôm qua tại bên trong đan phòng giải quyết hết lục trưởng lão, toàn bộ thiên sắt tông chỉ còn lại trông coi linh mạch đại trưởng lão cùng trưởng môn. Hôm nay cũng là thời điểm bắt đầu làm việc. Tô Tiếu Tiếu mục tiêu của hôm nay là trưởng môn, đại trưởng lão trông linh mạch có đệ tử cùng đi Tô Tiếu Tiếu nếu là lấy trước hắn hạ thủ tất nhiên sẽ để lộ, cho nên lưu tại cuối cùng. Như ý thần văn thị rắc chúng trưởng cửa chính trong phòng đả tọa tu luyện, đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh thường hòa. Tô Tiếu Tiếu hóa thân lục lão vừa mới rơi xuống trưởng môn liền bừng tỉnh. Trưởng môn nhân tại, Tô Tiếu Tiếu ở bên ngoài nói một câu, "Ngươi hôm qua không phải phản bội chạy trốn tông môn sao? Hôm nay tại sao lại trở về?" Hôm qua lục trưởng lão biến mất, một ngày không gặp người, chúng coi đệ tử cảm thấy là có kỳ quặc liền báo cáo, cho nên trưởng môn biết việc này. Ai nói ta đi? Đêm qua ta nhìn thấy Vương Hữu Đức xuất hiện, cho nên đội tới, bất quá không có đội tới. Chắc không được đêm qua tông môn bên trong không có tiếng nổ, nguyên lai like ngươi là đuổi theo hắn. Trường môn lúc này đã đi ra. Tô Tiếu Tiếu không nói thêm lời, khoảng cách rất tiếp cận, giơ tay lên chính là một phát cửu u trấn hồn thuật. Trường môn kinh hô một tiếng, ngươi. Sau đó ngã đầu thiết đi. Trước tiên đem đan điền đập nát, sau đó ném vào đoạn đao bên trong, sau đó Tô Tiếu Tiếu cũng đi vào. Đinh. Đế tử Tiêu Vạn thân đoán khí trị 12000. Đinh. Đệ tử Ninh Thiên Ca đoán khí trị 1000. Vương Hữu Đức, ngươi muốn làm gì? Lục trưởng lão cầm kiếm tức giận quát, đoạn đao bên trong có không ít rút thưởng vật phẩm. Mấy cái trưởng lão lúc này nhân thủ một thanh trường kiếm, muốn làm gì, còn phải nói gì nữa sao? Cái đồ chơi này giết phân thân ta, ta đương nhiên làm mà tính tổng nợ. Tô Tiêu Tiếu nói xong cũng uy một viên đan dược cho Liệt Sơn Viên. Cái này Liệt Sơn Viên tựa hồ đối với thất trưởng lão tình hữu độc trùng, hai họa thất trưởng lão số lần nhiều nhất. Lục trưởng lão hôm qua sau khi đi vào đều doạ ngậm, còn tốt không có xuống tay với hắn. Liệt Sơn Viên ăn đan dược về sau con mắt lập tức liền nhìn về phía thất trưởng lão. Chúng ta đã là phế nhân, ngươi vì sao còn muốn dồn ép không tha? Lục trưởng lão trầm giọng nói: "Đương nhiên là vì báo thủ, vì dân trừ hại, các ngươi dùng hài nhi luyện đan việc này ta nhìn không được, chỗ lấy các ngươi đều phải chết." Tô Tiếu Tiếu nói xong, Lục trưởng lão một kiếm liền đâm về thất trưởng lão, chết ti chết. Dù sao cũng so sống tạm lấy mạnh, lập tức thất trưởng lão trên thân liền thêm ra một cái lỗ máu, trưởng kiếm rút ra, lại đâm về tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão tránh đều không có tránh, vừa mới Tô Tiếu Tiếu nói các ngươi đều phải chết về sau hắn liền đã biết kết cục. Vốn là còn điểm hy vọng sống sót, bất quá bị Tô Tiếu Tiếu một câu phá diệt. Giết sạch các trưởng lão khác, thấy Tô Tiếu Tiếu cũng không ngăn cản, Lục trưởng lão đi tới, con mắt nhìn chằm chằm trưởng môn. "Đi, ngươi muốn chết liền tự sát đi, trưởng môn ta còn phải giữ lại. Ngươi không thấy được ta vừa mới uy đan dược cho hung thú sao?" Vương Hữu Đức, "Ngươi định chết không yên lành." Lục trưởng lão nói xong dơ kiếm tự sát. Chương 112, ẩn thần quyết, chương 112, ẩn thần quyết. Vốn còn nghĩ có thể kiếm chút oán khí trị, không nghĩ tới Lục trưởng lão như thế quả quyết giết hết người khác mình tự sát. Tô tiêu tiêu cũng không có ngăn cản cũng coi là đối tôn trọng của bọn hắn, kỳ thật đối mấy vị trưởng lão nhóm cũng không có thâm cử đại hạ gì, bất quá bọn hắn đáng chết chính là. Nhưng là muốn giết trưởng môn Tô Tiếu Tiếu biểu thị không đồng ý. Con hàng này lúc trước vì linh thạch thế nhưng là giết phân thân của mình, thế nào cũng không thể để hắn tốt qua. Trường môn còn không có tỉnh, tô tiếu tiếu đem các trưởng lão thi thể làm ra, vùi vào dưới mặt đất, mà rất chờ trường môn đoán khí trị doanh thu. Quả nhiên không bao lâu liền trường môn liền thanh tỉnh. Đinh, đế tử kỷ hương dịch đoán khí trị 1.000. Đinh, đế tử kỷ hương dịch đoán khí trị 1.100. Đinh, đế tử kỷ hương dịch đoán khí trị 1.200. Đinh, đế tử kỷ hương dịch đoán khí trị một Đinh, đế tử kỷ hưng dịch đoán khí trị một Đinh. Đế tử Kỷ Hưng dịch toán khí trị 1500. Đinh. Đế tử Kỷ Hưng dịch toán khí trị 1500. Trường môn một thanh tỉnh liên hoàng. Đan điền bị phế, lúc này mình còn bị một cái hung thú trà đạp, trong không khí còn có mùi máu tươi. Nghĩ đến gần nhất tông môn trưởng lão đều biến mất không thấy gì nữa, cùng kinh nghiệm của mình, bọn hắn sẽ không đều chết đi. Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức, có người gọi mình, đương nhiên phải vào xem, trước kiếm một đợt toán khí trị lại nói, là ngươi gọi ta phải không? Ta gọi Vương Hữu Đức. Tô Tiếu Tiếu mang theo nghiền ngẫm nói. Đinh. Đế tử Kỷ Hưng dịch toán khí trị 1000000 vì hóa khí trị loại này hình tượng tô tiếu tiếu nhẫn sát thực buồn nôn a là ngươi giết sạch chúng ta tông môn trưởng lão đối không sai ta thiên sát tông muốn diệt vong đối không sai ngươi vì sao một mực nhắm vào chúng ta bởi vì các ngươi dùng hải nhi luyện đan vô tận tức giận tại kỷ hương dịch trong lòng phun trào hắn hận không thể đem người trước mắt này chém thành muôn mảnh mình hết thề đều hủy hết thề đều xong quên nói cho ngươi nhị trưởng lão gặp nạn cũng là ta chơi chết tam trưởng lão trúng độc cũng là ta hạ thuốc bởi vì ta là tiểu linh nhi ta biết luyện đan a tô tiểu tiểu nói xong cũng biến thành tiểu linh nhi vương có. Đức a. Trường môn mang theo vô tận tức giận cắn xuống đầu lưỡi. Đinh. Đến từ kỳ hưng dịch toán khí trị 310000. Đinh. Chúc mừng tốc chủ một lần tính thu hoạch được 30 vạn toán khí trị, giải tỏa mới xưng hào chỉnh cổ đại thần, ban thưởng đặc định công pháp, ẩn thần quyết, ẩn thần quyết nhưng ẩn tàng thân hình cùng thân niệm, địch nhân không thể phát giác, tiếp tục thời gian vì một canh giờ, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nha. Kỹ năng mới a? Có thể a? Càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Chúng ta không thích nhân thế a, hệ thống tận cả những này kỳ quái kỹ năng. Con mẹ nó ẩn tàng thân hình cùng thần niệm địch nhân không thể phát giác. Tô Tiếu Tiếu lập tức sử dụng ẩn thân quyết. Trong chốc lát Tô Tiếu Tiếu phảng phất biến mất tại giữa thiên địa. Có thể a, tâm mắt của ta ngay cả thân thể của mình đều có thể xuyên tấu qua. Tiêm nhập lòng đất Tô Tiếu Tiếu lập tức đi tìm đại trưởng lão, dự định thử một chút ẩn thân hiệu quả. Linh mạch phía trên, đại trưởng lão ngồi xếp bằng, đang tu luyện, linh mạch bốn phía phân bố không ít đệ tử, các đều chống ra thần thức. Khi Tô Tiếu Tiếu đi tới đại trưởng lão sau lưng liền cảm thấy kỹ năng này trớ kinh khủng. Bọn hắn thần thức là phát hiện không được mình. Đây là một cái bảo mệnh tốt kỹ năng cũng là một cái đánh lén tốt kỹ năng, cũng là một cái nhìn lén tốt kỹ năng. Không có đụng phải cực phẩm mỹ nữ, đụng phải nhất định phải thử một chút." Tô Tiếu Tiếu tại nói thầm trong lòng đạo. Đại trưởng lão không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không có phát hiện Tô Tiếu Tiếu tồn tại. Tô Tiếu Tiếu thử xuất ra một cây chùy thủ, khủng bố như vậy sao? Ta cầm chùy thủ, chùy thủ này đều có thể ẩn giấu. Thần kỳ a. Lúc này chính là ám sát đại trưởng lão thời cơ tốt, Tô Tiếu Tiếu xuất ra chùy thủ chính là muốn thử xem hiệu quả. Tính giết đi, giết bất lo, miễn cho hắn ngày mai chạy trốn. Đại trưởng lão án khí trị cũng không cần. Cánh tay vung lên tô tiếu tiếu toàn lực đâm về đại trưởng lão cái, truy thủ nháy mắt cắm vào đại trưởng lão đầu lâu bên trong, chết đến mức không thể chết thêm. Làm xong những sự tình này, chung quanh hai người đệ tử nhìn về phía bên này, bởi vì đại trưởng lao chống ra thần thức không thấy. Đại trưởng lão, tên đệ tử này lập tức truyền âm cho đại trưởng lão, nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cảm thấy kỳ quái tên đệ tử này chạy tới, đại trưởng lão, cái gì? Là người phương nào làm? Dám giết chúng ta đại trưởng lão? Trung quanh trông coi đệ tử nghe tiếng lập tức chạy tới. Đại trưởng lão, đại trưởng lão chết, là ai? Đột nhiên một đạo linh hồn truyền âm chui vào trong đầu của bọn họ, "Đại trưởng lão đã chết, ta là Vương Hữu Đức." "Cái gì? Vương Hữu Đức?" "Cái này người nhất thời hoàng một nắm. Đối không sai, trừ đại trưởng lão tông môn tất cả trưởng lão đều chết. Các ngươi mau chóng rời đi, không phải chờ chút chết chính là các ngươi." "Mẹ nó người cũng không biết ở đâu, đại trưởng lão liền bị làm chết, những người này vẫn là muốn mạng sống, nghe theo Tô Tiếu Tiếu ý kiến rời xa. Nói đùa chút cơ hậu kỳ đại trưởng lão đều bị làm chết, bọn hắn có thể đánh được." Đám người vừa đi Tô Tiếu Tiếu tay nhỏ liền khoác lên linh mạch phía trên. Nhỏ biết công phu trận pháp được thuận lợi phá giải, linh mạch cũng bị Tô Tiếu Tiếu thu vào hệ thống ba lô. Một ngày một canh giờ có thể ẩn thân, thời gian không tới, đi tìm Thanh Vân Tông người chơi đùa. Thanh Vân Tông đám người bị trưởng môn đơn độc an bài tại một cái đỉnh núi lạc chân. Tô Tiếu Tiếu hôm nay không có an bài Huyền thiên Thần Lôi nổ Thiên sát ông, lúc này tất cả mọi người trong phòng đã tỏa tu luyện. Vừa đến đỉnh núi Tô Tiếu Tiếu liền khó khăn, cửa đều giam giữ làm sao đi vào thành vấn đề. Đẩy cửa có âm thanh khẳng định không được, phải nghĩ biện pháp để bọn hắn ra mới được. Tô Tiếu Tiếu móc ra mấy cái mai trấn thiên lôi lướng nơi xà quang ra quanh. Một tiếng nộ vang Thanh Vân Tông đám người cùng nhau mở cửa chạy ra, khoảng cách rất gần, là Vương Hưu Đức tới rồi sao? Thanh Vân Tông Tam trưởng lão sở sờ, sờ dâu dịa Phạm Vi nổ tại thần trí của ta Phạm Vi bên trong, theo đạo lý đến nói hắn như hiện thân hẳn là có thể ta cảm thấy được, thế nhưng là kỳ quái. Chúng ta tách ra dò xét tra một chút đi. Người này nói xong mấy người còn lại đằng không mà lên, dám lên phi kiếm bắt đầu tuần sát. Cửa mở liền dễ làm a. Thanh Vân Tông ba cái nữ tu tại một cái phòng bên trong, vừa mới ra liền bị tô tiếu tiếu chú ý tới. Hắc hắc, treo một chút nữ hải tử mang theo cười tà tô tiếu tiếu cất bước đi vào trong phòng, sau đó đem giải thoát. Thời gian đốt hết một nén hương thanh vân tông người lần lượt đều trở về, ra ngoài dò xét lâu như vậy không có bất luận phát hiện gì. Lúc này ngoài cửa truyền ra tiếng âm nuôn nôn sứ tỉ, ngươi nói vương hữu đức lưu đồ gì à? Mỗi ngày nổ cũng nổ không chết người, ta cũng không biết hắn vì sao như vậy, bất quá tên kia rất đáng ghét. Tô tiếu tiếu nghe thấy liền không vui lòng nói ta đáng ghét, làm sao bây giờ à? Căn bản là tìm không ra hắn, liền ngay cả tam trưởng lão cũng không có cách nào, ta nhìn việc này khó. Cửa bị đẩy ra, tam nữ tử đi đến. chương một trăm quỷ trên 113, nháo quỷ. Nói chuyện phiếm một hồi ba vị nữ tu ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Vừa mới tới gần Lý Nhu Nôn Tô Tiếu Tiếu đã nghe đến một cố nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Mọi từ này tính xinh đẹp, so trước đó nhìn thấy đều tốt hơn nhìn. Trong lòng một bên nói thầm, Tô Tiếu Tiếu đầu bắt đầu hướng nàng tới gần. Chậm rãi lỗ mũi của hai người đều nhanh muốn đụng phải, đương nhiên Tô Tiếu Tiếu là ngừng thở. Đả tọa bên trong Lý Nhu Nôn không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, rất đi tĩnh. Tô Tiếu Tiếu đây là đang thử một chút ẩn thần quyết hiệu quả. Nhưng vào lúc này Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy Lý Nhu Nôn độ tóc cắt ngang trán. Ai nha, lần trước muội tử kia gọi cái gì tới? Ta đem người ta lưu biển cho cắt, sau đó tại cạo trọc. Lần trước người ta ngủ cắt lưu biển không có làm tới toán khí trị, lần này làm gì cũng phải thử một chút. Hơi lui lại Tô Tiếu Tiếu tại hệ thống ba lô bên trong tìm tới một cái kéo. Nhất định phải nhanh chuẩn hung ác. Tô Tiếu Tiếu nghĩ đến cái kéo cắt tóc là có âm thanh, chờ chút khẳng định sẽ bị nghe tới. Chúng ta cắt tóc liền muốn rút qua một bên. Cái kéo chậm rãi tới gần lý Nhu nôn đầu lâu, chậm rãi cái kéo đã đến lưu biện biên giới. Tô Tiếu Tiếu giơ tay ra. Két. Lý Nhu Nhuôn toàn bộ lưu biện đều không có. Là ai? Lý Nu Nôn kinh ngạc một tiếng, nói xong sau đó cúi đầu nhìn một chút trên quần áo tóc, sau đó lại sờ sờ chắn mình. Vừa mới thanh âm không chỉ Lý Nu Nôn nghe tới, hai vị khác nữ tử lúc này mở mắt nhìn lại. À, Nu Nôn sư tỉ tóc của ngươi. À, ngươi lưu biển. Lý Nu Nôn lập tức xuất ra tấm gương bỏ vào khuôn mặt nhỏ trước mặt. Đinh, đệ tử Lý Nu Nôn đoán khí trị năm nghìn không. Đây là có chuyện gì? Lý Nu Nôn trong tức giận mang theo nghi hoặc. Lúc này hai nàng khác cũng đi tới. Ngươi lưu biển làm sao không có? À, nhìn vết tích này tựa như là cái kéo cắt. Đối chính là cắt có chút nghiêng, đinh đệ tử lý nhu nôn đoán khí trị một nghìn không, lý nhu nôn đã cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới nàng cũng nghe đến cái kéo cắt đồ vật thanh âm, hẳn là không sai, cắt đi mình lưu biển liền là một thanh cái kéo, nhưng là gian phòng không có người khác a, xuất hiện thanh âm nháy mắt nàng cũng mở mắt, nhưng là không nhìn thấy bất kỳ vật gì, thân thức vẫn luôn là chống ra, vì chính là để phòng vương hiếu đức, hết thề tuổi hồ cũng không hợp lý a, rất kỳ quái, việc này không thích hợp, đối thân trí của chúng ta đều là chống ra, phương viên hai giảm không có bất cứ động tĩnh gì kia rốt cuộc là vật gì đem ngươi tóc biến thành dạng này ba người sau đó rơi vào trầm tư thật lâu nguyệt quý những mày các ngươi nói chúng ta sẽ sẽ không gặp phải tam a hai người khác tưởng tượng cảm thấy vô cùng có khả năng nhưng vào lúc này két tô tiểu tiểu lại là một cắt đao hạ xuống vái phát rơi xuống tam nữ đều là tâm thần chấn động tận mắt nhìn thấy a cái này sao có thể tam trưởng lão mau tới đây chúng ta nơi này sẽ ra chuyện lý nhu nôn lập tức truyền âm cho cách đó không xa trong phòng tam trưởng lão a thật là khủng khiếp a nguyệt quý song rối tay ra ôm chặt lấy lý nhu nôn Liễu Nguyệt Như cũng nào tới, ba người đều chen thành một đoạn. Tô Tiêu Tiếu liền rất buồn bực không có đoán khí trị xuất hiện, hẳn là hù đến. Tam trưởng lão đẩy cửa vào, chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão, ngươi nhìn Nhu Nôn sư Tỷ Tóc, vừa mới không biết bị thứ gì cho cắt. Tam trưởng lão tập trung nhìn vào, ai? Xấu rất nhiều, không biết bị thứ gì cho cắt. Đối. Cắt hai lần, một lần cuối cùng chúng ta tận mắt nhìn thấy, một tiếng dị hưởng về sau Nhu Nôn sư Tỷ Tóc liền biến mất. Tam trưởng lão nhíu mày, quay đầu nhìn một chút xung quanh, sau đó dùng thần thức cẩn thận dò xét một phen. Nơi này không có bất kỳ cái dị dị thương a. Tiếng vang lên sau Tam trưởng lão Dâu Di bị cắt đoạn, rớt xuống đất. Tam trưởng lão lập tức liền đứng không vững, kinh hoàng nhìn một phía, duy trì phòng ngự tư thái. "Tam môn a, Tam trưởng lão, Dâu mép của ngươi." Nguyệt Quý hết dầm lên đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hai nàng khác ôm càng chặt hơn. "Đây cũng quá khủng bố đi. Người nào lộ mãng?" Tam trưởng lão gầm lên giận dữ, sóng âm đem gian phòng đều chấn động đến lắc lư. Nghe tiếng Thanh Vân tông đệ tử khác lập tức chạy như bay đến. Tam trưởng lão không ngừng ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn được chút vật gì đến. Đối phương vẻn vẹn là cắt hắn Dâu Di, a ý không lớn, chắc hẳn thực lực không cao. Nghĩ đến cái này hắn phản mà không có vừa mới kinh hoàng. Lúc này Tam trưởng lão nghĩ đến ẩn giật công pháp, Thanh Vân tông liền có, bất quá loại công pháp kia có thể ẩn tàng thân hình, nhưng là thần thức vẫn có thể rõ xét đến. Có chút dính dáng, Tam trưởng lão trong lúc lơ đãng nghĩ đến Vương Hữu Đức, sẽ không là con hàng này tại kiếm chuyện đi. Tam trưởng lão chuyện gì xảy ra? Lúc này hơn 10 tên Thanh Vân tông đệ tử chạy tới. Tam trưởng lão vừa quay đầu lại, bảo trì cảnh giác, có người ở xung quanh. Tô Tiêu Tiếu lúc này nhẹ chân nhẹ tay đi tới Tam trưởng lão sau lưng, Tam trưởng lão cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào to thiếu thiếu hai cái tay nhỏ chậm chạp hướng về tam trưởng lão quần tới gần nắm lấy tam trưởng lão quần hướng xuống kéo một cái tất cả mọi người mẹ nó ngây người tam trưởng lão quần lúc này làm sao rơi xuống tam nữ xấu hổ lập tức quay đầu đinh đệ tử liên vân đoán khí trị 2000 nghìn tam trưởng lão quần quyết nhất lên quần thật nhân gia nhất định phải ngươi chết không yên lành một thanh vân tông đệ tử ám đạo tam trưởng lão thật sự là lấy vì sự tình gì đâu nguyên lai là biểu diễn tiết mục bất quá khi nữ đệ tử mặt bộ dạng này không tốt ta một thanh vân tông đệ tử ám đạo tam trưởng lão cái này không đuổi lịch lưu manh sao đều sắp xuống lâu còn làm lấy chúng ta mặt đùa giỡn sứ tỉ. Gia mà không kính một thanh vân tông đệ tử ám đạo tam trưởng lao thật là một cái lao lưu manh còn xuyên quần cỏ hoa một thanh vân tông đệ tử ở phía sau che miệng cười trộm ta quần không phải mình rơi là bị thứ gì kéo xuống có người tin đương nhiên cũng có người không tin ngươi đặt cái này giải thích cũng không hề dùng vì làm dịu xấu hổ tam trưởng lao tức giận quát mấy người các ngươi cẩn thận một chút đây không phải nói đùa thật có điểm xấu đổ vần mặc dù nghĩ đến là người nhưng là trải qua vừa mới kia mới ra tam trưởng lao đem thứ này định nghĩa vì không rõ nhưng vào lúc này tô tiếu tiếu hai cái tay nhỏ lại đưa qua đi, xoát tam trưởng lão quần lại bị lột xuống, đinh Đế tử liên vân oán khí trị ba nghìn hông, khá lắm tam trưởng lão nhấc lên quần liền không đung tay, hai tay liền nằm ngang ở bên hông, xấu hổ a, lúc này nhìn ngươi giải thích thế nào, là ai đi ra cho ta, tam trưởng lão dùng gầm thét để che giấu xấu hổ, tam nữ lúc này xoay người sang chỗ khác nhìn một lần còn nhìn lần thứ hai, thực tế là cay con mắt như vậy lớn niên kỵ người còn xuyên cái quần của hoa, tam trưởng lão vừa mới thật không phải ngươi làm, tam trưởng lão trừng mắt. Nói không phải ta không phải ta, ta làm sao lại thoát mình quần? Có tà ma tặc quái. Chúng đệ tử liền rất ngột. Tà ma không nên giết người sao? Thoát ngươi quần làm gì? Người ta tà mà còn coi trọng ngươi. Vẫn là người ta muốn nhìn ngươi quần của hoa. Nhưng vào lúc này, chúng Thanh Vân Tông đệ tử biểu lộ trở nên quái dị, con mắt nhìn chòng chọc vào Tam trưởng lão Đỗ quần. Nơi đó có cái ngọn lửa nhỏ, chương 114, treo cận Tam trưởng lão, chương 114, treo cận Tam trưởng lão. Ai ai? Lấy, lấy. Tam trưởng lão, người quần lửa cháy. Tam trưởng lão xoay người xem xét, thật đúng là lửa cháy. Đập mấy lần hỏa diễm dập tắt, tập trung nhìn vào quần một cái độc lớn, bên trong quần cuộc hoa lại lộ ra. Đinh. Đệ tử Liên Vân đoán khí trị ba nghìn. Thấy không ta đều nói có tà ma. Nói xong Tam trưởng lão xuất ra linh kiếm, tại bốn phía vung vậy mấy lần. Tam trưởng lão, vừa mới đoàn kia hỏa diễm là trống rông xuất hiện, rất kỳ quái. Tiên đệ tử này vừa mới nói xong càng thêm chuyện kỳ quái xuất hiện. Tam trưởng lão sau lưng trên mặt đất xuất hiện chữ, mà lại chữ này một bút một họa xuất hiện. Tam trưởng lão ngơi xem một chút phía sau người mặt đất. Tam trưởng lão vừa mới chuyển thân Tô Tiếu Tiếu liền viết xong, cực tốc thối lui đến cạnh góc tượng. Vương Hữu Đức viết chính là Vương Hữu Đức. Vừa mới sự tình chẳng lẽ đều là Vương Hữu Đức làm. Đinh, đệ tử Lý Nhu nôn đoán khí trị 3000, đáng chết Vương Hữu Đức cắt tóc ta. Đinh, đệ tử Liên Vân đoán khí trị 23000. Lúc đầu dự định không bại lộ mình, nhưng là một mực không có đoán khí trị xuất hiện, Tô Thiếu Tiếu suy nghĩ một chút vẫn là bại lộ tính, chí ít có thể lấy được một điểm đoán khí trị. Tam trưởng lão, Vương Hữu Đức đây là tìm tới cửa, làm sao bây giờ? Hắn sẽ chỉ dùng chút hạ lưu thủ đoạn, cảnh giới còn không có các ngươi cao, sợ cái gì? Tô Thiếu Tiếu thấy những người này bắt đầu khinh bị mình lập tức tại hệ thống thương thành bên trong mua bình quả ớt phun sương tam trưởng lão cầm kiếm còn không tiện hạ thủ tô Tiếu Tiếu nhìn một chút bên ngoài thành vân tông các đệ tử lập tức nở nụ cười gión rẽn đi ra ngoài ba dài xì xì đệ tử này vừa mới há mồm nói chuyện tô Tiếu Tiếu trực tiếp liền phun trong miệng hắn khu khu. Khu khu. Khu, khu khu khu khu khu cứu mạng a đây là có chuyện gì thật cay a cứu mạng a có đồ vật gì tiến miệng ta bên trong bên cạnh sư huynh nghe tới hắn nói như vậy lập tức đẩy ra miệng của hắn đệ tử khác cũng lây quanh bên ngoài địa phương lớn tô tiếu tiếu hành động càng thêm thuận tiện chiếu vào những đệ tử này trên mặt liền mở phun tại tam trưởng lão trong tầm mắt thanh vân tông đệ tử đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chút màu trắng sương mù cái này liền rất kỳ quái không có bất kỳ cái gì người xuất hiện những sương mù này là nơi nào đến phun tiểu hội các nam đệ tử nho nhau trúng chiêu không ngừng tại kia horkhan hoặc là bôi con mắt kuku tam trưởng lão cứu mạng a một đệ tử hô thấy thế tam trưởng lão vào ra xì xì tam trưởng lão cũng trúng chiêu nháy mắt ánh mắt của hắn liền đau rát cái mũi càng bị cay đến lập tức chảy ra nước mũi tặc tử vương hữu đức người đi ra cho ta đinh đệ tử liên vân đoán khí trị 8.000. đinh đệ tử lý đại hải đoán khí trị 7.000. đinh đệ tử từ... tam nữ nghe tiếng cũng chạy ra ngoài phòng chỉ gặp trưởng lão cùng chúng đệ tử từng cái đều bùm mặt gào thét nhìn qua cực kỳ thống khổ làm sao lý nhu nôn kinh hô thật ai thật ai con mắt của ta a nhanh lên dùng nước rửa một cái a tam nữ lập tức tại nạp giới bên trong lấy ra nguồn nước nhanh lên dùng tay tiếp lấy dùng nước rửa một cái nhìn Quả ớt phun sương mặc dù dùng nước rửa một cái có thể chậm hiểu một chút, không trải qua dùng đại lượng nước mới được. Mấy túi nước dùng hết mấy người đệ tử nhóm đều nói không đủ, gọi nhanh lên. Ta nhớ được dưới núi có cái hồ nước, chúng ta mau chóng tới. Có ít người con mắt không mở ra được nhưng là thần thức còn tại. Lý Nhu nôn kiều nói này đám người nhao nhao chạy xuống núi. Tô Tiếu Tiếu cũng đội vàng đi theo, không có biết công phu bên hồ nước bên trong người ngồi sồn thành một loạn, không ngừng nâng nước thanh tẩy. Lúc này Tô Tiếu Tiếu đi đến Tam trưởng lão sau lưng, tay nhỏ đẩy. Đông. Tam trưởng lão lăn tiến trong nước. U ngu u ngu. Là ai đợi ta? Là ai? Đinh, đệ tử Liên Văn đoán khí trị 5.000. Tam trưởng lão, là ngươi không cẩn thận rơi vào a. Không phải, nhất định có người lấy ta. Ta cảm thấy, cẩn thận Vương hữu Đức. Hắn liền tại phụ cận. Tam trưởng lão cái này vừa nói tất cả mọi người hoảng, thân thức không cảm ứng được, Vương hữu Đức liền tại phụ cận. Như thế không hợp thói thường sao? Đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất chính là thanh thẩy, đám người cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, thân thức đều dò xét không đến bất luận cái gì sự vật. Nếu là thật xảy ra chuyện bọn hắn cũng không có kết nào. Tam trưởng lão không có đi lên, trực tiếp trong nước bắt đầu thanh thẩy. Gia hỏa này tiểu gì cũng sẽ đi lên làm điểm chơi vui. Tô Tiếu Tiếu nói xong cũng tại hệ thống thương thành bên trong mua một bình dầu bơi trơn, đồng thời đem cái nắp mở ra ngồi xổm một bên. Hệ thống công pháp này quá tuyệt a, liền ngay cả cầm trong tay đồ vật đều có thể ẩn giấu. Đinh, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đại lượng dùng nước thanh tẩy thanh vân tông các đệ tử rất nhanh liền đạt được làm dịu, con mắt cái mũi không có đau như vậy. Lại qua tiểu hội tam trưởng lão kết thúc chiến đấu, mặc dù có chút khó chịu, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm. Tam trưởng lão chậm rãi đi tới bên bờ, vừa mới nhấc chân đi lên, Tô Tiếu Tiếu liền ngã một chút dầu bôi trơn. Phanh Tam trưởng lão chân trượt đi cả người đập trên mặt đất. Tam nữ thấy thế vội vàng chạy tới đem Tam trưởng lão đỡ lên. Đinh, Đế tử Liên Vân đoán khí trị tắm nhịn. Tam trưởng lão rất rõ ràng vừa mới kia cái loại cảm giác này, rất trơn. Bên bờ bùn đất là khô ráo, không thể lại trượt chân. Tam trưởng lão bò lên nhìn về phía hậu phương, có một đám chất lỏng tại bên bờ. Đưa thay sờ sờ, cự độ ngậm mà cảm giác nháy mắt tràn vào Tam trưởng lão trong óc. Đây là vật gì? Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là Tam trưởng lão không có quá để ý, há tưởng rằng loại nào đó thủy sinh vật bại tiết chất lỏng. Tam trưởng lão không có sao chứ, không có việc gì. Không có việc gì. Đệ tử khác lúc này cũng thanh tẩy hoàn tất, đều tỉnh táo lại. Tam trưởng lão, vừa mới chúng ta đụng phải công kích, loại công kích này rất kỳ quái, không giống như là công pháp. Đối. Những cái kia màu trắng xương mù là trống rông xuất hiện, điểm này liền rất kỳ quái, hơn nữa cách chúng ta khoảng cách gần như thế. Dựa theo ta phỏng đoán, đây là Vương Hữu Đức sử dụng loại nào đó cự ly xa phương pháp công kích, vẫn còn may không phải là độc dược, muốn là độc khí, bằng không chúng ta bây giờ liền phiền phức. Thế gian này thật có khủng bố, như vậy công pháp sao? Có. Ta tại trong cổ thư nhìn qua, tiên nhân cách không một ánh mắt liền có thể giết người. Vương Hưu Đức một cái luyện khí kỳ cũng không có khả năng có loại kia tiên nhân thủ đoạn a. Đám người một bên thương nghị, một bên lên núi, không có lựa chọn phi hành. Giờ phút này bọn hắn vô cùng cần thiết giao lưu. Tô Tiếu Tiếu cũng đi theo phía sau bọn họ. Tam trưởng lão không dám buông lỏng cảnh giác, hắn ở sau lưng mọi người, nhìn chung toàn cục, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhanh đến đỉnh núi, Tô Tiếu Tiếu hành động. Tam trưởng lão vừa mới cất bước, Tô Tiếu Tiếu liền ngã một chút chân bóng dịch quá khứ. Tam trưởng lão một cước dám đi lên, phanh, a, lại ngã xuống, lần này ngược lại tốt, hướng thẳng đến dưới núi lăn xuống dưới, đình. Đế tử liên vân đoán khí trị 1000. Chúng đệ tử quay đầu, chỉ thấy Tam trưởng lão lăn xuống núi. Tam trưởng lão, Lan lộn tầm 10 vòng, Tam trưởng lão đại lực vung lên, tay phải trực tiếp đâm vào trong đất, thân thể cái này mới dừng lại. Vừa mới lại là loại kia mượt mà cảm giác. Tam trưởng lão bò người lên, tiếp tục hướng phía trước đi. Không nhiều lắm biết công phu, lại trượt chân, con hàng này lại lăn xuống núi. Đinh. Đế tử liên vân đoán khí trị 120000 chương 115, Thiên sát Tông giải tán, chương 115, Thiên sát Tông giải tán. Liên tiếp 3 lần, Tam trưởng lão rốt cục phát giác được không thích hợp. Bò người lên, Trực tiếp túi đầu nhìn xem chân mình Hạ, Thật sự là không hợp thói thường, liên tiếp ba lần trượt chân, hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thằng đến tam trưởng lão tiếp cận đám người, trong tưởng tượng trượt cũng không hề xuất hiện. Tam trưởng lão vừa mới ngẩng đầu, quần lại rớt xuống. Đinh! Đế tử liên vân đoán khí trị 8.000 không? Mẹ nó Vương Hiếu Đức! ngươi đi ra cho ta! Tam trưởng lão gầm thét! Vội vàng nhấc lên quần! Cái này nhất định là Vương Hiếu Đức làm chuyện tốt, dưới quần rơi hắn là có thể cảm giác được lực đạo. Một cú cảm giác bất lực lập tức phun lên chúng nhân trong lòng, bọn hắn ngay cả Vương Hữu Đức cái bóng đều không thấy được liền ra nhiều chuyện như vậy. Tam trưởng lão, làm sao bây giờ? Vương Hữu Đức đây là tìm tới cửa. Kẻ này giết chúng ta Thanh Vân tông đệ tử, chúng ta nhất định phải giết hắn, không cần lo lắng, cẩn thận một chút là được, hắn thực lực thấp không dám cho đầu ra, khả năng có khó lường công pháp, nhưng ta xác định môn công pháp này không phải công kích loại hình. Vậy làm sao bây giờ? Về trước đi, chúng ta thương lượng một chút. Canh giờ không tới, Tô Tiếu Tiếu cũng không nóng nảy trở về, liền đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ vào nhà. Gian phòng bên trong Các đệ tử lần lượt ngồi trên mặt đất, Tam trưởng lão thì là đi đến cái bàn trước mặt, tay vịn đến trên ghế. Cái này là chuẩn bị tỏa hạ sao? T. Có chú ý. Tô Tiếu Tiếu lập tức tại hệ thống ba lô bên trong xuất ra một cây chùy thủ, cầm chùy thủ trực tiếp lập đến trên ghế. Lưới dao giữa trời, Tam trưởng lão ngồi xuống. Tất cả mọi người rất ngậm, trên ghế mặc gai, ngồi xuống liền nhảy dựng lên. Đột nhiên Tam trưởng lão cảm thấy một mạch rát, đây là chảy máu. Tam trưởng lão xoay người lại, giúp ta xem một chút có phải là chảy máu. A, Tam trưởng lão, cái này là thế nào? Thật chảy máu. Đinh Đệ tử Liên Vân đoán khí trị bà 2000, chẳng lẽ lại là Vương Hữu Đức dở trò quỷ? Không thể nào. Nếu là thụ thương địa phương là đầu đan điển phiền phức liền lớn. Vừa mới còn tại nói Vương Hữu Đức loại công pháp này không có tính công kích, quay đầu mình liền gặp máu. Chúng ta đều nhìn Tam trưởng lão đâu? Hắn đến cùng là thế nào thụ thương? Chúng đệ tử vỡ tổ, Tam trưởng lão lập tức xuất ra một viên đan dược nuốt vào. Thật lâu thương thế khôi phục ba cái trưởng lão nghĩ đến một vấn đề, các ngươi nói Vương Hữu Đức có thể hay không liền trong phòng? Tam trưởng lão nói xong đám người lập tức bốn phía nhìn quanh. Các ngươi tất cả đứng lên tìm xem. Nhìn xem có thể hay không đụng phải thứ gì, Tô Tiếu Tiếu ám đạo không tốt, lần này không có chơi. Nhìn xuống trung bàn, có thể ẩn thân chính là dưới giường, cùng đỉnh đầu xa nhà. Tô Tiếu Tiếu quả quyết lựa chọn phía trên, thuận một cây trụ liền bỏ lên. Đám người vung tay sơ soạng, cả phòng đều dò xét một lần, không có đụng phải bất kỳ vật gì. Có người dùng kiếm ở gầm giường hạ quét qua, Tô Tiếu Tiếu ám đạo còn tốt chính mình chạy tới. Trưởng lão trong phòng không có vấn đề a? Ta cái này cũng không có đụng phải cái gì vật dị thường. Ta đây cũng là. Tam trưởng lão liền rất buồn bực, đây cũng quá quỷ dị đi. Vương Hữu Đức vừa mới là thế nào công kích đến ta? Ẩn thần quyết chỉ có thể tiếp tục một canh giờ, tính toán thời gian Tô Tiếu Tiếu phải đi, ngày mai lại đến chơi. Mời anh! Chân núi truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phòng cửa bị mở ra, có chút đệ tử liền xông ra ngoài xem xét tình huống. Tô Tiếu Tiếu lúc này cũng bỏ xuống dưới, chậm rãi hướng về cửa đi ra ngoài, người đều đi bên ngoài Tô Tiếu Tiếu phá lệ thuận lợi. Đến khoảng cách nhất định Tô Tiếu Tiếu tiềm nhập lòng đất trở lại luyện đàn phòng. Lúc này dưới mặt đất trông coi linh mạch cấp đệ tử điên cuồng đang tìm kiếm trưởng môn cùng tất cả trưởng lão. Vốn định đem Tam trưởng lão tử vong tin tức thông báo cho bọn hắn nhưng là quả thực là một trưởng lão cũng không phát hiện. Vương Hữu Đức trước đó nói tới hắn đem tông môn trưởng lão cùng trưởng môn đều giết, những này trông coi đệ tử không quá tin tưởng, bởi vì hôm nay bên ngoài một điểm chiến đấu động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ Vương Hữu Đức thật đem trưởng môn cùng trưởng lão đều giết? Có loại khả năng này, tông môn bên trong trưởng môn cùng trưởng lão không có khả năng một cái đều chưa từng xuất hiện. Cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau a, hắn là làm sao làm được? Không biết, nếu không chúng ta đi tìm Thái Thượng trưởng lão hỏi một chút tình huống không có cách nào tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy một cái làm chủ người đều không có nghĩ đến thái thượng trưởng lão bọn hắn chỉ có thể đi nhìn thử một chút hy vọng thái thượng trưởng lão còn tại tông môn phía sau núi thái thượng trưởng lão lây hoay bàn cờ, vừa mới tông môn linh khí xuất hiện dị thường hắn liền loại dự cảm xấu đoán chừng linh mạch lại xảy ra vấn đề lập tức hắn cũng không có lòng tu luyện hắn là đời trước tông chủ đương nhiên hy vọng tông môn có thể phát triển chiều hướng tốt nhưng mỗi ngày như thế làm mà mỹ trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu dù sao đối cái này cái tông môn vẫn là có tình cảm bất quá vương hữu đức đối thiên sát tông đến nói vô dải bọn hắn không có bỏ chạy công pháp. Thanh Vân tông người tới hắn tự nhiên biết, Thái thượng trưởng lão đem tất cả hy vọng đều ký thác đến trên người bọn họ, chỉ hy vọng bọn hắn nhanh lên giải quyết hết việc này còn tông môn một cái thái bình. Thái thượng trưởng lão còn tại. Một đệ tử sau khi kinh hô đám người rơi xuống. "Thái thượng trưởng lão, việc lớn không tốt, Tam trưởng lão chết, là bị Vương Hữu Đức giết, Vương Hữu Đức nói hắn đem trong tông môn trưởng lão cùng trưởng môn đều giết." "Đối, chúng ta vừa mới đi tìm, quả thực là một trưởng lão đều không có phát hiện." Thái thượng trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, tông môn lần này ra đại sự. Thái thượng trưởng lão thở thật dài ai. "Vẫn cũng, liếc mắt nhìn tinh không." lại nhìn trước những đệ tử này, Thái thượng trưởng lão nội tâm có loại khó chịu không nói ra được. Minh tuổi tác đã cao, trò nguyên sắp hết, đã vô lực tại dẫn đầu tông môn phát triển tiếp. Ông thử một lần thái thượng trưởng lão bay đến trung trung. Hồng trung thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên sát tông, Vương Hữu Đức ta biết người còn tại trong tông môn, có thể ra cùng lão phu nói chuyện, cũng chỉ là đơn thuần nói chuyện. Thanh Vân tông đám người nghe vậy cảm thấy đây là một cái cơ hội, lập tức đi ra, liền nhìn Vương Hữu Đức sẽ sẽ không xuất hiện. Tô Tiếu Tiếu cũng nghe đến thái thượng trưởng lão truyền lời. Nói chuyện? Đơn thuần nói chuyện? Làm sao có thể? Ta thế nhưng là giết sạch tiên sắt tông trưởng lão. Nghĩ nghĩ liền biết có vấn đề, đây là đang câu dẫn mình ra ngoài. Cái kia Thái thượng trưởng lão giết không được ta, nhưng là Thanh Vân tông người liền nguy hiểm, đồ đần mới ra ngoài tìm người nói chuyện. Tô Tiếu Tiếu mặc kệ hắn, tiếp tục luyện đan. Qua tiểu hội Thái thượng trưởng lão không thấy được Tô Tiếu Tiếu xuất hiện sau đó mở miệng nói, "Hiện tại ta tuyên bố, Thiên sát tông giải tán, trưởng môn cùng trưởng lão đều bị Vương Hữu đức giết, linh mạch cũng bị đánh cắp, các đệ tử các ngươi tuyển cái khác tông môn đi. Các ngươi ghi nhớ Thiên sát tông làm cho tình trạng như thế đều do kia tặc nhân Vương Hữu Lực, điểm này ta hi nhìn các ngươi ghi nhớ, tương lai nếu là có thành tựu nhất định phải giúp sư môn báo thù." Sự tin đến trình độ này đã vô lực hồi tiên.